trong nháy、so、mắt bọn hắn thậm chí đều muốn dùng phung phí của trời để hình dung diệp thanh bất quá nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi tại diệp thanh nơi này giống như cũng không tính là phung phí của trời bên ngoài thẩm âm kỳ mang theo không ít thứ đến đây thậm chí phía sau còn đeo một cái to lớn bao biết đến là tới tham gia hiến hội không biết còn tưởng rằng là con bản vẽ ra vẽ vật thực đây này bất quá nàng ngược lại là ngẩng đầu giữa ngực một bộ dáng vẻ ngạo nghễ dù sao nàng lễ vật thế nhưng là nhất có tâm ý hội tụ mấy trăm vạn người tâm ý lễ vật có thể không quý ra sao đ ấ y l à d u d u tiểu n u thầm âm kỳ lớn tiếng nói đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới thầm âm kỳ nhìn xem trong phòng đám người nàng lúc đầu cho là mình tới đã rất sớm không nghĩ tới những người này tới so với nàng còn phải sớm hơn bất quá đây cũng không phải là sớm không sớm tới sự tỉnh ba âm kỳ tỉ tỉ ngươi đây là mang theo cái gì thật lớn nha đây là cho các ngươi lễ vật đâu sinh nhật vui vẻ t h ầ m âm kỳ nói bên cạnh diệp thanh cũng đi tới không biết còn tưởng rằng các ngươi là muốn đi ra ngoài du lịch đâu nói t h ầ m âm kỳ cũng đem bao để xuống sau đó liền nhìn xem đ ồ vật bên trong đem b g ồ i tốt c h ú c phúc lấy ra nhìn xem cái này du du tiểu nhu cái này thật là là lớn chế ta ca các ngươi nhìn xem du du cùng tiểu nhu bị hấp dẫn cũng sang đây xem ta cho các ngươi ban bố một cái sinh nhật trúc phúc hoạt động các ngươi nhìn xem thời gian ngắn ngủi thu tập được hơn hai trăm vạn đầu chúc phúc thầm âm kỳ giới thiệu bên cạnh đám người cũng đều bu lại nhìn xem cũng đều là khỏe miệng co giật bắt đầu khá lắm lễ vật này thật đúng là quá quý giá a đây cũng quá trâu rồi đi hai trăm vạn đầu chúc phúc a ách thực là không tồi du du cùng tiểu nhu nhìn xem sau đó tỉ mỉ nhìn xem mọi người chúc phúc các nàng hiện tại nhận biết số lượng từ lượng vẫn còn tương đối có hạn tất cả lôi kéo bạch c h ỉ khê cùng một chỗ nhìn xem có địa phương để bạch chị khê đọc cho các nàng nghe không thể không nói lấy ra ra những thứ này chúc phúc giải văn thật đúng là có tâm ý thậm chí có người đều đem c h ú c phúc viết thành bài thương n ắ n vẫn là có người tài ba nhìn thời gian rất lâu du du cùng tiểu đu cũng khó nén trong mắt kích động t a ơn âm kỳ tỉ tỉ khách khí cái gì đây đều là thích các ngươi người cho các ngươi c h ú c phúc đúng các ngươi trên điện thoại di động cũng có thể nhìn thấy đây đều là có thể bảo tồn tại trên internet chờ các ngươi trưởng thành cũng có thể nhìn xem ta một hồi đem kết nối phát cho các ngươi ba ba mụ mụ đúng rồi đúng còn có cái này thầm âm kỳ nói từ túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra hai con tiểu phi ngựa chỉ bất quá so với các nàng hai cái tiểu gia hỏa hiện tại ô m ngủ tiểu phi ngựa phải lớn hơn một chút sao âm kỳ tỉ tỉ chúng ta đã có ô m ngủ tiểu phi ngựa nha không giống các ngươi đều đã lớn rồi tiểu phi ngựa cũng hẳn là m u ố n bì lớn đúng hay không dạng này các ngươi ô m đi ngủ liền có thể càng thêm dễ chịu thẩm âm kỳ một câu để hai cái tiểu gia hỏa cũng không khỏi há to mồm âm kỳ tỉ tỉ nói có đạo lý bên cạnh diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa phản ứng sau đó hướng phía thẩm âm kỳ ném đi ánh mắt nha đầu này thật đúng là dụng tâm những vật này mặc dù giá trị không quá lớn nhưng là một cái là hội tụ mọi người tâm ý lễ vật một cái khác thì là tương đối thực dụng lễ vật âm kỳ là thật dụng tâm mọi người lục tục ngon ngay đến tiểu đan cùng chu khang minh mấy người cũng đến đây biết được là tiểu đan tự tay hợp lại máy xay gió về sau hai cái tiểu gia hỏa cùng ô m tiểu đan vui chơi một hồi lâu t r ư ơ n g lão gia tử cùng trương dung ngược lại là tới tương đối c h ễ không nghĩ tới tất cả mọi người tới sớm như vậy t r ư ơ n g lão gia tử cùng trương dung nhìn xem diệp thanh việt tử cũng càng thêm rung động bọn hắn mới vừa ở lên núi đường thời điểm liền đã bị cảnh sắp nơi này còn có vị trí địa lý cho khiếp sợ đến dù sao có thể ở tại nơi này dạng nơi tốt người khẳng định là thân phận không ít phú g ắ á một phương người nơi này biệt thự khẳng định cũng đều là giá trên trời chờ đến biệt thự số ba hai người càng thêm đối diệp thanh tài lực có rõ ràng lý giải cái này to lớn biệt thự lớn như vậy biệt thự trong sân các loại quý báo thực vật đương nhiên còn có cái kia phiên bản dài rồi lấn giỏi, giỏi sơ còn có phe gia di là phờ gia di đều hiện lộ rõ ràng diệp thanh tài lực vật lực t chứng lão gia tử hít vào một n g u ồ khí lạnh sau đó nhìn một chút bên cạnh chư dung bên kia hai chiếc xe hẳn là không rẻ a lão gia tử mặc dù không hiểu xe nhưng nhìn xe này từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra khẳng định là có giá trị không nhỏ lao gia tử người vẫn rất có ánh mắt cái k i a là phiên bản dài rồi lần giỏi, giỏi sơ một cái khác là phe ra di siêu xe đều là quý bao xe tùy tiện sách ra một cái đều là mấy ngàn vạn xe một câu để trương lao gia tử một đôi mắt đều t r ừ n g lớn bắt đầu đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm mấy ngàn vạn một chiếc xe xem ra khác nghề như cách núi a mấy ngàn vạn đều có thể mua thanh hoa tử bọn hắn đến diệp thanh cũng tiếp đãi một chút đợi đến tiến vào gian phòng bọn hắn mới nhìn đến các loại đồ vật bày ra quả nhiên như bọn hắn trước đó đoán diệp thanh mua về cũng chính là dạng này bảy biện trang trí vừa rồi cái k i a hai đầu cá cũng có giá trị không nhỏ a trương lão gia tử tới gần t r ư ơ n g dung hỏi thăm một chút ngươi thật đúng là nói đúng lão gia tử ta vừa tra xét một chút một con cá hơn mấy triệu cái này trong n é y mắt lão gia tử có chút bất đắc dĩ cái này hắn còn thế nào nói tại diệp thanh trước mặt hắn cái này trong mắt người khác phú h ả o sợ là cùng ăn mày đồng dạng bất quá không quan trọng bên này diệp thanh cũng giới thiệu chương này lão gia tử cùng sủ mằn đám người nhận biết x u m ắ n đám người biết diệp thanh những cổ vật này là từ trương lão ra từ nơi này mua cũng coi là mở ra máy hát bọn hắn cái tuổi này vốn là đối với đồ cầu ngọc thạch loại này đồ vật có hứng thú hiện tại tới cái người chuyên nghiệp tự nhiên là lối ra hỏi thăm một chút dù sao nhiều học tập một điểm chuyên nghiệp tri thức chờ đến đằng sau thật muốn mua thời điểm liền sẽ không dễ dàng mắc lựa bị lựa gạt thời gian dần qua người cũng là càng ngày càng nhiều tất cả mọi người nao nhau, nhau chạy đến nhờ có biệt thự tương đối lớn tất cả mọi người có thể có một vùng không gian tương đối thoải mái dễ chịu diệp thanh nhìn đồng hồ cũng nhanh đến ra ngoài chụp h n h thời điểm Trường vật trường một lúc sau vu thành trí cũng đến đây đằng sau còn mang theo không ít nhà thiết kế cùng bố trí sư phó nhìn thấy diệp thanh v ề sau vu thành trí mau tới trước mấy bước diệp đồng nói vu thành trí trên mặt còn mang theo một điểm mồ hôi lạnh mặc dù hắn là tại dự định thời gian trước đó không ít thời gian tới nhưng nhìn đã tới nhiều người như vậy vẫn còn có chút khẩn trương sau đó vu thành trí liền nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa đem quả của mình cũng cho qua đi du du cùng tiểu nhu tiếp nhận vu thành trí lễ vật tạ ơn vu bà bá không k h á c h khí d i ệ p đ ồ n g chụp ảnh sự tình chúng ta cũng đều sắp xếp xong xuôi vu thành trí cũng cùng diệp thanh nói bên cạnh du du cùng tiểu nhu nghe vu thành trí cũng mang theo nghi ngờ biểu lộ ba ba chụp ảnh chúng ta còn muốn ra ngoài chụp ảnh sao đúng vậy chúng ta một hồi ra ngoài chụp ảnh thuận tiện cho một chút thời gian dùng để bố trí trong nhà ba một câu để không ít tiểu bằng hữu con mắt đều phát sáng lên chính là du du cùng tiểu nhu cũng là từng đôi mắt c h ừ lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì hôm nay không đơn giản có thể chụp ảnh lại còn có thể bố trí trong nhà chúng ta còn tưởng rằng trong nhà có bộ dáng như vậy đâu không nghĩ tới ba ba còn muốn bố trí sinh nhật tiến hội nha tự nhiên muốn hảo hảo bố trí một chút chờ chúng ta ra ngoài chụp ảnh kết thúc liền có thể thấy được rất xinh đẹp sao ba ba du Du nhìn xem diệp thanh cũng hỏi thăm lối ra diệp thanh nghĩ nghĩ chờ chúng ta trở về về sau chính các ngươi thấy được hay không ba ba trước hết không nói cho các ngươi du du nghe diệp thanh t ố t c ta lại còn thừa nước đục thả câu nhìn xem cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng du du diệp thanh cũng sờ lên đầu của nàng các ngươi hôm nay cái này một thân chụp ảnh ra khẳng định về mắt đúng rồi ba ba mụ mụ lễ vật còn không có cho các ngươi ta hiện tại đi lấy diệp thanh nói ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới đương nhiên trong những người này chỉ có vu thành trí sắc mặt tương đối bình thản bởi vì hắn đã biết diệp thanh cùng bạch chỉ khê lễ vật là cái gì những người khác thì là bắt đầu bắt đầu giao lưu không biết diệp đồng lễ vật là cái gì khẳng định là đồ tốt dù sao hai cái tiểu g i a hỏa thế nhưng là diệp đồng hòn ngọc quý trên tay diệp đồng đặt ở trong tay sợ lạnh n g ậ m vào trong miệng sợ hóa cái này ngược lại là khẳng định so với chúng ta đưa đồ vật quý giá vu tổng ngươi tại sao không nói chuyện ngươi có phải hay không đã biết là cái gì rồi thẩm âm kỳ nhìn xem v u thành trí đứng ở bên cạnh tương đối trầm mặc trong lòng cũng phán đoán ra thứ này v u tổng khẳng định biết v u thành trí quay đầu nhìn thẩm âm kỳ cũng khoe miệng dâng lên nha đầu này vẫn tương đối thông minh cái này đã có thể đoán được chỉ bất quá hắn không nói lời nào chỉ là cho thẩm âm kỳ một cái chính ngươi đoán mỉm cười lần này ngược lại là đem thẩm âm kỳ cho chỉnh sẽ không khá lắm vu tổng đây là ý gì hắn khẳng định biết cái kêu hỏi thăm một chút là cái gì v u tổng ngươi nhỏ giọng cùng ta nói một chút là cái gì không được thẩm âm kỳ Vũ Tổng, ngươi thật sự là quá keo kiệt. Lễ vật Tổng, thật kiệt. thể、so、ta cái này 2 triệu tin. ngươi còn này người bình luận quý giá sao? Nàng không、tin. Không nói cho coi như xong. gì, giá cái coi cho sự so sao? là Lễ quá quý kéo có ừ nhìn xem t h ầ m âm kỳ t h ở phì phì lại một mặt bất đắc dĩ bộ dáng vu thành trí cười ha ha một tiếng ngươi cứ như vậy gấp một hồi diệp đ ồ n g không mượn ra ngươi liền có thể nhìn thấy nhưng là ta cảm giác ngươi thấy được về sau cũng có thể là không thể hoàn toàn biết bên trong môn đạo đến lúc đó ta có thể cho ngươi giảng giải một chút ồ thẩm âm kỳ xứ sở không biết bên trong môn đạo là xa xỉ phẩm ta đối với xa xỉ phẩm thật đúng là hiệu rất rõ cho cười nàng đối với s a s ỉ phẩm một loại vẫn tương đối rõ ràng không phải bình thường s a s ỉ phẩm là đỉnh cấp s a s ỉ phẩm tuốt không nói với ngươi ta sợ ta thực sự nhịn không được nói cho ngươi biết ngươi liền đợi đến nhìn xem là được rồi t h ầ m âm kỳ tuốt a tuốt a bên cạnh cũng có người nghe được vụ thành trí cùng t h ầ m âm kỳ đối thoại lập tức cũng càng thêm mong đợi một lúc sau diệp thanh liền từ trong phòng ra trong tay còn mang theo một cái to lớn cái dương ánh mắt của mọi người đều đặt ở dương lớn bên trong chính là vương linh cùng bạch tinh đỉnh cũng là bình thường chỉ khê tới diệp thanh đối bạch chỉ khê vẫy vây tay bạch chỉ khê cũng tranh thủ thời gian hướng phía bên kia đi tới một lúc sau hai người liền từ trong d ư ơ n g lấy ra hai cái tiểu vương quan cái này mọi người nhìn vương miện g đều là ngây ngẩn cả người cái này tiểu vương quan giống như cùng trên mạng bán không sai biệt lắm a nhưng là không đúng phía trên này bảo thạch đây là chương láo ra t ử nhìn xem thân thể run lên con n g ư ờ i cũng bắt đầu rung động x u m ă n mấy người cũng là bình thường chính là thẩm âm kỳ nhìn xem cái k i a bảo thạch cũng là ngây ngẩn cả người vũ tổng ngươi nói cái này bảo thạch là cái gì đây là phân kim cương dạng này lớn nhỏ dạng này sạch độ một cái tối thiểu nhất muốn mấy ước vê anh một câu thanh âm không lớn nhưng lại như là đất bằng lên kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai nhiều ít người nói đo ạ n ít tất cả mọi người cảm giác cả người đều tê khá lắm đây cũng quá kinh khủng đi cho hải tử đưa cái quà sinh nhật đưa ra ngoài mấy ước t r ư ơ n g lão ra tử nhìn xem cũng là khoe miệng có giật bắt đầu xem ra diệp thanh là thật không thiếu tiền tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số chính là ai thật sự là không so được chưng dung cũng đối với diệp thanh tài phú có một chút nhận biết thầm âm kỳ đám người càng không cần phải nói những thứ này đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết bọn nhỏ thì là một mặt mờ mịt các nàng vậy mà không biết những thứ này chỉ là cảm giác hai cái này tiểu vương quan xem thật kỹ a loẹ loẹ biết phát sáng diệp thanh cùng bạch chỉ khê cầm tiểu vương quan sau đó liền đeo ở hai cái tiểu ra hỏa trên đầu sau đó liền nhìn một chút không tệ vẫn là nhìn rất đẹp vội v ạ n lần này du du cùng tiểu nhu thật thành công chỗ nhỏ bạch chỉ khê nhìn xem mình hai cái nữ nhi cũng không nhịn được cảm khái nói du du t i ể u nhu các ngươi tiểu vương quan xem thật kỹ nha ừ vân thật thật xinh đẹp bọn nhỏ cũng đều đang nói diệp thanh nhìn xem bọn nhỏ đi thôi chúng ta ra ngoài chụp ảnh a tốt lắm từ v ừ n g diệp thanh tổ chức người mang theo bọn nhỏ xuất phát sau đó quay đầu nhìn thoáng qua v u thanh trí v u thanh trí cũng minh bạch diệp thanh ý tứ yên tâm đi diệp đồng chúng ta bây giờ liền bắt đầu bố trí không cần bao nhiêu thời gian liền có thể bố trí xong chờ đến lúc đó ta cùng ngài nói v u thanh trí nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu lúc đầu diệp thanh là chuẩn bị nói cho hắn biết không cần quá vội vàng bây giờ nhìn, nhìn quên đi thôi mặc hắn đi bố trí đi luôn luôn cảm giác v u thanh trí có chút quá khẩn trương không có chút nào bung không có lòng cảm giác chương ba trăm bảy mươi trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó chương ba trăm bảy mươi trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó bên này tất cả mọi người là hưu ý vô ý hướng phía du du cùng tiểu n u bên người gót không đơn giản đó là bởi vì hôm nay là sinh nhật của các nàng các nàng là nhân vật chính càng là bởi vì các nàng hiện tại trên đầu hai cái tiểu vương quan thật sự là chán phóng hảo khí quan mang a lên xe về sau lái xe liền hướng phía chọn lựa địa điểm mà đi lúc này phía bên kia mấy cái thợ quay phim đã đợi ở nơi đó nhìn xem trước mặt biển hoa hòa phong cảnh mấy cái thợ quay phim cũng là c à n k h á i hôm nay thời tiết này thật đúng là không tệ cùng nơi này có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hôm nay hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật thật đúng là không tệ thời gian nơi này vẫn là hưỡng gia phiến nơi này biển hoa còn có bối cảnh núi cùng l a m thiên có thể nói là qua lại làm nổi bật bọn hắn nói một lúc sau liền nghe được động cơ thanh â m hướng phía một bên khác nhìn lại mấy chiếc mới tinh xe thương vụ liền ngừng lại sau đó cầm đầu cỗ xe phía trên diệp thanh liền xuống tới sau đó đem du du cùng tiểu n u từ phía sau ô n xuống diệp đồng tới chúng ta cũng mau chóng tới đi t ừ vân dù sao đều điều chỉnh thử tốt đi qua đi c h à o hỏi mấy cái thợ quay phim hướng phía bên kia đi đến bên này du du cùng tiểu nhu sau khi xuống xe cũng hướng phía nhìn một phía không đơn thuần là nàng tiểu đan các nàng cũng là bình thường đều hướng phía bên cạnh nhìn xem sau đó con mắt cũng phát sáng lên nơi này thật sự là quá đẹp trời xanh mây trắng tiểu hai t ử từ ngữ tương đối thiếu thốn nghĩ một lát cũng không nghĩ ra rất tốt địa có thể hình dung nơi này ngữ bất quá chỉ cần là xinh đẹp như vậy đủ rồi ở chỗ này chụp hình hẳn là sẽ nhìn rất đẹp diệp đồng ngài đã tới mấy cái thợ quay phim đi vào diệp thanh bên người nói diệp thanh nhìn xem bọn hắn vất vả một câu ngược lại để mấy cái thợ quay phim trong nội tâm ấm áp diệp đồng quả thật cùng truyền n g ô n bên trong đồng dạng bình dị gần gũi nơi này thật đúng là không tệ không trách v u tổng như thế đề cử cảm giác vẫn là rất có thể ra phiến ta cảm giác địa phương ngược lại là không quan trọng một cái thợ quay phim nghe diệp thanh cũng hơi phản bác một chút sau đó hắn nhìn một chút hai cái tiểu ra hỏa chủ yếu là du du tiểu n u quá đáng yêu tăng thêm hôm nay t r a p h ụ càng thêm đáng yêu cái này cảnh sắc ngược lại là vật làm nền thúc thúc cũng có thể giúp chúng ta đập một chút sao tiểu đan cũng đi tới ngửa đầu nhìn xem mấy người rụt rè nói diệp thanh sờ lên đầu của nàng đem nàng bế lên ai nha tiểu đan so trước đó cũng nặng một chút cũng đã trưởng thành rất nhiều à. đương nhiên không có vấn đề để thúc thúc cho các ngươi cũng nhiều đập mấy chương có được hay không tạ ơn diệp thúc thúc tiểu đan con mắt đều hít lại một bộ vui vẻ bộ dáng đằng sau chu khang minh vợ chồng hai người nhìn xem nhà mình khuê nữ vui vẻ bộ dáng cũng thở dài nói thật bọn hắn làm sao cảm giác nhà mình nữ nhi nho nhỏ niên kỳ đã bắt đầu có chút háo sắc đối với x o á i ca không có bất kỳ cái gì sức chống cự không đơn thuần là đối d i ệ p t h à n h đối cái khác cũng giống như vậy ai chu khang minh nhìn thoáng qua l ã o bà một hồi ta cũng cho ngươi nhiều đập mấy t r ư ờ n g cái này phong cảnh vẫn là rất không tệ chúng ta liền không đi cướp bọn nhỏ thợ quay phim vậy ta có thể tin tưởng kỹ thuật của ngươi sao tiểu đan mụ mụ nói cũng hé miệng cười em hẳn là vẫn là có thể đi ta có hảo hảo lượt qua trước đó ngươi đã nói về sau ta liền hảo hảo lượt qua một câu để tiểu đan mụ mụ cũng đập hắn một chút ngươi người xấu này rõ ràng nghe được ta là nói đùa còn nói như vậy đây không phải gia tăng trong nội tâm của ta ấ y n ấ y cảm giác sao thật sự là quá xấu rồi ừ được rồi được rồi sai đi chúng ta cũng đi chụp ảnh đằng sau su m ă n cùng trương lão ra t ử đám người thì là đang thưởng thức cảnh sắc không thể không nói cảnh sắc nơi này thật đúng là không tệ ta trước đó nhưng không có gặp qua xinh đẹp như vậy chẳng cảnh vẫn là đi địa phương tương đối y t a tương đối cực hạn những nhiếp ảnh ra này tương đối chuyên nghiệp bọn hắn có thể nhất phát hiện cảnh sắc địa phương tốt Ừ. lần này quả nhiên tiểu diệm hạ đại thú bút ai không nói đến khác chính là tên tiểu vương kết a n nếu là đặt ở trong phòng đấu giá đều là áp chụp vật đấu giá chứng lão gia tử cảm khái bên cạnh sủ mằn đám người nghĩ đến vu thành trí trước đó nói giá trị cũng là khỏe miệng giật một cái đúng a bọn hắn cả đời này thiên kiếm còn xa không bằng hai cái tiểu gia hỏa tiểu vương quan ai người với người là không thể so sánh ông n o n g n o n g vụ vụ âm thanh truyền đến đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới các ngươi dựa theo thợ quay phim thúc thúc chỉ huy đ ô n g đưa làm ta thao khống máy bay không người lái cho các ngươi hàng đập diệp thanh đối tiểu gia hỏa nói tất ta ơn ba ba du du chương tay đối diệp thanh cơ cơ k h ắ p khuôn mặt là kích động sau đó liền nhìn xem trước mặt mấy cái thợ quay phim thợ quay phim cũng chỉ huy bắt đầu nhưng là dần dần bọn hắn giống như cũng không chỉ huy giống như căn bản không có cái gì tất yếu dù sao bọn hắn trước đó ý nghĩ bên trong là muốn du du tiểu nhu bày ra đến trong lòng bọn họ bên trong động tác như thế sẽ để cho tiểu hài tử tương đối đáng yêu nhưng là hai tiểu gia hỏa này đã phi thường đáng yêu phối hợp dạng này phong cảnh căn bản cũng không cần rất tận lực động tác các nàng tùy ý bày ra tới động tác khả ái liền đã tuyệt đỉnh tốt rất tốt đúng cứ như vậy cảm giác đúng lại bay một chút không đơn thuần là các nàng thợ quay phim cũng cho những người bạn nhỏ khác còn có diệp thanh đám người vỗ diệp đồng nhìn ông kính một người nữ sinh nhìn xem diệp thanh nói còn có ta đây diệp thanh s ữ n g sở sau đó một tay lấy bên cạnh bạch chỉ khê ôm vào lòng tiếp lấy hôn xuống giang d ắ c một tấm hình dừng lại đem bên cạnh thẩm âm kỳ mặt đều đỏ bừng khá lắm diệp ca ngươi đang làm gì trước mặt mọi người ngay trước nhiều như vậy tiểu ra hỏa mặt vung thức ăn cho chó đúng không a a a quả nhiên bên cạnh không ít hải tử đều rít gào lên âm thanh có còn dùng tay chém mắt chỉ bất quá che lấy hiệu quả c ũ n g không có che không sai biệt lắm ngón tay đều làm ở ra khả năng bọn hắn cũng rất muốn xem đi du du tiểu nhu cũng che mắt bất quá sau đó liền buông ra đây là ba ba mụ mụ của mình đâu nhìn xem liền nhìn xem chứ sao hh ắ c ắ c lúc này trong biệt thự vu thành trí nhìn xem tiến độ cũng là nhẹ gật đầu bên trong bố trí có thể nói là tiến độ nhanh chóng xem xét bọn hắn chính là sớm diễn luyện trôi qua ngay nắn g trật tự vẫn là rất không tệ vu tổng chúng ta sắp bố trí xong cảm giác ngại một lát nữa có thể cùng diệm đồng nói một chút ừ n vất vả không biết diệp đồng bọn hắn ảnh trụ đập thế nào chờ ta một hồi hỏi thăm một chút chương ba trăm bảy mươi mốt bánh gạ tổ tới chương ba trăm bảy mươi mốt bánh gạ tổ tới vu thành trí nhìn xem trước mặt trang trí vẫn tương đối hài lòng cùng lúc đó tiệm bánh gạ tổ bên trong cái này hai tầng bánh gạ tổ đã làm tốt quản lý nhìn xem nhìn đồng hồ cũng nhanh đến phối đưa thời gian vẫn là ta tự mình đi qua một chuyến đi quản lý nghĩ đến dù sao ngày ấy người ta thế nhưng là mở ra r ộ n dọi sợ tới đồng thời cái này địa chỉ cũng không tầm thường nàng trước đó thật đúng là chưa từng có đi qua cái tiểu khu này lần này cũng coi là một cái cơ hội đi quản lý nghĩ đến nhẹ gật đầu sau đó liền kêu lên lái xe xuất phát trên đường chậm một chút mở quản lý cẩn thận cùng lái xe nói lái xe cũng nhẹ gật đầu dù sao mặt sau này thế nhưng là hai tầng lớn bánh gà tổ chính là bọn hắn tiệm bánh gà tổ tiếp vào dạng này đơn đặt hàng cũng rất ít đây chính là một cái khách hàng lớn đi một đường cỗ xe đều mở không vui bất quá nhiều thua thiệt không kẹt xe vẫn tương đối thông suốt thuận trên sơn đạo đi quản lý nhìn xem cái này phong cảnh trong lòng cũng yên tĩnh nơi này phong thủy cũng quá tốt đi cái này nếu là ở chỗ này được nhiều nuôi người ách kẻ có tiền chính là không giống a một lúc sau đến cư xá cửa chính quản lý nhìn xem cư xá đại môn cũng là s ứ sở đại môn này cũng quá rộng lớn đi cái tiểu khu này giống như là thế ngoại đ ả o nguyên giấu ở trong núi bất quá cái này xa hoa có thể nói là phần độc nhất bảo an cũng không giống các cư xá bảo an đều là đại gia bằng không chính là tuổi nhỏ hơn một chút nhưng là cái này không tầm thường những người an ninh này nhìn đã không phải là tuổi trẻ đơn giản như vậy quần áo phía dưới có thể thấy được căng p h ò n g cướp bắp có dạng này bảo an thủ hộ vẫn là có không ít cảm giác an toàn người tốt ta là đưa bánh gạ tổ muốn đem một cái hai tầng bánh gạ tổ đưa đến biệt thự số ba được rồi ta phái một c ô dẫn đạo xe dẫn đạo ngài qua đi bảo an nói sau đó liền kêu một c ô dẫn đạo xe qua đi sau khi tiến vào lái xe ngược lại làm ở càng cẩn thận kỹ càng dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới cao đương như vậy cư xá nhìn xem chung quanh có thể nói là không nhiễm trần thế đồng thời đều là biệt tự tiểu cao tầng đều không nhìn thấy một tòa bên cạnh quản lý nhìn thấy cũng cảm khái một tiếng ở chỗ này ở đều là kẻ có tiền a hơn nữa còn không phải bình thường kẻ có tiền a bên cạnh lái xe bổ sung một câu quản lý cũng nhẹ gật đầu đúng là dạng này biệt thự số ba căn biệt thự này hào càng nhỏ hẳn là càng quý đi đồng thời từ vị trí cũng nhìn ra được bọn hắn hiện tại đã xâm nhập cư xá còn không có ý dừng lại nói cách khác biệt thự số ba còn tại bên trong còn càng thêm yên lặng giá cả kia khẳng định cũng càng cao một lúc sau liên tới đến biệt thự số ba cái này Nhìn xem phiên í a trước. b ệ t thự t phía số r ư bản dài là chuyện gì xảy ra cái này cần bao nhiêu tiền cái này đã vượt qua nàng mong muốn đồng thời bên cạnh còn có một cỗ đẹp trai như vậy siêu xe hẳn là cũng có giá trị không nhỏ đi hồi tưởng lại ngày đó diệp thanh cùng bạch chỉ khê tuổi trẻ khuôn mặt cái này xem xét chính là con em thế già có được hay không người với người quả nhiên là không thể so sánh so sánh ai bên này v u thành trí cũng nhìn thấy bên ngoài đi tới mấy người đi tới các ngươi là đưa bánh gạ tổ đúng không hả đúng vậy tiên sinh quản lý mau nói dù sao v u thành trí trên thân cũng tản ra nồng đ ầ m thượng vị giả khí tức xem xét chính là ở lâu thượng vị mới có thể nuôi ra v u thành trí nhẹ gật đầu tốt các ngươi đem bánh gạ tổ tháo xuống đi cẩn thận một chút nếu như cần người hỗ trợ ta gọi ta người giúp ngươi vũ thành trí nói quản lý cũng tranh thủ thời gian tháo xuống đương nhiên không cần nàng đến gỡ nàng hiện tại đã trầm mê ở căn biệt thự này quá đẹp giống như là cung điện quản lý quản lý có xe đẩy nhỏ sao a người bên cạnh mấy câu nàng mới hoàn hồn đi qua cùng quản gia hỏi đến sau đó quản gia liền dẫn nàng hướng phía trong nhà đi đến đến nhà bên trong quản lý mới xem như mở rộng tầm mắt đây cũng quá đẹp quá xa hoa khỏi cần phải nói chính là mới vừa vào cửa hai đầu hết hồng long ngư liền hoàn toàn không tầm thường có được hay không bọn hắn giám đốc mới chơi ngân long cá người một nhà này đã chơi bên trên huyết hồng long ngư đây là có người ở bên cạnh bằng không quản lý khẳng định phải đem cái này huyết hồng long ngư vỗ một cái để giám đốc nhìn một chút hâm mộ một chút đến bên trong đem xe đẩy nhỏ lấy ra sau đó bọn hắn liền đem bánh gạ tổ đẩy vào các loại đồ vật đều trang trí tốt quản lý cũng kiểm tra nhiều lần phát hiện không có vấn đề cũng nhẹ nhàng thở ra tiên sinh chúng ta bên này chuẩn bị xong chúng ta về trước đi vẫn là chờ lấy trước đó đến tiệm chúng ta diệp tiên sinh kiểm tra một、chút. chờ một chút đi bọn hắn đi ra hẳn là không cần bao nhiêu thời gian liền có thể trở về được rồi chúng ta không v ổ i quản lý cũng nói dù sao nàng vẫn là rất thích ở chỗ này nhìn xem chân chính kẻ có tiền đều là thế nào sinh hoạt hh ắ ắ coi như không tệ đến bên trong đi ngồi một chút đi không được tiên sinh chúng ta tại chỗ này chờ đợi lấy l i ề n tốt quản lý nói vu thành trí cũng không còn cưỡng cầu tùy ý bọn hắn đi hắn cũng cho diệp thanh phát đi tin tức bên này diệp thanh bông ra bạch chỉ khê bạch chỉ khê o á n trách mà nhìn xem hắn người xấu này nơi này nhiều như vậy hải tử còn có cha nàng mẹ đâu giá hỏa này cũng quá hỏng bất quá cũng không biết vừa mới đập ảnh chụp có đẹp hay không bạch tiểu thư vừa rồi ảnh chụp tuyệt ngươi có muốn hay không nhìn xem bên cạnh một cái nữ quay phim giống như bắt lấy hiếm thấy ô n g kính mau nói bạch chỉ khê cũng đi qua nhìn quả nhiên cái này góc độ động tác này còn có diệp thanh biểu lộ cũng quá thâm tình đi cái này quá đẹp tấm hình này chính là bạch chỉ khê đều ngây ngẩn cả người diệp thanh cũng đi tới nhìn xem ừ m rất không tệ a cái này ảnh chụp trở về giúp ta lại sửa một chút để cho ta đẹp trai hơn một điểm diệp thanh nhẹ gật đầu bên cạnh t h quay phim đều có chút bất đắt dĩ diệp đồng ngươi có phải hay không đối ngươi nhan chị có cái gì h i ể u lập a ngươi cũng d ạ n g này còn cần càng thêm xoáy một chút sao cái kia còn có thiên lý sao đây không phải là phạm vi sao được rồi được rồi diệp đồng nói thế nào nàng liền làm thế nào chứ diệp thanh nói xong sau một khắc hắn chính là s ứ n g sở trước mặt một màn ánh sáng bắn ra ngoài hắn nhìn thoáng qua bạch chỉ khê không nghĩ tới cái này ban ngày ban mặt hôn một cái còn có thể thân ra hệ thống ban thưởng à. xem ra sau này muốn bao nhiêu làm chuyện này chương ba trăm bảy mươi hai thân ra hệ thống ban thưởng chương ba trăm bảy mươi hai thân ra hệ thống ban thưởng diệp thanh nhìn xem trước mặt m à n sáng kiểm chắc đến t ú c chủ thê tử đối t ú c chủ tình cảm lần nữa làm sâu sắc ban thưởng hàng châu t ử kim sơn trang cư xá lớn bình tầng mười tòa nhà quyền sở hữu thông suốt diệp thanh nhìn xem cái này ban thưởng cũng là xương sở khá lắm mười tòa nhà một tòa nhà lầu đến có mấy chục hộ đi cái này tương đương với cho hắn mấy trăm hơn ngàn bất động sản đồng thời hàng châu giá phòng thật đúng là không rẻ cái này giá trị tối thiểu nhất cũng là mấy chục trên trăm ứ c giá trị ách thật đúng là không tệ diệp thanh cũng tính toán cái này lớn bình tầng hắn ngược lại là không có đi qua ở bất quá ngược lại là có thể làm thành ban thưởng dùng để mời chào nhân tài ân cứ như vậy làm diệp thanh bên cạnh bạch chỉ khê nhìn hắn bộ dáng nói thế nào muốn đi qua nhìn ả n h chụp chính ở chỗ này ngây ngẩn cả người cái này l a o công người nghĩ gì thế tại sao bất động ta à ta đang nghĩ có nên n hay không hôn lại người một ngụm diệp thanh nhỏ giọng nói nhưng lại bị quay phim sư nghe được quay phim sư tranh thủ thời gian chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị lần nữa chụp hình một t r ư ơ n g nhìn xem quay phim sư động tác bạch chỉ khê cũng bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm cái này quay phim sư còn giống như thật không phải bình thường chuyên nghiệp a động tác này cái này chuẩn bị thật đúng là không tầm thường bất quá nơi này nhiều người như vậy nếu là hôn lại một ngụm cái này thật là chính là tại vùng thức ăn cho chó không được không được lao công chờ về nhà rồi nói sau nơi này không được bạch chỉ khê hai tay khoanh tại ngực một bộ đạt mị dáng vẻ diệp thanh nhìn xem cũng đành chịu bắt đầu nha đầu này đều vợ chồng còn như thế ngượng ngùng được rồi được rồi nơi này cũng không ít hải tử cũng là không tốt lắm tạm thời liền bỏ qua người đi diệp thanh quay đầu nhìn xem du du tiểu nhu còn có mấy tiểu t ử kia dáng vẻ cũng cảm giác b u ồ n c ư ờ i nghĩ như vậy nhìn lại không tốt ý tứ nhìn dáng vẻ sau đó diệp thanh liền hướng phía các nàng chạy tới mấy tên tiểu t ử các ngươi nhìn cái gì đấy nhìn xem diệp thanh tới mọi người cười chạy từ tán thợ quay phim thì là ở bên cạnh bắt giữ lấy hình tượng không tệ thật tốt qua sau một khoảng thời gian thợ quay phim cũng cho những người khác đập tốt mọi người chúng ta tới đập cái chụp ảnh c h u n g đi quay phim nói mọi người cũng đều bu lại thầm âm kỳ nhìn một chút cũng đành chịu nói vu tổng cũng không ở nơi này xem ra trường hợp này chiếu bên trong là không có hắn có thể hậu kỳ đem hắn về đi lên bạch chỉ khê nói diệp thanh khoát tay á o vẫn là thôi đi không có việc gì chúng ta đợi sau khi trở về vẫn là phải đập chụp ảnh trùng khi đó đem lão vu cho mang lên liền tốt tốt nhìn ống kính đi diệp thanh nói mọi người cũng hướng phía ống kính nhìn lại theo cửa chấp rơi xuống mọi người cũng chuẩn bị đường về trở về trên xe du du cùng tiểu nhu còn có cái khác tiểu bằng hữu cũng nhìn xem đại nhân trên điện thoại di động đập ảnh chụp tốt như vậy phong cảnh dưới tùy tiện một chương đều tuyệt chờ trở lại trong nhà diệp thanh thấy được một chiếc xe trong lòng cũng minh bạch bắt đầu đây cũng là bánh g ạ tổ đưa tới hở ba ba tỷ tỷ này còn có bên kia mấy cái bá bá giống như trước đó chưa từng gặp qua tiểu nhu vẫn là thận trọng xem xét liền thấy được sau đó liền cùng diệp thanh hỏi đến cái này tỷ tỷ còn có mấy cái kia bá bá là đến đem cho các ngươi hai cái tiểu ra hỏa đưa bánh g ạ tổ diệp thanh nói cũng không có tỷ huý bánh g ạ tổ nói lên cái này một đ á m tiểu bằng h ữ u đều nhìn lại trong mắt lộ ra lấy hương tới quả nhiên vẫn là hải tử ưa bánh gà tổ bên cạnh đại nhân phản ứng liền tương đối bình thường một điểm dù sao hiện tại cũng để sướng ít đường đối với loại này đầu n g ọ n bọn hắn vẫn tương đối k h ô n g chế vu thành trí đi tới diệp đồng chụp ảnh còn thuận lợi sao thuận lợi cái này có cái gì không thuận lợi chỉ cần những hải tử này vui vẻ là được rồi diệp thanh nhìn xem vu thành trí b ỏ chặt bộ dáng v ộ vô bờ vai của hắn không cần thiết hôm nay hảo hảo chơi là được rồi tất cả mọi người vui vẻ một điểm không cần câu t h ú c đều là người một nhà còn câu t h ú c cái gì một câu ở chỗ thành trí bên thai không ngừng q u a n quần người một nhà diệp đồng đã đem hắn xem như người một nhà cũng thế diệp đồng tín nhiệm với hắn k i a là không cần phải nói bằng không cũng không thể đem giá trị một tỷ phấn kim cương cho hắn cũng không thể để hắn đến xử lý những thứ này nghĩ tới đây vu thành trí cũng nhẹ nhàng thở ra thân thể đều trầm t ĩ n h lại cả n g ư ờ i cảm giác cũng không giống nhau diệp thanh nhìn hắn bộ dáng cũng nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem đóng lại đại môn hai người các ngươi tiểu gia hỏa chuẩn bị xong chưa trong này thế nhưng là các ngươi bá bá có thích hay không chúng ta chuẩn bị kỹ tàng á du du một mặt kích động thậm chí đều cảm giác có chút muốn nhảy dựng lên cảm giác được diệp thanh ra hiệu một chút cửa bên cạnh hai người đem cửa mở ra sau đó trang trí liền xuất hiện ở trước mặt mọi người hoa、wow. hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem trang trí cũng lôi kéo tiểu đàn còn có những người bạn nhỏ khác hướng phía bên trong chạy tới bên trong bố trí càng là không tầm thường thật giống như ạ l i n h chuyện cổ tích toàn thành cái này mấy cái tiểu bằng h ữ u ở bên trong đi lòng vòng một mặt dáng vẻ h ư n phấn ba ba thật xinh đẹp nha hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem đằng sau đi tới đám người cũng nói diệp thanh đằng sau mọi người nhìn cũng cảm khái diệp thanh đúng là dụng tâm vương ninh cùng bạch tinh đình nhìn lẫn nhau một cái cũng nhẹ gật đầu. Tốt, tất cả chúng Cũng cho cùng nhẹ người ngồi một hồi đi, đợi thêm nửa giờ, chúng ta liền lên đồ ăn.、Diệp、thanh nói. Cũng đi tới, cho ngồi ở trên ghế salon măn trương người chén gật giờ, ghế hồi thêm Tốt, tất một ta tới, từ rót trà. đầu. đi, đợi đồ đi đám su mọi Diệp ra láo ở bọn hắn dù sao cũng là lớn tuổi cái này dày vò cho tới trưa tự nhiên là có chút mệt mỏi mấy vị nếm thử diệp thanh nói su m ắ n mấy người cũng nghe hương trà Trà này diệp cũng là trà ngon a diệp thanh nơi này l à trà có thể nói đều là trà ngon a bọn hắn nghĩ đến cũng phẩm một ngụm quả nhiên không tầm thường trương láo gia tử cũng lắc đầu trà ngon lần này hắn cũng coi là huống đến chân chính trả ngon n g cái này cho tới chưa hắn cũng coi là trong lòng tiêu tan diệp thanh đem những này bảo bối tùy ý trưng bày dù sao khả năng tại diệp thanh trong lòng những vật này căn bản là tính không được vật gì tốt xác thực khả năng t r à này diệp giá trị đều s o những cổ vật này quý b á u ách v ạ n ác kẻ có tiền lao ra tử n g h ĩ đến cũng không nhịn được cười một tiếng không nghĩ tới hắn cũng có một ngày sẽ nói đi ra như vậy được rồi được rồi cũng không sao cả vẫn là thừa cơ hội này nhanh hưởng thụ một chút đi lần tiếp theo huống đến dạng này phẩm chất lá trà cũng không biết là lúc nào bên ngoài tiểu nhu chính mang theo một đám hải tử đứng tại cá chép ao bên cạnh tìm được ngay tại ngắm nhìn tiểu đoàn tròn chương 373, ă n bánh gà tổ chương 373, ă n bánh gà tổ lúc này tiểu đoàn tròn còn cùng trước đó đứng tại cá chép ao bên cạnh nhìn xem bên trong bơi lên cá chép cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì bên cạnh từng cái hải tử đã bất chi bất giác xông tới các nàng xem lấy tiểu đoàn tròn cũng rất là thích từng cái ngồi sổng xuống, xuống nhìn xem tiểu đoàn tròn sau đó s ờ lên tiểu đoàn tròn lỗ thai kho khè tiểu đoàn tròn kho khè một tiếng sau đó liền đem lỗ t a i phủi một chút hả lần này ngược lại là hấp dẫn đi lên mọi người hứng thú hở các ngươi nhìn tiểu đoàn tròn lỗ thai vậy mà lại động thật đúng là thật thần kỳ nha hắc hắc ta cũng sờ sờ tiểu nha đầu nhóm liền bắt đầu chạm đến bắt đầu tiểu đoàn tròn tính cách cũng tương đối tốt liền như thế ngồi trở lấy các nàng sờ thậm chí còn quay đầu một đôi hai mắt thật to nhìn xem các nàng sau đó hướng phía du du cùng tiểu nhu trong ngực mà đi dù sao tiểu đoàn tròn lúc trước cũng coi là du du cùng tiểu nhu nói ra tiếp trở về du du ôm chặt lấy tiểu đoàn tròn sau đó dùng tay nhỏ vớt ve một bộ yêu thích dáng vẻ tiểu đoàn tròn chắc tại là quá đáng yêu chúng ta cũng có thể bị một chút cá chép tiểu nhu nói cũng v ô bày một chút nàng t h ầ n kỹ bên cạnh tiểu bằng hữu nhìn xem những thứ này đều là từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì tiểu nhu thật là lợi hại a không đơn thuần là những thứ này tiểu bằng hữu chính là cách đó không xa mấy cái đại nhân thấy được bên này tiểu nhu động tác cũng khỏe miệng giật một cái cái này trong nháy mắt bọn hắn thế nhưng là biết vì cái gì diệp thanh trong nhà cá chép đều như vậy mập m ặ p được đều là bởi vì tiểu n u a dạng nay một thanh một thanh cá ăn nhét vào cho dù ai ai cũng béo a bất quá dạng này mập m ạ p cá chép thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị nhìn rất đáng yêu yêu dạng này xem xét diệp thanh trong nhà giống như rất nhiều thứ đều là rất đáng yêu bên cạnh mấy cái tiểu bằng hữu cũng đến đây nhìn xem cá chép tiểu đan cũng chuẩn bị cùng tiểu nhu như thế nhưng nhìn cá chép mở ra miệng rộng có chút sợ hãi chu khang minh nhìn xem nhà mình quên ữ cho nàng động viên không có chuyện gì cái này cá chép không có răng không c ắ n người người có thể cùng tiểu nhu không có vấn đề cái kia ta thử một chút tiểu đan nói cũng lần nữa lấy dũng khí chuẩn bị thử một chút chỉ bất quá vẫn là cuối cùng đều là thất bại chu khang minh cũng không còn tước cầu một bên khác diệp thanh đi phòng bếp nhìn một chút từ trù tiến độ cảm giác cũng không xê xích gì nhiều cùng quản gia nói tuất đi trước đồ ăn đi tuất vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm quản gia nhìn đồng hồ liền bắt đầu đi đồ ăn bắt đầu diệp thanh ra đến bên ngoài sau đó liền đối với du du cùng tiểu nhu vậy vây tay lũ tiểu ra hỏa vào nhà a chúng ta chuẩn bị ăn bánh gà tổ một câu hấp dẫn mọi người chú ý đối với hải tử tới nói không có cái gì so bánh gà tổ sức hấp dẫn lớn hơn các nàng nghe được diệp thanh căn bản không lo được cá chép du du ngược lại là không có đem tiểu đoàn tròn bông xuống ông tiểu đoàn tròn hướng phía trong phòng chạy tới đi vào phòng du du cùng tiểu n u trong mắt mang theo c h ờ mong bên cạnh tiểu bằng h ư u cũng nhìn chung quanh một lúc sau diệp thanh cùng bạch chỉ khê liền đẩy hai tầng bánh gạ tổ ra hoa cái này bánh gạ tổ vừa ra tới hiện trường buộc phát ra từng đạo tiếng ồn ào không đơn thuần là bọn trẻ chính là các đại nhân cũng chưa từng gặp qua dạng này tư thế khá lắm như thế lớn bánh gạ tổ hai tầng đồng thời còn dạng này tinh mỹ t đồng thời cái này trong không khí tán phát n g ọ t nào g hiện ra cái này bánh gà tổ khẳng định là đỉnh cấp tiệm bánh gà tổ chế tác cũng thế bình thường tiệm bánh gà tổ cũng không có khả năng làm được dạng này tinh mị bánh gà tổ chu khang minh nhìn xem nhà mình q u ê nữ phát hiện nhà mình q u ê nữ đã trông mong bắt đầu thậm chí cảm giác đều có chút c h ả y nước miếng bộ dáng trong lòng của hắn thở dài nhà mình q u ê nữ cũng là có quả vật hàng thuộc tính bất quá giống như không chỉ là nhà mình q u ê nữ dạng này n h ữ n g hài từ k h á c cũng kém không nhiều đều là như thế này hát song sinh nhật ca diệp thanh nhìn xem cắm ở phía trên nhất ngọn nến cùng bạch chỉ khê liếc nhau một cái sau đó đem hai cái tiểu ra hỏa đều bế lên đến du du tiểu nhu cầu nguyện sau đó ba ba mụ mụ ôm các người thổi tây đến t ố t du du tiểu nhu nói cũng hai tay nắm tay ở trước ngực nhắm mắt lại thừa lấy nguyện vọng du du tiểu nhu các người hướng nguyện vọng gì nha diệp thanh hỏi đến du du mở to mắt một cặp mắt đào hoa nhìn xem diệp thanh sau đó lắc đầu mô mô ông ngoại nói qua nếu là nguyện vọng nói ra liền mất linh bên cạnh bạch tinh đình cùng vương linh nghe cũng nhìn nhau một cái bọn hắn giống như không có nói qua như vậy ý tứ này hẳn là du du cùng tiểu nhu xuyên qua tới trước đó bọn hắn nói qua bất quá cũng đúng nguyện vọng nói ra liền mất linh vẫn là để hai cái tiểu gia hỏa có điểm tâm sự tình cùng bí mật nhỏ đi một lúc sau ba ba mụ mụ chúng ta nguyện vọng hứa xong rồi chúng ta có thể thổi cây đ ế n ăn bánh gà tổ á du du cùng tiểu nhu nói diệp thanh đem các nàng ôm bạch chỉ khê cũng là bình thường xem ra mụ mụ muốn chuẩn bị luyện một chút lực lượng nếu không các ngươi lại lớn lên một điểm mụ mụ liền có thể ôm không lên bạch chỉ khê nói bên này du du cùng tiểu n u nhìn xem sinh nhật mọc đến nhẹ nhàng thổi diện v u thành trí ở bên cạnh cũng dẫn đầu khen hay những người khác cũng vỗ tay bắt đầu một bộ cười nhẹ nhàng dáng vẻ bên cạnh bọn họ rất nhiều người hay là chứng kiến hai cái tiểu ra hỏa trưởng thành cũng từ đ ấ y lòng vì bọn nàng lớn lên vui vẻ đến chúng ta ăn bánh gà tổ đi diệp thanh đem ngọn nến cầm xuống tới v u thành trí cùng quản gia đều lên trước cho mọi người phân ra bánh gà tổ đến hai cái tiểu thọ tinh khối thứ nhất cho các ngươi hai cái v u thành trí nói cũng ngồi sùng xuống, xuống đem hai khối bánh gà tổ đưa cho du du cùng tiểu đu tạ ơn vua bá、Và、cảm giác hảo hảo ăn a du du nói sau đó vu thành trí cũng cho nàng trên mặt đất đến cái đ ĩ a du du cầm cái đ ĩ a nhìn xem bánh gà tổ mì môi một cái bốc lên đến mơ đặt ở trong miệng víu một cái tức hóa bên cạnh trương lão gia tử cũng tiếp nhận một khối l ã o gia tử ngươi đừng quên ngươi cũng không quá có thể ăn những thứ này ai nha thật sự là người đã giả cái gì cũng không thể ăn được rồi ta biết ta cho nên ta cầm một khối tương đối nhỏ nghị nếm thử nha trương dung nghe lời của lão gia tử cũng mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm lão gia tử ngươi cũng đã nói như vậy ta còn có thể nói thế nào chỉ có thể tùy theo ngươi được thôi nhưng là ngươi ăn cái này một khối bánh gạ tổ về sau giữa trước thì không cho ăn m ó n chính tốt h u ta. t r ư ơ n g lão gia tử cùng t r ư ơ n g dung giống như giao dịch có kẻ mặc cả chỉ bất quá t r ư ơ n g lão gia tử cuối cùng thỏa hiệp nếu không cái này một khối bánh gạ tổ đều không có ăn chương ba trăm bảy mươi b ố chuẩn bị đến tiếp sau chương ba trăm bảy mươi b ố chuẩn bị đến tiếp sau lao gia tử thở dài tranh thủ thời gian nhâm nhi thưởng thức cái này miệng vừa hạ xuống hoa chính là lao gia tử cũng không nhịn được lông mày r ã n ra đây quả thực là ăn quá ngon ông trời ơi bên cạnh bọn nhỏ cũng đều kinh hô lên chu khang minh dạng này bình thường không thế nào ăn đầu ngọn người cũng không nhịn được cảm thái đây quả nhiên là không tầm thường đến cùng là ăn ngon diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê thế nào ăn ngon không người xem một chút hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ liền biết có ăn ngon hay không bạch chỉ khê cùng diệp thanh nói diệp thanh cũng hướng phía hai cái tiểu gia hỏa nhìn sang chỉ gặp hai cái tiểu gia hỏa ăn miệng đầy đều là bộ dạng này càng thêm đáng yêu ngây thơ ta cảm giác cũng ăn thật ngon bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng lặng lẽ hướng phía nàng n í c h lại gần vậy chúng ta về sau đính hôn bánh gà tổ cũng tại bọn hắn nhà này tiệ bánh gà tổ đặc trực một câu để bạch chỉ khê s ư ớ n g sở sau đó trên mặt cũng hưởng luận đối với tương lai nàng giống như cũng không nghĩ quá nhiều dù sao diệp thanh giống như là một kẻ lưu manh một cước đem thế giới của nàng đại môn đá văng mang theo hai đứa bé sông vào t i ề n đến sau đó đem nàng bắt đi bạch chỉ khê nghĩ đến sau c ư ớ i sinh hoạt hẳn là sẽ càng thêm ta ố t t nàng hiện tại mới năm thứ nhất đại học bộ dạng này liền muốn kết hôn sao ngẫm lại vẫn là rất nhanh ách nghĩ gì thế nhà đầu diệp thanh nói cũng đưa tay ra chỉ điểm một cái bạch chỉ khê cái chán không muốn cái gì tốt lắm bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh chỉ gặp đối phương trên mặt mang theo một vòng vui sướng ý cười hả đây là cái gì cái ý tứ bạch chỉ khê s ư ớ n g sở bất quá mặc kệ ngồi s ổ m xuống nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đã ăn xong cũng cầm khăn tay qua đi đến mụ mụ cho các ngươi xoa một chút miệng chúng ta còn muốn ăn một khối d ù dù nói t ố t mụ mụ cho các ngươi cầm chờ một chút mụ mụ ngươi trước tiên có thể cho mình lau lau a ừng bạch chỉ khê xứng sở nàng hôm nay hoa trang cho nên ăn bánh gà tổ vẫn tương đối cẩn thận hẳn là sẽ không dính đến miệng ba lên a nàng dùng khăn giấy hơi l a u miệng nhưng lại không có không phải nơi này mụ mụ là trên c h á n của ngươi bị người lau bánh gà tổ a bạch chỉ khê s ữ n g sở dùng khăn giấy hướng phía trên c h á n lau một chút quả nhiên có bánh gà tổ cái này là ai là lao công trong n a y mắt liền đem người hiểm nghi xác định vừa rồi lao công điểm một cái chán của nàng khẳng định là lúc kia xoa đi cái này đại phối đản thật sự là quá xấu rồi bạch chỉ khê lập tức nhìn xem bên cạnh giật thành diệp thanh trên mặt cũng mang theo nụ cười thật t o người vật vô hại không được ta cũng muốn bôi ngươi một chút vậy ngươi đổi kịp ta đi bạch chỉ khê sau đó liền đi truy diệp thanh lưu lại hai cái tiểu g i a hỏa đứng tại chỗ sao không ai quản các nàng sao các nàng còn muốn ăn một khối bánh gạ tổ nha mmmm các nàng hướng phía bên cạnh tiểu di đi đến lôi kéo bạch chỉ lăng góc áo tiểu di tiểu di ừ m làm sao rồi bạch chỉ lăng còn đắm chìm trong bánh gạ tổ ngọt ngào bên trong quá t h ơ n thuần đồng thời còn phương án thật tốt chỉ bất quá bị hai cái tiểu gia hỏa kéo về thực tế nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bạch chỉ lăng cũng hỏi thăm về tới có thể hay không giúp chúng ta lấy thêm một khối bánh gà tổ ăn có thể à các ngươi hôm nay là yến hội nhân vật chính không có người so với các ngươi lại có thể bạch chỉ lăng nói cũng cho các nàng một người cầm một khối các ngươi ba ba mụ mụ đâu mụ mụ đuổi theo ba ba bởi vì ba ba tại mụ mụ trên c h á n lau bánh gà tổ hai cái tiểu gia hỏa nói bạch chỉ lăng cũng có chút bất đắc dĩ đây là tỷ phu có thể làm ra tới sự tình dù sao nam nhân đến chết là thiếu niên không quan trọng một bên khác trương lão gia tử cũng đã ăn xong sau đó nhìn xem bên cạnh trương dung trong mắt mang theo thỉnh cầu chỉ bất quá trương dung đối mặt lão gia tử vẻ mặt như thế kiên định lắc đầu lão g i a này nghĩ gì thế ăn một khối đã là rất tốt còn muốn lại ăn một khối không có chút nào biết khống chế chính mình bị c ự tuyệt về sau lão gia tử cũng vượt mực đem mặt xiết qua một lần trương dung khá lắm lao ngoan đồng lại lọt dìn ai người đã có tuổi về sau tính cách này liền càng thêm cùng tiểu hài đồng dạng tốt lao gia tử đứng nóng giận dạng này ta dẫn ngươi đi đ ế m thử cái khác món ăn bên k i a món ăn thật đúng là tinh xảo nhìn xem liền tốt ăn đồng thời đều là tốt nguyên liệu nấu ăn ta vừa rồi có ý tứ là để ngươi chừa chút bụng chúng ta đi ăn được ăn dạng này a t r ư ơ n g lão gia từ lúc này mới trở về quay đầu hướng phía một bên khác đi đến quả nhiên sau khi tới nhìn xem trước mặt món ăn vẫn là rất tinh xảo đồng thời có rất nhiều tự điển món ăn có phải là vì thỏa mãn mọi người khẩu vị có sơn chân hải vị còn có lục sắc lục sơ thầm âm kỳ nhìn xem cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi chỉ là những thứ này nguyên liệu nấu ăn giá cả chính là không ít đi nàng cũng coi là tổng kết ra quy luật cùng diệp ca cùng một chỗ ăn cơm tuyệt đối là thua thiệt không đến thúc đẩy thúc đẩy t h ầ m âm kỳ ăn thức ăn này phẩm có thể so với cấp năm sao đầu bếp trình độ đương nhiên vẫn còn so sánh diệp ca tự mình làm kém một chút đúng rồi diệp ca đâu làm sao không thấy vừa rồi giống như bị tẩu t ử đuổi theo ra đi t h ầ m âm kỳ khá lắm cái này một đôi lại bắt đầu vung thức ăn cho chó rồi các ngư i dạng này thật được không có phải hay không không tốt làm a hai người xấu bất quá không ảnh hưởng nàng cơm khô một lúc sau bạch chỉ khê liền dẫn diệp thanh đến đây chỉ bất quá diệp thanh chót mũi còn mang theo một vòng bánh gà tổ nhìn xem có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi người xấu này không cho phép ngươi xoa bạch chỉ khê cùng diệp thanh nói tốt tốt tốt ta không xoa diệp thanh nói để bên cạnh chuẩn bị đưa giấy tới v u thành trí có chút xấu hổ v u thành trí lại thu vào được rồi chúng ta đi ăn cơm diệp thanh mang theo bạch chỉ khê hướng phía một bên khác đi đến một lúc sau diệp thanh dáng vẻ cũng bị mọi người nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa cũng cười lên ha hả ba ba ngươi cái dạng này hảo hảo chơi hắc, hắc. diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cười cũng xoa xoa cuộn ngọn nguồn bánh gà tổ tại hai cái tiểu ra hỏa trên mũi cũng điểm một cái dạng này chúng ta liền đầu d ạ n g tốt ta tốt ta chúng ta cũng không xoa hai cái tiểu ra hỏa nói ngược lại là rất phục quản những thứ này món ăn chứng lão ra từ trước đầu hàng dù sao bên cạnh hắn đứng đấy cái chưa dùng trông coi hắn ăn uống tăng thêm niên kỷ của hắn cũng tương đối lớn ăn một chút cũng liền ăn bất động trở lại trên ghế salon đi uống trà bạch tinh đỉnh cùng vương ninh cũng ăn không sai biệt lắm thức ăn này phẩm cũng không tệ lắm đây còn phải nói đều là sơn chân hải vị Khẳng định không định chỗ. nhà đúng Trường giá tệ rất à, là dù sao giá cả rất là đúng chỗ. 375, ai cả một lúc sau lũ tiểu gia hỏa cũng đều ăn không sai bệt lắm đều ngồi tại ghế sofa hoặc là cái ghế nhỏ bên trên diệp thanh nhìn xem nhìn một chút quản gia quản gia cũng ngầm hiểu kêu gọi tất cả mọi người l ù i xuống diệp thanh cũng nhìn xem lũ tiểu gia hỏa vừa chiều thúc thúc mang các ngươi đi công viên trò chơi bên trong đi chơi không vậy lúc đầu vừa cơm nước xong xuôi còn có chút an tĩnh một đám bọn nhỏ nghe được công viên trò chơi nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa tiểu đan cũng tranh thủ thời gian nhảy dựng lên tốt lắm tốt lắm tạ ơn thúc thúc bên cạnh chu khang minh nhìn xem diệp thanh sau đó đ ố i bên cạnh lão bà nói xem ra hôm nay tối về không cần dỗ hải tử đi ngủ một câu để tiểu đan mụ mụ cũng là rất tán đồng dù sao diệp thanh một ngày này an bài cũng thật sự là quá phong phú để bọn nhỏ vui vẻ chạy trốn một ngày nàng cảm giác không cần ban đêm n h ữ n g hải tử này sợ là liền muốn mẹ đi ngủ ta cảm giác chúng ta buổi chiều b ồ i tiếp cùng đi lời nói đến ban đêm cũng kém không nhiều không có điện em cái này hình như cũng đúng chu khang minh nhẹ gật đầu bên này trương Láo gia Tử cùng ra cùng thư mãi mãi bọn hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ sao một câu nói kia về sau mấy người kém chút liền có xúc động muốn cùng bọn hắn cùng nhau dựa vào hai cái tiểu gia hỏa một câu nói kia bọn hắn cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng t r ư ơ n g dung nhìn xem bên cạnh lão gia tử biểu lộ khá lắm lão gia tử ngươi muốn làm gì ngươi là thật cảm thấy mình là tiểu hài tử a lão ngân đồng lão ngân đồng đây không phải là thật tiểu hài a tính toán lão gia tử tiêu đình điểm đi một hồi chụp ảnh chung về sau ta mang ngươi trở về đi ngủ đi một câu t r ư ơ n g lão gia tử lần nữa đem mặt viết qua một bên t r ư ơ n g dung nàng nhìn xem lão gia tử trực tiếp đi tới nàng đối diện lão gia tử xứng sở lần nữa viết đến một bên khác chưng dung lần nữa đi tới ha ha người nhà đầu này ta chính là cố ý được rồi đừng tiểu hài tử tính khí trương dung nói một lúc sau mọi người cũng đều ra đến bên ngoài đứng vững vu thành trí trước đó không có đập bên trên lần này thì là đứng tại diệp thanh t r u n g quanh tất cả mọi người hướng phía bên trong dựa s á t vào một chút t ố t mọi người nhìn ống kính quả cả theo mọi người cùng nhau nói ra miệng quay phim sư cửa chấp cũng đẻ xuống hắn nhìn một chút những hình này hiệu quả vẫn là rất không tệ t ố t cứ như vậy không tệ quay phim sư nói sau đó trương dung cũng chuẩn bị mang theo láo ra tử rời đi bên này diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa trương gia gia chuẩn bị đi trở về chúng ta đưa tiễn trương gia g i a a hai cái tiểu g i a hỏa nhẹ gật đầu sau đó hướng phía trương lão gia t ử đi tới trương gia gia cảm ơn ngươi tới tham gia sinh nhật của chúng ta hiến hội cũng cảm ơn các ngươi lễ vật trở về trên đường chậm một chút n h a hai cái tiểu g i a hỏa nói trương lão gia t ử nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa cái này nho nhỏ như kỷ cứ như vậy h i ể u lễ phép tăng thêm diệp thanh gia trì về sau hai tiểu ra hỏa này tiền đổ bất khả h ạ lượng、a. lên xe trương lão gia tự quay cửa xe xu du, du tiểu n u mau trở về đi thôi chúng ta đi trước gà các ngươi xế chiều đi trong sân chơi chơi vui vẻ à từ vân được rồi ra ra các ngươi trên đường cũng chậm một chút trên đường t r ư ơ n g lão gia tử tựa ở trên ghế ngồi h í t mắt trương dung ở bên cạnh cảm khái diệp ca thật sự là quá có tiền hai cái tiểu g i a hỏa cũng rất đáng yêu lão gia tử dựa theo ngươi tính ra diệp ca có bao nhiêu tiền ngươi quản ngươi diệp ca có bao nhiêu tiền đâu lão gia tử một câu để trương dung có chút bất đắc dĩ bất quá lời này ngược lại là không có cách nào phản bác tối thiểu nhất có mấy trăm ư c thật sự là rất khó tưởng tượng một cái dạng này niên kỷ người trẻ tuổi có thể có lực lượng như vậy bất quá đằng sau hẳn là có gia tộc lực lượng a một câu để trương dung đều là một đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm mấy trăm ứ c nhiều tiền như vậy sao ách chính là nàng cũng không nhịn được tắt l ư ớ i bất quá ngẫm lại cũng kém không nhiều đi đưa hải tử lễ vật đều là như thế cấp bậc phấn kim cương giá trị mấy ức cái kia t h â n gia có mấy trăm ứ c cũng không kỳ quái lần này là chân chính nhìn thấy người có tiền đưa tiến trương láo ra tử về sau su măng mấy người cũng cáo từ r ờ i đi diệp thanh mang theo du du cùng tiểu nhu đưa tiễn bọn hắn các loại trở về về sau diệp thanh nhìn xem các tiểu bằng hữu đi thôi chúng ta đi công viên trò chơi a tốt lắm chúng ta lên đường đi diệp thúc thúc từng cái tiểu bằng hữu vẫn tương đối có sức sống chúng ta có thể mang một chút ăn ngon chờ sau đó b u ổ i t r ư a đói bụng có thể ăn diệp thanh nói cũng làm cho tất cả mọi người cầm một chút sau đó liền dẫn mọi người đi công viên trò chơi bên trong một cái buổi chiều những tiểu từ này có thể nói là sức sống tràn đầy tham dự từng cái hạng mục bọn hắn những g i a t r ư ở n g này thì là ở bên cạnh nhìn xem chú ý đến an toàn của bọn hắn nhìn xem cái này chạy ngược chạy xuôi dáng vẻ chu khang minh cùng thê tử liếc nhau một cái tối nay tiểu nha đầu đi ngủ là ổn quả nhiên chờ đến trạng vạn g tối thời điểm những hải tử này cũng chạy không nổi rồi cả đám đều cảm thấy mệt mỏi t ố t chúng ta trở về đi diệp thanh nhìn xem trời chiều cũng đem hai cái tiểu ra hỏa bế lên có m ệ t h a y không mệt mỏi hôm nay vui vẻ sao vui vẻ hôm nay vui vẻ nhất chính là sinh nhật muốn đi qua du du cùng tiểu nhu nói nhìn một chút trời chiều phản phất muốn lưu lại mặt trời không muốn để cho mặt trời nhanh như vậy rơi xuống bên cạnh bạch chỉ lăng nghe hai cái tiểu gia hỏa lời nói cũng cười một tiếng hai người các ngươi tiểu gia hỏa cùng tiểu di lúc trước liền thích sinh nhật không muốn sinh nhật qua đi bất quá các ngươi suy nghĩ một chút ngày mai mặc dù không phải sinh nhật nhưng là cũng sẽ rất vui vẻ có các ngươi ba ba mụ mụ tại còn có thể không sung sướng sao bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn xem diệp thanh bạch chỉ khê bọn hắn sau đó nhìn một chút bạch tinh đình cùng vương linh trung đ i p nhẹ gật đầu ừng mừng ta nhìn những người bạn nhỏ khác cũng đều mệt mỏi Vậy chương ứ n thế, h c ta chuẩn ba trăm bảy mươi sáu nói chuyện chính sự chương ba trăm bảy mươi sáu nói chuyện chính sự diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem du du cùng tiểu nhu qua đi cùng những người bạn nhỏ khác cá o biệt trên mặt cũng mang theo nồng đậm không bỏ du du tiểu nhu qua một đoạn thời gian ta cũng sinh nhật đến lúc đó cũng mời các người cùng diệp thúc thúc bạch a di bọn họ chạy tới tiểu đan nói trong né mắt bên cạnh Chu Khang Minh tiểu r o n lòng g l ề n này. có áp lực. Cái Có áp Khá lắm. i t Nhu cùng Du Du vết xe đang ổ Bọn họ có phải h có y k h ô cũng chuẩn hẳn là dạng này là bị A. mụ M. M. m Bên cạnh, tiểu Đan Tiểu mụ, mụ nhìn xem nhà mình lão công dáng vẻ cũng mang trên mặt bất đắc dĩ nhiều năm như vậy vợ chồng nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ nàng liền biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì đâu đây nhất định là chuẩn bị tổ chức lớn một chút lớn bao nhiêu nổi hạ bao lớn gạo làm sao ngươi còn muốn cùng du du ba ba như thế cho hai cái tiểu ra hỏa mấy ước phấn kim cương ừm theo nữ nhân lời ra khỏi miệng chu khang minh nhìn thoát qua ta trời làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì đấy lời này của ngươi nói ta là lao bà của ngươi tự nhiên biết ngươi đang suy nghĩ gì cái này còn có cái gì ly kỳ ngươi quả thực là trong bụng ta run đũa chu khang minh cũng nói đi đi đi ai là ngươi run đũa t ố t à, ngươi nói đúng bất quá chúng ta mỗi lần cũng là dụng tâm chuẩn bị lần này là muốn mời một chút du du cùng tiểu nhu cũng tới náo nhiệt một chút đúng những người bạn nhỏ khác cũng nhao nhao đối du du cùng tiểu nhu phát ra tới mời t ố t chúng ta đến lúc đó nhất định qua đi cảm ơn các ngươi lễ vật cảm ơn các ngươi tới tham gia sinh nhật của chúng ta h ế n hội du du cùng tiểu nhu nói một lúc sau tiểu bằng h ư u cũng rời đi diệp thanh mang theo bạch trị khê bọn hắn t i ễ n biệt một chút tốt diệp lao đệ ngươi cái này cũng mệt mỏi một ngày trở về cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút cảm tạ ngươi diệp lao đệ chu khang minh nói du du cùng tiểu nhu cũng nhìn về phía diệp thanh hả diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa động tác này trên mặt cũng mang theo nghi hoặc đây là làm sao cái ý tứ làm sao đột nhiên thành dạng này rồi thế nào du du tiểu n u cảm ơn các ngươi ba ba mụ, mụ. m ù a mộ ông ngoại tiểu gì, còn có vu b á bá hai cái tiểu gia h ò a nói cũng đối với bọn hắn c á c h ra một cái to lớn mỉm cười lần này tất cả mọi người cảm giác trong nội tâm ấm áp nhất là vu thanh trí trong n é y mắt trong lòng của hắn suy nghĩ có thể nói là bạo dạp hai tiểu gia h ò a này cũng thật sự là quá đáng yêu đi hắn đều muốn cùng diệp thanh đánh cái xin mang theo hai cái tiểu gia h ò a trở về ở vài ngày nhưng là ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại diệp thanh căn bản sẽ không đáp ứng muốn dạng này nữ nhi vẫn là phải mình bồi dưỡng mình giáo d ụ ca tốt chúng ta cũng trở về đi thôi diệp thanh nói sau đó liền lái xe trở về trên xe diệp thanh đang nói chuyện bên cạnh bạch chỉ khê hơi điểm một cái hắn ừ n thế nào diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê bạch chỉ khê cũng hướng phía đằng sau ra hiệu một chút lần này diệp thanh cũng h i ể u rõ ra thông qua kính chiếu hậu hướng phía đằng sau nhìn lại thấy được đằng sau rút vào với nhau hai cái tiểu g i a hỏa các nàng hiện tại đã đã ngủ ha ha hai tiểu g i a hỏa này xem ra hôm nay là thật mệt mỏi hiện tại liền ngủ mất xem ra sẽ một mực ngủ đến buổi sáng ngày mai một hồi xuống xe ôm các nàng thời điểm chậm một chút diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu đợi đến trở về diệp thanh từ phía sau nhẹ nhàng đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm xuống tới bạch chỉ lăng vốn đang chuẩn bị nói chuyện nhưng nhìn gặp cái dạng này cũng n g ầ m miệng lại hai cái tiểu g i a hỏa cái này ngủ nàng còn chuẩn bị ban đêm làm điểm hoạt động lại chúc mừng một chút cho các nàng một cái mỹ hảo phần cuối đâu bất quá ngược lại là không quan trọng có tỷ p h u tại hai cái tiểu g i a hỏa thời gian khẳng định sẽ trôi qua ngọt nào chờ đến trong nhà trong nhà trang trí vẫn là bảo lưu lấy nhưng là đồ ăn cùng với các đồ vật đã thu thập xong không thể không nói vật nghiệp đoàn đội động t á c vẫn là rất nhanh bạch chỉ lăng n g h i đến cũng nhẹ gật đầu không đúng dựa vào thì phu cho bọn hắn nhiều như vậy vật nghiệp phí bạch chỉ lăng nghi nghĩ nếu là nhiều như vậy vật nghiệp phí cho nàng nàng cũng có thể thu thập nhanh như vậy diệp thanh cùng bạch chỉ khê đem hai cái tiểu g i a hỏa bỏ vào trên giường sau đó nhẹ nhàng đem màn cửa kéo lên ra đến bên ngoài vu thành trí nhìn xem diệp thanh diệp đồng cái này trang trí liền giữ lại đến ngày mai đi ngày mai ta tìm người tới đem những n à y đồ vật tháo xuống cũng được đúng rồi còn có chút sự tỉnh cùng ngươi nói một chút sự t ì n h gì đi chúng ta ra ngoài đi một chút diệp thanh cùng vu thành trí hướng phía bên ngoài đi đến đằng sau bạch chỉ khê đáng người nhìn xem cũng biết có chính sự bên này thẩm âm kỳ ngược lại là đi tới phòng chứa đồ bên trong trong này đều là hai cái tiểu gia hỏa hôm nay nhận được lễ vật chất đầy cả một cái phòng chứa đồ mỗi một cái đều là dùng màng tim chứa vào ách thẩm âm kỳ nhìn xem những lễ vật này cũng không nhịn được nhẹ gật đầu thật sự là hâm mộ a nàng khi còn bé nhưng không có đ ạ i ngộ như vậy bất quá khi đó ba ba mụ mụ cũng là buổi sáng nấu một tô mị sợi ban ngày mang theo nàng đi ra ngoài chơi nếu như gặp phải lên lớp sẽ còn giúp nàng xin phép nghỉ ban đêm sẽ còn chuẩn bị một bàn rất phong phú đồ ăn nghĩ đến thẩm âm kỳ trên mặt cũng mang theo tiểu dung ngược lại là rất lâu không có đi nhìn xem phụ mẫu các loại lần này hàng châu buổi hòa nhạc về sau liền trở về xem một chút đi dù sao cha mẹ cũng là đã có tuổi nàng cũng hẳn là nhiều trở về nhìn xem bất quá nghĩ đến thẩm âm kỳ cũng thở dài ai nàng bây giờ đi về áp lực cũng rất lớn a nàng hiện tại mặc dù cũng coi là sự nghiệp có thành thử nhưng là sau khi trở về cũng tránh không được bị phụ mẫu lại n h ả y làm sao còn chưa có bạn trai làm sao vẫn là một cái lưu manh nàng đây nói thế nào bất quá lần này nàng tâm tính cùng trước đó cũng không đồng dạng hiện tại nàng ngược lại là tiếp nhận thuốc cưới nhưng là con đường này có thể hay không thuận lợi liền không nói được rồi dù sao cùng diệp ca cùng một chỗ chờ đợi thời gian dài về sau cái này ánh mắt là thật sẽ bị cất cao đồng thời nhất định phải tìm một cái anh tuấn bằng không sao có thể sinh ra cùng du du tiểu nhu xinh đẹp như vậy đ á n g yêu tiểu hài từ đâu vừa nghĩ như thế thế nhưng là quá khó khăn mặc kệ về trước đi nhìn xem chờ trở về nhìn xem về sau rồi nói sau t h ầ m âm kỳ nhìn xem bên cạnh bạch chỉ lăng cũng đi tới âm kỳ tỉ ngươi đây là nhìn cái gì đấy nhìn ngươi thế nào vừa rồi lăng thần ta vừa mới nhìn xem du du cùng tiểu nhu nhận được lễ vật cũng nhớ tới tới ta khi còn bé sinh nhật khi đó cũng vẫn là tương đối đáng giá hoài niệm t h ầ m âm kỳ nói bên cạnh bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu đi thôi chúng ta ra ngoài ngồi một chút đi những lễ vật này liền đợi đến hai cái tiểu gia hỏa ngày mai tỉnh lại hủy đi đi chương ba trăm bảy mươi bảy nhiều như vậy phòng ở chương ba trăm bảy mươi bảy nhiều như vậy phòng ở t h bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem thẩm âm kỳ giám vẻ cũng khoe miệng rừng cười phản phất đoán được tâm tư của đối phương những lễ vật này chờ đến hai cái tiểu gia hỏa ngày mai tỉnh lại liền có thể phá hủy khi đó là ngược lại là có thể cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hủy đi một chút cũng không tệ lắm đến lúc đó nhìn xem tất cả mọi người đưa thứ gì lễ vật cùng lúc đó bên ngoài diệp thanh cùng v u thành trí cũng tại đi tới v u thành trí xem phong cảnh sau đó nghĩ đến cả ngày hôm nay vui vẻ thời gian cũng không nhịn được cảm khái lúc đầu ta chuẩn bị một mực một lòng nhào vào sự nghiệp phía trên nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa để cho ta ta cảm giác lòng có điểm buông lỏng làm sao hiện tại không nhào vào sự nghiệp lên diệp thanh nói đ ù a nói v u thành trí cũng biết diệp thanh tính tình hiện tại ngược lại là muốn không nhào vào sự nghiệp bên trên tìm lao bà sinh cái hai cái tiểu g i a hỏa đáng yêu như vậy hải tử nhưng là ta hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ không biết có thể tìm tới dạng gì lao bà ngươi bây giờ thuộc về là kim cương l ã ngũ diệp thanh nói v u thành trí trong lòng cũng bất đắc di cười cười tại diệp thanh trước mặt ai dám nói mình là kim cương vương lão ngũ a dù sao trước mặt cái này một vị nhưng là chân chính phú hảo quả thực là phú giác một phương ở trước mặt hắn v u thành trí căn bản tính không được cái gì đúng rồi đưa ngươi một món lễ vật diệp thanh nói nhường cho thành trí cũng là xứng sở tiến hắn lễ vật gì hôm nay là hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật diệp động không nên đưa hai cái tiểu gia hỏa lễ vật sao nghĩ như thế nào đến tiến hắn lễ vật lễ vật gì diệp động hắn vẫn là nghĩ xem trước một chút là lễ vật gì ta tại hàng châu tử kim sơn trang mua mấy tòa nhà cho ngươi hai bộ căn hộ cao cấp ngươi về sau qua đi lời nói cũng không cần ở quán rượu diệp thanh trầm giai nói lời nói nu hòa nhưng là một câu lại dường như sấm sét nổ vang ở chỗ thành trí bên thai để hắn một đôi mắt cũng không khỏi đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm ngươi nói cái gì ngươi mua nhiều ít mấy tòa nhà a hàng châu đó là cái gì địa phương đây chính là mới một tuyến a đồng thời giá phòng vẫn là rất đắt thăng thêm diệp thanh mới vừa nói căn hộ cao cấp có thể phòng đoán mua lại phòng ở diện tích khẳng định không nhỏ vậy cái này một bộ còn không phải muốn mấy ngàn vạn a cho hắn hai bộ sợ sẽ là phải lớn mấy ngàn vạn nghĩ đến v u thành trí cũng không nhịn được kích động lên trong lòng cũng bắt đầu thừa nhận sai lầm bắt đầu kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dung v u thành trí hiện tại là thuộc về tình huống như vậy hắn nhìn xem diệp thanh ánh mắt trở nên kiên định diệp đồng ngài yên tâm tốt giữa chúng ta cũng không cần nói nhiều như vậy lời khách sáo về sau ngươi làm từng bước làm việc cho tốt là được rồi cũng có thể suy tính một chút sớm một chút kết hôn ngươi cái này lão quan côn thuộc về là v u thành trí diệp đồng n g ư ơ i nói như vậy thật thật sao a có thể hay không quá đau đớn ta rồi vu thành trí nhìn một chút diệp thanh diệp đồng ngài nói ngài mua mấy tòa nhà ừng đúng mấy tòa nhà có chừng trên trăm bộ căn hộ cao cấp ngài là chuẩn bị vu thành trí c a o mày dù sao mua như thế căn hộ cao cấp làm cái gì diệp thanh một người cũng ở không được ta chuẩn bị làm nhân tại phòng tại thiên khải tập đoàn có trọng đại c ô n g hiến nhân viên nghiên cứu khoa học có thể chia phòng vu thành trí ta liền đón được lần này thiên khải tập đoàn lực hấp dẫn có thể nói là bạo tăng a đồng thời thiên khải tập đoàn lúc đầu cũng liền chuẩn bị kỹ thuật đột phá khi đó thiên khải tập đoàn có thể nói là toàn bộ hoa hạ người máy lĩnh vực dê đầu đàn dạng này hồng hấp hiệu ứng tăng thêm chia phòng phúc lợi đây quả thực không dám tưởng tượng sẽ hấp dẫn nhiều ít nhân tài tới đồng thời diệp thanh làm người v u thành trí hiểu rõ có tiền là thật cho mọi người phát lần trước phát thêm hai mươi nửa năm thưởng về sau công ty bên trong mặt của mọi người mạo đều rực rỡ hẳn lên cả đám đều tăng ca thêm cam tâm tình nguyện thậm chí còn có chủ động nỗ lực đồng thời còn có không ít khác tập đoàn người tài ba chuẩn bị đi ăn máng khác tới có thể tưởng tượng lấy hậu thiên khải tập đoàn lực lượng lại so với vô ưu truyền thông cường hạn bao nhiêu người này mới lực hấp dẫn sẽ tăng cường bao nhiêu không thể tưởng tượng thật không thể tưởng tượng v u thành trí nhẹ gật đầu đúng rồi diệt đồng tập đoàn chúng ta bước kế tiếp dự đ ị n h là v u thành trí nhìn xem d i ệ p thanh cũng hỏi đến dù sao hiện tại ngành nghề cũng kinh tế đình trệ v u thành trí sợ về sau vô ưu truyền thông cũng nhận ảnh hưởng không cần lo lắng thiên khải bên kia cũng nhanh phải có kỹ thuật đột phá đến lúc đó liền cần vô ưu truyền thông về sau tại ta thương nghiệp trong đế quốc vô ưu truyền thông tác dụng chính là phát ra từ ống cùng xử lý các loại quan hệ xã hội nhiệm vụ về phần phổ thông nghiệp vụ có thể tiếp tục mở dương không quá nặng tâm lại không ở bên kia có thể phân một vóc dáng công ty ra ngoài diệp thanh nghi đến cũng chậm rãi nói v u thành trí cũng minh bạch diệp thanh ý nghĩ dù sao trước đó hắn cũng đã nói vô ưu truyền thông thuộc về là báo hoàng ngành nghề mà thiên khải tập đoàn thì là một mảnh lam hải mặc kệ là trong nước vẫn là quốc tế đều là một mảnh lam hải được rồi diệp đồng ta đã biết v u thành trí nhẹ gật đầu ừ n chờ ta qua một đoạn thời gian qua bên kia làm một chút thủ t ụ liền sang tên cho ngươi hai bộ hả một câu nhường cho thành trí lần nữa xứng sờ khá lắm diệp đồng đây là ý gì diệp đồng đây là trực tiếp để cho người ở bên kia mua sao còn không có xử lý thủ tục cái này quá tài đại khí thôi đi cái này mấy chục trên trăm ứ c sinh ý đều không mình tới trận vũ thành trí chép miệng cũng thở dài chắc không được diệp đồng có thể nói không quá quan tâm cái khác nghiệp vụ trên trăm ứ c đều không để trong mắt người làm sao lại quan tâm nhiều như vậy đi dạo một hồi diệp thanh nhìn đồng hồ t ố t chúng ta đi trở về đi đoạn thời gian này ngươi cũng vất vả hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi một chút đi công việc cùng sinh hoạt vẫn là phải chiều cố được rồi diệp đồng vu thành trí nhẹ gật đầu gần nhất hắn quả thật có chút mệt mỏi bất quá kết quả cũng không tệ lắm hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất vui vẻ đồng thời hôm nay sinh nhật tiến hội cũng rất tốt nhìn ra diệp đồng vẫn tương đối hài lòng cũng thế hai cái tiểu gia hỏa hài lòng diệp đồng khẳng định cũng rất hài lòng vu thành trí nghĩ đến cũng khỏe miệng vậy một cái đi theo diệp thanh đằng sau hướng phía biệt thự số ba đi đến một lúc sau liền về tới biệt thự số ba bên trong mọi người đang xem điện ảnh nhìn xem vu thành trí trở về thẩm âm kỳ cũng đứng người lên chương ba trăm bảy mươi tám không có vấn đề chương ba trăm bảy mươi tám không có vấn đề vu tổng diệp đồng các ngươi trở về hai cái tiểu gia hỏa tỉnh rồi sao vu thành c h í nhìn xem thẩm âm kỳ hỏi đến thẩm âm kỳ lắc đầu trong lòng cũng nghĩ đến nếu là hai cái tiểu gia hỏa tỉnh lại lời nói cái kia nàng coi như không nóng này đi dù sao cái này còn có nhiều như vậy lễ vật không có hủy đi đâu nàng khẳng định cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ mở quà chơi khẳng định chơi rất vui dáng vẻ bất quá xem ra hôm nay hai cái tiểu gia hỏa lượng điện là nghiêm trọng a o hết khẳng định là ngủ một dấp đến buổi sáng ngày mai nghĩ tới đây thẩm âm kỳ trong lòng cũng ai thán một tiếng vẫn là khi còn bé tương đối tốt ăn được ngủ được không buồn không lo nếu có thể trở lại khi còn bé liền tốt thầm âm kỳ nghĩ đến nhưng là cũng không có cái gì biện pháp xem ra hai cái tiểu g i a hỏa muốn ngủ tới khi buổi sáng ngày mai vũ tổng chúng ta đi về trước đi ừ m vũ thành trí nhẹ gật đầu diệp thanh mấy người cũng đứng người lên chuẩn bị ra đưa tiễn vũ thành trí nhìn xem một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng diệp đồng ngài đây là đưa tiễn các ngươi cái này này làm sao còn cần dạng này thúc thúc ca di các ngươi dừng bước là được không có việc gì chúng ta bản thân cũng không có chuyện gì ra ngoài đi bộ một chút tốt h ta vu thành trí gặp mọi người kiên trì cũng không nói gì nữa bên cạnh thẩm âm kỳ cũng cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh đi theo vu thành trí sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến chờ đến bên cạnh xe vu thành trí nhìn thoáng qua thẩm âm kỳ âm kỳ chính người lái xe tới sao đúng v ũ tổng chính ta lái xe trở về liền tốt được vậy ta liền mặc kệ ngươi diệp đồng thúc thúc ca gì, chỉ khê chỉ lăng ta đi trước vu thành trí khoác tay n o sau đó chính là rời đi thẩm âm kỳ bên này liền không có như vậy dứt khoát lên xe về sau còn tại lái xe cửa sổ nói chuyện diệp ca các ngươi gần nhất có đi hay không hàng châu a ừm hẳn là đi a diệp thanh tính toán thời gian một chút xuất hiện lại thời gian dài như vậy hẳn là cũng không sai biệt lắm đi a thật a nghe được cái này thấm âm kỳ chính là trên mặt m a n g cười cảm giác trong óc trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều ngươi ra hỏa này nghĩ gì thế xem xét liền không có chuyện tốt lành gì diệp thanh trêu ghẹo hắc diệp ca ngươi đây là nói thế nào ta đây con người của ta trong đầu nghĩ đều là sự tình tốt có được hay không ta chính là qua một đoạn thời gian muốn đi hàng châu bắt đầu diễn xướng hội trả lại cho các ngươi lưu lại hàng trước phiếu đâu cho nên hỏi một chút các ngươi gần nhất qua không đi qua nếu là qua đi vậy liền không thể tốt hơn dạng này a yên tâm đi chúng ta đến lúc đó khẳng định đi cổ động diệp thanh nói chỉ bất quá t h ầ m âm kỳ trên mặt lại nổi lên không tầm thường tiêu d u n g các ngươi nếu là đi vậy ta liền không k h á c h k h í dù sao nếu là cổ động lời nói khẳng định không được trong nội tâm nàng đã có dự định muốn dẫn lấy hai cái tiểu ra hỏa chơi một lần dạng này cảnh tượng hoành tráng thế nhưng là khó được a có thể mang theo du du hảo hảo chơi một chút bất quá tiểu nhu không thích ca hát m ờ i lên đài ngược lại là không có vấn đề gì thẩm âm kỳ ngồi tại điều khiển vị suy nghĩ rất nhiều rất nhiều đối diện diệp thanh bọn hắn cũng là lung túng cái này đây là đi vẫn là không đi diệp thanh hướng phía thẩm âm kỳ đi tới xe hỏng a một câu đem thẩm âm kỳ kéo lại nhìn một chút xe của mình đây không phải đều khởi động sao cái này cũng không có báo chụp chặt đèn này làm sao sẽ hỏng đâu không có a diệp ca ngươi làm sao nói như vậy a ta nhìn ngươi một mực đậu ở chỗ này cũng không đi ta còn tưởng rằng là xe của ngươi hòng đâu thầm âm kỳ diệp ca ngươi đ i ề u này thực là có chút hỏng ngươi cũng quá hỏng vậy mà lại dạng này châm chọc người Phụ. đi đi thầm âm kỳ trực tiếp đạp xuống chân ga hướng phía bên ngoài mà đi b ạ i h mai bạch chỉ lăng nói trong cửa sổ xe một cái tay vươn ra vẫy vẫy ngược lại là lộ ra rất tiêu sái tốt chúng ta cũng trở về đi thôi cha mẹ các ngươi cũng m ệ t m ỏ i một ngày đi về nghỉ một cái đi mấy ngày nay ở chỗ này đợi một chút được rồi cũng không nóng này trở về bạch chỉ k h a nói bạch tinh đình cùng vương linh qua lại liếc nhau một cái chờ ngày mai xem một chút đi chúng ta về trước đi sau khi trở về tất cả mọi người bắt đầu rửa mặt bắt đầu diệp thanh cũng mang theo bạch chỉ khê về tới trong phòng chỉ bất quá hai người mở cửa vào nhà đều là yên tĩnh không có phát ra cái gì tiếng vang ta cảm giác chúng ta hai cái tựa như là trộm điệu lôi diệp thanh đối bạch chỉ khê lặng lẽ nói bạch chỉ khê cũng làm miệng biễu một cái người xấu này nói cũng quá chuẩn sắc đi để nàng đều kém chút cười ra tiếng bạch chỉ khê che lấy miệng của mình nhìn xem diệp thanh được rồi được rồi chúng ta mau tới giường đi ngủ chớ nói chuyện có cái gì liền dùng động tác biểu thị là được rồi bạch chỉ khê nói xong liền bị diệp thanh kéo lại sau đó cúi đầu h ô n lên ô bạch chỉ khê Á a a tên vô lại ngươi người xấu này bảo ngươi dùng động tác biểu thị không phải như vậy biểu thị a ngươi nơi này sẽ sai ý tứ á. bất quá người xấu này thật đúng là nắm lấy thời cơ bên kia hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ đâu nàng liền xem như bị c ư ớ n hôn cũng không thể có lớn thanh âm cùng động tác chỉ có thể mặc cho diệp thanh t r ả đạp diệp thanh bông ra bạch chỉ khê nhìn một chút trước mặt lần này ngược lại là không có bán ra màn sáng hắn còn tưởng rằng mỗi một lần đích thân lên đều có thể cho hệ thống ban thường đâu thầm âm kỳ cảm giác diệp thanh dáng vẻ cũng là sưng sờ này sao lại thế này cho hắn một cái to lớn đáp lại sau đó bạch chỉ khê liền nắm cả diệp thanh cổ bắt đầu phản kích lại bên ngoài bạch chỉ lăng đi vào phòng chứa đồ bên trong nhìn xem nhiều lễ vật như vậy thật đúng là nghĩ mở ra ngươi cho rằng vì đi hộp may mắn đâu bạch chỉ lăng vừa mới nói xong bên cạnh một câu liền thăng lên lão mụ ngươi không phải đi rửa mặt đi sao ta đây không phải nhìn ngươi lén lén lút lút hướng phía bên này tới chuẩn bị nhìn xem ngươi tới làm gì kết quả không nghĩ tới ngươi cái này làm t i ể u gì vậy mà ngấp nghẽ hai cái tiểu g i a hỏa lễ vật bạch trì lăng ai ai ai lão mụ lời này của ngươi nói thật khó nghe cái gì gọi là ta ngấp nghẽ hai cái tiểu g i a hỏa lễ vật ta đây bất quá là muốn hủy đi hộp may mắn mà thôi thật là bất quá nàng cũng biết lão mụ là nói đ ù a đi trở về đi ngủ đúng rồi ta và cha ngươi vừa mới nói một lần ngày mai trước không trở về rất tốt ngày mai kiểm tra một chút bài tập của ngươi hoàn thành tình huống vương linh nói bạch trì lăng cười k h é hừ một cái Ta như dù sao nàng tại tỷ tỷ tỷ phu trong nhà đoạn thời gian này thật đúng là không có cái gì thời gian nghỉ ngơi không phải tại học tập chính là đang nghe giảm bài bằng không chính là tại mở mang hiểu biết có thể nói là thu hoạch tương đối khá trải qua được cha nàng hiện tại tiến độ cũng rất nhanh đã vượt qua một nửa tiến độ hiện tại mới nghỉ bao lâu thời gian bên cạnh vương ninh nhìn xem nhà mình nữ nhi dáng vẻ cũng là biết nàng tính trước kỹ càng trong nháy mắt liền không có nhìn dục vọng được rồi không nhìn cái này trong nháy mắt đem bạch chỉ lăng đều khiến cho ngây g ẩ n cả người cái này lão mụ ngươi đây là ý gì vừa mới nói muốn nhìn chính là ngươi hiện tại không nhìn vẫn là ngươi quá phận có được hay không sao có thể dạng này a a a a a không được ngươi nhất định phải nhìn nhất định phải nhìn không nhìn không được không được ngày mai ngươi nhất định phải kiểm tra ha ha ngươi đứa nhỏ này ngươi cũng viết xong ta nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi tính trước kỹ càng t a còn tra cái gì đúng hay không không t r a ngươi còn không vui vương ninh cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nha đầu này làm sao hiện tại nốc g đốc không t r a còn không vui tốt tốt đi ngủ vương ninh nói xong cũng hướng phía gian phòng đi chỉ còn lại bạch chỉ lăng một người đứng ở nơi đó sau đó bạch chỉ lăng liền dậm chân lão mụ thật sự là quá xấu rồi bất quá bạch chỉ lăng cũng đánh một c á i n g áp hướng phía đi lên lầu thời gian cũng không sớm đồng thời nàng hôm nay cũng có chút buồn ngủ vẫn là ngủ sớm một chút dưỡng tốt tinh thần ngày mai là có thể bồi tiếp hai cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ hủy đi hộp may mắn sáng ngày thứ hai diệp thanh đã tỉnh nhìn xem bên cạnh b ạ c h chỉ khê đã chấp một cặp mắt đào hoa nhìn xem hắn hai cái tiểu ra hỏa tỉnh rồi sao còn không có đâu xem ra hôm qua thật mệnh muốn chết rồi đến bây giờ còn không có tỉnh hai người nói một lúc sau bên cạnh liền chuyển đến u、um、n g thanh âm diệp thanh hướng phía bên cạnh vụ trộm nhìn lại liền trông thấy thanh âm là du du phát ra tới nàng giống như mơ mơ màng màng tỉnh lại bất quá thấy được trước mặt còn đang ngủ tiểu n u liền ném xuống mình đại phi ngựa từng thanh từng thanh tiểu n u ôm đi qua diệp thanh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ c được, được gần nhất a tình cơm của các nàng lượng cũng có gia tăng nhất là du du gia tăng rõ ràng một chút bạch chỉ khê nghĩ đến dù sao du du so với tiểu nhu càng thêm hoa bát năng lượng tiêu hao lớn hơn một chút cho nên ăn nhiều một chút cũng bình thường diệp thanh nhẹ gật đầu đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước chờ hai cái tiểu g i a hỏa mình tỉnh về sau sẽ ra tới đi bạch chỉ khê cùng diệp thanh chậm rãi đứng dậy hướng phía bên ngoài rón rén mà đi mở cửa trong phòng khách ba người liền hướng phía nhìn bên này đi qua chính là ngay tại tản bộ tiểu đoàn tròn cũng là bình thường hướng phía nhìn bên này đi qua diệp thanh cùng bạch chỉ khê chính rón rén ra vừa quay đầu lại liền trông thấy bốn ánh mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn cái này bạch chỉ đang nhìn xem láo tỷ cùng tỷ phu biểu lộ cũng là bất đắc dĩ khá lắm các ngươi đây là cái gì động tác đây là trộm địa lôi vừa mới trở về sao thật đúng là có điểm buồn cười thật không hổ là hai vợ chồng động tác mới vừa rồi vẫn là có rất cao đồng bộ tính thế nào lao tỷ tỷ phu du du cùng tiểu nhu vẫn chưa rời giường sao đúng bây giờ còn chưa có rời giường bất quá ta cảm giác hẳn là cũng nhanh diệp thanh nói cũng mang theo bạch chỉ khê ngồi xuống chúng ta ăn cơm trước đi diệp thanh nói nhìn xem vương ninh đã làm tốt đồ ăn đừng một hồi lạnh thật ta ăn cơm trước đi vương ninh nhìn thoáng qua gian phòng lúc đầu nàng là chuẩn bị buổi tiếp hai cái tiểu gia hòa ăn cơm chung quên đi một lúc sau bọn hắn đã ăn xong hai cái tiểu ra hỏa mới áp chế mắt tay n ắ m ra rời giường thế nào có mệt hay không không mệt chúng ta ngủ ngon r ấ t không du du cùng tiểu nhu thanh tỉnh một chút lập tức sức sống tràn đầy bắt đầu nhìn xem trong nhà trang trí vẫn không thay đổi rơi hôm qua khoái hoạt ký ức lập tức xuất hiện tại các nàng trong óc tâm tình cũng thay đổi tốt hơn bắt đầu đồng thời hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm chính là mở quà hôm qua mọi người cho lễ vật rất nhiều các nàng cũng còn không có mở ra đâu nhanh đi rửa mặt một chút ăn cơm đi vương ninh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng nói mỗi mỗi cho các ngươi thu thập đồ ăn nói vương ninh cũng động tác hai cái tiểu gia hỏa đi sau khi rửa mặt ngồi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh nhìn xem bên cạnh mấy người một hồi chúng ta cùng một chỗ mở quà Tốt. bạch chỉ lăng các loại chính là cái này cái thứ nhất đáp ứng diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem bạch chỉ lăng cũng là bất đắc dĩ nha đầu này tâm tính hiện tại còn cùng tiểu hai tử căn bản cũng không có lớn lên được rồi chúng ta một hồi cùng các ngươi cùng một chỗ hủy đi lúc ăn cơm diệp thanh nhớ tới hôm qua thẩm âm kỳ nói lời đúng rồi Các người âm kỳ tỷ tỷ chuẩn bị tại hàng châu bắt đầu diễn xướng hội đến lúc đó chúng ta đi qua nhìn một chút nàng nói cho chúng ta lưu lại hàng trước phiếu diệp thanh nói trong n ấ y mắt du du con mắt liền phát sáng lên để đua xuống nhìn xem diệp thanh cái k i a ba ba chúng ta có thể cùng âm kỳ tỷ tỷ cùng tiến lên đ à i sao du du nói diệp thanh cũng muốn nghĩ như thế có thể bất quá nếu là hai tiểu gia hỏa này lên này như vậy cái này b ổ i hòa nhạc bầu không khí hẳn là sẽ rất cao đi có thể a bất quá các người một hồi có thể hỏi thăm các người một chút âm kỳ tỷ tốt lắm sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu mau mau bắt đầu ăn diệp thanh nhìn xem bộ dáng của các nàng cũng có chút bất đắc dĩ không nóng n ả y không nóng n ả y ăn từ từ các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ còn chưa nhất định lên không có rời giường đâu các ngươi cũng không cần g ố p các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ còn có thể chạy không thành một lúc sau c ơ m nước xong sôi du du cũng cho thẩm âm kỳ gọi điện thoại chỉ bất quá thành như diệp thanh nói điện thoại không có kết nối cái này du du nhìn về phía diệp thanh ba ba ngươi thật giống như nói đúng âm kỳ tỉ tỉ vẫn chưa rời giường không có việc gì một hồi nàng hẳn là liền sẽ cho ngươi trở lại tới một bên khác căn hộ cao cấp bên trong thẩm âm kỳ đang ngủ sau đó liền nghe được điện thoại di động âm thanh cũng là tỉnh táo mắt tìm kiếm lấy điện thoại nhưng là không tìm được vừa tìm tới chung điện thoại di động liền ngừng lại hả đây là ai chương ba trăm tám mươi mở quà chương ba trăm tám mươi mở quà n h a thẩm âm kỳ nhìn xem trên điện thoại di động ghi chú đây là diễm đồng bất quá sau đó thẩm âm kỳ cũng minh bạch đây cũng là hai cái tiểu g i a hỏa rời giường về sau biết nàng muốn tại hàng châu bắt đầu diễn sướng hội sự tỉnh về sau cho nàng đ á n tới Thầm âm kỳ tranh thủ thời gian rời giường thanh tỉnh một chút về sau liền đem điện thoại trở về qua đi đối diện nhận sau đó liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa thanh âm âm kỳ tỉ tỉ ngươi vừa mới đang ngủ sao vừa nói một câu để thẩm âm kỳ cũng không tốt l ắ m ý tứ dù sao ngủ nướng bị bắt được cho dù ai ai cũng không có ý tứ không có vừa mới ta rời giường chính là tại trong t o i l e t rửa mặt cho nên không có nghe được ta sau khi đi ra trông thấy các ngươi gọi điện thoại cho ta ta liền tranh thủ thời gian trở lại tới hát hát tốt đâu tỉ tỉ nghe nói ngươi muốn đi hàng châu bắt đầu diễn sướng hội sao ừ m ân ta hôm qua cùng các ngươi ba ba nói cho các ngươi lưu lại phiếu bất quá ta cảm giác cái này phiếu liền cho các ngươi ba ba bọn hắn giữ lại liền tốt hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền cùng ta đi lên trên sân khấu làm thần bí khách quý liền tốt t h ầ m âm kỳ nói trong lòng cũng mong đợi dù sao nếu là có hai cái tiểu gia hỏa trợ lực cái kêu bồi hòa nhạc hiệu quả thế nhưng là đặc biệt tốt ta vậy đơn giản có thể trực tiếp treo ở hấp lục x o á t thời gian rất lâu nàng đều có thể tưởng tượng đồng thời đây cũng là sư đồ cùng đại tỷ tỷ cái gì gọi là thần bí khách quý nha thẩm âm kỳ nghe du du hỏi thăm cũng bắt đầu kiên nhận giải thích m ộ thẩm lúc cũng sau, Du Du n m i bạch bí cái khách thần gọi gì là quý. âm n Tốt.、Thầm、âm kỳ nghe được hai cái tiểu gia hỏa đáp ứng cũng kích động lên bất quá chuyện này không được lộ ra ra ngoài muốn giữ bí mật à, nếu không khi đó liền không có kinh hỷ cảm giác ừm ừ n chúng ta nhất định sẽ bảo mật cúp điện thoại về sau t h ầ m âm kỳ cũng bắt đầu cùng trợ lý nói dù sao có hai cái tiểu gia hỏa tới khẳng định phải đội ca có thể đội thành hai cái tiểu gia hỏa mấy bài hát nhưng là cái này muốn báo phê chỉ bất quá những chuyện này đều vẫn là tương đối bông l ò n g một bên khác cùng thẩm âm kỳ quyết định về sau du du trên mặt cũng treo nụ cười thật to buổi hòa nhạc nha du du nhìn xem diệp thanh ba ba ngươi có thể cho ta tìm một cái âm kỳ tỉ tỉ buổi hòa nhạc video sao ta chuẩn bị một chút được diệp thanh nói sờ lên du du đầu sau đó liền cho nàng tìm kiếm lấy một lúc sau liền tìm được thẩm âm kỳ trước đó buổi hòa nhạc video không thể không nói vẫn là rất sống động hiện trường này bầu không khí điều động vẫn là rất bảo d ã n du du nhìn xem bên cạnh t bên này du du cùng tiểu nhu nhìn xem trước mặt diệp thanh đám người còn có mô mô ông ngoại mỗi mô, mô ông ngoại tiểu di các ngươi cùng chúng ta cùng đi hàng châu có được hay không cái này bạch chỉ lăng tự nhiên là không có vấn đề chủ yếu là bạch tinh đình cùng vương linh bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái tốt chúng ta thường xuyên mời chút chuyện giả. chúng ta buổi tiếp các ngươi cùng đi ừ m trong khoảng thời gian này cha mẹ các ngươi trước hết ở chỗ này trở qua mấy ngày chúng ta hẳn là liền muốn đi hàng châu ta đi hàng châu cũng có chính sự diệp thanh nói bạch tinh đình hai người cũng nhẹ gật đầu diệp thanh ngươi an bài liền tốt quyết định về sau bạch chỉ lăng cũng nhìn xem du du cùng tiểu n u du du tiểu n u chúng ta đi mở qua a hôm qua người ta tặng lễ vật các ngươi cũng đều chất đống ở nơi đó còn không có đi mở ra đâu chúng ta cùng đi mở ra a ngay bạch chỉ lăng đề nghị hai cái tiểu gia hỏa cũng nhẹ gật đầu đúng thế còn có thật nhiều lễ vật không có hủy đi đâu h ắ c h ắ c tạ ơn tiểu di nhắc nhở chúng ta cùng đi mở ra a đi vào phòng chứa đồ du du cùng tiểu nhu nhìn xem bên trong lễ vật lễ vật này ta nhớ được là tiểu đàn đưa tiểu nhu nói cẩn thận từng ly từng tí mở ra dây băng sau đó đem hộp mở ra hoa chính là tiểu nhu cũng không nhịn được cảm khái một tiếng diệp thanh hướng phía phía trước nhìn lại phát hiện là một cái lồng thủy tinh bao lại lễ vật bên trong là một cái âm nhạc máy say gió cái này máy say gió xem xét chính là hợp lại rất phí công phu đồng thời rất xinh đẹp diệp thanh đem lồng thủy tinh mở ra hai cái tiểu ra hỏa khoảng cách gần nhìn xem trên mặt cũng mang theo kích động xem thật kỹ a cái này máy s a y gió xem thật kỹ lễ vật này thế nhưng là tiểu đan dụng tâm cái này hẳn là hợp lại ngươi nhìn đây đều là từng cái khối nhỏ khối hẳn là tiểu đan cùng nàng ba ba mụ mụ cùng một chỗ hợp lại hẳn là hao phi rất nhiều thời gian hoa、wow. du du cùng tiểu n u vốn đang không biết nhiều như vậy bị diệp thanh vừa nói như vậy cũng càng thêm biết lễ vật này chất quý tiểu đan thật là lợi hại a vậy mà có thể liệu ra xinh đẹp như vậy lễ vật ba ba. cái này ta muốn đặt ở bàn ăn tốt nhất không tốt tốt lắm ba ba một hồi cho các ngươi bỏ qua d i ệ p thanh nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng trùng điệp nhẹ gật đầu một lúc sau chính là thấy được sù m ă n đám người đưa đồ vật s ù m ă n đám người đưa bút mực giấy nghiên còn có một đôi vòng ngọc ngọc này vòng tay nhìn rất là không thể a hàng cao cấp hẳn là có giá trị không nhỏ đồng thời khoản này mực nghiên giấy cũng không tầm thường trên thị trường hẳn là rất khó mua được xem xét cũng là dụng tâm theo từng cái hộp quà mở ra hai cái tiểu ra hỏa cảm xúc một lần lại một lần bị điều động mỗi một phần lễ vật đều bao hàm lấy tâm ý mặc kệ đồ vật giá cả như thế nào hai cái tiểu gia hỏa đều phá lệ c h â n quý cũng làm cho diệp thanh đem những ngày đồ vật đều mang lên ba ba giúp ta chụp tiểu ảnh phiến cái này âm nhạc máy say gió chụp ảnh về sau phát cho tiểu đan ba ba có được hay không diệp thanh cũng minh bạch hai cái tiểu gia hỏa là có ý gì lập tức cũng đập một tấm hình phát cho chu khang minh len k e n chu khang minh chính b g ồ i tiếp hải t ử chơi đâu điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn nhìn xem sau đó kêu nhà mình quên ữ tiểu đan tiểu đan ngươi mau tới đây nhìn xem ừ n làm sao rồi ba ba tiểu đan còn không biết xảy ra chuyện gì làm sao mới vừa rồi còn đang chơi trò chơi ba ba nhìn thoáng qua điện thoại về sau liền bảo nàng đến đây người xem một chút đây là người diệp thúc thúc vừa mới phát cho ta tiểu đan nhìn xem sao đây là nàng lễ vật du du cùng tiểu nhu vậy mà đặt ở nơi này đây là rất xem trọng nha hh chương ba trăm tám mươi mốt không thiếu tiền chương ba trăm tám mươi mốt không thiếu tiền chu khang minh nhìn xem tiểu đan vẻ mặt tươi cười dáng vẻ cũng khỏe miệng dương cười lên xem ra tâm ý của bọn hắn vẫn là rất được công nhận bằng không hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ không đem cái này âm nhạc máy xay gió đặt ở vị trí kia xem hết về sau tiểu đan tựa ở chu khang minh trong ngực ba ba cảm ơn ngươi cùng mụ mụ ừm cảm ơn cái gì cảm ơn các ngươi buổi tiếp ta cùng một chỗ đem cái kia âm nhạc máy xay gió cho hợp lại nha hh ắ c ắ c bằng không ta cũng không biết đưa lễ vật gì tương đối tốt đây cũng là chính người ý nghĩ cùng cố gắng chúng ta chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ chu khang minh sờ lên nhà mình khuê nữ đầu ôn n u nói trong lòng cũng thở dài nhà mình một cái khuê nữ liền để hắn dạng này hạnh phúc trách không được diệp lão đệ mỗi ngày đều mang theo tiểu dung cho dù ai ai cũng vui vẻ a bên này biệt thự số ba bên trong diệp thanh nhìn xem các nàng các ngươi nhìn là tiểu đang cho các ngươi viết lời nói nói các ngươi thích liền tốt nàng liền rất vui vẻ diệp thanh nói du du cùng tiểu nhu cũng nhẹ gật đầu một lúc sau các loại lễ vật đều trưng bày bắt đầu trong nhà bày ra vật lại nhiều một chút nhìn đều rất không tệ a nhất là thẩm âm kỳ cái này thật đúng là suy nghĩ k h á c người nha đầu này ngược lại là rất có thể nghĩ lần này hai cái tiểu gia hỏa tham gia nàng buổi hòa nhạc không biết n à n g sẽ gia tăng cái gì mới là ý nghĩ bồi xong hai cái tiểu g i a hỏa đường hào điện thoại chính là đánh vào diệp thanh nhìn xem có lẽ còn là hồi báo điện thoại đường hào báo cáo công việc làm vẫn tương đối tốt có cái gì tiến triển hoặc là có cái gì tình huống đều sẽ trước tiên tiến hành báo cáo dù sao đường hào cũng là biết hắn không tại hàng châu không thể tùy thời tùy t r ô nắm giữ tiến độ cho nên mới nghĩ đến biện pháp như vậy để hắn càng nhiều biết một chút phong bế viên khu tình huống bên trong diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa chỉ chỉ điện thoại các ngươi đường bá bá gọi điện thoại t i ề đến ta đi đón một chút các ngươi cùng mụ mụ bọn hắn chơi diệp thanh nói du du cùng tiểu nhu cũng biết ba ba phải bận rộn chính sự đi cho nên liền thành thành thật thật cùng mụ mụ còn có tiểu di các nàng cùng một chỗ nhìn xem diệp thanh hướng phía bên ngoài đi đến bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh bóng lưng cảm giác tỷ phu thật giống như tọa c h ấ n đại trướng lao x o á i căn bản cũng không cần sông pha chiến đấu chỉ cần ở chỗ này ở giữa chỉ huy liền có thể quyết thắng ngoài nàng giảm bạch chỉ lăng nói trong mắt cũng mang theo đội phụ cảm giác bên cạnh bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu hắn cảm giác cũng là cái dạng này diệp thanh hiện tại giống như thật là cái dạng này đồng thời phía dưới phát triển còn rất tốt nói rõ năng lực của hắn đã đến trình độ đăng phong tạo cực đồng thời phía dưới cũng đều có thể có thể viên tương tài mà lại đều nghe hắn không biết diệp thanh làm sao có cao như vậy uy tín bạch tinh đình nghĩ đến cũng lắc đầu dù sao hắn cũng không có làm qua thương nghiệp không có mình làm qua lá bản cho nên những chuyện này vẫn là không quá lý giải ông ngoại ngươi đang suy nghĩ gì đấy ông ngoại không có suy nghĩ gì nha ta nhìn ngươi vừa mới đang ở người ha ha ông ngoại đang nhìn phong cảnh phía ngoài bạch tinh đình nói cũng đem vừa mới đặt câu hỏi tiểu nhu ô n đi qua đến tiểu khả ái ông ngoại ôm một cái cùng lúc đó bên ngoài diệp thanh nhận điện thoại đường hào thanh em từ đối diện chuyển tới d i ệ p đồng khoái dày n g à i nghỉ ngơi sao không có ta đã sớm rời giường diệp thanh nói bất quá hắn cũng nghe ra đường hào trong giọng nói kích động xem ra là phong bế viên khu bên trong có mới tiến triển thế nào cảm giác ngươi giọng điệu này kích động như vậy có cái gì tốt tin tức sao đúng đường hào thẳng thắn phong bế viên khu bên trong chỉnh thể tiến độ cũng không tệ lắm có một ít mấu chốt số liệu đều đã xuất hiện lại ra dù sao có bản vẽ bọn hắn chỉ là làm một cái xuất hiện lại công việc đồng thời những thứ này xuất hiện lại ra số liệu so với chúng ta trước đó số liệu tốt hơn rất rất nhiều quả thực là có tính đột phá tồn tại phong bế viên khu bên trong giáo sư các đại gia đều cảm giác điên cuồng dù sao hiện tại lấy được trọng đại tiến độ bọn hắn hiện tại cũng từng cái rất là kích động đều muốn tranh thủ thời gian thúc đẩy một chút tương quan công việc đường hào nói diệp thanh nhẹ gật đầu thời gian này cũng kém không nhiều đúng rồi diệp đồng ngài lần trước gọi ta đi tìm các nơi nhà cung cấp hàng nói một chút ta một đoạn thời gian trước đi một vòng tìm không ít nhà cung cấp hàng đều lấy được giai đoạn trước liên hệ chỉ bất quá cái này cũng đưa tới những công ty khác chú ý tăng thêm chúng ta phong bế viên khu hạng mục có mấy cái khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng giám đốc đã liên hệ ta muốn tới trao đổi một chút ta tạm thời còn không có đáp ứng n g a y nhìn đường hào nói diệp thanh cũng muốn nghĩ cái này cũng không thể tránh khỏi hiện tại internet dạng này phát đạt có chuyện gì cơ h ộ i là không đạt được không quan trọng có thể để bọn hắn đều đến hàng châu ta đoạn thời gian này làm xong cũng sẽ đi hàng châu đến lúc đó chúng ta cùng cái khác tập đoàn tổng giám đốc ngược lại là có thể ngồi một chút xem bọn hắn ý nghĩ cũng làm cho bọn hắn biết một chút cùng chúng ta về sau tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn một câu để đường hào đều là xứng sở tại đối diện bắt đầu trở mặc khá lắm diệp đồng đây là muốn bắt đầu tú cơ bắt sao ách diệp đồng thật đúng là không tị hiểm dạng này cũng tốt không có gì có thể thị húy dù sao bọn hắn thiên khải tập đoàn sau này sẽ là sở mát phôn khí người lĩnh vực dê đầu đàn đúng rồi diệp đồng còn có một ít chuyện ừ m diệp thanh nghĩ hoặc là sự t ì n h tốt có một ít đại tập đoàn cũng chú ý đến chúng ta phát triển muốn cùng chúng ta đảm một chút cho chúng ta đầu tư bỏ vốn sự tình còn có tập đoàn đều là tương đối nhân vật có tiền bọn hắn cũng biết chúng ta có phương diện này nhu cầu dù sao người máy ngành nghề vẫn tương đối đ ố tiền đường hào giới thiệu diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới còn có tình huống như vậy bất quá những thứ này tập đoàn chỉ sợ là không thấy t h ỏ không thả chim ương đi hiện tại phong bế viên khu còn không có cụ thể thành quả lấy ra bọn hắn cũng bất quá là sớm tiếp xúc một chút nếu để cho bọn hắn hiện tại đầu tư bọn hắn sợ còn không vui đâu bất quá diệp thanh đối với bọn hắn tiền cũng không có hứng thú hiện giai đoạn bọn hắn sẽ không đầu hàng tư chúng ta cũng không cần cái này chúng ta có tiền yên tâm đi diệp thanh nói đường hào trong nội tâm thật giống như đánh một châm thuốc kích thích dựa vào lời này nói đến đơn giản quá sách xị khí chúng ta có tiền đường hào cũng biết diệp đồng không phải bình thường có tiền được rồi diệp đồng ta hiểu được ta xem một chút cho trước đó khoa học kỹ thuật xí nghiệp còn có những thứ này tập đoàn hồi phục một chút những cái kia khoa học kỹ thuật xí nghiệp muốn đến xem liền xem một chút đi về phần tập đoàn ta cũng biết ứng đối như thế nào chương ba trăm tám mươi hai thi chỗ nào chương ba trăm tám mươi hai thi chỗ nào đường hào nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu được n g ư ơ i xử lý liền tốt đều vấn đề không lớn đây đều là ngoại bộ nhân tố ta và ngươi nói nội bộ sự tình ngài nói đường hào nói trong lòng cũng nghĩ tới cái này gần nhất có cái gì nội bộ sự t ì n h diệp đồng muốn tiến hành nhân viên điều chỉnh sao nhưng là diệp đồng trước đó một mực không thế nào quản c h u y ệ n này vẫn là chờ nghe đi đường hào nghĩ đến người nghe nói qua hàng châu t ử kim sơn trang cư xá sao t ử kim sơn trang đường hào nghĩ đến cái này hắn nhưng là quá quen hắn gần nhất muốn tại hàng châu mua cái phòng ở cũng cho diệp đồng nhìn xem làm cái phòng ở chuẩn bị phía sau hắn đến hàng châu ở lại liền nhìn qua t ử kim sơn trang cư xá cái tiểu khu này đã là hiệp phòng là cấp cao nơi ở đều là căn hộ cao cấp mỗi một bộ đều có giá trị không nhỏ đồng thời cái tiểu khu này là chờ đến hiện phòng tiêu thụ nói là gần nhất chuẩn bị bắt đầu tiêu thụ cho nên hắn mới trước thời h ạ n g i ả i diệp đồng ta biết cái chỗ kia đường hào cùng diệp thanh nói một chút diệp đồng ngài là muốn mua nơi đó địa phương sao ngài có cái gì muốn tầng lầu hoặc là nhà lầu tòa nhà đường hào còn tưởng rằng diệp thanh có phương pháp này kỹ càng hỏi đến chỉ bất quá diệp thanh không có tiếp tra ta tại tử kim sơn trang mua mấy tòa nhà diệp thanh thanh âm không lớn nhưng là đường hào nghe lại cả người đều n g hắn nhìn một chút điện thoại có chút hoảng hốt diệp đồng vừa mới nói cái gì hả hắn nói là mấy tòa nhà đúng không thật là a chắc trong n g a y mắt đường hào tâm tính chính là nổ tung cái này không thể nào đường hào trong n g a y mắt đường hào liền trầm mặc trong lòng chậm thời gian rất lâu đường hào mới quay về điện thoại nói d i ệ p đ ồ n g ngài nói là t ử kim sơn trang cư xá mấy tòa nhà đúng không đúng hẳn là có mấy trăm bộ đi đường hào trong n g a y mắt hắn ở trong lòng đánh giá một chút cái này giá trị tối thiểu nhất mấy chục trên trăm ước t r c không được t r á c không được diệp động vừa mới nói không cần những cái kia tập đoàn hỗ trợ đầu tư bỏ vốn cái này căn bản liền không cần có được hay không diệp đồng vốn chính là nhà giàu a bất quá diệp đồng mua nhiều như vậy phòng ở muốn làm gì đến lúc đó cho ngươi hai bộ còn lại liền lưu ăn ở mới phòng đi để dùng cho có đột xuất cống hiến tập đoàn giáo sư hoặc là đột xuất cống hiến người trẻ tuổi cái này đường hào còn chuẩn bị chối tử nhưng là diệp thanh lại cho đỉnh trở về cái thứ hai bộ phòng ở đừng nói nữa ngươi tốt công việc tốt liền tốt được rồi diệp đồng ta một hồi liền đi chế định cái biện pháp chuyện này phải thật tốt mưu đồ một chút đưa đến khích lệ tập đoàn tác dụng cũng có thể là mời chào nhân tài thủ đoạn một câu đồng ư hào cũng i thời, thời cái h p này g nghĩa. lại như khích lệ tác dụng cùng diệp đồng làm việc cái này sống cũng quá tốt làm đi chính là hắn từ khi cùng diệp đồng công tác về sau hiện tại cảm giác mỗi ngày cũng cùng điên cùng đồng dạng Cúc điện đ thoại, Diệp Thanh cũng e một tổ tàn phát tới. thư khúc khúc khúc ký. hí hoặc hào nhìn xem, nhìn của xem Cùng Đường người nói mọi xem, xem m chút, có trọng yếu công ty phúc trọng ty yếu lúc ợ Được i rồi chính sách, để cao họp. tầng được rồi đường tổng. để Một l sau nói chuyện điện thoại xong diệp thanh cũng trở về đến trong phòng nhìn xem trong phòng này trang trí được rồi cái này trang trí chờ thêm mấy ngày lại hủy đi đi vẫn là rất đáng yêu nhìn ra được hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt thích bên này bạch chỉ khê đám người đang kiểm tra lấy bạch chỉ lan làm việc mặc dù ngày đó nói không kiểm tra nhưng là gần nhất nói muốn đi hàng châu bạch chỉ lăng liền đưa ra muốn trước tiên đem làm việc thả một chút trở từ hàng châu trở lại đón lấy viết dù sao tiến độ đã qua một nửa ngày n g h ỉ mới bắt đầu không lâu cho nên vương ninh liền gọi bạch chỉ khê kiểm tra một chút thuận tiện cùng một chỗ hoạch định một chút bạch chỉ khê kiểm tra t một lúc sau nàng nhìn xem bạch chỉ lăng nha đầu này tiến bộ tương đối rõ ràng a những đề mục này m ạ c h suy nghĩ đều rất rõ ràng đồng thời từ khi có diệp thanh nghiệm chứng pháp về sau nha đầu này vận dụng lô hỏa thuần thanh chính quy phương pháp cùng giã lộ ân chứng với nhau cái này chính xác suất có thể nói đã đi tới kinh khủng tình trạng tiếp tục như vậy sợ không phải muốn kiểm tra giang đại đi cố gắng một năm sau sợ không phải đã hướng phía thanh bắc dùng sức đi á c h nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ bạch chỉ lăng cũng là xứng sở lao tỉ ngươi đừng làm ta à ngươi đây là biểu tình gì lao tỉ bài tập của ta sao rồi bạch chỉ lăng rụt rè nói trong nháy mắt nàng đem có thể nghĩ đều suy nghĩ một lần nhưng là thật sự là không có cái gì có thể để cho lão tỉ toát r a dạng này biểu lộ sự tình á ngươi đây là chuẩn bị thi thanh bắc sao bạch chỉ khê nói tất cả mọi người là xứng sở cái này làm sao c á i ý tứ ý tứ này là bài tập của nàng làm được quá tốt rồi vương n i n h dẫn đầu lĩnh hội như thế nha đầu này dạng này cố gắng xuống dưới ta cảm giác là thanh b ắ t người kế t ụ bạch chỉ khê nói cũng nhìn một chút diệp thanh trong mắt mang theo bất đắc dĩ được rồi lúc đầu gọi chỉ lăng tới thi giang đại chuẩn bị hỗ trợ mang hải tử nhưng là hiện tại tốt người ta không chừng là thanh b ắ t người kế t ụ bên cạnh diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê biểu lộ cũng đi tới tại bên t a i nàng nhẹ nhàng nói không có việc gì chỉ lăng nếu là thi đậu thanh bắc thì tốt hơn không phải sao đối nàng phát triển tương đối có chỗ tốt c h ú người ta cũng không quan trọng. Một tiểu tuổi, tuổi tử, quan sau, hai cái tiểu gia hỏa 6 tuổi, 6 tuổi tử, cũng cái cũng độc không năm hẳn mình ngủ, n g hai đều sáu sáu về đi là lập nói đúng hay không?、Diệp、thanh lời nói, tăng Diệp lời gió hay thêm phun gió lây khê bên ra động lấy bạch chỉ khê bên hai. Người xấu này để hai cái tiểu gia hỏa mình độc lập đi ngủ đây là muốn làm gì khẳng định không có chuyện tốt lành gì ba ba cùng mụ mụ nói thì thầm cũng không được diệp thanh bất đắc dĩ lần sau nhất định không tránh các ngươi có được hay không diệp thanh nói cũng s ờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu bên này vương ninh nghe bạch chỉ khê nhìn xem tiểu nữ nhi cũng là không nghĩ tới nàng tiến bộ như thế lớn đã được đến nàng lão tỷ chứng nhận bất quá bạch chỉ lăng nhưng trong lòng thì đối lao tỷ l ờ i nói như có điều suy nghĩ chương ba trăm tám mươi ba thương nghiệp đế quốc chương ba trăm tám mươi ba thương nghiệp đế quốc thanh bắc cái từ ngữ này nàng trước đó là không có nghĩ qua dù sao đối với nàng trước đó trạng thái vẫn tương đối xa xôi nhưng là hiện tại nàng giống như cũng có cái lựa chọn này chỉ bất quá tuyển cái này thật được không trước đó tỷ phu đã nói qua chờ nàng đi tới giang đại về sau liền an bài đi trong tập đoàn thực tập học tập tương quan tri thức nếu là đi thanh bắc về sau đây chẳng phải là liền không có loại này tăng lên cơ hội trong n a y mắt bạch chỉ lăng trong lòng liền bắt đầu d ố i rắm bên cạnh diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng rất giống minh bạch nha đầu này suy nghĩ trong lòng hắn đi tới vỗ v ô bạch chỉ lăng bà vai chỉ lăng người tốt hiếu học tập là được rồi đi thanh bắc càng tốt hơn thế nhưng là tỷ phu không như nhị gì hết ta trước đó hứa hẹn qua ngươi những cái kia khẳng định sẽ còn giữ lời thời gian một năm ta ngẫm lại hẳn là cũng không sai biệt lắm chờ đến lúc đó ngươi thi đậu thanh bắc ta ở bên kia thương nghiệp hẳn là cũng dựng đi lên cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng nói diệp thanh cho bạch chỉ lăng một cái to lớn t i ế u dung chỉ bất quá thấy được cái nụ cười này bạch chỉ lăng trong lòng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ khá lắm thị phu ngươi đây cũng quá trâu rồi đi còn muốn đem thương nghiệp đế quốc làm cho đến bên kia đi bất quá giống như cũng không phải không có khả năng dù sao tỷ phu ban đầu chính là tại giang thành bên này phát triển về sau liền đi hàng châu tại hàng châu cũng là khiến cho phong sinh thủy khởi cho nên đây đối với tỷ phu tới nói giống như cũng không phải cái gì rất hiếm có sự tình ai được t ỷ phu ta nhất định cố gắng không có việc gì đoạn thời gian này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đúng lúc là nghỉ ở giữa có thể thư giãn một tí dạng này cái khác làm việc đợi đến đằng sau viết cũng có thể kiểm chế lại chuẩn bị cuối cùng một năm b á n v ọ n dù sao còn có một năm là một trận đánh lâu dài cũng không thể mỗi ngày đều kéo căng như thế người sẽ sụp đổ diệp thanh nói mạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu bên cạnh vương ninh nhìn xem diệp thanh con dễ nói vậy ẫ n tương đối có đạo lý. Đúng là cái dạng này. Đồng thời, chỉ lăng nha đầu này làm việc viết cũng tiến độ không thời, viết tệ. đối đạo đầu độ cái việc có chỉ lý. là làm Vừa vẫn liền nghe ngươi tỷ phu vương ninh nói diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem buổi chiều chúng ta đi gặp chỗ dạo chơi đi nghỉ ngơi một chút an dưỡng một chút rất đắt sao bạch chỉ lăng nói không quý nhà mình bạch chỉ lăng vương ninh khá lắm thật không biết nói cái gì cho phải một bên khác hàng châu cao tầng trên đại hội đường hào nhìn xem trước mặt đám người hôm nay đột nhiên mở hội nghị cấp cao là chuẩn bị truyền đạt một chút diệp đồng một hạng phúc lợi chính sách sau đó đường hào chính là nói ngay từ đầu mọi người vẫn là tràn đầy nghi hoặc nhưng là thời gian dần qua bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp cái này đây là cái gì chính sách khá lắm mấy ngàn vạn căn hộ cao cấp a diệp đồng một chút liền mua mấy trăm bộ ngưu như vậy ông trời ơi cụ thể chính sách còn không có làm được có thể nghĩ tới là khẳng định sẽ trước hướng một tuyến nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêng nhưng là cũng sẽ cho bên trong cao tầng một bộ phận đương nhiên diệp đồng nói là phải có đ ộ xuất cống hiến hay là chân chính làm việc lập nghiệp người đường hào lên cái điệu mọi người cũng nhẹ gật đầu trong mắt đều là kích động ánh lửa đường hào nhìn xem quả nhiên có diệp đồng về sau cái này tập đoàn sức chiến đấu tiêu chuẩn đằng sau đường hào liền để mọi người tiếp thu ý kiến của chúng thương thảo một chút chính sách làm sao chế định có đường hào trước đó nói lời hướng phía một t i ế n nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêng những cao tầng này cũng đều thuận cái này mạch suy nghĩ đi dù sao bọn h ắ n biết liền xem như đưa ra khác biệt ý nghĩ cũng không được chỉ có thể ở diệp đồng ý nghĩ phía trên hoàn thiện một lúc sau chính sách cũng đại khái có hình thức ban đầu được tới trước nơi này tan học đi các loại chính sách chế định về sau ta cùng diệp đồng lại mời bày ra một chút giữa trưa trong tập đoàn đã có tin tức ra nói có khích lệ chính sách trải qua ăn cơm buổi trưa lên men buổi chiều toàn bộ trong tập đoàn thật giống như đều điên cuồng đường h à o nhìn xem cái dạng này cũng rơi vào trầm tư hắn nhìn phía xa phong bế viên khu thầm nghĩ tình huống này muốn hay không đi phong bế viên khu bên trong nói một chút suy tư về sau vẫn là trước quên đi thôi gần nhất phong bế viên khu bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học đã rất kích động không phân ngày đêm mất ăn mất ngủ hiện tại nếu là đi tuyên bố cái này một hạng chính sách bọn hắn sợ là thật điên cuồng hơn tức h đêm nếu là tái xuất chút chuyện gì đó được không bù mất dù sao hiện tại động lực cũng tương đối đủ được rồi buổi chiều diệp thanh bên này cũng xuất phát đi gặp chỗ bên kia quản lý sớm ngay tại hội sở cổng trở lấy bên trong cùng an bài các loại hàng ngũ một lúc sau phiên bản dài rồi lần dõi sơ liền ngừng lại quản lý nhìn xem cái này phiên bản dài rồi lần dõi sơ cũng khoe miệng giật một cái khá lắm lão bản chính là không tầm thường hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái xe này toàn bộ giang bắc sợ là cũng chỉ có chiếc này đi mở cửa xe diệp thanh đám người xuống tới bạch chỉ lăng ba người nhìn xem trước mặt hội sở trong lòng cũng rung động bắt đầu khá lắm dạng này rộng lớn ách lão bản các ngươi đã tới mời vào bên trong thương quan hạng mục đều đã chuẩn bị xong ngài có thể tự hành lựa chọn một chút sau khi tiến vào nhìn xem bên trong trang trí vương l i n h đám người trong lòng càng thêm rung động đây cũng không phải là rộng lớn có thể hình dung có thể nói là xa hoa cực độ xa hoa nhìn xem rực rỡ muôn màu hạng mục vương ninh cũng không biết tuyển cái gì tương đối tốt dù sao nàng trước đó cũng không có tới qua hội sở cũng không biết cái gì hạng mục tương đối tốt tương đối thích hợp nàng bên cạnh b ạ c h chỉ khê cũng đã nhìn ra mẹ do dự mẹ chúng ta cùng một chỗ tuyển cái này cái này còn có cái này một mụ, mụ chúng ta cũng muốn tuyển một chút hai người các ngươi tiểu g i a hỏa n h g i a của các ngươi tốt như vậy còn cần lựa chọn cái gì m cho các ngươi lựa chọn một cái tắm suối nước nóng đi các ngươi đi tắm suối nước nóng tốt cái kêu ba ba cùng chúng ta cùng một chỗ sao diệp thanh nhìn vẻ mặt mong đợi tiểu ra hỏa được ba ba cùng các ngươi cùng một chỗ ông ngoại cũng cùng các ngươi cùng một chỗ một lúc sau đoàn đội liền chia làm hai đường tiến vào trong phòng b ạ c h chỉ khê cũng giới thiệu phối hợp với nữ phục vụ viên cùng một chỗ giới thiệu b ạ c h chỉ lăng cùng vương minh nghe giảng cứu nhiều như vậy c h ắ c không được những cái k i a giàu phu nhân đều rất trẻ trung mỗi ngày làm nhiều như vậy hạng mục làm sao có thể không tuổi trẻ đâu b ạ c h chỉ lăng cũng không để ý nàng hiện tại chính là thanh thủy gia phụ dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức thời điểm lan ra trạng thái tốt một nhóm căn bản cũng không cần những thứ này đến bổ sung chương ba trăm tám mươi b ố mụ mụ cùng tiểu di khi còn bé chương ba trăm tám mươi b ố mụ mụ cùng tiểu di khi còn bé bạch chỉ khê nhìn xem lão mụ cùng mội mội giống như đối với mấy cái này hạng mục không hiểu rõ lắm dáng vẻ cũng cho các nàng lựa chọn một chút sau đó chính là nghĩ nghĩ chính mình mình giống như lúc đầu cũng không quá lý giải những hạng mục này nhưng là hiện tại cũng hiểu được một lúc sau các nàng bên này liền bắt đầu làm bắt đầu bạch chỉ lăng cảm thụ được cũng là trong mắt mang theo rung động những thứ này kỹ sư thủ pháp đều tốt ta quả thực là rất thư thái tỷ phu cái hội sở này thật sự không tệ không biết tỷ phu bọn hắn bên kia thế nào dễ chịu à bọn hắn bên kia à suối nước nóng có cái gì không thoải mái đồng thời còn có hai cái tiểu gia hỏa ở nơi đó ta cảm giác hai cái tiểu gia hỏa hẳn là sẽ đem nơi đó xem như bể bơi đi không chừng bây giờ đang ở bên trong bơi lội đâu bạch chỉ khê nói bên cạnh vương ninh trong óc liền nổi lên bạch chỉ khê vừa mới nói cái k i a hình tượng trên mặt cũng mang theo tiểu dung cái tràng diện này khẳng định rất đáng yêu đi lao tỷ cảm giác tỷ phu thương nghiệp đế quốc chuẩn bị bay lên nha ngươi có loại cảm giác này sao đối với bạch chỉ lăng đặt câu hỏi bạch chỉ khê nhẹ gật đầu nàng đã sớm nhạy cảm đã nhận ra từ khi phong bế viên khu về sau cảm giác diệp thanh ngay tại chuẩn bị lấy hàng châu làm đột phá khẩu chuẩn bị làm có chút lớn sự tình chỉ bất quá bây giờ còn chưa có cái gì thành quả nhưng nhìn bộ dáng hẳn là rất nhanh liền có thể có thành quả diệp thanh các loại đồ vật vẫn là đáng giá hai người các ngươi học tập cho giỏi bên cạnh vương minh nói bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng cũng không khỏi nhẹ gật đầu một bên khác phù phù phù phù xoắt thanh như bạch chỉ khê các nàng nói hai cái tiểu g i a hỏa hoàn toàn đem nơi này xem như bể bơi bất quá bọn hắn là tìm một cái phong bế suối nước nóng thất cho nên không có người ngoài cũng không tồn tại quái dày người khác nói chuyện tiến vào trong nước bên trong hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu bơi lội bắt đầu chỉ bất quá động tác còn không tính là rất tiêu chuẩn cũng có thể thôi động các nàng hướng phía phía trước đi đến Úng ngũ phun Nhìn、bạch、tinh đình cụ. bạch Du du đầu. đều phao phao ra bắt ả m giác lo lắng, gì. Diệp chuyện cạnh lo thanh bên nhìn sợ du du xảy x ra gì. Diệp thanh ở e m bạch Cũng tinh đình ráng vẻ. m ở m i Hai cái tiểu gia ệ n không cần khẩn trương như g cha, hỏa vậy. m ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm ùm nhìn xem trước mặt du du cùng tiểu nhu bơi qua bơi lại diệp thanh cũng mở miệng chỉ đạo có đôi khi hắn cũng đứng người lên hướng phía hai cái tiểu gia hỏa mà đi tự thân lên ngón tay đạo dần dần hai cái tiểu gia hỏa động tác cũng càng thêm chính quy bắt đầu diệp thanh nhìn xem cũng nhẹ gật đầu hai đứa bé vẫn rất có vận động thiên phú cái này hơi chỉ đạo là được rồi đồng thời cái này du đến càng ngày càng tốt diệp thanh nói bên cạnh bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng nhẹ gật đầu hai cái tiểu gia hỏa hiện tại tố chất thân thể là càng ngày càng tốt cái này cùng diệp thanh cũng không thể rời đi quan hệ dù sao nhà mình đại nữ nhi thân thể này tố chất giống như buổi sáng cũng nhiều khi đều đang ngủ tiểu nữ nhi không cần nói so với đại nữ nhi chỉ có hơn chứ không kém cho nên hai tiểu gia hỏa này buổi sáng thời điểm cũng đều là diệp thanh bồi tiếp các nàng ra ngoài chạy bộ mới có dạng này tố chất thân thể ai nghĩ như vậy bắt đầu cái này tựa như là lỗi của hắn khi còn bé có phải hay không nên cho chỉ khê chỉ l ă n g dưỡng thành thói quen tốt buổi sáng chạy bộ thói quen tốt dạng này các nàng liền quen thuộc hơn dậy sớm đồng thời còn có thể ra ngoài chạy trốn bước rèn luyện thân thể tố chất thân thể sẽ càng thêm tốt vất quá ai bạch tinh đình lần nữa thở dài sau đó ngựa đầu nhìn xem không trung khi đó hắn cũng là thử qua nhưng là hai cái nữ nhi nhuyễn nhuyễn n u nhu mở miệng một tiếng ba ba ta buồn ngủ quá dạng này ai còn có thể hung á c đến quyết tâm cũng không tính là lỗi của hắn đi thật sự là hai cái nữ nhi khi còn bé cũng quá đáng yêu hắn cũng không nguyện ý đem các nàng từ trong lúc ngủ mơ kéo lên một lúc sau hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem bạch tinh đình dáng vẻ cũng hướng phía hắn bơi tới chỉ b ấ t quá tốc độ còn không tính nhanh đi vào bạch tinh đình bên người hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem bạch tinh đình từng đôi cặp mắt đào hoa trợn trứng lên trong mắt tràn đầy nghi hoặc ông ngoại ngươi nhìn lên trời ngươi làm gì đâu đang suy nghĩ gì sao ta nha nhìn xem các ngươi đang bơi lội cũng nhớ tới tới các ngươi mụ mụ cùng các ngươi tiểu di khi còn bé a ông ngoại khi còn bé mụ mụ cùng tiểu di cũng rất đáng yêu sao nói lên cái này bạch tinh đình lập tức nhẹ gật đầu rất đáng yêu cổ linh tinh quái cùng các ngươi hiện tại n h u ễ n nhu nhu suốt ngày c u ố n lấy ta và các ngươi m ẫ m ẫ bất quá nhớ tới khi đó vẫn là rất hạnh phúc bạch tinh đình nói du du cùng tiểu nhu càng tới gần hẳn một điểm ông ngoại Nói cho chúng ta một chút mụ mụ cùng còn tiểu di khi còn bé cho chút ta một mụ mụ bên é sự tình Tốt, một chút. Bất tiểu rất ta một chút t liền người nói người người ngược lòng chúng liền muốn nghe một chút nha. Ông ngoại, liền cho hai hỏa hiếu Hắc hắc, cho h á. các quá, vậy lại là gia các có kỷ. m c h ú g ta một nói cạnh h hay không? ú t có được Được. c Bên cạnh, diệp thanh nghe bạch tinh đình tại cho hai cái tiểu g i a hỏa giảng nhà mình lao bà cùng cô em vợ khi còn bé cố sự cũng hướng phía bên này gần lại dựa vào cũng muốn nghe một chút nghe cũng cảm giác tương đối có ý tứ còn có nhiều như vậy chuyện lý thú cùng nhiều như vậy có ý tứ cố sự coi như không tệ đến lúc đó liền có thể lấy r a trêu chọc lao bà diệp thanh nghĩ đến một lúc sau cũng kém không nhiều đến thời gian có thể đi làm những công trình khác diệp thanh ngược lại là không có mang theo bạch tinh đỉnh đi làm cái gì mát xa chân dù sao lần trước cái kia lâm hàn bọn hắn đều cho theo đến quá sức cái này nếu để cho cha vợ đau không được vậy cũng không quá tốt lựa chọn một chút hơi n u hỏa hạng m ụ ninh thần hạng m ụ bên cạnh hai cái tiểu g i a hỏa ngồi ở c h ỗ đó cũng không thấy đến phát chán nhìn xem diệp thanh bọn hắn nhìn một lúc sau hai cái tiểu ra hỏa cũng xuống mặc dép lê hướng phía bên ngoài đi đến diệp thanh nhìn thấy hai người các ngươi tiểu gia hỏa muốn đi đâu ba ba chúng ta muốn đi toilet các ngươi biết toilet ở nơi nào sao chúng ta có thể hỏi bên ngoài khẳng định có ca ca t ỷ t ỷ chúng ta hỏi lời nói bọn hắn khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết Hắc, hai ắ c h tiểu gia hỏa này hiện tại cũng dạng này sao vẫn rất tự tin t ố t các ngươi đi thôi cái k i a ba ba chúng ta đi xong toilet về sau liền đi tìm mụ mụ cùng tiểu di các nàng nói xong bên cạnh phục vụ v i ê n tới nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hiểu rõ nhu cầu về sau cũng mang theo các nàng đi toilet diệp thanh nhìn xem hai cái đi đường lung la lung lay tiểu gia hỏa cũng không nhịn được k h ỏ e miệng dưng ơ cười chương ba trăm tám mươi lăm hai nạn xấu hổ chương ba trăm tám mươi lăm hai nạn xấu hổ bên trên s o n g toa lét về sau hai cái tiểu gia hỏa liền bị dẫn đầu đến bạch chỉ khê cùng bạch chỉ l ă n g trong phòng của các nàng mặt vừa tiến bảo hai cái tiểu gia hỏa chính là từng đôi mắt đều t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được nhìn thấy cái gì mụ mụ cùng tiểu di các nàng tại bị xoa bót còn giống như tại bôi lên cái gì hai cái tiểu gia hỏa đi tới sau đó liền vỗ vỗ bạch chỉ lăng phía sau lưng hả bạch chỉ lăng x ứ sở đây là ý gì đây là bảo nàng chờ mặt sao cũng không đúng a đây cũng không phải là kỳ cọ tắm rửa a mới vừa rồi còn là rất hưởng thụ làm sao đột nhiên liền chụp đập nàng bạch chỉ lăng mở mắt ra hướng phía bên cạnh nhìn lại liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa mặt tròn nhỏ sao ha ha hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại sao cũng tới các ngươi ngâm xong suối nước nóng rồi Ừm â n đúng vậy tiểu di chúng ta ngâm xong rồi ba ba cùng ông ngoại ở bên kia chúng ta muốn đi toilet trước hết ra sau đó chúng ta liền đến tìm các ngươi hắc hắc tiểu di các ngươi đây là đang làm cái gì nha hai cái tiểu gia hỏa nói một lúc sau bạch chỉ khê cùng vương linh cũng mở to mắt nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hai người các ngươi tới à nha bạch chỉ khê liền biết hai cái tiểu gia hỏa khẳng định sẽ tới tới nha đúng rồi mụ mụ ông ngoại vừa rồi tại tắm suối nước nóng thời điểm cùng chúng ta giảng rất nhiều người cùng tiểu di khi còn bé cố sự sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền nói bạch chỉ khê cùng bạch chỉ l ă n g nghe một lúc sau cũng là mang trên mặt hưởng luận khá lắm lão ba làm sao cái gì đều cùng hai cái tiểu gia hỏa nói a lại nói các nàng khi còn bé là như vậy sao các nàng trong ấn tượng các nàng khi còn bé vẫn tương đối ngon a sau đó các nàng liền hướng phía bên cạnh vương ninh nhìn sang vương ninh cũng là s ư ơ n g sở các ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ta làm gì bạch chỉ lăng nhìn xem l á o mụ l á o mụ nói một chút đi ta khi còn bé thật dạng này ta cùng lao tỷ dạng này tinh lịch các ngươi còn tưởng rằng các ngươi khi còn bé tương đối bất lo a vương ninh nói hai người trên mặt cũng mang theo một chút xấu hổ không phải là các ngươi đối với chúng ta quá nghiêm khắc ta ấn tượng bên trong có một lần lao ba h ông ta còn để cho ta đi phản ứng phát triển thời gian rất lâu bạch chỉ lăng nói cũng giống như mở ra thống khổ hồi ức đều nói ra phản phất tại lên án bạch tinh đình bất cận nhân tình đối tiểu nữ hài đều hung một lúc sau vương l i n h nhìn xem bạch chỉ lăng ngươi còn nhớ rõ chuyện này đâu vậy ngươi còn nhớ rõ vì cái gì ba ba của ngươi hung ngươi sao không nhớ rõ nói đến cái này bạch chỉ lăng không khỏi r ụ t cổ một cái chẳng lẽ lại còn có cái gì nguyên nhân sao t lần này nàng có điểm tâm hư vương l i n h nhìn xem nàng nợ nụ cười ta đến nói cho ngươi khi còn bé ngươi ở nhà mặt nhìn phim hoạt hình nhìn thấy có hạ nỉm nhân vật miễn cưỡng khen từ cửa sổ nhảy ra ngoài sau đó ngươi liền kêu la muốn bung rủ từ cửa sổ nhảy ra ngoài Ba ba của ngươi sợ hai chúng ngươi sợ trong a k nhà thời đáy i ngươi m ra chuyện y ngoài gì mắt n nghiêm mới h bạch chỉ lăng đều muốn già chết vương ninh nhìn xem mới vừa rồi còn kêu la bạch chỉ lăng không nói cũng h ừ nhẹ một tiếng tại sao không nói chuyện nếu là cha ngươi không trách cứ ngươi để ngươi ở nơi đó một mực phạt đứng dựa theo ngươi khi còn bé tính cách sợ là thật sẽ miễn cưỡng khen nhảy ra ngoài đồng thời cha ngươi ngày thứ hai liền đem tất cả cửa sổ có rèm đều đ ổ i thành kim cương lưới mấy câu để bạch chỉ lăng càng là tuyệt vọng bắt đầu tốt lão mụ đừng nói nữa đừng nói nữa ta sai rồi không có việc gì ngươi còn nhớ rõ chuyện gì đó không hay ta đều có thể giải thích cho ngươi một chút nói cho ngươi chuyện đã xảy ra rốt cuộc là tình hình gì lần này bạch chỉ lăng cũng không dám nói dù sao khả năng chân tướng của sự thật chính là nàng khi còn bé không hiểu chuyện nhưng là phụ mẫu trách cứ nàng về sau trong nội tâm nàng liền sẽ nhớ k ỹ chuyện này nhưng lại quên đi mình không hiểu chuyện địa phương nếu là thật có thu hình lại trở lại như cũ một chút sợ là thật muốn xấu hổ đ ị a tìm một cái lỗ để c h u i vào bạch chỉ lăng trực tiếp giả chết bắt đầu không nói cũng không tiếp tục nói nhìn xem nội mội dáng vẻ bạch chỉ khê lúc đầu cũng chuẩn bị nói một chút hiện tại cũng bắt đầu trầm mặc nhờ có cái này tính nôn nóng nội mội xung phong bằng không hiện tại lúng túng chính là nàng trật trượt một lúc sau các nàng hạng mục cũng làm xong hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh nhìn xem cũng chuẩn bị thử một chút chỉ bất quá bị bạch chỉ khê bồi thường tuyệt hai cái tiểu gia hỏa hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ những thứ này bảo dưỡng phẩm bên trong vẫn có một ít hóa học thành phần lại nói hai cái tiểu gia hỏa còn cần cái gì bảo dưỡng quá giật làm xong về sau mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài diệp thanh bọn hắn đã chở ở bên ngoài hậu thế nào cũng không tệ làm sao diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê nói sau đó nhìn xem nàng hở trên mặt vẫn tương đối hưng luận vẫn còn tương đối tốt hở bên này còn có một cái c à n đỏ nói không phải người khác chính là bạch chỉ lăng một câu về sau bạch chỉ khê cũng mở miệng chỉ lăng cái này đỏ là đỏ bừng có ý tứ gì vừa rồi hai cái tiểu g i a hỏa trở về bạch chỉ khê vừa mới chuẩn bị nói chuyện bạch chỉ lăng liền đi lên trực tiếp che l ã o t ỷ miệng l ã o t ỷ l ã o t ỷ đừng nói nữa ta sợ l ã o ba đánh ta chúng ta về sau cũng đều không đề cập tới cái chuyện này t ỷ phu chúng ta trở về đi ừng thế nào bạch tinh đình cũng đến đây nhìn xem hai cái nữ nhi d á n g vẻ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không có gì không có gì lao cha ngươi cũng đừng tò mò bạch chỉ lăng bối rối cái này nếu như bị lao cha biết sợ không phải muốn bắt được cái khác hai nạn xấu hổ nàng cũng không muốn biết cái khác món này đã để nàng đầy đủ lúng túng sau đó bạch chỉ lăng liền hướng phía diệp thanh ném đi cầu cứu ánh mắt lần này ngược lại là nhìn diệp thanh cũng tương đối kỳ quái đây là thế nào bất quá nhìn nhà mình lao bản nên cũng biết có thể đi trở về lặng lẽ hỏi nàng một chút về phần hiện tại thật ra vậy chúng ta liền đi về trước đi diệp thanh một câu bạch chỉ lăng mới thở dài một hơi bên ngoài quản lý đã đang đợi lao b ả ngài xe đã chuẩn bị xong Ta đưa ngài mấy vị ra Trưng ngài ngoài. 386, nặng cân chính mấy vị 386, sau á sách. c cân chính h Trưng nặng 386, đến đám bên ngoài,、Diệp、Thanh đám người liền lên Diệp a xe. s đó rời đi quản lý nhìn xem đi xa đèn xe trong lòng cũng cảm khái một tiếng lão bản thật không biết có bao nhiêu tiền a nhưng là cảm giác khẳng định là phú giáp một phương dù sao dạng này một cái hội sở hàng năm có thể nhiều như vậy lợi nhuận nhưng là cảm giác tại lão bản trong mắt giống như là một cái không kiếm tiền buôn bán nhỏ bình thường cơ hồ đều không thế nào nhìn cũng không quá quản đi theo ông chủ như vậy vẫn là có tiền đồ lão bản dạng này trạng thái ngược lại là cho hắn càng lớn áp lực cùng động lực cần đem cái hội sở này chống lên đến làm càng tốt hơn quản lý nghĩ đến đây cũng là lão bản cho hắn tín nhiệm đi về đến nhà mặt diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê n ổ i hứng tò mò trước đó chỉ lăng vì sao lại như thế bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh cũng khoe miệng d ư ơ n g cười lão công vẫn tương đối hiếu kỳ nha Thốt ba. Vậy ta Thanh bạch chỉ khê minh ba. Sau Vậy liền liền người nói. nói. Diệp thanh mới cùng dần dần đó, một bên khác hàng châu thiên khải tập đoàn trên lầu trang thứ ba phương án tại đường hào trong tay đường hào nhìn xem nhẹ gật đầu cái này cũng không sai bị lắm ngược lại là có thể cho diệp đồng nhìn một chút dựa theo diệp đồng ý tứ đây là nhóm đầu tiên phòng ở đằng sau hẳn là còn có không ít đi cũng thế nếu như thiên khải tập đoàn thật hướng đi thế giới cái kết như thế một chút xíu phòng ở thật không quan trọng khả năng về sau đều không cần ra nhiều tiền như vậy mình có thể cầm đất đến kiến thiết đường hào nói chuẩn bị cho diệp thanh nhìn xem nhưng nhìn nhìn thời gian cũng là xứng sở khá lắm đã mười một giờ thời gian trôi qua nhanh như vậy sao hắn nhìn xem bên ngoài thiên khải trong tập đoàn vẫn là đèn đốt sáng trưng về phần xa xa cái khác xí nghiệp cùng văn phòng ánh đèn đ ạ i ảm đạm xuống xem ra mọi người hiện tại cũng có một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dung cảm giác được rồi diệp đồng hiện tại hẳn là cũng đi ngủ chờ ngày mai đi ngày mai rồi nói sau ngày thứ hai vừa sáng diệp thanh từ bên trong phòng ra ngồi ở trên ghe salon sau đó điện thoại liền văng lên một văn kiện chuyển tới còn có đường hào một chút giải thích diệp thanh sau đó liền nhìn lại không tệ là diệp thanh ý tứ đồng thời còn thay đổi nhỏ một chút về phần sự tình phía sau vậy thì chờ lấy đằng sau lại nói cái này một nhóm phòng ở muốn đều thả ra vẫn là cần không ít thời gian cũng đầy đủ có lực hút sau đó diệp thanh liền một chiếc điện thoại đánh qua diệp đồng đến tập đoàn sao vừa tới đường hào cũng không thị húy dù sao thời gian này hắn cảm giác đã tương đối sớm vừa rồi cái kia phương án ta xem có thể cứ như vậy phát hạ đến liền tốt được rồi diệp đồng cảm giác chúng ta cái này văn kiện phát ra ngoài về sau sẽ khiến không ít ba độ a ngoại giới vốn là chú ý chúng ta phong bế viên khu hiện tại sẽ càng thấy chúng ta có bay lên chi thế tăng thêm những phòng ốc này hẳn là khả năng hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài ừm đồng thời chúng ta cũng không phải tại bọn hắn trong cảm giác có bay lên chi thế mà là thật sự có bay lên chi thế đúng đây mới là tương đối quan trọng ta cảm giác lần này bọn hắn sợ là ngồi không yên không chừng sẽ đích thân đến hàng châu khảo sát một chút hoặc là cùng chúng ta gặp mặt một lần cũng được ta gần nhất cũng dự định đi qua được rồi diệp đồng ta ở chỗ này chờ lấy ngài diệp thanh cùng đường hào cũng nói một lúc sau cúp điện thoại bạch chỉ lăng liền từ trên lầu ra vừa ra liền nghe được tỷ phu cùng người khác gọi điện thoại không nghĩ tới tỷ phu sớm như vậy liền bắt đầu xử lý công việc vẫn là rất vất vả xuống tới cho diệp thanh rót một chén nước nóng tỷ phu uống nước tạ ơn chỉ lăng t ố t cũng coi là quyết định xuống chúng ta liền hậu thiên hoặc là ngày kia đi hàng châu lần này hàng châu hành trình hẳn là sẽ tương đối có kinh hỷ diệp thanh nghĩ đến lần này qua đi thành quả liền có thể lấy ra a đối diện bạch chỉ lăng nghe diệp thanh có kinh hỷ niềm vui bất ngờ ra sao bất quá nàng nhưng không có đi hỏi thăm dù sao tỷ phu thương nghiệp không phải nàng có thể tưởng tượng vừa sáng một thì văn kiện nặng cân thả ra chính là thiên khải tập đoàn cho công nghệ cao nhân tài cấp cho căn hộ cao cấp chính sách đây không phải cho bọn hắn tạm thời ở lại mà là thật cho bọn hắn cái này văn kiện vừa ra tăng thêm vô ưu truyền thông trợ rút trong nháy mắt chiếm cứ hót lục soát mấy cái ghế không ít dân mạng cũng bắt đầu hiểu rõ tập đoàn này đương nhiên là một chút người qua đường nếu là ngành nghề bên trong người không có khả năng có người không biết thiên khải tập đoàn lúc này cái này văn kiện phóng suất làm việc bên trong giống như là một cái quả bom nặng ký một cái tuổi trẻ giáo sư buổi sáng rời giường vừa mới chuẩn bị thay đổi y phục đi trong tập đoàn sau đó liền nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra tới tin tức cho công nghệ cao nhân tài chia phòng hả cái này mạnh l ớ i a đây là hắn ý nghĩ đầu tiên bất quá ông t h a m dò tâm thái hắn vẫn là điểm vào xem nhìn sau đó chính là một đôi mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này đây là cái gì thật là chia phòng con hơn nữa còn là hàng châu căn hộ cao cấp phía d ư ớ i bình luận trong vùng có dân mạng nói ra cái tiểu khu này vị trí còn có giá trị một bộ mấy ngàn vạn a nói hắn hiện tại tiền lương đã coi như là rất cao nhưng là mấy ngàn vạn phòng ở hắn sợ là muốn làm cái mười mấy hai mươi năm đây quả thực là quá mấy người đồng thời thiên khải trong tập đoàn còn giống như đang làm có chút lớn động tác nghe nói bọn hắn gần nhất làm cái phong bế viên khu sợ là phải có kỹ thuật lớn đột phá nghĩ đến giáo sư cũng kích động lên muốn hay không đi thiên khải tập đoàn cảm giác so bây giờ tại địa phương càng thêm có lực hấp dẫn a trong n h y mắt hắn liền bắt đầu rơi vào trầm tư đương nhiên ở thời điểm này trầm tư còn không chỉ là một mình hắn không ít chuyên gia học giả hay là trong nhà hay là đã đến trong phòng thí nghiệm hoặc là mình nhìn hay là bị đồng sự cáo chi đều biết tình huống không ít cao tinh tiêm nhân tài đều tâm động dù sao cái này mở ra điều kiện thật sự là quá mê người ách bọn hắn cũng bắt đầu rơi vào trầm tư cũng đã có người hạ quyết tâm lúc này một cái khác thự bên trong buổi sáng nam nhân bắt đầu đang ngồi ở trong phòng khách uống cà phê phản phất tại tinh thần sau đó một người nữ sinh liền từ trong phòng ra nhìn xem phía dưới nam nhân cha cha ngươi mau nhìn cái này hoặc lục xoát nữ sinh từ trên lầu bước nhanh xuống tới trước đó thành thục cảm giác lập tức tiêu tán phán phất xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình chương ba trăm tám mươi bảy làm ra không ít hoa văn chương ba trăm tám mươi bảy làm ra không ít hoa văn hả nam nhân ở phía dưới nhìn xem nhà mình nữ nhi dạng này vội vội vàng vàng chạy xuống tới cũng là s ứ sở dù sao nhà mình nữ nhi bình thường rất là ổn trọng mặc dù mới hai mươi tuổi nhưng là đã tiếp thủ tập đoàn một ít công việc bình thường cũng biểu hiện được tương đối g i ả dặn nhưng là hiện tại làm sao dạng này nôn nôn nóng, nóng sáng sớm bên trên cứ như vậy đây là chuyện gì xảy ra thế nào làm sao từ bên trong phòng ra cứ như vậy vô cùng lo lắng đây là xảy ra chuyện gì ta trước đó cùng ngươi nói muốn làm đến trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần hoảng muốn nam nhân nói còn chuẩn bị giáo dục một chút nhưng là nữ sinh căn bản cũng không để ý tới ngược lại trực tiếp đưa di động đôi đến lao cha trên mặt nhìn xem cái c h à n g diện này nam nhân cũng là bất đắc dĩ khá lắm mình nói dạng này một trận nhà mình q u ê nữ căn bản cũng không có cái gì cảm xúc à. được rồi được rồi xem một chút đi sau đó nam nhân liền nhìn lại ngay từ đầu vẫn tương đối bình tĩnh thậm chí nói là không có cảm giác nhưng nhìn tiêu đề về sau liền cảm giác sắc mặt của hắn không thích hợp các loại xem hết cả bàn văn nam nhân cũng mở to hai mắt nhìn cái này thiên khải tập đoàn đây là muốn làm gì cái này mẹ nó là muốn làm gì làm như vậy cái này còn không đem bọn hắn bên này nhân tài đều hấp dẫn tới rồi đó trong n ấ y mắt chính là nam nhân đều không kèm được đồng thời gần nhất thiên khải tập đoàn đại động tác không ngừng a trước đó có cái phong bế viên khu hiện tại lại có dạng này một chuyện ích t thiên khải tập đoàn đây là muốn quân khởi a đối diện nữ sinh nhìn xem lão cha biểu lộ cũng mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm ngươi đây là biểu tình gì a lao cha đây không phải ngươi mới vừa nói sao muốn làm đến trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc kết quả đây ngươi vẻ mặt này còn không bằng ta đây cắt thiên khải tập đoàn đây là muốn làm gì cái này thuộc về là ác tính cạnh tranh sao cái này nghe nữ nhi nam nhân cũng thở dài nếu là hắn cùng chúng ta cùng một chỗ trả giá cách chiến khả năng này là ác tính cạnh tranh nhưng là hiện tại người ta chỉ là đang nói người ta phúc lợi vậy khẳng định không tính cho nên phương nên đi đi. điều này nói ta cũng c không rõ cái gì bảo ngày mai khải tập đoàn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền người máy loại này cao tân kỹ thuật sản nghiệp chính là so đấu tài lực bây giờ người ta đã đem bài lộ ra tới người ta nghiên cứu khoa học kinh phí tuyệt đối sung túc cái này xem xét chính là chuẩn bị mời chào nhân tài chuẩn bị làm lớn chuyện a nam nhân nói cũng càng thêm kích động lên dù sao người ta chính là hướng phía bọn hắn những thứ này đồng hành nghiệp xí nghiệp tới đi chúng ta đi trong tập đoàn xem bọn hắn có phản ứng gì ta cảm giác chúng ta sợ là muốn đi hàng châu một chuyến đi bái phòng một chút thiên khải tập đoàn cái này mới chủ tịch nhìn một chút đối phương là cái gì người dù sao liền đối phương là ai cũng không biết về sau hợp tác thế nào hoặc là cạnh tranh nam nhân nói nữ sinh cũng nhẹ gật đầu đúng là cái dạng này bất quá nghe nói thiên khải tập đoàn cái này mới chủ tịch còn giống như là tương đối tuổi trẻ còn trẻ như vậy liền có dạng này tài lực vật lực ủng hộ sợ là đằng sau có một cái ra t ậ ca vậy liền không dễ chơi a cái này mới vừa buổi sáng ra như thế một cái con sự t ì n h tâm tình đều không tốt đến tập đoàn nhìn thấy tất cả mọi người đang nghị luận những chuyện này khuôn mặt nam nhân sắc cũng không tốt đi tới chủ tịch trong văn phòng hắn liên tiếp mấy điện thoại đánh ra ngoài đối diện cũng đều là hoa hạ cao tân kỹ thuật sản nghiệp chủ tịch đối phương buổi sáng cũng đều được tin tức cũng đều đang suy nghĩ làm sao bây giờ bất quá cũng không có cái gì biện pháp dù sao người ta chính là tài đại khí thô chính là dựa vào tiền đến mức n g ư ờ i n g ư ờ i có biện pháp nào không có biện pháp nào a đây cũng quá khó khăn đi không có tiền thật đúng là nửa bước khó đi khó làm hỏi một vòng xuống tới bọn hắn cũng đạt thành nhất trí nhìn xem hôm nay hoặc là ngày mai khởi hành đi hàng châu một chuyến đi xem một chút đánh trước cái quân mặt sau đó cùng nơi đó cao tân kỹ thuật hiệp hội thương lượng một chút nhìn xem đối diện có thể hay không ngăn lại thiên khải tập đoàn cái này chiến lược bất quá cái này hẳn là rất không có khả năng trong tập đoàn nữ sinh cũng bắt đầu chú ý mọi người thái độ cũng biết hiện tại tình thế giống như thật không thể lạc quan dù sao phía dưới công nhân viên chức còn tốt bọn hắn cũng không tính là cái gì cao tân kỹ thuật nhân tài cho nên những cái kia phúc lợi phòng ở đối bọn hắn tới nói cũng như không chung lâu các căn bản là tiếp xúc không đến nhưng là những cái kia nhân tài chân chính giống như hôm nay biểu hiện được liền không giống nhau lắm xem ra là đã đang suy tư chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nàng trực tiếp ngồi trên thang máy đi đi vào lao ba văn phòng chà ta cảm giác chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian động tác một chút đi hàng châu cùng trời khải tập đoàn gặp một lần hoặc là cùng hàng châu tương quan cao tầng gặp một lần nói một chút đúng ta vừa rồi cũng cùng những đồng nghiệp khác giải nói chuyện này chúng ta chuẩn bị hôm nay hoặc là ngày mai liền xuất phát qua đi bất quá cái này vẫn tương đối xa vời người ta đã đem tương quan chính sách văn kiện phát ra tới chắc chắn sẽ không lại thay đổi lại nói hàng châu tương quan cao tầng chắc chắn sẽ không q u ả n chúng ta thiên khải tập đoàn là hàng châu đại tập đoàn chỉ cần thiên khải tập đoàn không có ý định chuyển ra hàng châu bọn hắn khẳng định là đứng tại thiên khải tập đoàn phía bên kia sẽ không đứng tại chúng ta bên này hắn nói cũng cảm giác giống như không có cách nào dù sao lần này động tác của đối phương thật sự là quá lợi hại quá lăng lệ để bọn hắn căn bản là trở tay không kịp hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cùng lúc đó hàng châu bên này trong hiệp hội lý vũ buổi sáng đang ở trong sân mặt tàn bộ đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc trước buông lỏng một chút đầu góc sau đó lại xử lý phức tạp sự vụ thư ký nhìn hắn bộ dáng liền kết luận hội trưởng khẳng định không biết buổi sáng thiên khải tập đoàn làm sự tình hội trưởng ngươi hẳn còn chưa biết thiên khải tập đoàn sự tình a vừa nói một câu lý lao cũng là mang trên mặt mê mang cái này thiên khải tập đoàn sao rồi xảy ra chuyện gì diệp thanh tiểu từ này đây là lại làm ra tới cái gì yêu thiêu thân sao、T. Hội trưởng. Hội trưởng t lý lao lần nữa nhìn một chút toàn bộ chính sách giống như hạch tâm là phòng ở cái phòng này hắn giống như nhìn qua quảng cáo cũng không tiện nghi hắn nhìn xem thư ký cái tiểu khu này thế nào rất tốt sao một câu để thư ký cũng đi theo trầm mặc đây cũng không phải là rất tốt vấn đề đã là cực kỳ tốt vấn đề thử kim sơn t r ắ n g a đây chính là đỉnh cấp cư xá toàn bộ trong cư xá đều là tình trang căn hộ cao cấp còn có thể nhìn rang còn có tốt học khu gia trì có thể nói là làm công người t r ầ n nhà sau đó thư ký liền cùng lý lao nói thậm chí còn có chút kích động nhìn xem thư ký dáng vẻ lý lao cũng hiểu được dù sao một bộ mấy ngàn vạn giá cả vẫn là để người rất dễ lý giải lý lao cũng nhẹ gật đầu diệp thanh gia hỏa này thật đúng là lợi hại vậy mà có thể lập tức mua lại nhiều như vậy phòng ở cái này muốn mấy chục trên trăm b ước đi nhưng là hiện tại thiên khải tập đoàn mặc dù làm ra tới phong bế vi ê n khu vẫn còn không có lợi nhuận vẫn là trước đó những cái kia doanh thu nói cách khác diệp thanh tiểu gia hỏa này là vốn là có nhiều như vậy tiền cái này không đồng dạng phải biết cao tân kỹ thuật sản nghiệp vốn chính là tương đối l ấ t tiền đồng thời thấy hiệu quả tương đối chậm nhưng là hiện tại diệp thanh tương đối có tiền tăng thêm hắn là thật nguyện ý đi đến đầu nhập p h o n g này đều mấy chục trên trăm ước mua lại càng không cần phải nói nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập vào vậy sẽ phải cao hơn một cái cấp độ nhìn như vậy thiên khải tập đoàn h lý lão nghị nghị nói, nói, hào hào luôn luôn nói bí thư bên cạnh tiếp tra cái kia lý lão cần ta hỏi một chút diệp đồng hoặc là hỏi một chút tiên khải tập đoàn đường tổng sao ừng cùng đường hào t h à o hỏi đi nếu là diệp thanh tới ta tự mình đi đón một chút một câu để thư ký đều là một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm hội trưởng nói cái gì cái này hội trưởng vậy mà nói muốn tự thân đi đón d i ệ đồng khá lắm đây chính là trước đó đều không có sự tình a phải biết những cái k i a khoa học kỹ thuật hình tập đoàn tổng giám đốc hoặc là chủ tịch tới gặp lý lão bình thường đều là muốn sớm thời gian rất lâu h ẹ n trước còn chưa nhất định đến lúc đó thật có thể nhìn thấy thì càng không cần phải nói hắn tự mình đi tiếp người khác nghe đều để người cảm giác có chút ma n u y ễ n được rồi lý lão ta đi trước liên lạc một chút đường tổng thư ký nói nửa ngày thời gian chính là có một ít trầm mê nghiên cứu khoa học giáo sư cũng đều biết chuyện này bọn hắn đều là cái này cái lĩnh vực chuyên gia cũng cảm giác mình có thể đạt được cái phòng này cũng bắt đầu tâm viên ý mã bắt đầu dù sao mấy ngàn vạn bất động sản nếu là thật có thể được đến liền xem như chuyển tay bán cũng trực tiếp tài phú tự do cái gì là chân chính tự do tự do tài chính mới thật sự là tự do thiên khải trong tập đoàn đường hào đang xem lấy văn kiện xử lý chuyện của công ty vụ sau đó liền có nhân sự bộ bộ trưởng tới báo cáo đường tổng hôm nay cái này nửa ngày thời gian chúng ta liền nhận được so trước đó nhiều rất nhiều sơ yếu lý lịch đồng thời những người này tư lịch cũng đều rất cao ta từ đó chọn lựa một chút cho ngài nhìn xem đường hào nghe cũng ngẩng đầu nhìn những người này hẳn là thấy được chia phòng con chính sách cho nên mới ném sơ yếu lý lịch tới Vẫn là phải coi t r ọ những g một c ú đúng t trên mặt biểu lộ cũng không bình tĩnh. Trong này, thật đúng là có không ít tuổi trẻ nhân tài. Còn có một số thâm niên giáo sư. T. Đường sư. nhìn Dần dần, cũng không bình này, không nhân Còn niên n giáo hào h là xem. biểu lộ có có số người này nếu là tìm săn đầu đảo sợ là phải bỏ ra không ít đại giới không nghĩ tới bây giờ lại mình đi ăn m ắ n g khác không thể không nói diệp đồng thủ đoạn vẫn tương đối cao m i n h a cũng thế nếu là hắn cũng nếu có tiền thủ đoạn của hắn cũng cao minh ha ha hiện tại cái khác công ty sợ là đều muốn bị làm tức chết mình người muốn đi nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì những người này đều muốn phỏng vấn một chút gần nhất các ngươi vất vả một chút nhất định đều muốn coi trọng để bọn hắn cảm nhận được có đầy đủ tôn trọng đường hào nói bộ trưởng cũng tranh thủ thời gian g h i xuống trở về chuẩn bị bận rộn một lúc sau đường hào rút xong liền nhìn xem thư ký đi thôi chúng ta đi diệp đồng mua những phòng ốc kia bên kia nhìn xem ta trước đó thật đúng là chưa từng đi tử từ kim sân trang cũng không biết bên trong là bộ d á n gì g đường hào nói bí thư bên cạnh cũng nhẹ gật đầu an bãi cỗ xe một lúc sau cỗ xe liền tới đến tử kim sân trang đường hào nhìn xem cũng là chấn động trong lòng cái này xinh đẹp bên ngoài mặt chính nhôm tấm tăng thêm mạng lớn cửa sổ thủy tinh có thể nói cùng bên cạnh kiến trúc hình thành t r ê n h lệch rõ ràng đồng thời vị trí này cũng không tệ đây mới thực là có thể khám giang phải biết có thể có dạng này phong cảnh đều không phải là bình thường hào chạch vừa quay đầu lại nhìn xem đại môn cũng là cực hạn xa hoa đường tổng nghe nói bọn hắn đại môn là bùn gà di chế tạo giá trị hơn trăm triệu ừ m đại môn này vẫn là rất dọn người cái này chỉ xem đại môn cảm giác này liền lên tới thật đúng là không tệ đúng thế ách đi thôi chúng ta vào xem t ử kim sơn trong trang đã sớm cùng diệp thanh lấy được liên hệ cũng thuận liên hệ đến đường hào đường hào tới trước đó cũng cùng bọn hắn chào hỏi cho nên hiện tại tới mấy cái quản lý nên đón đường tổng n g à i tốt tiếp xuống ta vì ngài giới thiệu một chút một người quản lý mặc bó sát người s á o trang dẫm lên giày cao góp đến đây một bộ hoan n g h ê n bộ dáng đường hào nhìn xem nhẹ gật đầu tốt chúng ta nhìn xem ta đây cũng là lần thứ nhất tới từ h â n ta vì ngài h ả o h ả o giới thiệu một chút tiến vào trong tiểu khu đường hào liền thấy được giang nam thủy hệ bình thường cảnh sắc khá lắm theo ạ i à này tốc tốc vàng làm này này là n dạng phương cũng dạng cảnh dung đúng không Không xinh cùng ngoại nguyên. Trưng nghĩ. Trưng nghĩ. g giác châu có sắc Cái tích cao Cảm thể thật ha. Thật thế h xuất xấu xấu tấp đất tấp tới tệ. t đẹp. địa đảo ra sao. sao sao ý nghĩ. 389, xấu sao ý nghĩ. Theo sự giới thiệu của quản lý đường hào cũng càng thêm hiểu rõ cái tiểu khu này dựa vào đây là sự thực xa hoa đồng thời còn không phải bình thường xa hoa những thứ này dùng tài liệu quả thực là quá vững chắc đừng nói bán đắt như vậy mặc dù là tinh trang nhưng là dùng vật liệu vẫn là rất không tệ thăng thêm cách âm hiệu quả cũng rất tốt hệ thống cửa sổ ba tầng pha lê ở chỗ này đem đóng hai cửa lại bên trên đây quả thực là thế ngoại đào nguyên phía ngoài tạm tâm cùng huyên náo căn bản là nghe không được đường hào nhìn xem cái này trang trí các ngươi cái này trang trí cảm giác mua lấy đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng liền có thể trực tiếp vào ở đúng vậy đường tổng chúng ta chủ đánh chính là dò ỏ sách vào ở chúng ta v ậ t nghiệp phục vụ cũng là rất đúng chỗ quản lý tiếp lấy bắt đầu giới thiệu từng cọp từng, cọp từng kiện để vốn đang bình tĩnh đường hào cũng cảm giác có chút nổi sóng chập trùng coi như không tệ diệm đồng đây thật là tìm chỗ、tốt. trong nháy mắt đường hào liền có một cái ý nghĩ một cái xấu xa ý nghĩ hắn nhìn xem bí thư bên cạnh chúng ta đem nơi này ảnh chụp vỗ xuống tới cũng cùng quản lý muốn một chút bọn hắn đập đặt chiếu đến lúc đó đặt ở trên mạng cái này hiệu quả khẳng định tốt hơn không ít đường hào một câu thư ký cũng ngầm h i ể u bắt đầu đường tổng thật đúng là có chút xấu xa cứ như vậy vậy bọn hắn chính sách liền càng thêm nổ tung cái này dù sao có thực cảnh hình ảnh mọi người cũng đều có thể trông thấy đối mọi người lực hấp dẫn lớn hơn một lúc sau cũng coi là đi dạo xong quản lý nhìn xem đường hào đường tổng ngài nhìn còn có cái gì cần hiểu rõ ta lại cho ngài giảng một chút không cần ta cho diệp đồng gọi điện thoại cùng hắn hồi báo một chút trước đó đều là thai nghe là giả hiện tại mắt thấy mới là thật nơi này thật đúng là không tệ khó trách diệp đồng lựa chọn các ngươi cái này một câu nói kia quản lý cũng không biết làm sao t i ế p tra các nàng cũng giật này mình bởi vì bọn hắn vốn là không dự bán mà là chuẩn bị các loại sản phẩm triệt để đắp kín về sau lại bán như vậy cho hộ khách bảo hộ cùng thực cảnh hiện ra càng tốt hơn nhưng là không nghĩ tới đột nhiên tới một cái khách hàng lớn trực tiếp bao xuống tới nhiều như vậy phòng ở nàng biết tin tức về sau đều khiếp sợ không thôi các nàng đoàn đội mấy ngày gần đây nhất thật đúng là tương đối bận rộn muốn cùng trước đó một chút liên hệ hộ khách làm tốt giải thích công việc bất quá còn tốt hôm nay bắt đầu sự tình liền tương đối tốt giải thích dù sao thiên khải tập đoàn ban bố chính sách thông cáo dạng này hộ khách liền không thể đem khí rơi tại trên người các nàng tốt các ngươi làm việc đi ta liền đi trước đằng sau chúng ta sẽ liên lạc lại được rồi đường tổng ngài có cần liền gọi điện thoại cho ta liền tốt ta lại mang ngài nhìn xem từ tử kim sơn tràng sau khi đi ra đường hào trên xe cũng cho diệp thanh gọi điện thoại kết nối điện thoại về sau đường hào biểu lộ cùng động tác cũng biến thành cung k í n h d i ệ p đồng ta vừa mới đi xem t ử kim sơn trang bên trong có thể nói là u ý vi trắng quan ta chuẩn bị một hồi đem hình ảnh đặt ở trên mạng để mọi người cũng nhìn xem thật quá đẹp ta dù sao tại hàng châu chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy xa hoa phòng ở khó trách bọn hắn có lực lượng đợi đến tòa nhà xây xong mới đối ngoại bán đường hào không ngừng nói sau đó cũng cho diệp thanh phát mấy t r ư ơ n g ảnh chụp bên này biệt thự số ba bên trong diệp thanh ngay tại trên ghế xa lon ngồi nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trong phòng đuổi theo tiểu đoàn tròn chạy trên mặt cười mịn đồng thời nghe đường hào miêu tả một lúc sau c ú p điện thoại diệp thanh điện thoại liền t r u y ề n đến tin tức thanh âm diệp thanh nhìn một chút là đường hào phát tới thực cảnh anh chụp bên cạnh b ạ c h chỉ khê cũng bu lại hở lão công đây là người mua cư xá nhà hình ảnh cái này cảnh sắc thật đúng là không tệ a đây là giang nam lâm viên phong cách a đúng là giang nam lâm viên phong cách đồng thời ngươi thấy được sao nước này hệ đều là không tầm t h ư ờ n g cảm giác là chuyên môn thiết kế bên trong có thể có chút phong thủy giảng cứu diệp thanh nói mạnh chỉ khê cũng nhẹ gật đầu mạnh chỉ lăng hướng phía bên này đi tới cũng chuẩn bị nhìn xem sau đó diệp thanh chính là cho các nàng nhìn xem nhìn thấy trong phòng tình huống bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu cái này trong phòng cứng r ắ n trưa vẫn là rất không tệ rất thời thượng liền cùng trên internet những cái kia căn hộ cao cấp trang trí không sai bịt lắm không đúng còn muốn xa hoa một chút cái này nếu là tăng thêm độ dùng trong nhà đồ điện gia dụng liền có thể trực tiếp vào ở đằng sau cần gọi đường hào trông nom việc nhà có đồ điện gia dụng cho phối hợp dạng này những người kia tài trí trong phòng liền có thể trực tiếp cư ngụ diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem điện thoại nhìn thấy hót lục xoát lại một lần nữa bốc lửa chính là bởi vì đường hào để cho người ta đem ảnh chụp truyền đi lên nhìn thấy ảnh chụp dân mạng trong nháy mắt vỡ tổ dựa vào hàng châu còn có thể kiến tạo ra được cảnh s á t như vậy sao cái này tấp đất tấp vàng địa phương còn có thể dạng này Á á á, đây quả thực là trong ngộng của ta tinh phòng ta cũng nghĩ đi có thể hay không cho ta một cái a sẽ không nghiên cứu khoa học có thể hay không mọi người trong nháy mắt bảo giảm b ạ c h chỉ lăng nhìn xem d i ệ p thanh cũng bắt đầu tự hỏi lần này cũng coi là rất tốt máy học tập hội tỷ phu cái này một hệ liệt thao tác cái này có thể nói đem thiên khải tập đoàn nổi tiếng đều đánh ra ngoài đồng thời có đặc biệt tốt tiếng vọng trong mắt mọi người thiên khải tập đoàn là chân chính vì làm công người suy nghĩ nghĩ nghĩ tốt vấn đề tới cái này mua phòng ốc tiền nơi nào đến đâu nghĩ tới đây bạch chỉ lăng có chút xấu hổ đặt tới đây hết thể hiệu quả không phải cái này mấy chục trên trăm ước sao xem ra nàng kinh doanh sổ tay bên trong phải thêm bên trên một đầu muốn có tiền muốn có tiền ai nha ngay tại mọi người nhìn thời điểm cách đó không xa du du kêu một tiếng đang đổi chục tiểu đoàn tròn thời điểm trực tiếp ngã sắt xuống nàng vô ý thức nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê bên này bạch trì lăng cũng giật nảy mình chuẩn bị động tác nàng nhìn xem du du nhìn xem cái tia điểm đạm đáng yêu ánh mắt nàng vừa mới chuẩn bị q u a đi, nhưng lại trông thấy du du mình đứng lên tiếp lấy cùng tiểu n u chạy bạch trì lăng vương linh cùng bạch tinh đ ì n h khá lắm hai tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng tự lập xem ra diệp thanh cương triều cũng không để cho các nàng đặc biệt ỷ lại a c h ậ n một chút chạy đừng lại ném tới diệp thanh nói một câu hắc hắc ta biết rồi ba ba chúng ta đằng sau sẽ cẩn thận một điểm du du nói trên mặt còn mang theo không có ý tứ dù sao vừa rồi mình ngã sắp xuống ba ba mới nói ra tới này dạng lời nói tới nhắc nhở tiểu nhu cũng ứng hòa một tiếng bất quá bước chân nhưng không có dừng lại chương ba trăm chín mươi lại đi hàng châu chương ba trăm chín mươi lại đi hàng châu động tác như vậy ngược lại là đem ở đây đại nhân đều cả cười diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê nhìn xem hai tiểu gia hỏa này hiện tại cảm giác cũng không quá khóc trước đó có lúc còn khóc chít chít hiện tại ngược lại tốt ngã sắp xuống không hô không gọi đứng dậy phủi mông một cái tiếp lấy chạy diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu hai cái tiểu gia hỏa bây giờ bị giáo dục quá tốt rồi đây cũng không phải tận lực giáo dục mà là tự thân dạy dỗ diệp thanh ở bên trong có rất lớn công lao a một hồi tiểu đoàn tròn còn không có cảm thấy mệt mỏi đâu hai cái tiểu gia hỏa liền dừng lại được rồi được rồi không đuổi tiểu đoàn tròn chạy thật sự là quá nhanh tỉ tỉ tạt đều mệt mỏi tiểu nhu lôi kéo du du tay nói vậy chúng ta đi trên ghế s a lon ngồi một hồi đi hai cái tiểu g i a hỏa ngay tại ngồi tiểu đoàn tròn trông thấy hai cái tiểu g i a hỏa cũng hướng phía các nàng đi tới tiếp lấy nào vào trong ngực của các nàng hh du du cùng tiểu n u nhìn xem tiểu đoàn tròn động tác cũng mang trên mặt tiểu dung s ờ lên bộ lông của nó rất là mềm mại mèo con bên trong còn phải là mèo hoa dạng này trung hoa điển viên mèo thân thể cưng tráng không có cái gì mắc bệnh ha ha như thế tỷ phu bạch chỉ lăng nghĩ đến trước đó nàng nhìn thấy một phần điều tra ta trước đó nhìn qua một phần báo cáo điều tra phía trên liệt cử các loại mèo con dễ dàng hoạn chứng bệnh nhưng là cũng chỉ có nhỏ mèo hoa dễ dàng hoạn chứng bệnh cái k i a một cột là không bất quá bọn chúng đối với mình nhận biết cũng rất rõ ràng đối với nhân loại tính n g lại không phải rất mạnh dù sao bọn chúng rời đi nhân loại cũng có thể sống rất tốt như thế a tiểu đoàn tròn sẽ rời đi chúng ta sao tiểu di hai cái tiểu gia hỏa chừng mắt mắt to nhìn xem bạch chỉ lăng trong miệng cũng phát ra tới h ỏ i t h ă m cái này lần này bạch chỉ lăng vậy mà không biết nói thế nào nàng mới vừa nói không phải ý tứ này nhưng mà m è o con sinh mệnh bình thường vẫn tương đối ngắn ngủi vài chục năm xem như tương đối dài đợi đến hai cái tiểu gia hỏa duyên dáng yêu kiểu thời điểm tiểu đoàn tròn cũng có thể là liền già rồi khi đó sợ là tách rời cảm giác liền thật không tốt ai bất quá nàng cũng không có ý định cùng hai cái tiểu gia hỏa nói những thứ này những cái kia đều là sự tình phía sau ha ha hai người các ngươi tiểu gia hỏa làm sao nghe tiểu di nói chuyện tiểu di nói là cái khác nhỏ mèo hoa không phải tiểu đoàn tròn a nha du du trùng điệp nhẹ gật đầu trên mặt cũng treo nụ cười thật to phảng phất đạt được mình kết quả vừa lòng hai người các ngươi tiểu gia hỏa suốt ngày suy nghĩ lung tung mới không có du du nói tiếp lấy đem tiểu đoàn tròn bế lên ở trên mặt cọ sát để tiểu đoàn tròn cũng không khỏi kêu lên không thể không nói du du yêu chính là như vậy nhiệt liệt diệp thanh nhìn xem cũng là trên mặt mang cười Tốt, chúng ta gần nhất cũng thu thập một chút ta chuẩn bị xế chiều ngày mai liền đi hàng châu đi lúc đầu dự định hậu thiên được tất cả mọi người nhẹ gật đầu bên này hai cái tiểu g i a hỏa cũng ngầm đầu nhìn xem d i ệ p thanh ba ba lần này chúng ta có thể mang theo tiểu đoàn tròn qua đi sao một câu để bạch chỉ khê xưng sở nàng nhìn xem d i ệ p thanh trên máy bay có thể mang s ú n g vật sao t h ư a n h ư là không được đi bạch chỉ l ă n g nói có thể hả d i ệ p thanh một câu để hai tỷ bội đều là xưng sở khá lắm chuyện khi nào ta trước đó xem trọng giống đều không thể cái này còn không đơn giản trực tiếp bao một khung máy bay qua đi liền tốt dù sao chúng ta người cũng nhiều dạng này cũng có thể càng thêm tự tại một điểm cái này trong n g a y mắt bạch chỉ lăng đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm trực tiếp máy bay thuê bao a vì có thể mang mẹo còn qua đi không đúng tỷ phu là vì cái này sao giống như tỷ phu lúc đầu cũng có ý tứ này đi vì trong nhà người có thể ngồi càng thêm dễ chịu một chút mmmm được rồi mặc kệ tỷ phu là dạng gì ý nghĩ cái này máy bay thuê bao thể nghiệm vẫn là nàng chưa từng có hh thật tốt đối diện vương ninh cùng bạch tinh đình nghe đây cũng là bọn hắn không có thể nghiệm qua lần này cũng coi là thể nghiệm hoàn toàn mới đi diệp thanh s ờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu tốt lần này liền mang theo tiểu đoàn tròn cùng đi ra cũng mang theo tiểu đoàn tròn ngồi một chút máy bay nhìn xem không trúng phong cảnh chuyến này xuống tới tiểu đoàn tròn liền có thể biến thành phim i ê u rồi hhh tốt ba ba du du đem tiểu đoàn tròn dơ lên tiểu đoàn tròn lần này mang ngươi thượng tiên chơi một lúc sau t r u n g cửa liền văng lên mở cửa về sau thầm âm kỳ liền đi tìm đến đằng sau còn đi theo mấy thân ảnh bất quá so với thẩm âm kỳ bình thản đung dung mấy người vẫn còn có chút khẩn trương nhìn xem trước mặt diệp thanh cũng là mau nói diệp đồng diệp đồng tốt mọi người nói thẩm âm kỳ cũng giới thiệu đây đều là lần này buổi hòa nhạc g i à n nhạc thành viên thẩm âm kỳ nhìn xem bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ các ngươi bọn ra hòa này trước đó tại trên sân khấu điên cuồng như vậy ngay trước mấy vạn người mặt đều bình thản đung dung còn điên cuồng h u y ế t kỹ nhưng là hiện tại làm sao sợ rồi trông thấy diệp ca liền sợ rồi xem thường các ngươi khinh bỉ mấy người nhìn xem thẩm âm kỳ ánh mắt cũng là bất đắc dĩ người cái này xấu nha đầu còn cần ánh mắt như vậy xem chúng ta chúng ta cũng không tin ngươi lần thứ nhất gặp diệp đồng thời điểm cứ như vậy một điểm không thật r h ư ơ n g đây không phải là chém gió đâu âm kỳ tỉ tỉ các ngươi tới rồi ai nha còn có cái khác ca ca tỉ tỉ là du du tiểu n u một người nữ sinh nhìn xem du du tiểu n u nàng trước đó có thể một mực tại trên internet trông thấy hai cái tiểu gia hỏa hôm nay rốt cục trông thấy chân nhân thật đúng là đáng yêu càng ngày càng đáng yêu n h u y ễ n n h u y ễ n n u n u để cho người ta cũng nhịn không được muôn ôm ôm nàng đem tiểu n u ôm hoa cái này xúc cảm thực là không tồi đồng thời vẫn rất nặng nhìn không ra có dạng này phân lượng thật đáng yêu nữ sinh nói tiểu nhu cũng trực tiếp đưa tay ôm lấy nàng để nàng càng thêm cảm giác hạnh phúc bạo d ạ n sau đó những người còn lại liền nhìn xem du du mấy cái đại nam nhân muốn ôm lại rừng cuối cùng ngược lại là tiện nghi còn lại một người nữ sinh diệp thanh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn tới tới tới đều đừng ở đứng nơi đó đều tiến đến ngồi đừng câu thúc đều đừng câu thúc diệp thanh nói mọi người cũng hướng phía bên trong đi đến cũng nhìn xem diệp thanh trong nhà trang trí nhìn qua liền quá xa hoa chuyến này cũng coi là để bọn hắn mở ra tầm mắt diệp đồng nhà vẫn là rất xa hoa lôi kéo bọn hắn ở trên ghế s a lon ngồi xuống diệp thanh cũng nói ra tính toán của mình ta chuẩn bị xế chiều ngày mai liền đi hàng châu bên kia chương ba trăm chín mươi một buổi hòa nhạc mới chủ ý chương ba trăm chín mươi một buổi hòa nhạc mới chủ ý các ngươi hôm nay sau khi trở về cũng thu thập một chút cùng ta cùng đi đi ta bao hết một khung máy bay diệp thanh nói c h ỉ bất quá thầm âm kỳ đám người nghe được một câu nói kia câu nói kế tiếp liền không có nghe được cái gì diệp đồng mới vừa nói cái gì、Hán. bọn a bay. của o Trong hết khung ánh một mắt, mắt máy này. ngáy Cái b hắn đều là cũng mình nghe được cái gì. Khá lắm. gì. nghe Đồng thủ này, thật đúng là rất lớn Ách. Bọn hắn Khá thủ thật Ách. được cái c Diệp là bút rất A. bắt đầu l i ễ u lưới bắt đầu sau đó cũng bắt đầu kích động lên dù sao đối với bọn hắn tới nói trước đó mặc dù trời nam biển bắt chạy trước nhưng là còn không có ngồi qua máy bay thuê bao đâu được rồi diệp đồng chúng ta đêm nay liền trở về thu thập một chút đến lúc đó cũng thể nghiệm một chút máy bay thuê bao cảm giác dù sao nơi này có người ngoài thẩm âm kỳ vẫn là đổi về xưng hô chúng ta hôm nay tới còn có một chuyện chính là có du du còn có tiểu nhu nói một chút buổi hòa nhạc này g đó tình huống cũng mang theo dì mị m bọn hắn cùng du du tiểu nhu nhận thức một chút t h ầ m âm kỳ nói cũng nói ra bọn hắn lần này tới mục đích cũng là để du du cùng tiểu nhu cùng những thứ này nhạc thủ làm quen một chút các người nếu là phải dùng đến nhạc khí lời nói liền đi âm nhạc trong phòng mặt liền tốt diệp thanh nói t h ầ m âm kỳ cũng nhẹ gật đầu mấy người sau đó hướng phía bên kia mà đi âm nhạc thất nơi này còn có âm nhạc thất dì mị đám người nghe câu nói này cũng không nhịn được n h ữ n mày sau đó nghĩ đến diệp thanh gian phòng này như thế lớn bị、thự. có âm nhạc thất cũng rất bình thường à. bọn hắn tiến vào âm nhạc thất về sau cũng lập tức s ư ớ n g sở khá lắm trong này các loại nhạc khí đầy đủ mọi thứ các loại thiết bị cũng là tầng tầng lớp lớp cái này âm nhạc thất quy cách cũng quá cao đi bọn hắn bị nơi này nhạc khí hấp dẫn đều đang nhìn thậm chí xuất thủ v ố t ve một lúc sau trong lòng bọn họ chấn kinh đã đến mức độ không còn gì hơn đây cũng quá xoáy đi nơi này nhạc khí có thể nói đều là đ ỉ n h cấp nhãn hiệu di my thử một chút nơi này dàn trống được di my nói cũng ngồi xuống diễn tấu một đoạn cái này rung động cảm giác để tiểu nhu đều ngây ngẩn cả người du du cũng không nhịn được phủ tay tiểu nhu vẫn tương đối ngoài nghề nhưng là du du s á t thực người trong nghề nàng nhìn xem d i my con mắt đều tỏa sáng sau đó liền hướng phía bên kia đi tới d i my nhìn xem du du đi tới hở ngươi là chuẩn bị cũng thử một chút sao cái này dàn chống đối với ngươi mà nói có thể có chút lớn bất quá chỗ ngồi gần phía trước một điểm hẳn là có tốt d i my nói cũng đem nàng bế lên sau đó đặt ở trên chỗ ngồi du du sau đó liền bắt đầu diễn tấu bắt đầu đem vừa rồi cái tiêm ộ t đoạn hoàn mỹ diễn tấu ra dì my đ như ắ n liền nhìn về h p í thế tốt h nhìn m âm kỳ n xem tốt các ngươi hôm nay cũng có rõ giàn giải g thấm âm kỳ trên mặt mang nụ cười thật to dù sao không nhận sai dĩ mỹ đám người nhìn xem nàng dạng này một bộ thái độ cũng là bất đắc dĩ mặc kệ bên cạnh t a y g u i ta r nhìn xem j u j u j u j u đến thử một chút g u i ta r nhìn xem ngươi ở phương diện này tạo nghệ nói nàng chính là diễn tấu một lần tiếp lấy đem g u i ta r cho j u j u j u j u nhận lấy lại là hoàn mỹ diễn tấu lại là một phần nhạc khí lại là một phần cái này dần dần mọi người đều bị khiếp sợ hơi trắng thầm âm kỳ ở bên cạnh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ các ngươi bọn g a hòa này làm gì chứ đây là toàn phương vị khảo tí đâu bất quá một cái ý nghĩ chính là xuất hiện ở t h ầ m âm kỳ trong góc t đã du du lợi hại như vậy vậy liền cho mọi người phơi bậy một ít chứ sao nếu để cho du du diễn tấu những cái kia nhạc ký đủ để đánh nát trên mạng còn còn sót lại chất vấn tốt rất tốt trong n g a y mắt t h ầ m âm kỳ cũng cảm giác mình là một thiên tài dị m ị nhìn xem t h ầ m âm kỳ biểu lộ cũng là đối bên cạnh đồng bạn nói nhìn thấy âm kỳ biểu lộ sao không biết nàng lại suy nghĩ bậy bạ gì chúng ta đến lúc đó xem một chút đi khẳng định đang đánh hai cái tiểu nha đầu chủ ý các người nói nhỏ nói cái gì đó thẩm âm kỳ nói dì mì mấy người cũng không có dầu diếm thoải mái nói ra ý nghĩ trong lòng t h ầ m âm kỳ ta liền xấu như vậy nghĩ chủ ý đều là xấu chủ ý h ừ tức giận bất quá t h ầ m âm kỳ vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra sao ý nghĩ này cũng không tệ l ắ m a ừng thật đúng là lần này buổi hòa nhạc hiện trường hẳn là sẽ đặc biệt nóng này đi cảm giác chờ đến buổi hòa nhạc kết thúc chúng ta đều sẽ bên trên hót lục xoa sách không sai không sai ý kiến hay rốt cục ra ý kiến hay ha ha mấy người các ngươi làm sao nói đâu thẩm âm kỳ n h t miệng một lúc sau bọn hắn một mực bị du du thiên phú khiếp sợ ra ngoài diệp thanh nhìn xem nét mặt của bọn hắn làm sao cao hứng như vậy diệp đồng ta thế nhưng là nghĩ đến một ý kiến hay t h ầ m âm kỳ sau đó liền đem tình huống cùng diệp thanh nói một lần diệp thanh nghe sao cái chủ ý này thật đúng là không tệ được vậy cứ như thế làm đi cần ta làm cái gì sao cần định chế một nhóm nhạc khí sao dù sao du du vẫn tương đối tiểu nhân chúng ta vừa rồi đều thử không cần du du hiện tại trưởng thành những cái tiêu nhạc khí l i ề n có thể khống chế đi diệp thanh nhẹ gật đầu bên cạnh bạch chỉ khê cũng bưng tới hoa quả di mị nhìn xem bạch chỉ khê cùng là nữ nhân nàng đối mặt bạch chỉ khê thời điểm vậy mà cảm giác tự ti mặc cảm c h ắ c không được hai cái tiểu gia hỏa nhan t r ị có thể như vậy cao du du cùng tiểu nhu mụ mụ tiểu di còn có m ồ mỗi nhan t r ị cũng rất cao h a đây là tổ truyền viên à. á c h một lát sau về sau di mị mấy người cũng b ô n g lòng xuống bọn hắn nhìn xem diệp thanh diệp đồng giống như căn bản cũng không có cái gì giá đỡ ở chung bắt đầu vẫn là rất thoải mái cũng sẽ hỏi thăm bọn họ một chút thường ngày sự tình ai nơi này còn có một con mèo nhỏ tiểu h nha, ậ t tên đáng nó g yêu cứ ọ là gì? Jimmy nhìn Jimmy i xem t đoàn, đoàn, đoàn tròn a tiểu đoàn tròn di huy n g c h â Trưng tề tụ Trưng tề người Hàng người Hàng đoàn tròn đám đám m m Tiểu Tiểu i Châu. Châu. đoàn A. kêu một tiếng tiểu đoàn tròn lúc đầu nghĩ đến tiểu đoàn tròn sẽ hấp tấp chạy tới cho nàng ôm một cái nhưng lại căn bản cũng không có xuất hiện trong dự đoán tình huống tiểu đoàn tròn chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái sau đó liền hướng phía nơi sang ạ o kiểu mà đi cái này di h u trong nháy mắt liền bất đắc dĩ bắt đầu bên cạnh nam sinh nhìn xem cũng cười ha ha một tiếng dì mỹ m è o hoa cũng không giống như còn lại mấy cái bên kia chủng loại m è o sẽ như thế nên ngọc ngươi dù sao dạng này m è o sinh tồn năng lực vẫn là rất mạnh có ngươi khả năng sinh hoạt càng tốt hơn nhưng là không có ngươi người ta m è o hoa cũng sẽ không xảy ra sống càng kém cho nên ngươi minh bạch vì cái gì cái này m è o con dạng này ngạo kiểu đi một trận lại nói xuống tới dì mỹ cũng coi là biết bên cạnh du du cùng tiểu nhu nghe nam sinh cũng chu mỏ một cái không phải nha c á ca tiểu đoàn tròn vẫn là rất ngoan không tin ngươi nhìn tiểu đoàn tròn du du kêu một tiếng tiểu đoàn tròn liền tranh thủ thời gian chạy tới trực tiếp nào h vào tiểu đoàn tròn trong l ự c sau đó tại nàng trong l ự c cọ một bộ thích du du dáng vẻ d i my nam sinh d i my sau đó nhìn xem nam sinh mang trên mặt bất đắc dĩ ngươi nói thế nào ta cảm giác có thể là người ta là người nhà quan hệ từ nhỏ đã nuôi cái này nhỏ mẹo hoa trên mặt nói mẹo hoa chính là rất lợi hại ai ai ai ngươi đây là biểu tình gì ngươi tin tưởng ta a ngươi tin ta a d i my đem mặt hướng phía một bên khác lướt qua căn bản cũng không tin tưởng nam sinh cũng là một mặt bất đắc dĩ trong lòng âm thầm thở dài một hơi bên này di mỹ m liền hướng phía du du bên kia đưa tới tiểu Nhu cũng là bình thường. là đ ề u v ư ơ n trọn a y lấy sờ Tiểu t Đoàn、chọn. không thể không nói các người cái này mẹo con nuôi thật tốt cái này màu l ô n g sáng vô cùng di mỹ m nói bên cạnh thẩm âm kỳ nghe lời này cũng khỏe miệng giật một cái đây còn phải nói diệp đồng bọn hắn nuôi cái này tiểu đoàn trọn thật đúng là dụng tâm cái kia đồ ăn cho mẹo bao nho không nói phẩm chất cũng là tốt đồng thời còn có hai cái đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa cùng tiểu đoàn trọn cùng một chỗ trưởng thành nói thẩm âm kỳ cũng muốn tiểu đồn u ô i nâng cá chép động tác trực tiếp đem cá chép bắt tới k h u n g hăng tại trong miệng nó nhét bên trên đầy miệng cá ăn khả năng thiểu nhu đối đ á i tiểu đoàn tròn cũng là cái dạng này bất quá điểm này nàng ngược lại là chưa từng nhìn thấy mấy người cho chuyện diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ dù sao buổi hòa nhạc có gì cần ta trợ giúp địa phương mặc kệ là tài lực vật lực đều trực tiếp cùng ta nói lên tốt không có vấn đề gì cùng nơi đó liên hệ có vấn đề gì cũng có thể cùng ta nói một câu để thẩm âm kỳ trong lòng cũng mang theo hãi nhiên nàng một đôi mắt t r ừ lớn nhìn xem diệp thanh khá lắm diệp ca đây là nói cái gì ách cùng nơi đó liên hệ cũng có thể diệp ca còn có dạng này tài nguyên bất quá n g ấ m lại cũng thế diệp ca là thiên khải tập đoàn chủ tịch thiên khải tập đoàn gần nhất đang điên cuồng làm lớn động tác diệp ca hiện tại hẳn là nơi đó thượng khách đi ân hẳn là dạng này được rồi diệp đồng nếu là ta gặp vấn đề gì liền cùng ngươi nói hiện tại đến xem hết thệ vẫn tương đối thuận lợi không có vấn đề gì thầm âm kỳ nghĩ nghĩ nói diệp thanh nhẹ gật đầu một bên khác hàng châu đã có mấy cái chủ tịch rơi xuống đất bọn hắn tại hàng châu sân bay tụ tập triệu đồng thật đúng là đã lâu không gặp ngươi cái này thần thái dịch, dịch ai tốt tốt lao lưu cũng đừng nói những lời khách sáo này ngươi nhìn ta cái dạng này cái gì thần thái dịch dịch ngươi đây không phải nói lời bịa đặt đâu ta hiện tại cũng thần thái dịch dịch không nổi à này người ta đều điên cùng làm lớn động tác ta muốn tiếp chiêu nhưng là căn bản là không tiếp nổi hôm nay đã có giáo sư bắt đầu đệ trình rời trước xin không cần phải nói khẳng định là chuẩn bị đi thiên khải trong tập đoàn nhưng là hiện tại ta còn không có phê trước kéo lấy chuẩn bị nhìn xem lần này trao đổi kết quả các ngươi những thứ này trong tập đoàn hẳn là cũng có nhân viên nghiên cứu chuẩn bị đi ăn máng khác、cả. ngắn ngủi mấy câu liền để cho bọn hắn đều trầm mặc lại khá lắm Triệu đồng. ngươi quả thực là chủ đề kẻ hủy diệt bất quá bọn hắn cũng đúng là d ạ n g này từ khi thiên khải tập đoàn chính sách văn kiện phát xuống về sau tại trên internet lên men ra đến nay đúng là có mấy cái tư thâm giáo sư học giả đưa ra rời trước xin chuẩn bị đi thiên khải trong tập đoàn đương nhiên cũng có không phải như vậy nói nhưng là bọn hắn đều lòng dạ biết rõ mặc dù có cảnh n g h i ệ p hiệp nghị nhưng là lúc trước những thứ này giáo sư đều là phí hết đại lực khí mời tới hợp đồng bên trong ước định cạnh nghiệp phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất ít căn bản đối bọn hắn không được cái gì ư ớ t h ú ai hiện tại bọn hắn cũng đều là trước kéo lấy nhìn xem lần này đến cùng thiên khải tập đoàn trao đổi kết quả nếu là không được sợ bọn họ cũng muốn chia phòng con nhưng là nếu là bọn hắn cũng bắt đầu chia nhà lời nói vậy liền lâm vào hoàn toàn bị động nếu là chuyên môn cho đi ăn máng khác giáo sư chia phòng con cái t h i ệ cái khác giáo sư học giả sợ là muốn tập thể đi ăn máng khác nếu là không ai rất khó thật sự là quá khó khăn dù sao đây là ngành nghề bên trong có người là bàn ách trong n a y mắt tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc trầm mặc cực kỳ lâu bên cạnh mấy người đi đường nhìn xem bọn hắn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nghĩ hoặc ngươi nhìn bên kia mấy người làm sao thành cái dạng kia từng cái trên mặt đều cùng ăn mướp đắng đồng dạng biểu lộ quả thực là p h ụ vẫn rất chơi vui bất quá những người này hầu phục dày ra hẳn là cái nào tập đoàn cao tầng a không biết dù sao nhìn bọn hắn giống như không cao hơn lắm tốt chúng ta cũng đ ừ n g dạng này đứng ở chỗ này lấy dù sao chúng ta lúc này mới vừa mới rơi xuống đất còn không có thật thất bại chúng ta còn có thể đàm phán một chút dù sao chúng ta nhiều như vậy tập đoàn lực lượng nếu là cho thiên khải tập đoàn tạo áp lực bọn hắn có lẽ còn là sẽ có kiêm kỵ đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói đi triệu đồng nhìn xem người bên cạnh ánh mắt cũng khoát tay th mang theo đám người đi ra ngoài trước trên đường hắn cũng thở dài cái này thiên khải tập đoàn các người đều không có hảo hảo điều tra sao bọn hắn đổi mới rồi chủ tịch cái này mới chủ tịch có thể nói là tài đại khí thô vừa lên đến liền làm cái phong bế viên cu không biết bên trong đang làm cái gì nhưng là động tĩnh rất lớn hiện tại lại tốn mấy chục trên trăm mức mua lại nhiều như vậy phòng ở chuẩn bị phân phát nghe đ ồ n rằng cái này mới chủ tịch còn rất trẻ điều này nói rõ cái gì mặt sau này sợ là có hoa hạ đại gia tộc nào ủng hộ nói bọn hắn cũng lần nữa bắt đầu trầm mặc bọn hắn trước đó cũng điều tra qua thiên khải tập đoàn tình huống hiện tại cũng biết một chút biết triệu đồng nói không sai bọn hắn trước đó trong lòng cũng có suy đoán như vậy nếu là thật như vậy vậy thật là không thể dùng thủ đoạn như vậy cẩn thận người ta lần nữa đem cái bàn s ố c đi thôi chúng ta đi trước ngủ lại sau đó chờ lấy những người khác tới lao lý bọn hắn lúc nào tới lý minh đức nói đại khái muốn cá bây giờ mang theo nữ nhi của hắn cùng một chỗ tới ừ n nữ nhi của hắn hiện tại cũng đã thành tập đoàn người nối nghiệp đi tại trong tập đoàn lịch luyện thời gian rất lâu chờ ngày mai có thể nhìn xem trưởng thành đến trình độ gì còn có ai sao còn có bọn hắn nói mấy người triệu đồng cũng coi như tính nhiều người như vậy không sai biệt lắm vẫn có thể cho thiên khải tập đoàn rất lớn áp lực tại đi thiên khải tập đoàn trước đó ngược lại là trước tiên có thể đi tìm hàng châu cao tân kỹ thuật hiệp hội lý vũ lý lao trò chuyện chút chờ ngày mai hôm nay đi chúng ta liền đi tìm lý lao tâm sự sau đó lại đi thiên khải tập đoàn nhìn một chút thế nào được mọi người nghe triệu đồng cũng nhẹ gật đầu chuyện này nên sớm không nên chậm trễ càng nhanh giải quyết càng tốt bằng không mọi người trong tập đoàn những cái tia giáo sư học giả tâm tính dao động sợ là muốn sai lầm lúc này trên máy bay lý minh đức nhìn xem bên cạnh nữ nhi cũng thở dài hiện tại triệu đồng bọn hắn hẳn là đến cảm giác dựa theo tính tình của bọn hắn hôm nay hẳn là liền sẽ đi tìm lý hội trưởng sau đó đi thiên khải trong tập đoàn chạy một vòng lý thiến nhìn xem lao cha trên mặt một mặt bất đắc dĩ lao cha ngươi nói chúng ta lần này có thể lấy được kết quả tốt sao cái này một câu ngược lại là đem lý minh đức cho h ỏ i trở mặc thật đúng là có thể lấy được kết quả tốt sao nhìn t ự a n như là có chút khó khăn a dù sao người ta cái này chính sách đã công bố ra ngoài đồng thời cái này hoàn toàn là người ta mình chính sách bọn hắn thuộc về là quản người ta v i ệ c nhà vốn là không quá hợp lý bọn hắn nếu là thật cảm thấy không đúng hoàn toàn có thể mình làm ra tới này dạng một bộ chính sách nhưng là bọn hắn không có tiền không có tiền làm chuyện như vậy bọn hắn một năm doanh thu mới nhiều ít mấy chục trên trăm ước ca cái này sợ là muốn mấy năm lời lấy ra cho những cái kia giáo sư phân căn hộ cao cấp đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn ai đồng thời giống như cái này một cái thiên khải tập đoàn mới chủ tịch bối cảnh thật đúng là không tầm thường Ách. Khó chúng ta đi một bước nhìn một bước đi từ vân lý thiến cũng nhìn thấy lao cha trên mặt biểu lộ nàng trước đó thật đúng là không có tại lao cha trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế nhìn ra lao cha là thật không có gì biện pháp nghỉ ngơi một hồi đi chờ đến hàng châu còn có trận đánh ác liệt m u ố n đánh lý minh đức nói lý thiến cũng là bình thường cá biệt giờ về sau lý lao đang uống lấy t r à vừa cho mấy người nói chuyện điện thoại xong thư ký cho hắn châm t r à thuận tiện hỏi một câu ngài cùng bọn hắn đều nói xong rồi nói xong chỉ cần thiên khải tập đoàn bên kia có cái gì thành quả mới bên này độc quyền phương diện phê duyệt đều trước bật đèn xanh mặc kệ hết thảy trước cho thiên khải tập đoàn cho đi lý lao nói những thứ này con đường đều đã cho diệp thanh trái tốt về sau liền nhìn diệp thanh được bí thư bên cạnh nghe lời này cũng khoe miệng giật một cái khá lắm lý lao hiện tại cũng làm được trình độ như vậy sao nhìn ra được đây là sự thực muốn cho thiên khải tập đoàn hộ tống trước đó hàng châu cũng không ít cao tần kỹ thuật sản nghiệp nhưng là lý lao dạng này nệ tỉnh dạng này hộ hàng thời điểm vẫn tương đối ít ách không thể không nói còn phải là diệp đồng mặt mũi lớn a một lúc sau thư ký điện thoại liền văng lên hắn nhìn xem sau đó hướng phía bên ngoài chỉ, chỉ. ý tứ tương đối rõ ràng lý lão nhìn xem cũng nhẹ gật đầu thư ký vội vàng ra một hồi liền trở về mang trên mặt bất đắc dĩ thế nào vừa về đến chính là như vậy biểu lộ lý lão nhìn xem thư ký cũng hỏi thăm về tới lý lão có một ít người hôm nay muốn nhìn một chút này g ai cũng không thể hoa hạ địa phương khác những cái tia cùng tiên khải tập đoàn đồng hành nghiệp chủ tịch ta một câu để thư ký đều chấn động trong lòng lý lão nói thật đúng là đúng lý lão không hổ là lý lão chính là lợi hại ngài nói đúng có mấy cái chủ tịch đã qua tới còn có mấy cái trên đường hẳn là hôm nay liền sẽ tới muốn tới trước bãi phòng một chút n g à i đây là cái gì bãi phòng để bọn hắn chờ xem liền nói ta tương đối bận rộn chờ một giờ không sau một tiếng rưỡi lại nói lý lao nói cụ thể làm sao biên c á i láo chính ngươi nhìn xem cùng bọn hắn nói cái này đơn giản thư ký tự nhiên minh bạch lý lao ý tứ câu nói này căn bản không phải vì sâu một chút khẩu vị của bọn hắn mà là biểu hiện ra ngoài lý lao đối với bọn hắn căn bản không thèm để ý bọn hắn cũng liền đừng đề cập quá phận yêu cầu bằng không hắn cũng không đáp ứng một lúc sau trong kiểu điếm đám người nghe thư ký hồi phục cũng biết đại khái đây là ý gì ta nhìn tương đối khó a xem ra chúng ta lần này mục đích phải sửa lại một chút muốn đổi thành thương thảo một chút về sau ngành nghề làm sao phát triển ừ m triệu đồng nói đúng muốn từ lý lao bên này mở ra đ ộ t phá khẩu xem ra là rất không có khả năng cũng thế người ta khẳng định mặc cùng một cái quần vẫn tốt chứ đây cũng là chúng ta trước đó liền nghĩ đến kết quả mọi người nói triệu đồng khoát tay á o tốt mọi người chuẩn bị một chút đi một hồi muốn đi gặp lý lão đến lúc đó chúng ta tùy thời mà động đi ừ n một giờ sau lý minh đức sau khi xuống phi cơ nhìn xem điện thoại cũng thông qua đi điện thoại biết bọn hắn muốn đi tìm lý lão về sau cũng cùng theo đi qua đến trong đại viện lý lão nhìn xem thư ký á c h sao có thể cầm cái này l á t r à đâu thư ký nghe cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm tốt như vậy l á t r à còn không được sao lý lao đối bọn hắn coi trọng như vậy sao cái này lý lao trông thấy thư ký không có lĩnh hội ý tứ đi đi đi đi lấy bên kia phía dưới cùng nhất l á t r à kém nhất cái kia thư ký tốt ta nguyên lai、like、là hắn suy nghĩ nhiều thuyết pháp này vẫn là rất phù hợp đối lý lao ấn tượng khó định sau đó lấy ra la trả về sau hắn liền b ồ i tiếp lý lao đi ra một đám tổng giám đốc xuống xe trông thấy lý lao từ bên trong phòng ra cũng tranh thủ thời gian chào hỏi lý lao lý lao chương ba trăm chín mươi bốn ta tự mình đi ngành đón chương ba trăm chín mươi bốn ta tự mình đi ngành đón mọi người thấy lý vũ cũng là tranh thủ thời gian chào hỏi bắt đầu dù sao lý vũ năng lượng vẫn là rất lớn lý vũ nhìn xem bọn hắn cũng nhẹ gật đầu các người nơi này nhiều người như vậy a lý vũ nói sắc mặt cũng dần dần âm châm xuống bọn g a hỏa này vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền tụ họp lại đây là muốn làm cái gì hả đây là tới tạo áp lực lý vũ lúc đầu coi là một cái hai cái còn kém không nhiều lắm không nghĩ tới nhiều như vậy ừ trong nháy mắt lý lao con ngươi cũng âm c h ầ m rất nhiều bọn gia hỏa này hiện tại chính là trông thấy thiên khải tập đoàn muốn bay lên bắt đầu gấp những thứ này tiểu tâm tư hắn còn không biết bất quá ngược lại là có thể xem bọn hắn đằng sau muốn nói gì tới đi vào đi cũng đều đừng ở chỗ này đứng bất quá các ngươi tới đây a i nhiều người phòng làm việc của ta bên trong sợ là không có nhiều như vậy địa phương ngồi xuống đi một câu để bọn hắn đều xấu h ổ ngay tại chỗ cái này triệu đồng mấy người cũng nghe rõ lý lao là cảm giác bọn hắn lần này phái tới quá nhiều người triệu đồng nhìn một chút chung quanh cũng thế ai đến lúc này lý lao liền biểu lộ tươi sáng thái độ được rồi tất cả mọi người vào đi đi lấy mấy cái ghế trước làm lấy l i ề n tốt tiến vào trong văn phòng thư ký cũng cho bọn hắn rót trà tạ ơn bọn họ nói tạ về sau cũng là uống vào sau đó khỏe miệng chính là co lại t lý lao bình thường liền uống trà này diệm vẫn là lần này bọn hắn tới cho bọn hắn chuyên môn làm cho t r à này diệp t r à này diệp bình thường a rất là bình thường nhưng là cái này cũng không thể nói a bọn hắn uống vào sau đó chính là nhìn xem lý l a o lý l a o chúng ta lần này đến không có cái gì ác ý chính là muốn cùng thiên khải tập đoàn thương thảo một chút về sau ngành nghề phát triển thuộc về làm ở một cái ngành nghề hội nghị chính là đúng chúng ta không có ý tứ gì khác chúng ta tới trước t r ư n g cầu một chút ý kiến của ngài đằng sau chúng ta sẽ đi thiên khải tập đoàn bên kia nhìn xem dù sao ta cảm giác chúng ta muốn liên hợp lại mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất nhà bọn hắn nói lý lao nhưng không có tiếp tra đều là lao hồ ly còn chơi cái gì liều trai a nếu không phải diệp thanh trực tiếp phóng xuất quả bom n ặ n g ký các ngươi có thể đi tìm đến hiện tại còn nói những thứ này đường hoàng thật là có chút buồn cười bất quá lý lao cũng không có trực tiếp làm rõ cho đường tổng đánh trước điện thoại để hắn chuẩn bị một hồi gọi hắn mang những thứ này chủ tịch hảo hảo t h a m một chút lý lao cùng thư ký nói thư ký cũng minh bạch lý lao ý tứ ra ngoài gọi điện thoại bên trong lý lao nhìn xem trước mặt chủ tịch nhóm cũng là mang trên mặt tiểu dung đều không cần câu thúc vung lỏng một điểm không có chuyện gì Các người một hồi có thể đi nhìn xem thiên khải tập đoàn hiện tại phát triển bọn hắn hiện tại làm cái phong bế viên khu vẫn là rất không tệ đồng thời hiện tại thiên khải tập đoàn cũng đổi mới rồi chủ tịch bên ngoài thư ký một chiếc điện thoại liền cho đường hào đánh qua đường hào nhận sau đó thư ký liền đem những thứ này chủ tịch tới còn tại lý lao chuyện nơi đây nói đường hào s ứ n g sở khá lắm bọn giá hỏa này nhanh như vậy liền đến rồi còn lạc yên không một tiếng động liền đến rồi bất quá ngược lại là không quan trọng bọn hắn đến cũng không thay đổi được cái gì hiện tại quan trọng vẫn là ngày mai diệp đồng x é tới phải thật tốt tiếp đại diệp đồng a được rồi ta đã biết cũng giúp ta chuyển cáo lý lao ngày mai chúng ta diệp đồng cũng sẽ tới ồ lúc nào thời gian cụ thể còn không có định ra đến các loại diệp đồng định ra đến về sau ta và ngươi nói được rồi đường tổng về đến phòng bên trong bên trong mọi người đã bắt đầu nói trung cấp rút ngành nghề phát triển loại hình lời nói nhìn xem lý lao biểu lộ thư ký cũng không có cách nào lý lao hiện tại là niên kỷ càng lớn càng không quen lấy người khác một mặt ghét bỏ biểu lộ phản phất sau một khắc liền muốn rời khỏi lừa nhắc nghe những thứ này hư giả lời nói hắn ho khan hai tiếng lý lao nhìn xem hắn gọi điện thoại về rồi đồng ư ờ n tổng tại trong tập đoàn g tại tập ta r Lao, sau. Ở Lý lao, ta vừa i đã c ù đường thời ổ n nói, g ắ hắn n nói sẽ chuẩn bị một chút. Một hồi nếu mang n hồi cái đi, mọi sẽ sẽ chút, chủ tịch qua đi, hắn sẽ mang theo qua bị một một mấy là g ư ta ố tốt t thăm một chút.、Đồng、thời, t Đồng mới vừa cùng đường tổng gọi điện thoại thời điểm cũng nghe nói một sự kiện ngày mai diệp đồng trở lại tới hả một câu để tất cả mọi người l á xương sở diệp thanh sẽ tới lý lao con mắt trong nháy mắt phóng xuất qua mang hắn nhìn xem trước mặt chủ tịch nhóm bọn g i a hỏa này đều là bí mật tới cho nên diệp thanh khẳng định không biết diệp thanh khẳng định không phải là bởi vì bọn họ chạy tới đồng thời dựa theo diệp thanh tính tỉnh giống như cũng không có cái gì tất yếu bởi vì bọn h ắ n tới đó chính là nói rõ diệp thanh tới là bởi vì thiên khải tập đoàn sự t ì n h chẳng lẽ lại là phong bế viên khu có cái gì tiến triển t nếu là thật dạng này liền quá tốt rồi lý lao trong óc nghĩ đến đối diện chủ tịch nhóm thì là không nắm chắc được theo lý thuyết diệp thanh cũng không biết bọn họ chạy tới a khả năng chính là thông lệ đến hàng châu xem một chút đi mọi người đều mang tâm tư bất quá lý lao vẫn là nói chuyện ngày mai lúc nào tới đường tổng còn không có nói Cùng đường hào nói chờ xác định về sau cùng đường nói định người nói hào về sau một câu h không chuyện chút. ú t ta ta một mai vừa qua ngày vặn ngang đón gì, đi v có đơn giản như là bom tại mọi người bên thai nổ vang để bọn hắn đều là từng đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm lý lao mới vừa nói cái gì diệp thanh ngày mai tới lý lao muốn đích thân đi nhanh đón một chút cái này diệp thanh tại lý lao trong nội tâm địa vị cao như vậy sao a cấp bậc như vậy nhân vật tự mình đi nhanh đón trong nháy mắt bọn hắn liền muốn nghĩ bọn hắn nếu là bọn hắn b ả n địa đại lao chắc chắn sẽ không đi nên đón bọn hắn nghĩ cùng đừng nghĩ nguy rồi trong n g a y mắt triệu đồng đám người nhìn nhau một cái lần này thật đúng là phiền thoái sau khi đến không nghĩ tới diệp thanh cùng thiên khải tập đoàn đã đi tới trình độ như vậy chờ một lát đi thiên khải trong tập đoàn vẫn là phải xem thật kỹ một chút cái này diệp thanh là thật không tầm thường được rồi diệp lão một bên khác biệt thự số ba bên trong diệp thanh cũng cùng đường hào thông lên điện thoại biết những cái kia tổng giám đốc đều đến đây tin tức những người này động tác vẫn là rất nhanh mạch suy nghĩ cũng không có cái gì vấn đề đi trước tìm lý lão chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới lý lão là hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này được một hồi ngươi mang theo bọn hắn hảo hảo dạo chơi tú tú cơ bắp để bọn hắn nhìn xem chúng ta thiên khải tập đoàn lực lượng bây giờ chương ba trăm chín mươi lăm xem thật kỹ một chút ta chương ba trăm chín mươi lăm xem thật kỹ một chút à. diệp thanh nói đường hào cũng tỏ ra hiểu rõ chuyện này hắn vẫn tương đối vui lòng đi làm yên tâm diệp đồng ta một hồi chờ bọn hắn tới khẳng định mang theo bọn hắn hảo hảo dạo chơi tú, tú cơ bắp đường hào cười nói một lúc sau, cúp Diệp điện thoại. t h A n nhìn lần này Hàng h Bạch Chỉ Khê, xem bà, lần này đi Hàng Châu lão đi vậy ẫ n tương đối có ý tứ, có rất nhiều có ý tứ người đến. Có ý tứ gì? Ai tới? Sau đó, Diệp thanh chính là cùng bạch chỉ khê nói một lần tình huống hiện tứ, rất tứ tứ tới? một tại. gì? đối đó, Ai Diệp có có có có Bạch Chỉ ý ý ý Khê Sau Ừm, là À, v những người này không phải liền là đối thủ cạnh tranh sao cái kia còn chơi vui hơn nha bạch chỉ khê nói cũng là có chút bận tâm bên này bạch chỉ lăng cũng nhìn lại căn cứ tỷ phu nói này người ta thành đoàn tới này làm sao vẫn còn tương đối chơi vui đâu những thứ này tập đoàn cũng đều là đại tập đoàn đi hiện tại cùng một chỗ tới cái này năng lượng vẫn là không nhỏ này làm sao xử lý tt ê ê trong nháy mắt là người ngoài cuộc bạch chỉ lăng cũng cảm giác mình có chút hoảng loạn lên diệp thanh nhìn xem bộ dáng của các nàng nhìn xem các ngươi bộ dạng này đ ố i rối cái gì bọn hắn mặc dù là có chút thực lực cũng coi là thiên khải tập đoàn trước kia đối thủ cạnh tranh nhưng là hiện tại căn bản là không tính là cái gì bọn họ chạy tới là bởi vì chúng ta ra cái kia chính sách nhưng là đối với hiện tại thiên khải tập đoàn có thể nói căn bản cũng không hiểu rõ lần này liền để bọn hắn tìm hiểu một chút thiên khải tập đoàn lực lượng đồng thời đây là phong bế viên khu bên trong kết quả nghiên cứu chưa hề đi ra trước đó thiên khải tập đoàn lực lượng nếu là phong bế viên khu bên trong thành quả nghiên cứu ra vậy thì không phải là dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu lấy cho bọn hắn lưu lại một điểm số định mức diệp thanh nói đối diện bạch chỉ lăng nhìn xem tỷ phu dáng vẻ cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm tỷ phu thật c h â u trường hợp như vậy đều t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đ ổ i sắc khả năng này chính là mình thực lực cường hãn biểu hiện đi vậy chúng ta ngày mai qua đi liên muốn cùng những thứ này chủ tịch trả mặt đúng vậy bất quá chờ chúng ta ngày mai qua đi thời điểm b ký ký ọ các người nói c ngành nghề lối phát triển loại hình sự tỉnh ta cảm giác có thể đợi ngày mai diệp thanh đến đây về sau lại nói hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi cùng chúng ta ý nghĩ còn là không giống nhau có thể cùng một chỗ thương lượng một chút nhà cũng không phải cái gì rất hiếm có sự tình luôn luôn muốn phù hợp phát triển quy luật nếu là tất cả mọi người có hạch tâm sức cạnh tranh vậy liền mọi người cùng nhau phát triển nhưng là nếu là có tập đoàn đột nhiên kỹ thuật đột phá vậy liền không đồng dạng hiện tại có rất nhiều ngành nghề đều là như thế này có người đầu nhập được nhiều cho nên liền hồi báo nhiều có đầu nhập ít liền hồi báo ít đúng hay không lý lao nói mấy người cũng minh bạch lý lao ý tứ ta cảm giác các ngươi vẫn là đi trước thiên khải tập đoàn xem một chút đi nhìn xem thiên khải tập đoàn bộ dáng bây giờ các ngươi bây giờ tại ta chỗ này cũng không có cái gì rất lớn tác dụng dù sao ta một cái lao đầu tử Cùng、các ù n g c ngươi nói các ngươi cũng không có cái gì rất trực quan hiểu rõ đi trước nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn lý lao nói mấy lần đi xem một chút triệu đồng mấy người cũng cảm thấy không thích hợp cái này lý lao đây là ý gì trước đó hắn cũng đi thiên khải tập đoàn nhìn qua cũng chính là như thế hiện tại chẳng lẽ lại triệu đồng cảm thấy không thích hợp sau đó chính là uống xong trà đứng d ậ y cái kia lý lao chúng ta trước hết đi thiên khải tập đoàn nhìn một chút chờ ngày mai diệp đồng sau khi đến chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng một chút được lý lao đứng dậy đưa bọn hắn ra ngoài đợi đến bọn hắn đi về sau lý lao trở về sau đó nhìn xem t r à này diệp đổi đổi đổi thành diệp thanh cho ta lá t r à ai ta cũng thật là ăn đã quen cám về sau liền ăn không đi vào thô lương một câu ngược lại là đem thư ký đều c h ọ c cười khá lắm lý lao hiện tại càng ngày càng không quan tâm cũng thế đều đến tuổi như vậy dạng n à y vị trí thật đúng là không cần thái thú q u ý c ụ lý lao những người này thật đúng là kẻ đến không tiện h a đó là bọn họ đem vị trí của mình làm sai b ọ、so、có có là là nếu là bọn hắn đi xem một chút hiện tại thiên khải tập đoàn, khải tập đoàn hiện tại phát triển còn có diệp thanh lực lượng bọn hắn liền sẽ có đổi mới nhận biết nếu là bọn hắn cải biến nhận biết cảm thấy thiên khải tập đoàn thực lực xa xa tại bọn hắn phía trên bọn hắn liền sẽ không dạng này hổ rảo mang triển chỉ có thể là ăn nói khép nép địa đi khẩn cầu một câu để thư ký đều nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này vẫn là hội trưởng nhìn tương đối thấu triệt trách không được hội trưởng luôn luôn để bọn hắn đi thiên khải tập đoàn nhìn xem đâu nguyên lai、like、là dạng này tăng thêm trước đó hội trưởng gọi hắn cho đường tổng gọi điện thoại hẳn là để thiên khải tập đoàn sớm chuẩn bị hảo hảo phơi bảy mũi hiện tại đường tổng cũng đã chuẩn bị xong chưa trên xe triệu đồng nhìn xem bọn hắn cũng là thở dài xem ra từ lý hội trưởng nơi này sẽ mở một đường vết rách là rất không có khả năng cũng thế thiên khải tập đoàn chỉ cần không rời đi liền xem như chiến công của hắn hắn làm sao có thể vì chúng ta đi đắc tội thiên khải tập đoàn đồng thời ta cảm giác hội trưởng luôn luôn để chúng ta đi thiên khải tập đoàn nhìn xem hẳn là có nguyên nhân hiện tại thiên khải tập đoàn khả năng thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất triệu đồng nói lý minh đức mấy người cũng nhẹ gật đầu bọn hắn vừa rồi cũng có cảm giác như vậy dù sao lý lao vẫn là nói rất nhiều lần đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút dù sao lúc đầu cũng là muốn đi thiên khải tập đoàn nhìn xem một lúc sau xe của bọn hắn liền tiếp cận thiên khải tập đoàn nhìn giống như cũng không có cái gì không giống ca o vẫn là cái kia ca úc các ngươi dạng này liền tương đối nông cạn chúng ta vẫn là vào xem một chút đi ta cảm giác đường hào hiện tại cũng đã chuẩn bị xong cho chúng ta nhìn đ ổ v ậ n chúng ta lần này hào hào thăm một chút triệu đồng nói chương ba trăm chín mươi sáu rất không thích hợp à, chương ba trăm chín mươi sáu rất không thích hợp à. cái khác tổng giám đốc nghe triệu đồng cũng là nhẹ gật đầu cũng đúng dù sao hiện tại thiên khải tập đoàn cùng trước đó liền không đồng dạng bọn hắn lần trước tới thiên khải tập đoàn giống như mới vừa v ậ n thành lập không lâu nhưng là tại diệp đồng trước khi đến thiên khải tập đoàn liền đã lấy ra máy móc chó còn có tại hình người người máy phương diện có không cạn nghiên cứu đúng là không thể dùng trước đó ánh mắt đối đãi một lúc sau bọn hắn liền ngừng lại sau khi xuống xe nhìn xem trước mặt đường hảo cũng là xương sở đường hảo hiện tại thành dạng này rồi khí chất này cảm giác không thích hợp a cảm giác khí thế kia so với bọn hắn những thứ này chủ tịch còn lớn hơn không ít đúng là tiền là người lưng có một người có tiền chủ tịch về sau chính là đường hảo cái eo cũng cứng rắn không í ta t ha ha đường tổng đã lâu không gặp đường tổng chúng ta hôm nay đột nhiên đến thăm một chút cái này thuộc về là làm phiền từng cái chủ tịch sau khi xuống xe liền bắt đầu nói lời khách sáo đường hảo nhìn xem bọn hắn trong lòng cùng gương sáng dù sao vừa rồi thư ký đem có thể nói nói đều cùng hắn nói hắn biết tất cả mọi chuyện bọn gia hòa này đường hào trong lòng lắc đầu bất quá cũng không quan trọng dù sao rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết hiện tại thiên khải tập đoàn cùng trước đó hoàn toàn khác nhau cùng bọn hắn trong suy nghĩ cái k i a m ớ i thành lập xí nghiệp dáng vẻ hoàn toàn khác biệt hiện tại thiên khải tập đoàn chính là một cái quái vật khổng lồ chính là một cái hoàn toàn không giống xí nghiệp là chân chính muốn bay lên cự long nghĩ đến đường hào trong mắt quan mang cũng càng thêm nở rộ bắt đầu nhìn bên cạnh những thứ này chủ tịch đều có chút xứng sở khá lắm đường hào đây là một bộ biểu tình gì thế nào cảm giác giống như không thích hợp dáng vẻ đây là muốn đối bọn hắn làm gì trong lòng bọn họ nói thầm triệu đồng lý đồng các vị chủ tịch chúng ta cũng đều không phải người ngoài cũng không cần khách khí như vậy các ngươi cái này đường xa mà đến sớm biết nên cùng ta nói một tiếng ta đi đón các ngươi sau đó mang các ngươi đến bên này thăm một chút đường hào nói mấy cái chủ tịch trên mặt cũng mang theo một chút ý xấu hổ gia hòa này hiện tại như thế đ ấ y c h ậ u dương người sao thật là ai sau đó đường hào cũng không còn tiếp tục cái đề tài này né người sang một bên phía trên chuẩn bị tốt nước t r à chúng ta đi lên trước ngồi một hồi ta đem toàn bộ tập đoàn tình huống cũng cùng các n g ư ờ i chia sẻ một chút nghe được muốn đi vào chính văn mấy cái chủ tịch cũng nhẹ gật đầu hướng phía phía trên mà đi tiến vào trong tập đoàn một lúc sau bọn hắn liền cảm thấy không giống sao thiên khải trong tập đoàn tình huống cái này giống như thật có chút khác b i ệ ta t khá lắm cái này từng cái nhân viên diện mạo cũng không giống nhau từng cái thật giống như điên cuồng đó đây là kim tiền lực lượng sao vẫn là nhà lực lượng không biết bất quá khẳng định là có liên quan hệ đến tầng cao nhất một cỗ hương trà cũng là phiêu đáng bắt đầu so với lý l a o nơi đó chuẩn bị lá trà không biết tốt hơn bao nhiêu nhìn xem trong văn phòng trang hoàng cũng đổi không ít đại khí cực kỳ mấy cái chủ tịch nhìn xem cũng nhìn ra được đúng là thật sự có tiền mấy vị ngồi đi đừng k h á c h khí đúng là tới thời điểm không t r ù n g hợp chúng ta chủ tịch diệp đồng ngày mai mới tới bằng không liền có thể để diệp đồng cùng các ngươi ngồi một chút giới thiệu cho các ngươi một chút cũng không cần t a tới các ngươi diệp đồng nghe nói rất trẻ trung a đúng vậy là rất trẻ trung hẳn là cũng chính là hai mươi thò đầu ra đoạn ít một câu để tất cả mọi người là xứ sở từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì hai mươi thò đầu ra bọn hắn trước đó biết tuổi trẻ tưởng rằng hơn ba mươi tuổi dù sao hơn ba mươi tuổi chủ tịch đã thuộc về là phi thường tuổi trẻ bây giờ lại còn có hai mươi thò đầu ra chủ tịch hai mươi thò đầu ra vẫn là người bình thường lên đại học niên kỷ a tuổi như vậy chính là dốt như gạ test bọn hắn cũng chính là lên đại học đâu đi mà diệp thanh hiện tại đã có nhiều tiền như vậy có lực lượng lớn như vậy nếu là nói đằng sau không có một cái nào gia tộc khổng lồ ai sẽ tin tưởng nghĩ tới đây sắc mặt của bọn hắn lần nữa biến đổi ngồi xuống bọn hắn nhìn xem trước mặt là trà uống một ngụm một cỗ thuần hương liền tại trong miệng bắn ra r a trà ngon n g triệu đồng thưởng thức đây cũng là hắn chưa từng có uống đến l á trà thiên khải tập đoàn quả thật là tài đại khí thô l á trà đều là như vậy sau đó đường hào cũng từ bên cạnh lấy ra mấy bình rượu triệu đồng chúng ta ban đêm nhấm nháp một chút cái này đây là trước đó diệp đồng cho ta để cho ta bên này khách quý thời điểm cho quý khách nhấm nháp một chút nói ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn sau đó liền nhìn thấy đường hào rượu trong tay rượu này ông trời ơi đây là d ấ mani coni đi đồng thời cái này đóng gói trước đây chưa từng gặp đây là cực phẩm đi thoạt nhìn là muốn hơn trăm vạn một bình Diệp này cần trăm vạn một bình đi bởi vì là d i ệ p đồng cho ta ta cũng không biết cụ thể giá trị bất quá nhìn có lẽ vậy thứ này hẳn là có giá trị không nhỏ tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm vạn g á n g vẻ một câu để tất cả mọi người khỏe miệng co giật khá lắm bọn hắn trước đó là thật không có uống qua dạng này giá vị đường hào nói cũng nhìn xem vẻ mặt của mọi người phía dưới liền cho thêm các ngươi một chút rung động để các ngươi biết một chút thiên khải tập đoàn vị trí hiện tại định tốt cái khác về sau triệu đồng bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp muốn nhìn một chút thiên khải tập đoàn hạch tâm sức cạnh tranh dù sao bọn hắn gần nhất không phải đang làm cái gì phong bế viên khu sao bên trong đang nghiên cứu cái gì được rồi ban đêm chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi đi đường tổng chúng ta nghe nói các ngươi gần nhất đang làm một cái phong bế viên khu bên trong là đang nghiên cứu cái gì sao triệu đồng đừng nóng nội ta cuối cùng sẽ mang các ngươi đi phong bế viên khu chung quanh nhìn xem trước đó chúng ta có thể dạo chơi chúng ta cái khác sản phẩm đường hào nói mọi người cũng nhẹ gật đầu s ắ c thực có thể sau đó đường hào liền gọi tới kỹ thuật tổng thanh tra kỹ thuật tổng thanh tra cầm tư liệu tiền đến cho mọi người phát xuống dưới tiếp lấy liền bắt đầu g i ả n giải g một lúc sau nhìn xem tờ tờ tờ cùng vi d e o mấy cái chủ tịch cũng không nhịn được ngồi thẳng cái gì t thiên khải tập đoàn hiện tại đã phát triển đến trình độ như vậy sao hiện tại bọn hắn máy móc chó đã có thể làm được trình độ như vậy sao người máy cũng là bình thường so với bọn hắn đã có chỉ có hơn chứ không kém dáng vẻ không đúng rất không đúng hiện tại thiên khải tập đoàn giống như đã vượt qua bọn hắn chương ba trăm chín mươi bảy đã thành dạng này chương ba trăm chín mươi bảy đã thành dạng này d ạ n g giải về sau đường hào nhìn xem từng cái tổng giám đốc trên mặt biểu lộ cũng khỏe miệng rừng cười lý minh đức trong lòng thở dài một hơi cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn cảm thấy không thích hợp có một trăm vạn cái không thích hợp thiên khải tập đoàn hiện tại đã không phải là có tiền c ũ n g không có tiền vấn đề mà là đã tại bay lên trên đường vấn đề ai những đồng nghiệp khác giải cũng là bình thường ý nghĩ tốt chúng ta đi ra xem một chút đi đường hào nói mọi người cũng gật gật đầu tâm tính đã thay đổi đi thôi chúng ta đi xem một chút đi đường hào nhìn xem bộ dáng của bọn hắn xem ra trong lòng bọn họ còn có một đạo phòng tuyến cuối cùng vậy liên triệt để đánh tan bọn hắn bên ngoài thư ký nhìn xem những thứ này chủ tịch cũng là s ư ớ c sở khá lắm những thứ này chủ tịch mới vừa tới thời điểm còn hăng hái làm sao hiện tại liền thành cái dạng này đây là kinh lịch cái gì một lúc sau thấy được vật thật máy móc chó về sau bọn hắn cũng ngây n g ẩ n cả người nhìn xem nhảy h i m hoặc máy móc chó bọn hắn ở trong lòng cũng cùng nhà mình sản phẩm so sánh còn có thể ở phương diện này giống như không sai bị lắm mặc dù không có đi vào thiên khải tập đoàn tình trạng nhưng là cũng không sai biệt nhiều nhưng đã đến hình người người máy phương diện liên hoàn toàn khác biệt thiên khải tập đoàn càng thêm trí năng cái này bọn hắn đã có chút phá phòng đường tổng chúng ta đi phong bế viên khu bên kia xem một chút đi ta còn là đối nơi đó cảm thấy hứng thú nhất đúng chúng ta qua xem một chút đi được đường h à o nhẹ gật đầu mang theo bọn hắn hướng phía phía trước mà đi một lúc sau liên tới đến phong bế viên khu chung quanh chỉ bất quá hiện tại phong bế viên khu bên trong đã bị tôn nghĩa dẫn người bảo vệ lấy cái này triệu đồng nhìn xem dạng này thủ vệ đây là không thể đi vào nhìn xem sao không thể đường h à o lắc đầu khẳng định là không được chúng ta bây giờ quy củ chính là ngoại trừ ta cùng diệt đồng những người khác nghiêm cấm ra vào bên trong là chúng ta thiên khải tập đoàn cơ mật tối cao một câu để tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng bay tán loạn khá lắm đây là muốn làm cái gì khẳng định là cao cấp đồ vật bằng không không thể có tình hình như vậy vậy cái này cũng quá kinh khủng dạng này bảo an đ o à n đội số người nhiều như vậy chỉ là bảo an toàn đội một ngày liền cần rất nhiều tiền đi các ngươi cái này bảo an toàn đội một ngày cần bao nhiêu tiền không cần tiền ừ một m câu để lý minh đức còn có tất cả mọi người là s ứ sở còn có chuyện tốt như vậy không cần tiền người ta ăn cái gì uống gì không có ý tứ là không cần thiên khải tập đoàn xuất tiền chính bọn hắn liền bỏ tiền đây đều là long đẳng tập đoàn bảo an cũng là chúng ta chủ tịch xí nghiệp còn có vô ưu truyền thông cũng là chúng ta chủ tịch xí nghiệp nghe những thứ này một đám chủ tịch trầm mặc c h ế t đề trầm mặc đường hào nhìn xem bọn hắn chỉ gặp bọn hắn từng cái trong mắt đều tràn đầy trần kinh thân thể cũng hơi run dày một chút p h ả n phất nghe được cái gì không thể nào đồ vật đường hào khỏe miệng dương cười lên nguyên lai、like, đây là xé ra hổ làm đại kỳ cảm giác ca cảm giác này thật đúng là không phải bình thường tốt trách không được có nhiều người như vậy thích làm như vậy hắn lần này cũng coi là hổ giả hổ uy bất quá hiệu quả không tệ c h ấ n trụ những thứ này chủ tịch không tệ trầm mặc rất rất lâu đường hào cũng không n ó n g n ả y cứ như vậy đứng tại bên cạnh bọn họ triệu đồng mới c h ầ m rãi mở miệng không nghĩ tới diệp đồng lại có nhiều như vậy sản nghiệp vô ưu truyền thông vẫn là rất khổng lộ đồng thời trước mặt bảo an bà nội nhìn cũng rất khổng lộ rất chuyên nghiệp bên cạnh mấy cái chủ tịch cũng đều nhẹ gật đầu mặc dù long đẳng tập đoàn bọn hắn khả năng không chút nghe nói qua nhưng là vô ưu truyền thông bọn hắn đều nghe nói qua chính là ngành nghề dê đầu đàn cấp bậc xí nghiệp nho nhỏ như kỳ trong tay liền có lực lượng như vậy thật sự là không dám tưởng tượng á c h trong nháy mắt bọn hắn đều cảm giác dáng người nhỏ bé diệp thanh thật giống như hàng duy đã kích đem bọn hắn đều ép xuống ai một loại bất đắc di cảm giác chuyển đến một lúc sau tốt nếu là phong bế vi khu chúng ta không thể đi vào chúng ta liền đi về trước đi mọi người cũng mệt mỏi chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút chờ ngày mai diệp đồng tới chúng ta cũng đi n h ê n h đón một cái đi triệu đồng lúc nói chuyện cũng là có chút hưu khí vô lực dù sao hắn là thật mệt mỏi một bộ bị thất bại cảm giác thật sự là không quá nghĩ tại thiên khải trong tập đoàn chờ đợi cái này nếu là đợi tiếp nữa sợ không phải lòng tự tin sẽ còn bị đ ặ kích hắn quay đầu nhìn lên trời khải tập đoàn lúc này thiên khải tập đoàn giống như là một tòa núi cao trực tiếp đ è ép tới cái khác chủ tịch nhìn xem cũng có cảm giác như vậy tốt ta chúng ta đi về nghỉ trước một cái đi đường tổng chúng ta liền đi về trước nhanh như vậy muốn đi sao không còn ngồi một chút sao đường hào nói chỉ bất quá trên mặt biểu lộ nhưng không có cái gì giữ lại ý tứ bọn hắn cũng tới xe sau đó rời đi đường hào cùng thư ký đứng ở nơi đó nhìn xem đuôi xe đèn thư ký cũng ném ra ngoài mình nghi hoặc đường tổng làm sao cảm giác bọn hắn tới thời điểm thần thái dịch dịch nhưng là hiện tại đi thời điểm lại là dạng này cảm giác chênh lệch quá xa cái này a đều là diệp đồng công lao lúc đầu bọn hắn cảm thấy cùng chúng ta tập đoàn là song song thực lực hoặc là thực lực còn ở trên chúng ta nhưng là hôm nay sau khi đến xem xét phát hiện thực lực của mình đã kém xa tít tắp chúng ta cho nên liền thành cái dạng này trong này chủ yếu vẫn là diệp đồng công lao diệp đồng thực lực của mình lấy ra liền đầy đủ nghiền ép bọn hắn thuộc về là hàng duy đặc kích cho nên bọn hắn những thứ này ngạo khí người mới sẽ cùng xương đánh quả cả hiệu sự bẹp đường hào nói thư ký cũng nhẹ gật đầu bọn hắn trở về trên xe khẳng định còn muốn mở tiểu hội chờ lấy xem đi đường hào nói chờ ngày mai diệp đồng sau khi đến xem bọn hắn biểu lộ hẳn là sẽ càng thêm đặc sắc giống như là ta lúc đầu lần thứ nhất trông thấy diệp đồng thời điểm trên mặt ta biểu lộ cũng đặc biệt đặc sắc đường hào hồi tưởng đến mình cũng tưởng tượng lấy những thứ này chủ tịch ngày mai nhìn thấy diệp thanh thời điểm biểu lộ sau đó cười lắc đầu t ố t trở về đi cũng đừng ở chỗ này nhìn ngày mai n ê n đón diệp đồng hành trình đều xác định rõ sao đã xác định rõ đường tổng lúc này trên xe tính mịch thật là t í n h mịch tất cả mọi người trầm mặc không nói túi đầu suy tư từng cái tới thời điểm vênh váo tự đắc chủ tịch hiện tại giống như bị đánh bại trọi gà đồng dạng không có chút nào tinh thần chương ba trăm chín mươi tám vừa lòng thỏa ý chương ba trăm chín mươi tám vừa lòng thỏa ý một lúc sau trên xe triệu đồng nhìn xem bọn hắn cũng là thở dài xem ra thiên khải tập đoàn đã không phải là trước đó cái kia thiên khải tập đoàn a chúng ta vẫn là coi thường thiên khải tập đoàn mấy câu lối ra những người khác cũng đều nhẹ gật đầu đúng là dạng này a nhưng là bây giờ người ta đã q u ó thời hiện tại nói cái gì đều không có cái gì tác dụng ai chủ yếu không biết bọn hắn phong bế viên khu bên trong nghiên cứu đồ vật là cái gì lý minh đức nói một câu nói mọi người cũng đều nhẹ gật đầu xác thực không biết ở bên trong là cái gì bất quá có thể xác định chính là thiên khải tập đoàn làm ra như thế lớn chiến trận đến làm phong bế viên khu khẳng định không phải phô trương thanh thế bên trong khẳng định tại làm lấy cao tinh tiêm nghiên cứu chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết là cái gì chính là chúng ta bây giờ suy đoán cũng không có tác dụng gì nếu là đi hỏi tham đường hào hoặc là ngày mai tới diệp đồng bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết nhưng là chúng ta có thể suy đoán một chút hẳn là hình người người máy mấu chốt kỹ thuật nếu là bọn hắn đột phá vậy chúng ta triệu đồng chưa hề nói xuống tới nhưng là mấy cái chủ tịch trên mặt cũng khó nhịn mặc dù không có nói rõ nhưng là bọn hắn cũng biết nếu là thiên khải tập đoàn thật làm được vậy đối với bọn hắn tới nói có thể nói là đã kích lớn trong nháy mắt có chủ tịch trong óc cũng bắt mọi người h ĩ đến nếu là nhẹ gật đầu nhưng là để biết ngày mai gặp đến diệp đồng về sau giống như cũng không có tác dụng gì sợ là sẽ phải bị đả kích càng thêm nghiêm trọng trở lại khách sạn lý minh đức nhìn xem nhà mình nữ nhi lý thiến nhìn xem lao cha nếu như, như mày lão cha đi ra thời điểm vẫn là hăng hái làm sao trở về liền thành dáng vẻ như thế h i ể u xị bẹp trước đó nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão cha cái dạng này thế nào cha ai lần này thuộc về là gặp cường h á n đối thủ không đúng chúng ta ở trước mặt bọn họ khả năng đối thủ đều chưa nói tới nói lý minh đức cũng thở dài một bộ bất đắc di bộ dáng khó làm một lúc sau lý minh đức cũng cho nữ nhi giảng thuật hôm nay phát sinh hết thảy lý thí i nghe trong lòng ngoại trừ rung động về sau cũng đối cái này truyền thuyết bên trong diệp đồng muốn gặp một lần cha ta ngày mai đi theo các ngươi cùng đi nhận điện thoại ta cũng muốn nhìn xem gặp một lần cái này một vị chủ tịch tạm biệt ngày mai lý lao cũng tại chúng ta vẫn là khiêm tốn một điểm không muốn làm người khác chú ý ngày mai liền ta đến liền tốt lý minh đức nói lý thiến thở dài tốt ta bất quá nhìn xem lão ba dáng vẻ nàng cũng cho lão ba đẻ lên b ả vai lúc này biệt thự số ba bên trong hai cái tiểu g i a hỏa đối diệp thanh n gót tay ba ba m a u g i ú p ta nhóm kiểm tra một chút còn có hay không cái gì không có lấy chúng ta vừa mới đều kiểm tra một lần du du cùng tiểu nhu đối diệp thanh vậy vây tay diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đi tới sau đó nhìn xem du du cùng tiểu nhu dương nhỏ đều sửa sang lại không tệ quần áo cái gì cũng đều trồng trình tề vật gì khác cũng trưng bày tương đối hợp lý khá lắm hai tiểu gia hòa này hiện tại đã có thể làm được trình độ như vậy sao thật lợi hại ta xem nhìn cảm giác hầu như đều chứa đủ h ắ c h ắ c tuốt ba ba mụ mụ hai cái tiểu gia hòa đạt được tán thưởng về sau cũng chạy tới bắt lấy tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn chúng ta muốn đi hàng trâu chơi còn muốn đi máy bay qua đi chờ lần này về sau ngươi liền thành phim yêu hai cái tiểu gia hỏa nói diệp thanh bọn hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất muốn đem tiểu đoàn tròn biến thành phim yêu bên cạnh vương ninh cùng bạch tinh đình ngược lại là một bộ thưởng thức dáng vẻ thậm chí còn dùng di động vỗ vỗ dương hành lý bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem phụ mẫu dáng vẻ cũng là nghi hoặc phụ mẫu thế nào các ngươi chơi cái gì đâu chúng ta à vỗ một cái hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành lịch trình các ngươi lúc nhỏ khi đó máy ảnh còn không phải rất phổ cợm cho nên có rất nhiều các ngươi trưởng thành ảnh chụp đều không có bắt được ta lần kia còn cùng các ngươi ba ba nói sao nói có chút tiếp Khá lắm, đem nối ta cùng l a o tỉ tiếp nối đền bù tại hai cái tiểu gia hỏa trên thân đúng không bạch chỉ lăng cũng là bất đắc dĩ ta một người sống sờ sờ cứ như vậy đứng ở chỗ này à các ngươi có thể thỏa thích đền bù người cũng lớn như vậy đều sẽ tự chủ còn đền bù cái gì đi đi, đi đừng i đ q u y dối bạch chỉ lăng Á á á, có hai cái tiểu gia hỏa về sau ta liền không thơm bất quá được rồi nàng một cái làm tiểu gì, còn có thể cùng hai cái tiểu gia hỏa ăn giống không được sao vẫn là tranh thủ thời gian cũng đem hành lý của mình thu thập một chút được rồi một lúc sau bạch trì lăng cũng thu thập xong ban đêm nghỉ ngơi một chút ngày mai là có thể xuất phát đi hàng châu coi như không tệ bên này hai cái tiểu g i a hỏa chơi mệt rồi cũng nằm tại diệp thanh trong ngực nghĩ đến lần trước đi hàng châu chuyện thú vị đúng rồi ba ba chu bằng kk còn có lưu khôn kk lần này cùng chúng ta cùng một chỗ sao diệp thanh trầm tư một chút ngược lại là có thể cùng bọn hắn nói một chút dù sao cũng đều là bằng hữu lần này qua đi còn có nhiều như vậy phiếu đâu cũng có thể mời bọn hắn tham gia buổi hòa nhạc ân cũng không tệ lắm sau đó diệp thanh chính là lúc trước khai sáng trong đám phát tin tức diệp thanh gần nhất đều làm gì chứ ta ngày mai đi hàng châu chúng ta cũng có thể học gặp chu bằng diệp ca người muốn tới hàng châu rồi lúc nào máy bay chúng ta qua đi tiếp người a lưu khôn đúng a đúng a diệp thanh cũng không cần ngày mai hẳn là có không ít người tới đón diệp thanh nghĩ nghĩ ngày mai đường hào không cần phải nói khẳng định tới lý lao còn có những cái kia chủ tịch cũng tới chu bằng ai nha diệp ca chúng ta còn khách khí làm gì nhiều người một điểm càng tốt hơn lưu khôn mau nói diệp ca đúng a diệp ca mau nói a dù sao chúng ta ngày mai cũng đều không có chuyện gì tất cả mọi người đang nói diệp thanh nhìn xem tin tức cũng không chịu nổi bọn hắn còn có những người khác hỏi thăm sau đó chính là đem thời gian phát ra dạng này bọn hắn mới vừa lòng thỏa ý buông thà diệp thanh chương ba trăm chín mươi chín nhiều người như vậy tới đón chương ba trăm chín mươi chín nhiều người như vậy tới đón bên này trong nhà chu bằng nhìn xem diệp thanh phát tin tức sau đó liền xuống lầu phía dưới chu tổng trông thấy nhà mình nhi tử xuống lầu cũng là s ư ơ n g sở tên tiểu tử túi này vừa mới không phải nói đi lên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sao làm sao nhanh như vậy liền xuống tới đây là muốn làm gì đồng thời còn dạng này hào hứng vội vàng rất kỳ quái chu tổng uống một hớp nước trà làm sao nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi ngươi vừa mới không phải ra ngoài kiện thân đi sao người trẻ tuổi k i a tinh lực như thế trần đầy nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi vẫn là vừa chuẩn chuẩn bị đi ra ngoài chơi chu tổng nói để chu bằng đều là s ư ơ n g sở sau đó chính là mang trên mặt nụ cười thật to lao cha ngươi dạng này âm dương ta vậy ta liền không nói cho ngươi cái này lớn tin tức ta lúc đầu hào hứng h ừ n g hực xuống tới chính là chuẩn bị nói cho ngươi một tin tức quan trọng kết quả không nghĩ tới ngươi cứ như vậy đối lại ta được rồi được rồi ta còn là đi lên nghỉ ngơi đi Mấy câu, để chu tổng đều là xưng sở vân vân tên tiểu tử thú này nói cái gì đó đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ lại thật sự có tin tức tốt gì muốn cùng hắn nói cái này nghĩ đến chu tổng cũng tranh thủ thời gian đứng người lên hướng phía chu bằng đi tới ai nha các ngươi những người tuổi trẻ này hỏa khí này làm sao như thế lớn ta vừa rồi không phải liền là chỉ đủ một chút thôi thế nào có cái gì tốt tin tức một câu về sau chu tổng cũng là mang theo t i ế u dung một bộ nhận lầm dáng vẻ chu bằng nhìn xem l ã o cha Cũng cha có có nhẹ thể gật đầu, lao cha có thể có vẻ một ặ t thế như cũng là không dễ dàng. là dễ b dạng này, chính là r ự câu tiếp thể. thôi, trở Diệp nhận Vẫn muốn Hàng cha, h lầm. là lao về có Được ca c Vâng anh. Một câu, đơn giản như là bom bình thường nổ vang tại chu tổng bên hai để hắn đều là s ư ơ n g sở dù sao gần nhất hắn cũng là thấy được thiên khải tập đoàn chính sách khá lắm thiên khải tập đoàn thực lực bây giờ quả thực là quá mạnh mấy chục trên trăm ứ c bất động sản nói mua liền mua đơn giản cùng mua rau cải trắng hiện tại rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều chuẩn bị hướng phía thiên khải tập đoàn đến đi ăn m a n khác lấy hậu thiên khải tập đoàn phát triển có thể nói là bất khả hàm lượng đây hết thể nguyên nhân nằm ở chỗ diệp thanh trên thân dù sao diệp thanh thế nhưng là thật ngưu nhân thủ hạ có nhiều như vậy sản nghiệp nhiều như vậy tài chính ạch nghĩ đến hắn cũng không khỏi tắt lưới lần này đến hàng châu là bởi vì phong bế viên khu bên trong có mới tiến triển chu tổng hỏi đến dù sao gần nhất hắn cũng nhận được tin tức đường hào gần nhất tại bốn phía cùng thương nghiệp cung ứng trao đổi nhìn ra được thiên khải tập đoàn muốn làm một cái đại động tác hắn cũng chuẩn bị cùng thiên khải tập đoàn tiếp xúc một chút bất quá ngược lại là cũng không nóng nảy trước đó diệp thanh đã cho bọn hắn một cái hứa hẹn cho nên còn tốt cái này nghe lão cha hỏi thăm chu bằng cũng là xương sở p h o n g bế viên khu bên trong tiến triển hắn thật đúng là không biết hắn chính là tới chia sẻ ngày mai diệp ca muốn đi qua tin tức này chu tổng trông thấy nhà mình nhi tử giống như cũng không rõ lắm n g ắ m lại cũng thế p h o n g bế viên khu sự t ì n h hẳn là thiên khải tập đoàn cơ mật tối cao há lại chu bằng có thể biết được ngày mai lúc nào chúng ta sớm một chút qua đi đi nên đón diệp đồng bọn hắn lưu tổng bọn hắn biết không mấy câu hỏi thăm mà ra chu bằng cũng nhẹ gật đầu lưu khôn cũng tại trong đám diệp ca trực tiếp tại trong đám phát tin tức cho nên lưu khôn khẳng định biết cũng sẽ nói cho hắn biết lao trà, đồng thời diệp ca bảo ngày mai còn giống như có người khác nhận điện thoại đây là khẳng định đường tổng bọn hắn khẳng định sẽ nhận điện thoại không chừng còn có khác thương nghiệp cung ứng tổng giám đốc cái gì chúng ta qua đi cũng có thể kết bạn một số người vẫn là có ích lợi rất lớn chu tổng nghĩ đến cũng nhẹ gật đầu đây đối với tập đoàn phát triển vẫn là rất không tệ chỉ cần ôm lấy thiên khải tập đoàn cái này đùi bọn hắn tập đoàn còn kém không được lúc này lưu khôn cũng đem tin tức nói cho lưu tổng lưu tổng cũng định ra đến muốn đi nhận điện thoại một lúc sau trong đám mọi người chính là nói bảo ngày mai đều đi đón máy bay bên này diệp thanh nhìn xem trong đám tin tức cũng là n h ư mày đối diện bạch chỉ khê nhìn hắn dạng này biểu lộ thế nào lao công hiện tại sưng hô thế này đối với bạch chỉ khê tới nói có thể nói là xe nhẹ đường quen chính là tại phụ mâu trước mặt cũng là kêu thành thạo đ i ề u luyện vương ninh cùng bạch chỉ khê cũng không có cảm thấy có vấn đề gì không có gì chính là vừa mới thấy được trong đám tin tức là chu bằng lưu không bọn hắn phát bọn hắn ngày mai cũng muốn tới đón cơ xem ra ngày mai một chút máy bay người này thật đúng là không ít đâu chúng ta làm ra chiến trận này đừng gây nên bạo động a diệp thanh nói bất quá cũng không quan trọng bên cạnh hai cái tiểu nha đầu nhìn xem diệp thanh ba ba ngày mai còn có ai tới đón cơ a nghe âm kỳ t ỷ t ỷ nói còn giống như có bằng hữu của nàng cũng muốn tới đón ta nhóm ngày mai sẽ rất nhiều người sao bằng hữu của nàng cũng muốn đến a diệp thanh nghĩ nghĩ ngày mai mình giống như cũng có thể thể nghiệm một chút minh tinh cảm thụ nhiều người như vậy nhận điện thoại vậy ngày mai thật đúng là rất nhiều người bất quá không quan trọng được rồi hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm nên chuẩn bị một chút đi ngủ các người ban đêm là chuẩn bị cùng ba ba mụ mụ ngủ chung vẫn hà n thị phu ngươi n g là càng ngày càng tệ bạch chỉ lăng nghĩ đến biểu lộ cũng biểu hiện ra ngoài bất mãn diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng là bất đắc dĩ nha đầu này còn bất mãn lên có ba ba mụ mụ của ngươi còn đến thiên ngươi lời nói có trọng lượng sao quả nhiên vương ninh cùng bạch tinh đình liền tới ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa hai người các ngươi tiểu gia hỏa tối nay liền cùng ta còn có các n g ư ơ i ông ngoại đi ngủ không vậy chúng ta ngày mai liền cùng đi hàng châu hai cái tiểu gia hỏa nhìn một chút diệp thanh cùng bạch chỉ khê sau đó liền nhìn về phía mô mô ông ngoại ôm ấp tốt lắm bên này diệp thanh cũng hướng phía bạch chỉ khê trừng mắt nhìn lần này bạch chỉ khê cũng trong nháy mắt minh bạch diệp thanh ý tứ cái này đáng chết dây hiểu hừ bất quá trên mặt nàng đỏ hử ngược lại là rất tốt giải thích hết thảy thiếu nữ bắt đầu thẹn thùng đi lên bên này bạch chỉ lăng ngay tại thở dài đâu cảm khái mình cái này độc thân cậu thân phận bị người tùy ý chế dễ ư c sau đó liền nhìn thấy lao t ỷ đỏ mặt hả cái này có ý tứ gì lao t ỷ ngươi đỏ mặt cái phao phao ấm t r à hai cái tiểu ra hỏa không cùng các ngươi đi ngủ ngươi còn đỏ mặt v â n v â n chương bốn trăm chuẩn bị xuất phát chương bốn trăm chuẩn bị xuất phát bạch chỉ lăng sửng sốt một chút cảm giác mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền mở ra khá lắm các ngươi là chuẩn bị ban đêm làm chuyện xấu đúng hay không hả hai người xấu bạch chỉ lăng sờ lên cầm nhìn chằm đối diện bạch chỉ khê bạch chỉ khê cũng chú ý tới nhà mình muội mội ánh mắt cái này nha đầu này đây là ánh mắt gì làm sao nhìn như vậy nàng chẳng lẽ lại nha đầu này phát hiện cái gì bên này diệp thanh cũng nhìn thấy bạch chỉ lăng ánh mắt nhìn xem bạch chỉ khê d á n g v ẻ không có chuyện gì độc thân cầu ánh mắt hâm mộ không có gì đáng ngại một câu để bạch chỉ lăng khỏe miệng đều là co lại cái này thì phu ngươi nói cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi một c ỗ hầm h ự c chi khí từ bạch chỉ lăng trong lòng dâng lên nàng đứng bật dậy đem bạch chỉ khê giật này mình chỉ lăng ngươi đây là muốn làm gì nói cho ngươi a tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ ta lúc đầu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tỷ phu ngươi đem trên trăm cân bao cắt đánh cũng bay đi lên thân thể của hắn tố chất thế nhưng là rất tốt ta ngươi thật giống như còn không có trên trăm cân đi bạch chỉ khay nói trong nháy mắt lúc đầu tức giận bạch chỉ lăng trong nháy mắt liền x ẹ p xuống tới khá lắm lão tỷ ngươi là sẽ trải qua ngươi dạng này một thuyết phục ta cảm giác tỷ phu nói vẫn là có đạo lý ta chính là độc thân cầu ta cũng hâm mộ không sai ta chính là đứng lên hoạt động một chút lão tỷ phu các ngươi đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm về sau đứng lên trận một chút biết sao diệp thanh nhìn xem khoe miệng c ư ờ i mịn biết tỷ phu ta về sau sẽ chú ý tỷ phu lao tỷ ngủ ngon ta về trước đi đi ngủ bạch trì lăng nói sau đó chính là tranh thủ thời gian hướng phía đi lên lầu về đến phòng bên trong bạch trì lăng nghĩ đến vừa mới lao tỷ nói lời cũng là t ê trên trăm cân bao cát tỷ phu liền trực tiếp đánh bay sao xem ra sau này không thể cùng tỷ phu động thủ động c ước cười toét toét nàng thật là không có một trăm cân a người a quả thực là quá xấu rồi diệp thanh nhìn xem bạch trì k ê sau đó chính là nói người đem ta nói khủng bố như vậy nhìn đem chỉ lang d i ò đến ta chính là trần thuật sự thực khách quan chính là nàng nghĩ như thế nào ta liền q u a n không đến ban đêm về đến phòng bên trong diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê đi đổi một bộ quần áo a muốn cái gì quần áo vớ đen sao bên này bạch tinh đình trong phòng bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu nha đầu không thể không nói hai cái tiểu nha đầu nửa năm này đúng là cao lớn trước đó nằm ở trên giường nhưng không có dài như vậy cái này một đôi chân nhìn ra được tỷ lệ vẫn là rất không tệ về sau hẳn là cái đầu không cần lo lắng về sau khẳng định cùng các nàng mụ mụ còn có tiểu di giống nhau là cái đại mỹ nữ ông ngoại ngươi đang nhìn cái gì nha du du chấp cặp mắt đào hoa nhìn xem bạch tinh đình bạch tinh đình lắc đầu ta chính là nhìn các ngươi lại lớn lên thật tốt nhìn xem các ngươi vui vui sướng sướng trưởng thành thật tốt bạch tinh đình nói bên cạnh vương ninh cũng nhẹ gật đầu ông ngoại ban đêm cho chúng ta kể chuyện xưa nha tốt các ngươi muốn nghe cái gì ông ngoại cho các ngươi giảng bạch tinh đình sờ lên đầu của các nàng sau đó liền nghe được yêu cầu bắt đầu nói lúc này hàng châu bên trong Từ Kim Sơn Trang trước Tiến Kim Minh Sơn còn có lý Thiến cũng đến Đức có đó, đây. Lý Lý quản lý nói h hai hơi nghi hoặc chút. thế như ì n người cũng còn xem một tới, trễ c là Đã vậy, hộ khách t ớ sau o Bất q á hai thân hàng hiệu, chính nhân cho tranh thủ thời cao gian người tiếp này tầng nên quản cũng một xem xét là lý sĩ, đó i Ngài hai cái người một muốn một chút. chút tòa tòa Các c nhìn nhà nhà? nhà nhà bên này gì vị, lầu lầu thể thể thật chọn nhiêu? chọn còn có Có đúng bao liền à không h n u u lắm. q ả lý liền nói, đó sau dùng kích quang b ú t điểm ấy tòa nhà hai vị gần nhất hẳn là cũng thấy được trên mạng một chút tin tức thiên khải tập đoàn mua lại tiểu khu chúng ta rất nhiều phòng ở thứ không dám d i ấ u dếm cái này mấy tòa nhà đều đã bị thiên khải tập đoàn mua đi chỉ còn lại bên này hai tòa nhà tiêu thụ quản lý mấy câu để lý minh đức cùng lý thiến đều là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm bọn hắn biết thiên khải tập đoàn mua rất nhiều nhưng là không nghĩ tới vậy mà mua nhiều như vậy mấy tòa nhà mấy tòa nhà mua a xoa thật sự là có tiền a đồng thời vẫn là đem bình phương số lớn nhất mấy tòa nhà cho mua đi còn lại hai tòa nhà mặc kệ là vị trí còn có cái khác cũng không bằng cái khác thuộc về là phế liệu thiên khải tập đoàn thật đúng là có tiền a lý minh đức không khỏi cảm khái một tiếng bên cạnh tiêu thụ quản lý c ũ n g ứng hòa gật gật đầu đúng vậy thiên khải tập đoàn quá ngang tàng bất quá hai vị nếu là mua xuống phòng ở cũng có thể cùng những thứ này cao tinh tiêm nhân t à i ở cùng một chỗ mấy người này mới cũng quyết định tiểu khu chúng ta vòng tầng đều là nghiên cứu khoa học vòng cho nên gần nhất cũng không ít người tới t h ă m ta nhóm bên này cái này hai tòa nhà đồng thời chúng ta cái này hai tòa nhà cũng là hiệp p h n g tiêu thụ quản lý nói bắt đầu bất quá lý minh đức đối với những thứ này tiêu thụ thoại thuật tự nhiên miễn dịch chúng ta vào xem một chút đi lý thiến ở bên cạnh cũng đã nói bắt đầu dù sao đến đều tới luôn luôn muốn nhìn bên trong hoàn cảnh t ừ trên mạng hình ảnh đến xem cũng không tệ lắm nói đến đây tiêu thụ quản lý vẫn rất có lòng tin không có vấn đề hai vị đi theo ta liền tốt ta mang theo các ngươi đi xem một chút tình huống nơi này chúng ta ban ngày cảnh sắc vẫn là nhìn rất đẹp rất nhiều hộ khách sau khi đến đều nói chúng ta cảnh sắc không tệ bất quá ít có n g à i khách hàng như vậy ban đêm tới bất quá cũng đúng lúc có thể thưởng thức một chút chúng ta nơi này cạnh đêm quản lý nói cũng mang theo bọn hắn đi vào một lúc sau lý minh đức hai người nhìn xem nơi này c ả n h đêm nói thật thật đúng là không tệ tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới xa hoa cảm giác trong nháy mắt liền dậy không tệ kết hợp ba ngày anh chụp nơi này thật đúng là nơi tốt a lý đồng các ngươi cũng tới a một thanh âm chuyển đến cái khác mấy cái chủ tịch cũng ở phía trước chẳng qua là đang trên đường trở về hai bên chào hỏi cũng đều minh bạch đối phương ý tứ xem ra tất cả mọi người là ban đêm trước khi ngủ nhàn rỗi không chuyện gì tới từ kim sơn trang đến xem nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng trên hình ảnh như thế xa hoa hiện tại đi tới thực địa xem ra là thật xa hoa căn hộ cao cấp giá tiền này cũng đầy đủ dọn g ư ờ i tăng thêm thiên khải tập đoàn mua sắm số lượng hiện tại thiên khải tập đoàn thật đúng là vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn cảm giác đã thành một cái để bọn hắn đầy đủ ngưỡng vọng quái vật khổng lồ chương bốn trăm linh một đáng để mong chờ chương bốn trăm linh một đáng để mong chờ bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đại khái dạng này tình cảm sau đó bọn hắn chính là thở dài một hơi lý đồng các người tiếp tục hướng phía phía trước đi xem đi cái tiểu khu này vẫn là rất không tệ chúng ta liền đi về trước được các người đi về nghỉ ngơi trước đi lý minh đức nói bên cạnh lý thiến cũng cùng mấy cái chủ tịch chào hỏi mấy cái chủ tịch nhìn xem lý thiến tiểu tiến h đã lớn lên làm như vậy luyện không tệ l ý đ ộ n g bồi dưỡng không tệ a vài câu khích lệ lời ra khỏi miệng lý thiến nghe cũng là nhẹ gật đầu đối với cái này nàng cũng không hề để ý dù sao đây là lời khách sáo không cần để ở trong lòng mấy người đi về sau tiêu thụ quản lý cũng nghe đến bọn hắn đối lý minh đức xưng hô lý đồng hẳn là cái gì tập đoàn chủ tịch đi ách kẻ có tiền a lập tức nàng liền càng hàng trào sức thêm ra bây ắ hắn t Thiến nhìn xem tiêu thụ quản lý vẻ, cũng thở trào tối hôm nay chính là tới xem một chút, nhìn xem thiên khải tập đoàn thực lực đến tột đầu. định đoàn đến quản lui. buổi Bên bọn b này, nhìn ráng cũng nàng hàng không công nay chính nhìn cùng như thế nào. dài, mà là Lý lý lực chú hôm khải thế xem xem xem vẻ, Dù sao giờ thấy bọn hắn vốn cũng không phải là tới mua f a c e b o c ở chỗ này nhìn một chút lý minh đức cũng nhẹ gật đầu nơi tốt thật sự là nơi tốt hắn nghĩ nghĩ bọn hắn tập đoàn ngược lại là cũng có một chút tài sản nhưng là muốn ở phương diện này đầu nhập nhiều như vậy vậy căn bản liền không khả năng nói cách khác diệp thanh lần này ở phương diện này đầu nhập nhiều như vậy nói do diệp thanh tài sản đã nhiều đến cỡ nào trình độ mà người may cái nghề này vốn chính là rất đốt tiền chỉ có đốt tiền mới có thể mời đến cao tinh tiêm nhân tài mới có thể tại từng cái lĩnh vực tiến hành b ộ t phá mới có thể hiện tại diệp thanh tiền có đồng thời đằng sau còn có gia tộc ủng hộ đồng thời nhân tài cũng sắp có còn lại chỉ có vấn đề thời gian xem ra bọn hắn lần này đến trả thật sự là đến đúng rồi nhưng là đã thay đổi không phải nhằm vào thiên khải tập đoàn vấn đề mà là cùng thiên khải tập đoàn giao hảo bọn hắn hiện tại đã đều không phải là thiên khải tập đoàn địch thủ khả năng thiên khải tập đoàn cũng căn bản liền không có đem bọn hắn hiện tại để ở trong mắt ai hiện tại thiên khải tập đoàn có thể nói là dựa vào diệp thanh một người mang theo tới a được rồi lý minh đức thở dài bên cạnh lý thiến nhìn xem nhà mình lao cha giống như thời gian dài như vậy nhiều năm như vậy lần thứ nhất tại già đến trên mặt nhìn ra cảm giác bất lực ách xem ra thiên khải tập đoàn hiện tại để lao cha vẫn là rất khó giải quyết đồng thời giống như cũng không đơn thuần là khó giải quyết đơn giản như vậy trên đường trở về lý minh đức cũng là trầm mặc không nói cha tốt ngươi cũng không cần d ạ n g này binh đến tướng chắn nước đến đất chặn chờ ngày mai diệp đồng đi tới hàng châu về sau nhìn nhìn lại tôi h những cái kia chủ tịch không phải giống như chúng ta nha cái này ngược lại là bây giờ nghị cũng không có tác dụng gì đều nói thiên khải tập đoàn mới chủ tịch tương đối tuổi trẻ ta ngày mai ngược lại là nhìn xem bọn hắn cái này mới chủ tịch tuổi trẻ đến trình độ nào nói thật ta cũng muốn đi xem một chút nhưng là các ngươi không cho ngươi a ngày mai liền vẫn là trước chớ đi chờ ta trở về cùng ngươi nói đi tốt chứ sao lý thiên nói cũng là thở dài một lúc sau bọn hắn chính là về tới trong tửu điếm lý minh đức nhìn xem bên ngoài hàng châu thật đúng là một nơi tốt lập nghiệp hoàn cảnh cũng tương đối tốt nhìn xem hôm nay lý lao g á n g vẻ nếu là thiên khải tập đoàn có cái gì thành quả mới lý lao sẽ cho bật đèn xanh a trực tiếp đem độc q u y ề n tốc độ nhanh nhất cho s i n h ra bên cạnh lý tiến nghe cũng nhẹ gật đầu bất quá một lúc sau nàng l i ề n quay người rời đi đi tắm rửa đi ngủ mặc kệ tạm thời cho là nghỉ ngơi dù sao ngày mai nàng cũng không cần đi đón máy bay sáng ngày thứ hai diệp thanh tỉnh lại sau đó nhìn một chút trong phòng ếch ai cùng chiến trường vẫn là t r ư ớ c dọn dẹp một chút nếu là hai cái tiểu gia hỏa gõ cửa phải vào tới đến lúc đó hoang mang rối loạn loạn loạn sẽ không tốt diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê quả nhiên cái sau đến một bên khác khoảng cách diệp thanh xa xa diệp thanh nha đầu này mỗi lần đều là như thế này sau đó diệp thanh liền bắt đầu thu thập thu thập xong về sau mở cửa ra ngoài ra đến bên ngoài thì là cảm giác một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác vương ninh trong phòng hai cái tiểu gia hỏa vẫn chưa rời giường bạch tinh đỉnh cùng vương ninh chính là đi lên hai tiểu gia hỏa này thật đáng yêu càng xem càng đáng yêu nhà minh h ả i tử thấy thế nào đều có thể yêu đồng thời hai người bọn họ lúc đầu cũng rất tốt lần kêu ta cùng diệp thanh ra ngoài toàn bộ thời điểm diệp thanh cũng đã nói hắn qua một đoạn thời gian chuẩn bị đính hôn lễ đến lúc đó hai tiểu gia hỏa này còn có thể tham gia ba ba mụ mụ hôn lễ cũng là có chút kỳ quái ta cảm giác ngược lại là rất tốt vương l i n h nghe bạch tinh đình nhẹ gật đầu dù sao hai cái tiểu gia hỏa hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ hiện tại cử hành hôn lễ đối với các nàng tới nói giống như là tham gia một cái đến hội nhưng là đợi các nàng lại lớn lên một điểm hiểu được sự tình cảng nhiều thời điểm sợ khi đó liền sẽ hẹp hòi cũng không cần tròn đi qua cũng thế còn có những chuyện này bạch tinh đình thở dài nếu không phải diệp thanh thật đúng là không dễ đối phó nhiều chuyện như vậy ừm con rể s ắ c thực lợi hại hai cái tiểu g i a hỏa cảm giác cũng di chuyển diệp thanh không ít rất thông minh cổ linh tinh quái về sau nếu là lại thêm diệp thanh bồi dưỡng hai cái tiểu g i a hỏa tiền đổ vô lượng a hai người nói liền trông thấy du du lông mày mấp máy bắt đầu cái này hai người trong nháy mắt ngậm miệng lại không có nói chuyện chờ đến một n ồ i nhìn xem du du lần nữa chìm vào giấc ngủ vương linh cũng chỉ chỉ điện thoại xem ra vẫn là đánh chữ nói đi đừng lại lên tiếng để hai cái tiểu gia hỏa hào hào ngủ một chút đi bạch tinh đình cũng cầm lên điện thoại dạng này đánh chữ nói diệp thanh ngồi trong phòng khách hắn nhìn xem vu thành trí phát tới bảng giờ giấc phía trên có phái xe tới đón hắn nhóm thời gian chờ bạch chỉ lăng đi ra hở phụ mẫu còn có hai cái tiểu gia hỏa còn không có tỉnh a người hôm nay thuộc về là tỉnh tương đối sớm diệp thanh nói bạch chỉ lăng gãi gãi đầu ta đây không phải nghĩ đến muốn đi hàng châu liền tương đối kích động nhà ta trước đó còn không có đi qua hàng châu lần này qua đi có thể nhìn xem hàng châu đến cùng thế nào cũng không tệ lắm chờ ngươi đi qua liền biết diệp thanh nói bạch chỉ lăng càng thêm mong đợi trong lòng càng thêm k i ể m chế không được chương bốn trăm linh hai cái gì kinh hỉ chương bốn trăm linh hai cái gì kinh hỉ được rồi tỷ phu nhìn ngươi vui vẻ bộ dáng yên tâm đi đi về sau không lo ăn uống chơi ta đều bao hết diệp thanh nói bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu bất quá nhìn một chút diệp thanh tỷ phu lần này ta qua đi cũng không phải hoàn toàn dự định chơi cũng chuẩn bị nhiều học tập một chút tỷ phu ngươi nếu là có cơ hội tìm cá nhân mang mang ta chứ sao một câu để diệp thanh cũng xoay đầu lại nhìn xem bạch chỉ lăng nha đầu này không tệ được ngươi có lòng này cũng không tệ dạng này chờ sau khi tới ta tìm người mang mang ngươi mang theo ngươi đi thiên khải tập đoàn nhìn xem trước ngươi nhìn qua vô ưu truyền thông dạng này xí nghiệp cơ cấu lần này dẫn ngươi đi nhìn xem khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp cơ cấu ngươi dạng này so sánh một chút liền có càng thêm khắc sâu hiểu được diệp thanh nói được rồi t a ơn tỷ phu tỷ phu ta cho ngươi rót cốc nước bạch chỉ lăng hấp tấp đi đem nước đổ tới diệp thanh uống vào sau đó nhìn một chút phòng bếp ai nha buổi sáng hôm nay điểm tâm còn giống như không có tin tức ta đến ta tới ngươi cũng đừng dựa theo trước ngươi làm phép dùng ta và ngươi nói loại kia làm phép biết sao vàng không không có cách nào ăn yên tâm đi tỷ phu ta biết nha bạch chỉ lăng nói cũng đi làm bắt đầu một lúc sau bạch tinh đỉnh cùng vương ninh mang theo hai cái tiểu g i a hỏa cũng xuống vừa sáng sớm hai cái tiểu g i a hỏa chính là sức sống tràn đầy ba ba trông thấy diệp thanh liền trực tiếp nào h vào diệp thanh trong ngực ngụ mụ đâu các ngươi mụ mụ còn đang ngủ đâu mụ mụ lại ngủ nước a dụ dù nói vừa vạn tử trong phòng bếp đi ra bạch chỉ lăng nghe du du cũng là có chút bất đắc dĩ bạch chỉ lăng dù dù à chuyện này sao có thể trách các ngươi mụ mụ đâu muốn trách nên trách các ngươi ba b à đều là các ngươi ba b à d ở trò quỷ biết sao chỉ bất quá những chuyện này tạm thời còn không thể cùng hai cái tiểu gia hỏa làm rõ dù sao hai cái tiểu gia hỏa hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ đối với những chuyện này còn không biết các ngươi ăn cơm trước nếm thử thủ nghệ của ta ta đi gọi lao tỉ bạch chỉ lăng nói sau đó chính là lặng lẽ tiến vào bạch chỉ khê cửa tiến đến về sau bạch chỉ lăng h í t mắt nhìn xem bên trong sợ thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật nhưng nhìn một vòng về sau không có phát hiện sao xem ra là đã thu thập xong sau đó nàng liền tới đến nhà mình láo tỉ bên người sờ lên láo tỉ c á i m ông vẫn là rất ngọt bạch chỉ khê cũng cảm thấy thân thể một cái giật mình sau đó v ô v ô tay của nàng lão công ta còn muốn ngủ tiếp một hồi không phải lão công là lão n ộ i bạch chỉ lăng một câu nói ra bạch chỉ khê d ư ơ n g mắt nhìn một chút bạch chỉ lăng cũng là bất đắc dĩ nha đầu này cổ linh tinh quái liền biết dạng này vừa sáng sớm tiến vào gian phòng mau dậy lão tỉ buổi sáng hôm nay có kinh hỉ hả nghe được có kinh hỉ bạch chỉ khê cũng là hứng thú chuẩn bị nghe một chút cái này sáng sớm bên trên có cái gì kinh hỷ nói một chút bạch chỉ khê nghe buổi sáng hôm nay bữa sáng là ta làm mà lại là ta căn cứ tỷ phu chỉ đạo làm bạch chỉ khê liền cái này a đây là kinh hỷ a nàng cảm giác có chút im lặng sau đó chính là vỗ vỗ bạch chỉ lăng tay đi ra ngoài ăn cơm đi ngươi sau đó giúp ta đem cửa gian phòng đóng lại ta ngủ tiếp một hồi bạch chỉ lăng làm sao cái ý tứ ta lợi hại như vậy đầu bếp làm bữa sáng đều đả động không được ngươi sao ngươi chính là bị tỷ phu đem miệng uy cái năn trong n y mắt bạch chỉ lăng trong lòng tràn đầy hâm mộ đi rồi đi rồi bạch chỉ lăng đi ra về sau đem bạch chỉ khê cửa gian phòng đóng lại thế nào thì ngươi đâu nàng còn muốn ngủ một hồi đối ta cơm không có hứng thú h ừ người cái này bữa sáng bạch tinh đình nói phân nửa lại bị vương ninh đánh một cái tay im bặt mà dừng hả lao cha n g ư ơ i muốn nói điều gì ta ta không có muốn nói cái gì ta chính là cảm giác cái này bữa sáng vẫn là ăn rất ngon dạng này a đúng a chính là ăn rất ngon nha bạch chỉ lăng nói cũng nếm thử một miếng sau đó nhẹ gật đầu so với tỷ phu tới vẫn là có chút tranh lệch nhưng là so với nàng trước đó làm ăn ngon nhiều nha cơm nước xong sôi về sau thẩm âm kỳ mấy người cũng là đến đây bọn hắn ở phòng khách ngồi tẩu tử đâu diệp ca còn tại nghỉ ngơi đâu chúng ta khoảng cách xuất phát thời gian vẫn là có rất dài không nóng n ả y diệp thanh nói thẩm âm kỳ nhìn xem diệp thanh cũng là đại khái phán đoán ra hai cái này tối hôm qua hẳn là dày vỏ không nhẹ đi dựa vào các ngươi dạng này chơi cái này qua một đoạn thời gian sợ là lại muốn sinh ra hai đứa bé thẩm âm kỳ nghĩ đến sau đó cũng đem du du ôm đến đây đến lúc đó đối mặt nhiều người như vậy cũng đừng khẩn trương nào yên tâm đi âm kỳ tỉ tỉ ta không khẩn trương những cái kia đều là chúng ta f a n hâm mộ sẽ không khẩn trương ha ha ngươi tiểu nha đầu này vẫn là rất biết đến thầm âm kỳ nói sau đó liền muốn lấy buổi hòa nhạc trang diện đến lúc đó người xem hoan hô lên còn cái gì khẩn trương cái gì không thả ra hoàn toàn không có ở đây có được hay không nàng dù sao chính là như vậy trạng thái trực tiếp liền bắt đầu điên rồi bắt đầu cũng không biết hai cái tiểu g i a hỏa có thể hay không tiếp nhận bắt đầu dạng này tiếng gầm còn có gieo họ bất quá bây giờ nhìn xem du du trạng thái giống như hoàn toàn không là vấn đề tiểu nha đầu này không có cái gì khiết đảm đồng thời trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn cảm giác nàng đã có chút kiềm chế không được đây là trời sinh diễn nghệ phối a như thế lộ ra lo lắng của nàng có chút dư thừa mmmm được rồi vậy liền mặc kệ bên cạnh dì mị đám người nhìn xem du du trạng thái cũng nhỏ giọng nói cảm giác du du lần này sẽ chơi rất vui vẻ ừ m ta cảm giác cũng vậy ngươi nhìn cái tia mắt to đều sáng lấp lánh cảm giác phóng ra con m a n tới tràn đầy sinh mệnh n g ư a thực là không tồi mấy người nói du du cũng nhìn xem bọn hắn ca ca t ỉ t ỉ nhóm đến lúc đó chúng ta là cùng tiến lên trận thật sao cái này cũng không phải các ngươi ca ca t ỉ t ỉ nhóm là muốn trước cùng ta đi lên đi ngươi cùng tiểu nhu thuộc về là đặc thù khách quý cần đằng sau lại đến đi cần chờ một chút a nha du du cùng tiểu nhu đều nhẹ gật đầu thầm âm kỳ nhìn xem các nàng cũng không biết hai tiểu gia hỏa này đến cùng là thật nghe hiểu vẫn là trang bất quá không quan trọng chờ đến trên sân khấu vẫn là có không ít người dẫn đạo các nàng chương bốn t r b ê n kia cảnh điểm càng nhiều chương 403, bên kia cảnh điểm càng nhiều bất quá cái này ngược lại là không có cái gì cái gọi là thầm âm kỳ nghĩ đến trong lòng cũng chấn an bắt đầu dù sao hiện tại nàng những cái kia f a n hâm mộ bên trong rất nhiều đều thành du du còn có tiểu nhu f a n hâm mộ hơn nữa còn là thiết phấn một loại nói như vậy lần này nếu là nhìn thấy du du cùng tiểu nhu về sau các nàng còn quản cái gì sai lầm còn quản du du cùng tiểu nhu có khẩn trương hay không liền xem như du du cùng tiểu nhu khẩn trương lời nói chỉ là đứng ở nơi đó những cái kia f a n hâm mộ cũng sẽ điên cuồng bất quá tốt nhất vẫn là để hai cái tiểu ra hỏa nhiều chuyện động cùng nhau một chút không có việc gì chờ chúng ta đến hàng châu về sau liền đi bên kia buổi hòa nhạc hiện trường chúng ta cũng sẽ tập luyện từ mừng được rồi âm kỳ tỉ tỉ bất quá lần này bảo an phục vụ vẫn là cần tăng cường một chút các ngươi cũng không thể dùng microphone dù sao muốn bảo vệ các ngươi muốn tham dự trận này buổi hòa nhạc bí mật này cũng không thể để người khác lấy xuống v à n g không cái ngạc nhiên này cảm giác liền không có a nha dạng này nha du du nhẹ gật đầu dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi thầm âm kỳ nhìn xem bộ dáng của nàng cũng khoe miệng rưng cười tiểu gia hòa này càng ngày càng đáng yêu một lúc sau trong phòng bạch chỉ khê hử nhẹ một tiếng sau đó liền ô ô bắt đầu lẩm bẩm đúng lúc diệp thanh cũng hướng phía trong phòng đi tới chuẩn bị nhìn xem nhà mình lao bà tình trưa sau đó liền nghe được cái này thật đúng là rất đáng yêu c h ỉ bất quá sau một khắc bạch chỉ khê liền không nói dù sao nàng thế nhưng là rõ ràng nghe được mở cửa tiếng đóng cửa khẳng định là có người t i ề n đến cái này nhiều cảm thấy khó xử nếu là mội mội tiền đến không chừng còn muốn tới chế g ê u nàng một phen nàng mau ngầm miệng sau đó lặng lẽ meo meo hướng phía cổng nhìn thoáng qua sao đây là lao công lao công rán rán bạch chỉ khê nói cũng hướng phía diệp thanh vươn tay cánh tay diệp thanh nhìn xem đi tới hướng phía bạch chỉ khê mà đến đem nàng ôm lấy á c h thế nào mệt muốn chết rồi vừa rồi lẩm bẩm đâu lời này của ngươi nói ta mệt m ỏ i không có mệt chết ngươi nên với nhà về sau cũng không tiếp tục thêm cái khác vờ uff nói bạch chỉ khê cũng làm ra quyết định dù sao vẫn là quá nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm bên này diệp thanh nghe cũng là s ư ơ n g sở khá là ấm muốn làm đến như vậy sao cái này nhiều không tốt về sau được nhanh vui giống như muốn ít đi rất nhiều được rồi được rồi d ậ y ăn cơm cha mẹ còn có chỉ lăng tất cả đứng lên âm kỳ mang theo g i à n nhạc người cũng tới cái này ngay từ đầu bệnh chỉ khê còn lơ lẽm dù sao nhà mình cha mẹ cùng m u ộ i mội không quan trọng nhưng là đằng sau liền không đồng dạng khách nhân đều tới nàng vẫn chưa rời giường hơn nữa còn là âm kỳ dạng này tương đối quen thuộc người cái này có chút xấu hổ a tuất ta hiện tại liền rời giường một lúc sau hơi thi phấn trang điểm bệnh chỉ khê liền từ trong phòng ra thấm âm kỳ hướng phía nhìn bên này tới trong lòng thở dài ai mỗi một lần trông thấy bạch chỉ khê mặt nàng đều cảm thấy phạm uy thật sự là quá phạm uy nhưng là cũng không có cái gì biện pháp người ta ghen chính là tốt hiện tại còn hơi thi phấn trang điểm đây quả thực là đạm trang nồng bôi tổng thích hợp quá đẹp nàng cũng c h à o hỏi tậu tử các ngươi tới rồi ăn cơm sao chúng ta buổi sáng ăn một điểm không sai biệt lắm là đủ rồi còn muốn đi máy bay ta sợ say máy bay thầm âm kỳ nói bên cạnh gì mi mấy người cũng biểu thị mình ăn cơm du du cùng tiểu nhu nhìn xem bạch chỉ khê mụ ngươi làm sao muộn như vậy mới rời giường nha có phải hay không ngủ rất ngon nha bạch chỉ khê nhìn xem du du sờ lên đầu của nàng thầm nghĩ cái này nói vẫn tương đối đúng thật đúng là ngủ rất ngon đồng thời có chút quá tốt rồi bởi vì thật sự là quá mệt mỏi để cho người ta quá mệt mỏi trên người bây giờ còn có chút đau nhức đâu bất quá ngược lại là vấn đề không lớn ta đi cấp n g ư ờ i cầm cơm tỉ tỉ chờ ta một chút ta cũng đi cho mụ mụ bưng cơm ra tiểu nhu nhìn xem tỉ tỉ hướng phía phòng bếp chạy tới cũng đi theo một bộ nhắm mắt theo đôi dáng vẻ hai cái tiểu ra hỏa trong nhà chạy trước ngược lại để trên mặt người mang theo tiếu dung bắt đầu thật sự là quá đáng yêu một lúc sau hai cái tiểu g i a hỏa bưng đồ ăn liền ra bạch chỉ khê cũng tới ăn điểm tâm cơm nước xong xuôi hàn huyên một hồi ngày sau phía ngoài chôn g cửa chính là văng lên diệp thanh nhìn một chút là v u thành trí tới còn có xe thương vụ mở cửa diệp đồng thời gian cũng không còn nhiều lắm các ngươi thu thập xong sao đều thu thập xong du du tiểu nhu các ngươi v u ba ba tới chúng ta muốn xuất phát tá diệp thanh hướng phía trong phòng hô một tiếng sau đó v u thành trí liền trông thấy hai cái tiểu ra hỏa thỏ đầu ra nhìn từ bên tường đem đầu đó ra nhìn xem v u thành trí sau đó trên mặt nợ rộ nụ cười thật to vua ba ngươi tới rồi ngươi chờ một chút ta chúng ta bây giờ liền đi cầm chúng ta hành lý du du cùng tiểu n u nói cũng hướng phía bên trong chạy tới một hồi liền kéo lấy hai cái dương hành lý nhỏ ra những người khác cũng là bình thường đều cầm mình cái dương ra dù sao lần này xem ra muốn đi thời gian còn không phải hai ba ngày cho nên vẫn là cần mang nhiều một chút quần áo đến bên kia sẽ có chuyên môn sân bay quản lý tiếp đai chúng ta sau đó chúng ta đi lối đi khắc trực tiếp đi qua là được đương nhiên vẫn là phải kiểm an loại hình bất quá quá trình tương đối đơn giản một điểm vu thành trí nói hắn cũng thuận tay mở ra xe thương vụ cửa xe chủ động giúp đỡ đem hành lý đặt ở đằng sau đem g ì mị mấy người đều nhìn sửng sốt vu tổng như vậy tư thái bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất quá thẩm âm kỳ ngược lại là gặp qua rất nhiều lần thẩm âm kỳ nhìn xem vu thành trí dáng vẻ chủ động tiếp nhận hai cái tiểu g i a hỏa hành lý cũng chỉnh tề đặt ở đằng sau tạ ơn âm kỳ tỉ tỉ đa tạ tỉ tỉ cùng ta còn khách khí làm gì tốt tốt tốt tốt thẩm âm kỳ nói cũng xoa năn bắt đầu du du khuôn mặt nhỏ quá đáng yêu thịt đô đô dì mị mấy người cũng đem hành lý cất kỹ đám người xuất phát trên đường đi mạnh chỉ lăng đều nhìn bên ngoài nhìn xem giang thành cảnh sắc vẫn là rất không tệ cùng bên này ngựa xe như nước mọi người nhìn đều mang mang lục lục bộ dáng diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng thế nào trí lăng ngươi nhìn cái gì đấy ta đang nhìn giang thành cảnh sắc ta cũng nhớ tới đến giang thành vẫn là có rất nhiều tự nhiên hoặc là nhân văn cảnh sắc ta cũng còn không có đi nhìn xem nhìn xem về sau có cơ hội lại nhìn đi chờ thi đậu giang đại về sau tùy tiện có thời gian nhìn như thế diệp thanh nhẹ gật đầu không có việc gì ngươi nếu là thi đậu thanh bắc cũng được bên kia cảnh điểm càng nhiều chương bốn trăm linh bốn sẽ đi thiên kinh chương bốn trăm linh bốn sẽ đi thiên kinh hả một câu để tất cả mọi người hướng phía bạch chỉ lăng nhìn sang trong mắt mang theo rung động chính là vu thành trí cũng là s ư ơ n g sở hở chỉ lăng học tập rất không tệ sao cũng không tệ lắm trước đó không lâu thi cuối kỳ vẫn là lớp thứ nhất đâu diệp thanh nói trong giọng nói cũng mang theo kiêu ngạo giống như là thân m g ộ i m g ộ i của mình thật đúng là rất không tệ a chắc không được nói muốn s ú n g kích thanh bắc ta có hay không nghĩ đến chỉ lăng ngươi thật lợi hại a hh ắ c ắ cũng c không có lợi hại như vậy nha bạch chỉ lăng nói cũng gãi đầu một cái đối với dạng này đột nhiên xuất hiện khích lệ nàng cũng không biết nói cái gì sau đó chính là nhìn một chút tỷ phu vừa mới tỷ phu cái k i a giọng tán thưởng nàng cũng nghe đến trong lòng ấm áp xem ra tỷ phu là thật đem mình làm thân m ộ i m ộ i sau đó nàng chính là nhìn một chút nhà mình lão tỷ ha ha ngươi tiểu nha đầu này trước đó trong nhà cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn làm sao ra còn khiêm tốn lên ai nha lão tỷ ngươi người này liền biết vạch trần điểm yếu của ta ta nào có nói mỏ bạch chỉ khê nói rất tốt đều là danh giáo tỷ phu ngươi không phải cũng cho ngươi nói à ngươi nếu là thật có thể lên thanh bắc ở bên kia cũng có thể tiến vào tỷ phu ngươi tập đoàn thực tập một câu nhường cho thành trí đều là s ư n sở một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp đồng lại có mới sản nghiệp nhưng là chưa nghe nói quá hắn nhìn xem diệp thanh sau đó chính là cẩn thận từng ly từng t í bắt đầu hỏi thăm về tới diệp đồng n g à i tại thiên kinh cũng có sản nghiệp sao hiện tại nói vu thành trí cũng cảm giác như là thiên thư hiện tại diệp thanh đã rất lợi hại có hay không lo truyền thông thiên khải tập đoàn long đẳng tập đoàn còn có rất nhiều khác sản nghiệp cái này còn muốn đi thiên kinh phát triển bây giờ còn chưa có bất quá ta cảm giác đợi đến chỉ lăng thật thi đi thiên kinh thời điểm hẳn là liền sẽ có v ậ t này chính là bạo tạc tính chất tăng trưởng rất nhanh ngươi hiểu được diệp thanh đối vu thành trí nói vu thành trí cũng nhẹ gật đầu diệp đồng đây là muốn khuyết trương nhưng là khuyết trương là phải có cơ sở phải dùng vô ưu truyền thông cơ sở còn có thiên khải tập đoàn cơ sở cái này đều không cần muốn vô ưu truyền thông hiện tại đã coi như là trở thành ngành nghề dê đầu đàn đồng thời cái này sản nghiệp nói thế nào cũng liền chấm dứt không sai biệt lắm có thể chơi đều chơi không sai biệt lắm cũng không có cái gì ý mới cho nên nếu là dùng để làm cơ sở khẳng định vẫn là thiên khải tập đoàn làm cơ sở vô ưu truyền thông chỉ là d ạ thoa trên gấm cảm giác làm sao dạng này một bộ biểu lộ diệp thanh nhìn xem v u thành trí cũng nói v u thành trí tranh thủ thời gian thay đổi biểu lộ cười cười không có a diệp đ ộ n g v u thành trí nhưng trong lòng thở dài về sau v u ưu truyền thông sợ là muốn biên duyên hóa yên tâm đi về sau ta sẽ thành lập một cái đại tập đoàn người tốt tốt làm liền tốt diệp thanh vô vô v u thành trí bả vai sau một khắc v u thành trí ánh mắt cũng thay đổi thành lập một cái đại tập đoàn cái này đây quả thực quá kinh người lại có dạng này cầu tứ bên cạnh thẩm âm kỳ mấy người cũng chú ý vu thành trí biểu lộ nhìn xem hắn hiện tại ánh mắt bên trong tỏa ra nóng bỏng cũng là lông mày níu lại khá lắm vu tổng hiện tại rất kích động a diệp đồng cái này thuộc về là bánh vẽ sao diêm mị đám người thầm nghĩ bất quá tranh này bánh kỹ xảo vẫn là rất không tệ tối thiểu nhất thật n h ư ờ n g cho tổng đấu trí trần đấy cùng trước đó trạng thái cũng không giống nhau chỉ có bên cạnh thẩm âm kỳ rơi vào trầm tư nàng thế nhưng là rất sớm trước đó liền nhận biết diệp thanh cũng biết diệp đồng tuyệt đối không phải bánh vẽ diệp thanh lực lượng còn có từng cái phương diện thiên phú đều lộ ra ngoài vừa rồi vẽ tuyệt đối không phải bánh vẽ đồng thời vu tổng cũng không phải ngốc nếu là bánh vẽ hắn còn có thể nhìn không ra không thành xem ra diệp đồng về sau là thật muốn làm một đợt lớn đi thiên kinh mở đại tập đoàn a ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đợi đến thời điểm chứng kiến một chút thầm âm kỳ trong lòng âm thầm nghĩ cái này có chút kinh người bên cạnh hai cái tiểu gia hoàng nghe cũng là một mặt ngộng thiên kinh t h ư ợ n h ư là mới thành thị có thể đi chơi bên cạnh bạch tinh đỉnh cùng vương ninh hôm qua cũng nghe đến diệp thanh nói lời này cho nên hiện tại trong lòng r u n động ít một chút một xe bên trên mọi người tâm tư dị biệt sau đó chính là hướng phía sân bay mà đi một lúc sau sân bay quản lý đứng bên ngoài bên cạnh còn có mấy cái phục vụ viên đang chờ các nàng cũng đều biết hôm nay muốn nên tiếp là quý khách cho nên vẫn luôn là đứng đấy thẳng tắp chuẩn bị chờ lấy người tới theo cỗ xe đến tới quản lý nói một tiếng mang theo hai cái phục vụ viên hướng phía phía trước đi đến trên xe cũng có mấy đạo thân ảnh xuống tới vu thành trí tới đều chuẩn bị xong đúng không đúng vậy vu tổng tất cả an bài xong quản lý cũng cùng vu thành trí lần nữa báo cáo một chút sau đó liền dẫn diệp thanh bọn hắn đăng ký diễu đồng ta liền đưa đến nơi này các ngươi lên đường bình an cầu chúc lần này hàng châu lữ hành thành công vu thành chi đối diệp thanh còn có tất cả mọi người vậy vây tay c h â m rãi nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu sẽ thuận lợi diệp thanh nghĩ đến sau đó nhìn một chút bên người đám người đi rồi chúng ta đăng ký đi nha nói các nàng cũng tới đi trên máy bay hai cái tiểu g i a hỏa trước lạ sau quen đều biết làm sao thao tác mình bỏ lên trên chỗ ngồi về sau liền đem dây an toàn buộc lại đem tiếp viên hàng không đều nhị cười hai người các ngươi tiểu khả ái thật đúng là lợi hại chính mình cũng đem dây an toàn buộc lại nha đúng vậy tỷ tỷ ba ba nói đây là cam đoan chúng ta an toàn ừm ân thẩm âm kỳ thì là đứng tại cabin nhìn xem c h ố n g rông máy bay mặc dù bọn hắn lần này tới không ít người nhưng là cái này máy bay vẫn là lộ ra vắng vẻ dù sao diệp đồng đem toàn bộ máy bay đều bao hết xuống tới ta đây chẳng phải là muốn ngồi ở nơi nào an vị ở nơi nào thẩm âm kỳ cười nói sau đó cũng hái xuống khẩu trang đã nơi này không có nhiều như vậy hành khách cũng sẽ không cần che giấu thiết viên hàng không thấy được thẩm âm kỳ trong lòng kinh ngạc một cái t r ớ c mắt nhưng là ra ngoài chức nghiệp tố dưỡng cũng không có nói ra đến chụp ảnh c h ú n ký tên loại hình yêu cầu một hồi máy bay chuẩn bị xong lên đường băng chuẩn bị cất cánh ô hô ba ba ở phi cơ rời đi mặt đất trong nháy mắt hai cái tiểu g i a hỏa kêu diệp thanh cũng lôi kéo tay của hắn một bộ dáng vẻ khẩn trương dù sao loại này mất trọng lượng cảm giác vẫn là để người có chút bất an diệp thanh cũng cho hai cái tiểu g i a hỏa cảm giác an toàn chờ đến bay đến trên trời dạng này mất trọng lượng cảm giác liền ít đi rất nhiều hai cái tiểu g i a hỏa cũng yên tĩnh trở lại chương bốn trăm linh năm chín trận không nhỏ chương bốn trăm linh năm chín trận không nhỏ không có việc gì không cần phải sợ máy bay vẫn là rất an toàn diệp thanh nói hai cái tiểu ra hỏa cũng nhẹ gật đầu quay người một cái nào vào diệp thanh trong ngực một cái nào vào bạch chỉ khê trong ngực được rồi cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ một hồi có được hay không chờ đi ngủ rời giường chúng ta đã đến hàng châu liền có thể nhìn thấy rất thật tốt bằng hữu ừ vân hẳn là có thể nhìn thấy chu bằng ca ca còn có lưu k h ô n ca ca bọn hắn tiểu nhu nói nàng còn nhớ rõ lần trước đi hàng châu cùng mấy người ca ca tỉ tỉ các nàng khoái hoạt thời gian có thể nhìn thấy đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ tới đ a n cơ vừa ra sân bay liền có thể thấy được hắc hắc tốt ba ba tiểu nhu nói cũng mang theo nụ cười thật to một lúc sau b ạ c h chỉ khê liền dẫn tiểu nhu ngủ thiết đi diệp thanh thì là nhìn xem du du du du sức sống cảm giác mạnh hơn ngay tại mang theo hai nghe nghe ca nhặt đ ầ u còn lung lay cái đầu nhỏ t i ể u ra hòa này diệp thanh nhìn xem cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá nàng hiện tại cũng là học tập cùng t r ư ở n g thành thời điểm vừa v ậ n nàng cũng nguyện ý nhiều học tập rất tốt về phần bên cạnh thầm âm kỳ còn có gì mỹ đám người thì là ngồi ở chỗ đó vượt bực ngắn ngẩm dù sao ở phía trên cũng không thể dùng di động lên mạng chỉ có thể đặt vào trước đó đao loạt tốt video cùng lúc đó bên này thiên h ả i trong tập đoàn đường hào nhìn đồng hồ cũng cùng thư ký nói chúng ta một hồi liền đi sân bay k ê o lên mấy cái phó tổng cùng đi thư ký nhìn xem cũng nhẹ gật đầu an bài cỗ xe đi mặc dù này thời gian khoảng cách hôm qua định thời điểm còn sớm bên trên không ít nhưng là cái này cho tới trưa đường tổng đều có chút đứng ngồi không yên xem bộ dáng là tương đối gấp vậy dạng này còn không bằng nhanh đi trở lấy an bài tốt cỗ xe về sau đường hào mang theo mấy cái phó tổng liền hướng phía sân bay mà đi một lúc sau đến sân bay đường hào đi vào bên này tiếp lấy chính là xứ sở cái này khá lắm đây không phải lý lao sao lý lao lúc nào tới đây cũng quá sớm đi hắn vốn chính là buổi sáng một chút tới nhưng là không nghĩ tới còn tại lý lao về sau đường hào ba chân bốn cẳng hướng phía lý lao m à tới sau đó nhỏ giọng nói lý lao ta đến đây ngài cái này tới rất sớm à. ngài lúc nào đến đây ta cũng là vừa mới tới lý vũ quay đầu nhìn xem là đường hào cũng chào hỏi bắt đầu ngươi cái này tới cũng rất sớm à. ta cái này nên đón diệp đồng nha ngài cái này hoàn toàn có thể thẻ điểm tới ngài mỗi ngày còn muốn xử lý nhiều như vậy v ă n chuyện không sớm một chút tới ta trong phòng làm việc cũng không có cái gì tâm tư đi xử lý ta liền nghĩ được rồi vẫn là đến đây đi các ngươi thiên khải tập đoàn gần nhất thật đúng là một ngày một cái dạ n g à mỗi ngày đều có trò mới ha ha lý lao phía sau hoa văn sẽ càng nhiều ngài nhìn xem liền tốt ồ một câu thật đúng là hấp dẫn lý vũ hứng thú ý tứ này là phong bế viên khu bên trong thành quả muốn ra sao nhưng là lý vũ cũng biết mình bây giờ liền xem như hỏi thăm cũng không có tác dụng gì đường hào căn bản liền sẽ không nói cho hắn biết thôi vẫn là không hỏi đi biết những thứ này đã rất khá Các chiêu chỉ cần các người có người gần nhất bên người thành kia hảo hồ, vất ta ta vả, đả quả, đều đã lý i người người liền khai bối ề về n dùng nhanh nhất chương trình cho các người phê duyệt độc quyển công duyệt cho phê thẩm phê về sau. Các người liền có thể khai phát bối hội sau, trở các độc các có l bố. lao nói đối với những công ty này đến tiếp sau quá trình hắn cũng là rõ như lòng bàn tay đường hào nghe cũng nhẹ gật đầu lý lao là giữa các hàng người cho nên nói chuyện cũng không có nhiều như vậy còn con quấn lý lao ngài qua bên kia ngồi chờ một chút ta cùng ngài cùng đi không cần cứ như vậy đứng đấy đi trong phòng làm việc cũng ngồi thời gian rất dài dạng này đứng đấy rất tốt lý lao nói cách đó không xa chu tổng lưu tổng đám người còn có chu bằng lưu khôn cả đám cũng tới đến trong phi trường chúng ta cái này tới vẫn coi chút sớm ta cảm giác chúng ta hẳn là sớm nhất tới ừ n có lẽ vậy chúng ta phải chờ đợi đường tổng bọn hắn không muốn chu tổng trong lúc nói chuyện ánh mắt liền hướng phía phía trước nhìn lại sau đó liền thấy được mấy thân ảnh cái này trong n g a y mắt hắn liền ngậm i ệ n g lại im bặt mà dừng lần này đem người bên cạnh đều nhìn sửng sốt khá lắm ngươi làm sao vừa mới nói chuyện còn nói hảo hảo làm sao đột nhiên liền không nói rồi hả bất quá bọn hắn thuận chu tổng con mắt nhìn qua đi cũng là s ứ sở khá lắm đây là đường tổng bọn hắn bọn hắn sớm như vậy liền đến rồi thật đúng là s ớ m a chờ chút không đúng người cầm đầu kia là lưu tổng nhìn xem người kia sau đó khỏe miệng giật một cái các ngươi nhìn xem đường tổng người phía trước là ai có phải hay không lý vũ lý lão một câu để tất cả mọi người nhìn sang một lúc sau không khỏi nhẹ gật đầu đây không phải lý lão là ai lý lão cũng sớm như vậy liền đến nhận điện thoại rồi cái này nhân vật trọng yếu đều tới bọn hắn xem như tới chết nhất tt lần này xong chúng ta thành tới chê nhất mấu chốt là ta nhìn thời gian diệp đồng bọn hắn chuyến bay khả năng mới vừa vặn cất cánh đến bên này muốn tiếp cận hai giờ đi tới sớm như thế làm gì chứ tốt chúng ta cũng không tính làm mượn thái độ vẫn là có thể chẳng qua là đường tổng bọn hắn tới thời gian qua sớm tốt chúng ta cũng đừng ở chỗ này n g ố c đứng vẫn là qua đi đánh trước cái bắt chuyện đi chu tổng giải quyết dứt khoát nói mọi người cũng đều nhẹ gật đầu hướng phía phía trước mà đi đi vào đường tổng còn có lý lao đám người bên người bọn hắn cũng mầm i ệ n g lý lao đường tổng các ngươi tới quá sớm、ừ. ôi chu tổng lưu tổng các ngươi đây là tới có chuyện gì đ ư ờ n g hào hỏi đến còn tưởng rằng bọn hắn là sự t ì n h khác chúng ta cũng tới tiếp diệp đồng diệp đồng trước đó thông chi lưu k h ô n mấy người bọn hắn cho nên chúng ta cũng đã biết cùng một chỗ tới đón tiếp diệp đồng nói hắn cũng đem đường hào ánh mắt dẫn hướng lưu k h ô n chú bằng đ ư ờ n g hào nhìn xem cũng nhớ tới tới bọn hắn trước đó cũng diệp đồng ra b i ể n tới còn chơi đến tương đối vui vẻ diệp đồng cũng cùng bọn hắn nói nói do tại diệp đồng trong lòng bọn hắn vị trí cũng còn có thể lập tức đường hào liền dẫn tiểu dung nguyên lai、like、là dạng này a lý vũ cũng nhìn xem bọn hắn biết bọn hắn là bản xứ tổng giám đốc nhẹ gật đầu các ngươi cái này tới cũng rất sớm vẫn là chậm một chút chúng ta lúc đầu cho là chúng ta có thể cái thứ nhất đến không nghĩ tới lý lao cùng đường tổng tước bộ của các ngươi càng nhanh chương 406, đến đông đủ chương 406, đến đông đủ như thế không mượn chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ liền tốt lý lao cũng nói sau đó chính là chờ lấy bên này trên đường triệu đồng đám người nhìn đồng hồ khoảng cách máy bay rơi xuống đất còn có tốt một đoạn thời gian không biết đường hào bọn hắn đi quá không có ta cảm giác hẳn là ở trên đường dù sau đó là bọn họ chủ tịch bọn hắn đối với lãnh đạo khẳng định là phá lệ để ý cho nên khẳng định sẽ sớm một chút thời gian qua đi về phần lý lao bọn hắn khẳng định đằng sau mới trôi qua dù sao diệp thanh mặc dù là thiên khải tập đoàn chủ tịch lý lao cũng đáp ứng tới đón hắn nhưng là nói cho cùng vẫn là lý lao vị trí cao hơn một chút cho nên chúng ta hiện tại qua đi cũng còn tốt mọi người nghe lý minh đức cũng nhẹ gật đầu phân tích của hắn vẫn có một ít đạo lý nói cũng đúng bọn hắn lúc này qua đi hẳn là còn có thể chỉ cần tại lý lao phía trước qua đi là được rồi không nên qua không ra bộ dáng nghĩ đến triệu đồng cũng thở dài mình nhiều năm như vậy có thể đi trong phi trường tiếp người số lần có thể nói là ít càng thêm í ta t không nghĩ tới lần này diệp đồng n ộ i kịp bị một người trẻ tuổi gặp được ai nghĩ đến triệu đồng trong lòng cũng không khỏi thở dài bất quá nhìn xem nơi này còn có cái khác chủ tịch cũng chậm chậm tiếp người liền tiếp người chứ sao lý lao cũng tới tiếp người một đêm này tư tưởng của hắn cũng thay đổi không ít từ vừa mới bắt đầu cảm thấy thiên khải tập đoàn không được đến bây giờ cảm giác thiên khải tập đoàn thực lực đã ở trên hắn thừa nhận diệp thanh địa vị cùng thực lực hiện tại hắn so những người khác càng muốn hơn nhìn xem người trẻ tuổi này là cái giặc gì một lúc sau cỗ xe đứng tại sân bay phía trước đám người xuống xe bên cạnh một số người cũng không nhịn được nhìn lại trên người bọn hắn nhìn nhiều mấy lần dù sao những người này trang phục cùng những người khác hoàn toàn không giống từ trong phi trường ra ra vào và o người trong đó đại đa số đều là mặc trang phục bình thường hoặc là du lịch trang phục nhưng là nơi này mấy người trên thân không đơn giản mặc â u phục còn mười phần thẳng tăng thêm cái này cường đại khí trảng khiến người ta cảm thấy khẳng định thân ở cao vị rất lâu bọn hắn chậm dai hướng phía trong phi trường đi tới để phía trước không ít người nhìn thấy cũng không khỏi nhượng bộ một chút mà bọn hắn cũng đã quen đặc quyền như vậy Trực tiếp h ư ớ nhiều người như vậy đây là muốn làm gì chẳng lẽ lại muốn tiếp đại nhân vật gì lập tức bọn hắn cũng ngừng chân xuống tới có phải hay không có cái gì đại nhân vật muốn tới hàng châu rồi chúng ta một hồi xem một chút đi cái này ngược lại là cũng được bất quá giống như không có nghe nói gần nhất có cái gì đại nhân vật muốn tới hàng châu à. đồng thời nếu là thật chính là lớn như vậy nhân vật có phải hay không cũng không nên ở chỗ này nên đón cỗ xe trực tiếp liền tiến vào bên trong phi trường đúng không cái này tựa như là mặc kệ chúng ta thì tương đương với thuần hiếu k ỷ nhìn xem luôn luôn không có quan hệ gì cái này ngược lại là mấy người nói cũng nhìn xem bên này triệu đồng mấy người cũng đang tìm đường hào đám người nhưng là sau một khắc nhìn xem phía trước một đôi mắt chính là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm bên kia những người kia bọn hắn xứng sở cái này đường hào đã đến như thế không hiếm lạ chủ yếu là đường hào bên người còn có người phía trước người bên cạnh tựa như là một chút tổng giám đốc trước mặt thì là lý lão lý lao sớm như vậy đã đến bọn hắn còn tưởng rằng lý lao muốn cuối cùng đến đâu lần này ngược lại là lộ ra bọn hắn n g ạ m ạ lúc đầu lý lao cũng cảm giác không phải rất chào đón bọn hắn lần này tốt muốn càng thêm không chào đón t đó đi đi đi chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới không nghĩ tới lý lao bọn hắn đã tới cái này q u á sớm lý lao hôm nay không có chuyện gì sao đừng nói cái này chúng ta vẫn là t r ư ớ c mau chóng tới đi mấy người nói lý minh đức cũng cảm giác ba ba đánh mặt hắn vừa rồi tại trên xe còn nói đạo lý rõ ràng cảm thấy bọn hắn tới thời gian vẫn là có thể kết quả sau khi đến tất cả mọi người đã sớm tới chỉ còn lại bọn hắn không có tới quả thực là có chút xấu hổ a bọn hắn mở ra chân tranh thủ thời gian hướng phía chạy phía trước đi trong nháy mắt thật giống như biên thành tiểu mã tử khi chàng hoàn toàn không có bộ dạng này hiển nhiên cùng tiêu thụ quản lý bên cạnh trước đó còn chuẩn bị nhìn xem là đại nhân vật gì mấy người nhìn xem bộ dạng này cũng trong nháy mắt không có hứng thú dựa vào mấy người các ngươi giả trang cái gì đại nhân vật ta thật đúng là đem bọn hắn hù dọa mẹ nó mấy cái tiểu m ã đi còn xuyên dạng này thẳng giả vờ khí chất như vậy thật là đi đi không có gì có thể nhìn mấy cái này bây giờ nhìn lại giống như cũng không phải đại nhân vật gì cùng mẹ nó bất động sản môi giới đồng dạng đúng à ngươi dạng này nói chuyện tăng thêm bọn hắn dạng này vừa chạy càng thêm giống lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy đi thôi. bên này chu tổng lưu tổng đám người về trước đầu nhìn xem mấy người hả những người này là ai a cảm giác trước đó chưa từng nhìn thấy a nhưng nhìn giống như cũng là tới đón d ị u đồng người tới là khách bọn hắn cũng đối với mấy người cười cười nhẹ gật đầu triệu đồng nhìn xem chu tổng lưu tổng mấy người cũng là một mặt ngộng những người này là thiên khải tập đoàn mặc kệ vẫn là về trước ứng một chút song phương q u a lại gật đầu về sau triệu đồng đám người chính là hướng phía phía trước đi đến lý lao đường tổng các ngươi tới sớm như vậy à chúng ta vốn là chuẩn bị sớm một chút đến kết quả trên đường kẹt xe không nghĩ tới chúng ta cái này thành tới trễ nhất được triệu đồng vừa mới chạy trên đường liền muốn tốt lý do thoái thác bên này lý lao cũng xoay người nhìn xem bộ dáng của bọn hắn chạy cái gì khoảng cách này hạ xuống thời gian còn rất dài đâu không cần phải gấp ta hôm nay chính là không có chuyện gì cho nên sớm một chút tới chương bốn trăm linh bảy tiểu phi mèo chương bốn trăm linh bảy tiểu phi mèo không nghĩ tới các ngươi cũng tới sớm như vậy a các ngươi nhìn khoảng cách này máy bay hạ xuống vẫn là có không ít thời gian đâu chúng ta còn cần ở chỗ này chờ tốt nhất một hồi lý l a o nói cũng coi là hóa giải triệu đồng bọn hắn xấu hổ tâm tình bên cạnh đường hào nhìn xem triệu đồng bọn hắn mặc dù tới không tính là quá sớm nhưng là vừa rồi cũng đã nói là kẻ xe bất kể có phải hay không là thật dù sao người ta vẫn là đến đây luôn luôn muốn cho chút mặt m u i triệu đồng các ngươi dạng này vô cùng lo lắng cũng không cần Các n g ư ơ i trước đi qua ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút không nóng n ả y đều không nóng n ả y đường hào nói mấy người cũng tranh thủ thời gian khoát tay á o không cần không cần chúng ta cứ như vậy đứng đấy nghỉ ngơi một chút là được rồi ai đây cũng chính là gần nhất không có rèn luyện cái này chạy mấy bước liền có chút thở xem ra sau khi trở về phải thật tốt rèn luyện cũng thế thân thể là tiền vốn làm cách mạng nha mấy người đối thoại phía sau chu tổng lưu tổng cũng cảm thấy không thích hợp mấy người này cảm giác lai lịch không nhỏ a cũng là nhận biết lý lão còn cùng đường tổng nói chuyện vui vẻ như vậy đồng thời đường tổng cảm giác cùng bọn hắn vẫn còn tương đối k h á c h khí tiêu triệu đồng mấy người này cũng hẳn là công ty lớn chủ tịch đi ngươi biết mấy người này sao lời này của ngươi nói ngươi nhìn ta một mực trầm mặc dáng vẻ ta có thể là biết đến sao ta chính là hỏi một chút ngươi này làm sao còn cấp nhãn mấy vị này cảm giác lai lịch không nhỏ a ừng chu tổng nhìn xem chu bằng sau đó hướng phía hắn vây vây tay gặp chuyện không quyết hỏi như tử chu bằng nhìn xem lão ba cái này một bộ thần thần bí bí bộ dáng cũng là xứng sở cái này chuyện gì xảy ra lao cha làm gì chứ gọi hắn đi qua làm chi bất quá chu bằng vẫn là hướng phía bên này đi tới nhìn xem l ã o cha trên mặt cũng mang theo nghi hoặc thế nào l ã o cha mấy người này là ai một câu đem chu bằng đều hỏi ngộng cái này cái này hắn làm sao biết các ngươi có phải hay không có chút coi hắn là thành thần người nói mấy người này xem xét chính là đại nhân vật ta chúng ta quen biết diệp ca liền đã rất không dễ dàng là cơ duyên xảo hợp mấy cái này chúng ta làm sao có thể nhận biết chu tổng nhìn xem nhà mình nhi t ử biểu lộ cũng là minh bạch tốt tốt không cần nói ta đã hiểu lao cha ngươi cái này hiểu được vẫn là rất nhanh đi đi đi đ ừ n g ba hoa chu tổng khoát tay áo cũng đem chu bằng đuổi đi n g ư ơ i chu bằng nhìn xem nhà mình lao cha thử triệu chi tức đến v u n g chi liền đi cho là hắn là cái gì nhưng nhìn tại là nhà mình lao cha trên mặt quên đi thôi chu bằng đi về sau một lúc sau đường hào cùng triệu đồng đám người tán gấu xong sau đó vừa quay đầu lại nhìn thấy chu tổng bọn hắn chính là mau nói đúng rồi cái này cũng quên giới thiệu một chút chu tổng lưu tổng các ngươi khả năng không biết triệu đồng bọn hắn bọn hắn là sau đó đường hào cũng cho song phương giới thiệu một chút lưu tổng đám người nghe triệu đồng tên tuổi cũng là xương sở cái này đây đều là trong nước cao tân kỹ thuật sản nghiệp cường đại sĩ nghiệp a những thứ này chủ tịch đều đến đây là muốn làm gì là vì thiên khải tập đoàn mà đến là lý lao triệu tập vẫn là tới lập tức trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không có nói ra vật này thật đúng là không tốt hỏi thăm a nếu như bị người ta hiểu lầm sẽ không tốt vẫn là cứ như vậy chờ xem nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy một tia không thích hợp không nghĩ tới hiện tại diệp động địa vị đã đi tới tình trạng như vậy không đơn giản lý lao tới những thứ này chủ tịch cũng tới nhận điện thoại nhìn tới là phong bê viên khu hẳn là muốn ra cái gì thành q u ả đi bọn hắn nghĩ đến trong lòng cũng bắt đầu điên cuồng suy đoán tất cả mọi người đứng ở chỗ này có nói chuyện có nói chuyện hiếm dù sao ngầm hiểu lẫn nhau đều đang đợi nhất là triệu đồng đám người thỉnh thoảng nhìn xem thời gian bọn hắn đối với nhìn thấy diệp thanh vẫn là rất chờ mong lúc này trên phi cơ mấy người cũng kém không nhiều đều ngủ một giấc thầm âm kỳ híp mắt tỉnh lại nàng có cái quen thuộc bình thường lên máy bay đều sẽ đi ngủ đồng thời ngủ được còn rất thơ ngọt có thể là bởi vì cái này tiếng động cơ âm là bạch tiếng ổn chỉ bất quá trước đó có lúc vẫn là sẽ khá câu thúc hoặc là trong buồn phi cơ có người ở mỹ hôm nay thật đúng là quá tuyệt vời nàng dối lưng một cái sau đó đứng người lên hướng phía đằng sau nhìn lại phát hiện mọi người cũng đều tỉnh lại nhìn đồng hồ ai nha chúng ta cái này sắp đến ta ngủ một giấc thời gian dài như vậy a không có việc gì dù sao ở trên máy bay cũng không có chuyện gì đi ngủ liền rất tốt d i ệ p thanh nói sau đó vuốt vuốt tiểu nhu cùng du du khuôn mặt nhỏ hai người các ngươi tiểu gia hỏa nói đúng hay không nha đúng thế ba ba t i ể u nhu vươn tay cũng chuẩn bị xoa xoa diệp thanh mặt diệp thanh nhìn xem cái này tư thế cũng đem mặt đưa tới t i ể u nhu xoa nắn sau đó chính là cong lên tới miệng thế nào diệp thanh nhìn xem cũng là nghi hoặc ba ba có dâu r ư a v õ bắt đầu không thoải mái diệp thanh cái này giống như cũng là chuyện không có cách nào a cũng không thể đem dâu r ư a cho rút đi bằng không các người đi vỏ tiểu di mặt đi trên mặt nàng cũng không có dâu r ư a cũng không có cái gì đ ồ trang điểm diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng hướng phía diệp thanh nhìn sang sau đó nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa quả nhiên vẫn là cần hai cái tiểu g i a hỏa đến mới chấn được tỷ phu bằng không mà nói ai có thể để tỷ phu t o á t ra tới này dạng biểu lộ không thể nào tới tới tới hai người các ngươi tiểu g i a hỏa tiểu di đến để các ngươi v ò bạch chỉ lăng nói cũng làm cho hai cái tiểu g i a h ỏ a xoa thật thoải mái nha tiểu di chính là quá gầy không có tốt tốt mặt cùng chúng ta xúc cảm vẫn là kém một chút một câu đem bạch chỉ lăng nói chờ mặc ai chính là phát d ụ c thời điểm nghĩ đến giảm béo kết quả bi kịch được rồi được rồi vẫn là không muốn những thứ này bị thương sự tình sau đó nàng chính là hướng phía bên ngoài nhìn lại ôi chúng ta đây là đến hàng châu sao cảm giác mặt rất phồn hoa một câu về sau ngược lại là hấp dẫn tất cả mọi người hướng phía phía dưới nhìn lại hai cái tiểu g i a hỏa cũng ghé vào cửa sổ nhỏ bên trên nhìn xem phía dưới thật đúng là rất phồn hoa ba ba nhìn rất đẹp nha bên cạnh tiểu đoàn tròn cũng đang nhìn đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên nó cũng ngoan ngoãn nhìn xem thậm chí còn có một ít mê mẩn diệp thanh nhìn xem tiểu đoàn tròn mẹo con bên trong có dạng này cơ hội sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi lần này cũng coi là mang theo mẹo con thêm kiến thức chương bốn trăm linh tám mở mang tầm mắt lịch duyệt chương bốn trăm linh tám mở mang tầm mắt lịch duyệt xem thật kỹ một chút nhìn nhiều nhìn một hồi chúng ta liền muốn rơi xuống đất diệp thanh nói cũng s ở lên tiểu đoàn tròn đầu nghèo tiểu đoàn tròn cảm nhận được diệp thanh bàn tay nhiệt độ sau đó cũng như đầu hướng phía nhìn bên này nhìn ô nu cọ sát diệp thanh bàn tay tiểu g i a hỏa diệp thanh mang trên mặt tiểu dung tiểu g i a hỏa này thật đúng là rất đáng y ê u a bên này t h i ế p viên hàng không cũng hướng phía bên này đi tới chư vị chúng ta một hồi liền muốn giảm xuống mời mọi người tại chỗ ngồi ngồi tốt thắt chặt dây an toàn vốn nên là giọng nói giảng q u a đài nhưng là bởi vì chuyến này là máy bay thuê bao cho nên biến thành tiếp viên hàng không trực tiếp tới c á o chi được rồi tỉ tỉ ta ngồi xuống a cũng bị chặt dây an toàn du du cùng tiểu nhu nói tiếp viên hàng không cũng hướng phía hai cái tiểu ra hỏa nhìn lại tâm cảm giác đều nhanh muôn hóa quá đáng yêu du du cùng tiểu nhu quá đáng yêu bất quá nàng vừa rồi cũng cùng du du tiểu nhu muốn phía trước còn c h ụ p anh trung cho nên chuyến này không lỗ có thể nói là kiếm lớn t ố t du du cùng tiểu nhu lợi hại nhất kỳ hỉ một lúc sau máy bay hạ xuống dừng hẳn về sau bọn hắn liền hướng phía bên ngoài ra ngoài cảm giác bên ngoài tới đón tiếp chúng ta người cũng không ít đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước đi đừng cho bọn hắn trở ở bên ngoài lấy diệp thanh nói mọi người cũng nhẹ gật đầu bạch tinh đình nhìn thoáng qua vương linh vương linh cũng biết bên ngoài chờ lấy cũng đều là quan to hiền quý bên cạnh di m u y nhìn xem thẩm âm kỳ âm kỳ bên ngoài có ai đang chờ chúng ta giống như lần này có không ít tập đoàn cao tầng còn có quyền cao trước chọn người thẩm âm kỳ nhỏ giọng nói di m u y mấy người cũng khẩn trương lên bất quá sau đó điều tiết một chút tâm tính liên tốt dù sao bọn hắn buổi hòa nhạc thời điểm đối mặt mấy vạn người đều không có khẩn、trương. hiện tại đối mặt mấy người còn khẩn trương sao húng chi những người này mục tiêu chủ yếu đều là diệp thanh diệp đồng cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ bọn hắn ngay tại cuối cùng hỗ trợ cầm đồ vật liền tốt nghĩ đến bọn hắn nhìn xem du du cùng tiểu nhu chuẩn bị kéo cái dương cũng qua đi hỏi thăm về tới du du tiểu nhu ca ca tỷ tỷ nhóm giúp các ngươi kéo lấy dương nhỏ a một câu về sau hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn dịp mỹ đ n g người sau đó lắc đầu không cần ca ca tỷ tỷ ba ba mụ mụ nói chính mình sự tỉnh phải tự làm cảm ơn các ngươi chính chúng ta kéo lấy liền tốt hai cái tiểu gia hỏa nói mấy người cũng chép miệng diệp đồng cái này giáo dục cũng quá tốt hai cái tiểu gia hỏa cũng quá tự lập nghe nói bên trong dương này đồ vật cũng là hai cái tiểu gia hỏa mình thu thập thật sự là quá lợi hại bọn hắn về sau hải tử cũng muốn tham chiếu dạng n à y giáo dục máy bay hạ cánh bọn hắn liền hướng phía bên ngoài mà đi lúc này lý lao cũng nhón chân lên hướng phía phía trước nhìn lại chuẩn bị nhìn xem diệp thanh lúc nào ra dù sao vừa mới máy bay đã rơi xuống đất đ a n g sau triệu đồng đám người nhìn xem cái tràng diện này trong lòng cũng có chút rung động khá lắm cái này lý lao cái này một bộ tư thái thật sự là có chút do người ngẫm lại bọn hắn nơi đó hộ i trưởng địa vị còn không bằng lý lao cao nhưng lại căn bản làm không được trình độ như vậy nhìn ra tại lý lao trong suy nghĩ diệp thanh địa vị chi trọng bọn hắn qua lại liếc nhau một cái trong lòng ai t h á n một tiếng bọn hắn thật đúng là quá ngây thơ trước khi đến còn muốn lấy lợi dụng lý lao tới khuyên phục diệp thanh hiện tại đến xem thật sự là quá ngây thơ bọn hắn sau đó cũng hướng phía phía trước đi đến chuẩn bị đứng tại khá cao địa phương để diệp thanh vừa ra tới cũng có thể nhìn thấy bọn hắn đằng sau lưu khôn cùng chu bằng cũng chuẩn bị hướng phía trước đi đến liền bị lao ba bắt trở về Lao ra về sau cũng sẽ nhìn thấy chúng ta. chu a tổng lưu tổng nói cũng đối với nhà mình nhi từ trước mắt một cái con ngươi lưu không chu bằng nhìn xem nhà mình phụ thân giáng vẻ giống như cũng minh bạch cái gì được thôi ở phía sau ngay tại đằng sau đi bọn hắn nói cũng ngoan ngoan cùng một chỗ ở phía sau trở lấy bởi vì là máy bay thuê bao tăng h thêm khoảng thời gian này chuyến bay vẫn tương đối ít cho nên người lưu lượng cũng không phải là rất lớn diệp thanh bọn hắn vừa xuất hiện liền bị lý lao bắt được lý lao đối bọn hắn vây vây tay và là lý gia gia du du cùng tiểu nhu tại diệp thanh còn có bạch chỉ khê bên người nhìn xem phía trước mắt lý lão cũng ngẩng đầu nhìn về phía diệp thanh nói sau đó chính là nhạy cả tương vây vây tay một bộ đáp lại dáng vẻ bên cạnh diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ hai tiểu gia hỏa này ỉ vào đại gia hỏa thích có thể nói là bằng hưu khắp thiên h ạ tùy tiện liền có thể cùng người khác đáp lên quan hệ diệp thanh cũng vây vây tay bên này triệu đồng đám người nhìn xem lý lao p h á t tay cũng hướng phía cái k i a một đội nhân mãi nhìn sang sau đó chính là xứng sở từng đôi mắt đều là trường lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì người cầm đầu vậy mà còn trẻ như vậy cái này chính là diệp thanh đi cái này trẻ tuổi có chút quá mức còn trẻ như vậy liền có nhiều như vậy sản nghiệp có lực lượng lớn như vậy có cường hoành như vậy lực không chế trong nháy mắt bọn hắn liền cảm thấy trên người mình giống như đè ép một toàn đ i lớn xem ra bọn hắn trước đó nghe nói những cái kia đều là đúng xem ra người trẻ tuổi này sau lưng thật sự có một cái gia tộc khổng lồ đồng thời gia tộc này là bọn hắn không biết đoán không ra nội tình nhìn thấy diệp thanh trong nháy mắt bọn hắn cảm giác trong lòng mình chỉ có một điểm chờ mong đều bị đánh vỡ xem ra bọn hắn tập đoàn địa vị thật giữ không được lao công có ít người không biết bạch chỉ khê tại diệp thanh bên cạnh nói ta cũng không biết tấn những người này hẳn là từ cả nước tới cao tân kỹ thuật sản nghiệp chủ tịch bất quá nhìn xem nét mặt của bọn hắn mấy ngày gần đây nhất hẳn là bị đường hào tú c ơ bắp tú tê cho nên chúng ta tâm bình tĩnh thản h i ê n trốn là tốt rồi diệp thanh cũng thất giọng cùng bạch chỉ khê nói bọn hắn cũng nhìn một chút mình tiểu nữ nhi trách không được tiểu nữ nhi như thế thích cùng diệp thanh bọn hắn cùng một chỗ quả nhiên có thể tăng trưởng không ít kiến thức cùng lựa duyệt chương bốn trăm linh chín càng thêm hăng hái chương bốn trăm linh chín càng thêm hăng hái một lúc sau diệp thanh đám người liền đi ra lý lao đi lên ném đón ha ha diệp thanh lần trước từ hàng châu sau khi trở về lúc này mới bao lâu thời gian cũng cảm giác ngươi càng thêm hăng hái cảm giác ngươi bây giờ khí này trận là càng ngày càng mạnh lý lao nói mấy câu diệp thanh cũng khoát tay áo biểu thị không có g i a g i a ngươi tốt nha du du cùng tiểu nhu nói cũng cùng lý lao chào hỏi lý lao nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trong lòng vui vẻ g â y gớm hai tiểu gia hỏa này cũng quá đáng yêu có thể nói hắn đối với diệp thanh ấn tượng tốt bên trong du du cùng tiểu nhu cũng có một bộ phận công lao hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đi theo đến đây nha lại đ ẹ lên tạ ơn da già khích lệ Tạ ơn ra ra. trong ạ ơn lúc nói chuyện diệp thanh cũng bắt đầu giới thiệu trong nhà người sau đó cũng cho mọi người giới thiệu lý lao thân phận nghe được lý lao thân phận về sau vương ninh còn không rõ l ắ m cái này đầu hàm phất lượng nhưng là bạch tinh đỉnh vẫn là biết một chút trong lòng của hắn cũng h ã i nhiên bắt đầu nhà mình con rể cũng quá trâu rồi đi dạng n à y địa vị người đều tự mình tới đón cơ cùng lý lao nói xong về sau lý lao nhìn xem diệp thanh bên này còn có triệu đồng bọn hắn cũng chờ thời gian rất lâu sau đó hắn nghiêng người sang đem triệu đồng bọn hắn lộ ra đường hào cũng hợp thời đi lên vì diệp thanh giới thiệu diệp đồng cái này một vị là triệu đồng giới thiệu về sau diệp thanh cũng cùng bọn hắn nắm tay trước đó liền nghe nói mấy vị đồng sự dài đến hàng châu nhưng là không có cách ta đúng là không ở nơi này nghe nói các ngươi cũng muốn ngày nữa khải tập đoàn thăm một chút liền để đường hào tiếp đ á i một chút thuận tiện mang theo các ngươi nhìn một chút thế nào không có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương à? diệp thanh nói tất cả mọi người t r ầ m m ặ t xuống triệu đồng khá lắm chúng ta còn không hài lòng có gì có thể không hài lòng các ngươi cái này đều trực tiếp tú cơ bắt rồi chúng ta còn có thể có cái gì không hài lòng vẫn rất tốt đường tổng chiêu đãi rất tốt chúng ta cũng mở rộng tầm mắt cảm nhận được thiên khải tập đoàn phát triển học tập đến không ít bọn hắn nói lời khách sáo đường hào nhìn xem nét mặt của bọn hắn sau đó nhìn một chút nhà mình chủ tịch cũng một mặt bất đắc dĩ người l ư ỡ n g tính này bản sự còn phải là nhà mình chủ tịch đúng là lợi hại triệu đồng bọn hắn cảm giác mặt đều có chút đen bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám phát tác giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng trò chuyện chút được triệu đồng đám người nhẹ gật đầu chỉ cần diệp thanh nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện chút bọn hắn liền chuyến đi này không tệ nếu có thể đạt được một chút tin tức hữ sau đó diệp thanh cũng nhìn thấy lưu k h ô n chu bằng qua đi chào hỏi đều nói không cần các ngươi tới quá nhiều người các ngươi còn đặc biệt tới diệp ca chúng ta đây không phải nghe nói ngươi qua đây hàng châu tương đối kích động lại nói lần trước chúng ta cũng tới tiếp ngươi tới lần này sao có thể không tiếp cha ta cũng nghe nói vấn đề này nói cái gì cũng muốn qua đi sau khi đến mới phát hiện nhiều người như vậy chu bằng nói cũng để đẩy miệng cha mình chu tổng cũng mở miệng diệp đồng ngài k h á c h khí chúng ta đều là rất tình nguyện đúng đúng hàn huyên về sau đường hào cũng cho diệp thanh an bài bắt đầu d i ệ p đồng ngài nhìn chúng buổi trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta tất cả an bài xong ta một hồi trước hết để cho xe đưa lý lão bọn hắn qua đi trong thử điếm sau đó ta cho ngài mấy vị an bài biệt thự ngài mấy vị đoạn thời gian này là ở chỗ này liền tốt cũng có người chuyên quét dọn phục vụ đều vẫn là không tệ ngài nhìn ta trước mang theo ngài mấy vị đi tới giường vẫn là đường hào nói d i ệ p thanh nhẹ gật đầu đường hào an bài cũng không tệ lắm cái gì đều rất dụng tâm không cần chúng ta đợi cơm nước xong xuôi lại trở về ngủ lại đi đi trước khách sạn bên kia được đường hào nói diệp thanh sau đó quay đầu nhìn xem mọi người cũng đã nói một chút cái này cũng sắp đến c h ư a rồi chúng ta đi trước ăn cơm đi ta bao hết mấy bản cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi về nghỉ được không có vấn đề bạch tinh đỉnh cùng vương ninh biểu thị không có vấn đề những người khác cũng là bình thường về phần thẩm âm kỳ nghe nói như thế cũng không nhịn được lông mày chọn lấy một chút hh ắ c ắ cái c này đi theo diệp đồng ra ngoài ăn cơm đây nhất định đều là một chút ăn ngon coi như không tệ thăng thêm hàng châu bên này sản vật phong phú sân hải vị rất nhiều xem ra hôm nay là muốn hưởng thụ bên cạnh di mì nhìn xem thẩm âm kỳ dáng vẻ cũng không nhịn được hướng phía nàng nhích lại gần âm kỳ âm kỳ ngươi đây là biểu tình gì sao rồi a ta có cái gì biểu lộ sao cảm giác ngươi c h ả y nước miếng đều muốn c h ả y ra một bộ m è o thèm ăn dáng vẻ cái này thẩm âm kỳ nghe cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm mình biểu hiện được rõ ràng như vậy sao sau đó nàng liền nhìn xem di mì chờ các ngươi một hồi đến trong tiểu điếm liền biết ta vì cái gì cái biểu tình này cùng diệp đồng đi ra ăn cơm sẽ không kém một hồi nhớ kỹ mở r ộ n ăn qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này thầm âm kỳ mấy câu để dị mị mấy người cũng minh bạch trong lòng mong đợi không nghĩ tới còn có quy củ như vậy xem ra âm kỳ không ít cùng diệp đồng ăn cơm a vàng không cũng không thể hiểu rõ ràng này kỹ càng mọi người xuất phát một lúc sau liền tới đến trước t i ể u lấy mặt dị mị đám người nhìn xem trước mặt khách sạn cũng cảm giác không tầm thường cái này khách sạn chỉ là từ bên ngoài nhìn liền đã cực điểm xa hoa từ bên ngoài nhìn vào đều là nàng sẽ không đi ăn địa phương bởi vì khả năng ăn không nổi đồng thời bên ngoài ngừng lại đều là xe sang trọng tiến vào bên trong trang trí càng thêm xa hoa chính là phục vụ viên đều là từng cái mỹ nữ nơi này thật đúng là không tệ lần này thuộc về là mở rộng tầm mắt cái này còn có thể đi thầm âm kỳ nói dù sao nàng có thể thấy được qua không ít cảnh tượng hoành tráng đương nhiên đều là theo chân diệp t h a n h cùng nhau từ sân trang đến du thuyền lại đến các loại y ế n hội so cái này có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém bên cạnh dị mỹ đám người nghe nàng nhìn xem nét mặt của nàng trong lòng cũng không khỏi nói thầm bắt đầu âm kỳ là đang già vở hay là thật dạng này a làm sao cảm giác là là đâu bất quá mặc kệ lần này cũng coi là tăng kiến thức sau đó các nàng chính là nhìn một vài thứ giá cả càng là tê quá mắc thật sự là quá mắc đến trong bao gian đường hào an bài mọi người ngồi xuống sau đó liền an bài đi đồ ăn sau đó phục vụ viên cũng đổ trà bắt đầu là đường hào lấy ra cực phẩm đại hương bảo trong n g a y mắt t hương thuần c h i k h í tràn ngập cả phòng chương bốn trăm m ư ơ i mục đích của mình chương bốn trăm m ư ơ i mục đích của mình nghe t r à này hương lý lao cũng là có chút xấu hổ giống như so với diệp thanh h ả o phóng hắn ngược lại là có chút hẹp hòi không phải có chút hẹp hòi là rất keo kiệt trước đó triệu đồng bọn hắn đi chỗ của hắn thời điểm hắn căn bản cũng không có cho triệu đồng bọn hắn dạng này trà ngon đến uống mà là dùng khá là rẻ lá trà nhưng là hiện tại diệp thanh trực tiếp liền lấy ra tới này dạng trà ngon cho triệu đồng bọn hắn uống cũng coi là cho đủ mặt mũi của bọn hắn bên này đường hào cũng là đứng người lên hướng phía một bên khác đi đến tiếp lấy bắt đầu từ bên trong lấy ra m ấ y bình rộ mạng n i c o n i giữa trưa chúng ta nhấm nháp một chút cái này mấy cái chủ tịch nhìn xem rộ mạng n i c o n i trong lòng đều là khẽ động đây chính là đỉnh cấp rộ mạng n i còn i a trước đó đường tổng ngược lại là mời bọn hắn nhấm nhắc tới nhưng là bọn hắn cảm giác không tốt lắm vừa tới liền uống người ta mắc như v ậ y rượu cho nên ngày đó liền không có uống hôm nay đường tổng ngược lại tốt trực tiếp lấy ra nhiều như vậy bình phải biết cái này một bình giá trị đều cần hơn trăm vạn a nhiều như vậy bình cái này muốn mấy trăm vạn tăng thêm cái này chán ngon còn có buổi t r ư a đồ ăn t nghĩ đến bữa cơm này giá trị mấy cái tổng giám đốc đều cảm giác tê cả ra đầu khá lắm một bữa cơm hơn mấy triệu thậm chí hơn ngàn vạn ta mẹ nó đây là cái gì tập đoàn tải phía a dạng này đến tiêu xài coi như bọn hắn cũng là đại tập đoàn chủ tịch nghĩ đến tầng này cũng là cảm giác trái tim có chút chịu không được nhìn xem bọn hắn đều trầm mặc lý lao cũng là xương sở sau đó nhìn xem rượu này rượu này có cái gì khác biệt sao ngoại quốc rượu có gì có thể khác biệt so với trong nước rượu kém xa bất quá diệp thanh lấy ra hắn cũng liền không tiện nói gì khách theo chủ liền lý lao hướng phía bên cạnh nhìn một chút đ ố i bí thư bên cạnh lặng lẽ nói một câu đây là rượu gì làm sao cảm giác những thứ này chủ tịch nhìn thấy về sau giống như là như là thấy quỷ đọc sách rất cao sao Cao cấp cũng ta như không vậy dịu bất i lai lịch hội ế t trưởng. Thư lịch được nghe ký v n này, cả người đề đều cả ê lên Thật tạ trưởng, thể biết. Nhưng là, một cái hội trưởng cũng không biết, ta có thể biết、sao. Bất hội hắn hắn Nhưng hội không đúng đem độ đến, mang dạng này ngươi cũng giác là là, cảm cao cảm có cái có sao. quá hội trưởng đã nói chính là tương đối muốn biết hắn vẫn là đi tìm hiểu một chút được rồi bên này lưu tổng cùng chu tổng giống như cũng nhận ra đây là rượu gì có thể một hồi hỏi thăm một chút quả nhiên một hồi lưu tổng chính là hướng phía bên ngoài đi đến thư ký tranh thủ thời gian đi theo l i u tổng lưu tổng thẩm bí thư lưu tổng nhìn xem thẩm bí thư cũng lập tức xưng sở thẩm bí thư gọi lại hắn làm gì có chuyện gì không t là bọn hắn có cái gì hôm nay làm không tốt hội trưởng không có ý tứ trực tiếp điểm ra cho nên để thẩm bí thư đến truyền đạt trong nháy mắt lưu tổng chính là trong đầu hồi tưởng lại nhưng là nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không có cái gì không thích hợp địa phương không có gì chuyện rất trọng yếu chính là ngươi thấy được vừa rồi đường tổng cầm rượu sao ngươi biết sao nói đến cái này rượu vậy nhưng thật sự là có lai lịch nghe được thẩm bí thư nguyên lai、like、là hỏi thăm cái này rượu lưu tổng liền thở dài một hơi cũng tới hào hứng sau đó chính là bắt đầu nói nghe tới hơn trăm vạn giá cả về sau thẩm bí thư cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì nhiều ít nhiều như vậy ai trong n g a y mắt hắn cũng là thở dài khá lắm thật sự là có chút châu a chật chật một bình rượu đỉnh hắn mười năm tiền lương nói trong n g a y mắt hắn đều không muốn lại ở chỗ này công tác cái này mẹ nó diệp đồng còn muốn hay không người a hắn muốn đến đó phấn đấu bất quá ngẫm lại mình giống như đã không có cái kia lăng lệ góc cạnh biến thành l a hồ ly cũng không có một kỹ bản thân quên đi thôi đi giống như cũng không có tác dụng gì vẫn là trở về đem cái này sự tình cho hội trưởng nói một chút đi như vậy nghĩ tới đây thẩm bí thư cũng khỏe miệng dâng lên trong lòng có xấu xa ý nghĩ dâng lên như vậy hội trưởng biết cái này rượu giá trị không biết sẽ có phản ứng gì tối thiểu nhất rung động là không thiếu được đi một lúc sau thư ký liền trở về sau đó lặng lẽ đem cái này sự tình nói cho hội trưởng quả nhiên hội trưởng sau khi nghe cả người cũng s ữ n g s ờ bắt đầu một bình rượu hơn trăm vạn cái này mẹ nó có tiền cũng không phải dạng này dùng a bất quá được rồi người ta nói thật có tiền hắn hôm nay cũng coi là được nhờ một lúc sau tường đạo món ăn đi lên mọi người cũng là mới mở rộng tầm mắt sơn chân hải vị thầm âm kỳ cái kia một bàn nàng nhìn một chút dìm mi đám người quả nhiên dìm mi đám người đã hoa mắt dù sao bọn hắn trước đó nhưng không có nếm qua dạng này thiệt quy cách thật sự là quá cao nếu là ban đêm liền tốt mọi người uống nhiều rượu cũng không sao nhưng là hiện tại là giữa trưa các vị khả năng buổi chiều còn có chuyện nhưng là không rượu không thành kiến chúng ta liền uống cái này rượu cái này rượu số độ cũng không tính quá cao diệp thanh nói sau đó chính là nâng chén đến chúng ta cùng nâng chén này cảm tạ các vị trong lúc cấp bách tới đón cơ diệp thanh nói sau đó thưởng thức một chút cũng không tệ lắm những người khác thưởng thức lý lao cũng uống một n g ụ m còn tính là có thể chứ nhưng là vừa nghĩ tới mình cái này uống một hớp rơi mất hết mấy vạn liền cảm giác đau lòng ai trong nháy mắt cảm giác không thơm bên này du du cùng tiểu nhu cũng g ơ lên đồ uống cụt sau đó hai tay ông uống ừng ngực ừng ự c bộ dáng rất là đáng yêu nhìn bên cạnh lưu k h ô n cùng chu bằng cũng không khỏi khỏe miệng g ư ơ n g cười lúc ăn cơm triệu đồng cũng quan sát đến diệp thanh phát hiện cái sau khi c h ẳ n g thật sự là quá cường hãn cả người giống như là tại quan g mang bên trong là ánh sáng tự tin ách thậm chí đều không có đi chuyên môn chú ý bọn hắn có thể thấy được diệp thanh hiện tại là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt thậm chí cũng không có đem bọn hắn xem như đối thủ cạnh tranh lần này trong lòng của hắn t r i n h lệnh cảm giác liền càng lúc càng lớn sau đó hắn cùng bên cạnh mấy cái chủ tịch liếc nhau một cái mọi người cũng có kém không nhiều giống nhau cảm giác nhìn xem vẻ mặt của mọi người t i ệ u đồng cũng kém không nhiều đều biết hắn nhìn một chút diệp thanh diễ đồng chúng ta lần này đường xa mà đến một là vì đến xem nhìn xem thiên khải tập đoàn phát triển kết quả là vượt qua chúng ta dự kiến hiện tại thiên khải tập đoàn đã phát triển quá nhanh bọn hắn nói cũng hấp dẫn diệp thanh còn có lý lão lực chú ý ý tứ này là chuẩn bị nói ra mục đích của mình sao chương 411, t h ả n nhiên chỗ chi chương 411, t h ả n nhiên chỗ chi diệp thanh nghe ngược lại là cảm giác không quan trọng chỉ có thể tĩnh tĩnh nghe ngược lại là bên cạnh lý lao nghe cảm giác không tốt lắm sau đó nhìn thoáng qua diệp thanh liền sau khi nhìn thấy người bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó thật giống như bình tĩnh đối đãi khá lắm t diệp thanh. Diệp thanh hả lời này vừa nói ra tất cả mọi người là xương sở cùng một chỗ phát triển chính là lý lão cũng là ngây người, người sau đó chính là khỏe miệng giương cười khá lắm mấy người các ngươi lão hồ ly xem ra là thật bị diệp thanh trấn trụ bây giờ nói cùng một chỗ phát triển t r ư ớ cùng đó điểm, đi đoàn để đều nói nói tới thời tứ một thiên tập trụ. Thanh tiểu tử thực thời thứ tịch thành tịch biết giống phải khải liền Diệp lợi hại, gian liền biến, khiến cái như không ha. chuyến chấn không như những chủ hoàn chuyển cách khác, chủ Xem mấy ngày ngắn dạng này nay, Nếu này này này này bọn hắn ý vậy, ra sau, xác về bị trời khải tập đoàn trên khải lệnh. đoàn Cùng một chỗ phát triển diệp thanh quay đầu cùng một chỗ phát triển sự t ì n h ta cảm giác vẫn là chờ lấy qua mấy ngày rồi nói sau chúng ta bây giờ còn giống như không có quyết định này bất quá chúng ta gần nhất hẳn là sẽ mở một cái buổi họp báo tuyên bố một chút gần nhất thành quả diệp thanh nói một câu để lý lao bọn người là xương sở lý lao trong mắt trong nháy mắt tán phát ra cảm giác hưng phấn ánh mắt kia quả thực là thấy được hy vọng tốt tốt tốt xem ra diệp thanh tiểu t ử này là phong bế viên khu bên trong có thành quả ra sao nhanh như vậy đã có mang tính then chốt thành quả muốn ra rồi tốt lý lao trong lòng kích động sau đó chính là tranh thủ thời gian n h ấ p một miếng nước t r à để cho mình tâm tình áp chế một điểm không muốn biểu hiện được quá rõ ràng về phần đối diện triệu đồng nét mặt của bọn hắn cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi bọn hắn nghe được diệp thanh cự tuyệt bọn hắn cũng là trong lòng a i t h á n một tiếng cũng thế bọn hắn lúc đầu cũng không quá ôm cái gì hy vọng dù sao diệp thanh là ai là đằng sau có người của đại gia tộc là tuổi còn trẻ chính là mấy cái tập đoàn chủ tịch tùy tiện vung ra đến mấy chục trên trăm ước người nhưng là diệp thanh câu nói kế tiếp thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới không nghĩ tới diệp thanh lại muốn khai phát bố hội ý tứ này là cái kêu phong bế viên khu bên trong có cái gì kỹ thuật thực hiện sao cái này bọn hắn nghĩ đến cũng càng thêm kinh hãi nếu là thật có cái gì mấu chốt kỹ thuật thực hiện đột phá hiện tại bọn hắn cùng trời khải tập đoàn địa vị t r a n l ệ sẽ càng thêm rõ ràng nguy rồi nguy rồi trong n g a y mắt bọn hắn đều cảm giác cái này rượu đều không tốt uống cái này đồ ăn cũng không tốt ăn về phần bên cạnh đường hào nghe diệp thanh cùng lý lao phản ứng là đồng dạng nhưng là không có lý lao phản ứng mãnh liệt như vậy chính là dù sao rất nhiều tình huống đều là đường hào cùng diệp thanh hồi báo phong bế viên khu bên trong tiến độ hắn vẫn tương đối hiểu rõ cho nên hắn hiện tại nhưng không có kích động như vậy bất quá cũng cảm thấy tâm tình thật tốt hắn uống một mực rượu sau đó ăn món ăn cảm giác tâm tình đều mỹ, mỹ toàn bộ bàn ăn bên trên mọi người hình như biến thành hai phái hai loại khác biệt biểu lộ diệp thanh ngâm chén mọi người lần nữa cũng đều nâng chén bắt đầu chỉ bất quá lần này uống vào rượu tại triệu đồng trong miệng có chút đáng chắc chát, chát một lát sau diệp thanh nhìn xem bọn hắn bất quá chúng ta về sau vẫn là có thể hợp tác một câu để triệu đồng bọn hắn cũng ngẩng đầu lên cái này bọn hắn nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng là minh bạch bắt đầu xem ra diệp thanh ý tứ là muốn bọn hắn làm thương nghiệp cung ứng một loại mà không phải hoàn toàn cạnh tranh quan hệ trong n ấ y mắt ý nghĩ này chính là trong lòng bọn họ nghĩ tới giống như cũng còn có thể tối thiểu nhất so hoàn toàn đối lập một tốt qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị thầm âm kỳ nhìn một chút bên cạnh dìm mì đáng người bọn hắn cũng là một mặt thỏa mãn cả người đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên ăn không tệ có thể nói là đời ta ăn tốt nhất một bữa cơm dìm mì thẳng thắn bên cạnh mấy người cũng là nhẹ gật đầu thầm âm kỳ nhìn xem thức ăn này phẩm mặc kệ là từ nguyên vật liệu vẫn là đầu bếp kỹ thuật tới nói có thể nói đều là không thể bắt bẻ cũng không trách dìm mì bọn hắn cho ra cao như vậy đánh giá được chúng ta đằng sau cũng muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên dù sao buổi hòa nhạc cũng không có thời gian dài bao lâu còn muốn trải qua diễn tập lần này còn có hai cái tiểu gia hòa th diệp đồng khẳng định sẽ ở phía dưới nhìn không chừng còn có cái khác chủ tịch còn có t h ầ m âm kỳ nói mọi người cũng nhẹ gật đầu lần này q u ý khách chiến trận vẫn là không nhỏ hàng châu thế nhưng là có không ít minh tinh cũng ở chỗ này à bọn hắn trước đó còn liên hệ ta tới nói đến thời điểm sẽ đến ta buổi hòa nhạc t h ầ m âm kỳ nói những người khác cũng nhẹ gật đầu dù sao hàng châu vẫn tương đối lớn thành thị cũng không ít nghệ nhân ở chỗ này định cư hh ắ c ắ c t h ầ m âm kỳ không khỏi cười cười dì mùi đám người nhìn lại trong mắt cũng mang theo nghĩ hoặc nha đầu này đây là nghĩ tới điều gì làm sao đột nhiên liền nợ nụ cười khẳng định không có chuyện gì tốt thầm âm kỳ nhìn xem nét mặt của bọn hắn cũng là khỏe miệng giật một cái nàng vừa rồi nghĩ đến n h i ề u như vậy nghệ nhân ngược lại là có thể sớm tụ họp một chút nếu có thể để diệp đồng ra mặt thì tốt hơn dù sao những cái kia nghệ nhân thuộc về là cái khác tập đoàn nếu là diệp đồng có thể dựa vào năng lực của mình đem bọn hắn chinh phục để bọn hắn đi ăn máng khác đến vô ưu truyền thông bên này cái kia vô ưu truyền thông liền có thể kiếm càng nhiều tiền nhìn xem về sau diệp đồng có thời gian hay không đi cảm giác hắn về sau hẳn là sẽ tương đối bận rộn bọn hắn là đến hàng châu du lịch nhưng là diệ vẫn là chính sự tương đối quan trọng cái khác cũng không đáng kể c ơ n nước xong xuôi mấy cái tổng giám đốc trong lòng vẫn là đang suy tư bất quá giống như cũng không có cái gì có thể suy tư được diệp thanh căn bản cũng không có cho bọn hắn cái gì cái khác cơ hội thậm chí địa vị tướng bình cơ hội hợp tác đều không có cho cho chỉ là thần phục cơ hội cơ hội này bọn hắn giống như cũng không thể không muốn có muốn hay không đó chính là thật tuyên chiến tuyên chiến sợ là thật không có cái gì phần thắng ai triệu đồng cũng không nhịn được trong lòng thở dài lý minh đức mấy người cũng là bình thường trong lòng cũng bắt đầu suy tư chỉ bất quá đến cuối cùng đều là thật sâu thở dài một hơi tốt giữa trưa mọi người cơm nước xong xuôi cũng trở về đi ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi một chút chúng ta cũng đúng lúc đi tới giường diệp thanh nói cũng đứng dậy chương bốn trăm m ư ơ i hai so với ta nhiều tiền chương bốn trăm m ư ơ i hai so với ta nhiều tiền những người khác cũng là bình thường đều đứng lên sau đó nhìn xem diệp thanh chỉ bất quá biểu lộ đều không giống nhau đường hào là một mặt sùng bái giống như là thấy được thần tượng của mình lý lao thì là một mặt tán thưởng những thứ này chủ tịch tới chính là hắn đều cảm giác đau đầu nhưng là tiểu từ này cứ như vậy đem vấn đề giải quyết đồng thời những thứ này chủ tịch nhìn mấy ngày nay thời gian đúng là bị diệp thanh cùng thiên khải tập đoàn c h ấ n trụ về phần mấy cái chủ tịch nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng có chút phức tạp bọn hắn hiện tại đã quên đi trước đó đến bên này mục đích là cái gì đến bên này mục đích giống như ban đầu là để thiên khải tập đoàn khiêm tốn một chút không muốn như vậy ác tính cạnh tranh phá hư cao tân kỹ thuật xí nghiệp hoàn cảnh dạng này đối tất cả mọi người không tốt nhưng là hiện tại đến xem giống như đã không phải là đơn giản như vậy bọn hắn hiện tại giống như đã muốn biến thành diệp thanh cùng thiên khải tập đoàn phụ thuộc cái này triệu đồng thầm cười khổ một tiếng khá lắm hắn hướng phía bên cạnh mấy cái chủ tịch nhìn thoáng qua mấy người trong mắt đều mang bất đắc dĩ triệu đồng thầm nghĩ vẫn là rời đi trước nơi này đi chờ bọn hắn một hồi tìm quán t r à bàn bạc kỹ hơn dù sao diệp thanh khí chàng thật sự là quá c ư ờ n g đại cảm giác không đơn thuần là bọn hắn chính là lý lão k h í chàng đều không đủ đủ ngăn chặn diệp thanh ở trước mặt của hắn triệu đồng cảm giác mình từ đầu đến cuối thấp một đầu có chút là lạ thậm chí cảm giác đầu đều có chút chuyện không thích được rồi diệp đồng các ngươi đoạn đường này mà đến từ đằng xa tới vẫn là trước nghỉ n ơ i thật tốt một cái đi chúng ta t r ư ớ hết không p h ả dậy hôm nay cảm tạ diệ cảm tạ diệp đồng khoản đãi cảm tạ mọi người nói cũng đều đứng lên sau đó hướng phía bên ngoài đi đến hai cái tiểu gia hỏa cũng tay nắm hướng phía bên ngoài mà đi diệp thanh đem lý lao cùng mấy cái chủ tịch tổng giám đốc đưa cách về sau nhìn một chút lưu i không c h ú bằng các ngươi cũng đi về trước đi chúng ta đi trước ngủ lại sau đó nhìn xem nghỉ ngơi một chút chờ đằng sau có thời gian chúng ta họ gặp diệp thanh nói lần này đến hàng châu vẫn là có trọng yếu hơn chuyện nhưng phía sau âm k ỳ sẽ ở hàng châu bắt đầu diễn sướng hội cho lưu lại không ít phiếu đến lúc đó các ngươi cũng đều tới diệp thanh nói lưu k h ô n nhẹ gật đầu Cũng minh bạch minh diệp, diệp, là diệp, đến đến diệp thanh nhìn một chút xung quanh chỉ còn lại bọn hắn những thứ này người mình thầm âm kỳ nhìn xem diệp thanh diệp đồng chúng ta cũng đi trước chúng ta cùng ngươi chỗ ở không giống chúng ta tại khách sạn được các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi những người còn lại thì là đi theo đường hào an bài xe hướng phía biệt thự mà đi trên xe diệp thanh nhìn xem đường hào đường hào thế nào diệp đ ộ n g đường hào quay đầu lại nhìn xem diệp thanh hỏi đến thử kim sơn trang bên kia trang trí hiện tại thế nào trang trí sự tình đã dựa theo yêu cầu của ngài tập trung mua sắm hoàn tất những cái kia đồ dùng trong nhà cùng đồ điện gia dụng đều đúng chỗ chờ đằng sau trực tiếp ra trận liền tốt đã cùng bọn hắn vật nghiệp nói xong dù sao chúng ta xem như khách hàng lớn bọn hắn vẫn là các loại cho chúng ta bật đèn xanh Ừm chờ ta buổi chiều cũng đi một chuyến phong bế viên khu bên trong nhìn xem tiến độ hiện tại đã có khai phát bố hội tư bản người đi an bài đi chờ đến khai phát bố hội thời điểm nhìn xem có thể hay không làm ra đến một chút thành quả mới hiện tại thành quả cũng đầy đủ dùng ta chuẩn bị thừa dịp cái này một đợt nhà chính sách đem thành quả cũng tuyên truyền ra ngoài như vậy khắc người của tập đoàn cũng sẽ đối với chúng ta thiên khải tập đoàn càng thêm tán thành càng có ý định hơn nguyện đến đây d i ệ p thanh nói đường hào cũng nhẹ gật đầu kỳ thật đoạn thời gian này đã có rất nhiều người chuẩn bị đến chúng ta bên này hiệu quả vẫn là rất không tệ、ừ. loại chuyện này các ngươi làm từng bước thúc đẩy liền tốt diệp thanh nói một lúc sau liền tới đến chuẩn bị biệt thự nhìn xem biệt thự này diệp thanh cũng nhẹ gật đầu cảnh sát cũng không tệ lắm cùng diệp thanh biệt thự còn có cho bạch tinh đình mua biệt thự cảnh s á t không giống ngược lại là không có cách nào tương tự lớn nhỏ ngược lại là lớn hơn một chút trang trí cũng rất khảo cứu xem ra đường hào tìm tới nơi này vẫn là hạ không ít công phu nơi này ta cho ngài thuê một đoạn thời gian ngài yên tâm ở liền tốt nơi này bảo an cùng vật nghiệp đều là tương đối không tệ bình thường cũng có người thu thập vệ sinh loại hình đường hào giới thiệu hai cái tiểu gia hỏa vương xuống tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn nhìn xem cái này địa phương xa lạ cũng lượn quanh một vòng cảm thụ một chút mụ mụ ngươi nhìn tiểu đoàn tròn giống như tại tuần sắt lánh địa của mình du du chỉ vào tiểu đoàn tròn mang trên mặt kích động tiểu đoàn tròn nhìn một vòng còn giống như là ưa nơi này bạch chỉ khê cũng sờ lên du du đầu nơi này đối với tiểu đoàn tròn tới nói vẫn là không quá quen thuộc cho nên trước đi dạo một vòng nhìn xem các ngươi cũng có thể cùng đi đi dạo một vòng nhìn xem căn biệt thự này thế nào tốt lắm du du lôi kéo tiểu n u liền hướng phía phía trước mà đi cùng tiểu đoàn tròn cùng một chỗ thăm dò v ề p h ầ n diệp thanh đám người thì là ở phòng khách ngồi xuống nhìn xem trước mặt hoa quả thưởng thức d i ệ p đồng những thứ này chủ tịch làm sao bây giờ đường hào hỏi đến không cần để ý tới bọn hắn ta đã đem nên nói đều cùng bọn hắn nói bọn hắn đều là lao hồ ly sẽ không nghe không hiểu còn lại liền xem bọn hắn lựa chọn thế nào bọn hắn nếu là thật tuyên chiến chúng ta cũng không sợ mặc kệ là đốt tiền vẫn là trả giá các chiến chúng ta đều đánh cho lên ta cảm giác nếu là luận nhiều tiền lời nói bọn hắn chung vào một chỗ cũng không có ta nhiều mấy câu ba khí bên cạnh để lọt để đường hào đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ khá lắm lời này nghe đơn giản quá để khí có tiền chính là có tiền châu diệp thanh cũng nhìn thoáng qua bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu g i a hỏa có các n à n g tại nếu là không có tiền liền có thể ra ngoài cậy tiền phản lợi cao tân kỹ thuật sản nghiệp đốt tiền đúng không diệp thanh còn liền thật không tin cái này đốt tiền lại có thể đốt tiền có thể so sánh hắn đến tiền nhanh hơn căn bản không có khả năng có được hay không bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình lao công ánh mắt cũng không minh cho nên này làm sao đột nhiên nhìn nàng cùng hải tử một chút là lạ chương bốn trăm mười ba nhìn xem bức kế tiếp làm thế nào chương bốn trăm mười ba nhìn xem b ư ớ c kế tiếp làm thế nào một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa liền cùng tiểu đoàn xoay tròn một vòng trở về nhìn xem d i ệ p thanh ba ba ba ba nơi này giống như so với chúng ta nhà còn muốn lớn hơn một chút thật thật lớn nha ừ vân gian phòng của chúng ta làm sao phân phối nha hai cái tiểu gia hỏa nói cũng bỏ lên trên diệp thanh trên đùi một bộ hỏi thăm dáng vẻ chỉ bất quá mấy câu nói đó ngược lại để đường hào mang trên mặt t i ế u dung hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là cho hắn tìm kiếm biệt thự cho đánh giá rất cao a vậy mà nói so diệp đồng biệt thự số ba còn muốn lớn đây là tương đối lớn nhưng là nói đến xa hoa vẫn là so sánh k h ô n g bằng dù sao diệp động biệt thự số ba bên trong trang trí đây chính là không giống từ bên ngoài quý báo c a chép đến mấy trăm vạn một đầu hết u y hồng long ngư còn có bên trong các loại đồ cổ quý báo hoa cỏ đều không phải là nơi này có thể so sánh tại chất lượng bên trên không thể thủ thắng vậy chỉ có thể tại không gian bên trên dùng nhiều một chút công sức đường hào nghĩ đến diệp thanh nghe hai cái tiểu g i a hỏa lời nói cũng nhẹ gật đầu đây đều là các ngươi đường hào thúc thúc phi tâm đều là các ngươi đường hào thúc thúc c n bài nơi này hoa tạ ơn đường hào thúc thúc không cần cám ơn không cần cám ơn lần này đường hào mới thật sự là thụ sùng được kinh dù sao hắn cũng chỉ là tìm cuối cùng tiêu tiền vẫn là tập đoàn nói trắng ra là vẫn là diệp thanh mình tiêu tiền về phần gian phòng nhiều như vậy gian phòng mọi người có thể tự mình lựa chọn hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng có thể lựa chọn một cái mình phòng riêng diệp thanh nói cũng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hai cái tiểu gia hỏa nghe tranh thủ thời gian lắc đầu không muốn chúng ta muốn cùng các ngươi ngủ chung không muốn mình đi ngủ tốt ta tốt ta diệp thanh bất đắc dĩ bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình lão công cái dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ lão công cũng thật là như thế thời thời khắc khắc muốn cho hai cái tiểu g i a hỏa mình đi ngủ nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa tương đối k h ô n g khéo mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hóa giải xem ra lão công làm chuyện xấu cũng không phải dễ dàng như vậy đến rồi tốt dịp đồng ngài nhìn ngài nghỉ ngơi trước một chút chờ đến nghỉ ngơi tốt về sau chúng ta lại đi trong tập đoàn nhìn xem ngài nhìn cái gì thời điểm phù hợp ta tới đó ngài nếu là hôm nay không đi cũng không có cái gì quan hệ dù sao phong bế viên khu bên trong đều là tại làm từng bước khai triển lấy công việc không có cái gì lười biếng hôm nay đi qua cùng ngày mai qua đi đều là giống nhau vẫn là hôm nay đi qua đi Cũng thật t đợi đến đường hào đi về sau tiểu đoàn tròn cũng bắt đầu ăn cơm bắt đầu bạch chỉ khê đem gian phòng điểm một chút bạch tinh đỉnh cùng vương ninh nhìn xem gian phòng của các nàng phòng ngủ này là càng ở càng lớn cái này thật đúng là càng lúc càng lớn về sau vẫn là phải lớn một chút phòng ở là không sai dù sao đằng sau hai cái tiểu gia hỏa liền trưởng thành sau đó nếu là chỉ lăng cũng kết hôn sinh con vậy cần không gian càng lớn hơn thật đúng là vương ninh nghĩ nghĩ khi đó hẳn là sẽ rất hạnh phúc đi hiện tại có hai cái tiểu gia hỏa liền rất hạnh phúc nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thành đại hải tử sau đó lại đến tiểu gia hỏa tâm tình đó đơn giản tột đỉnh mô mô ông ngoại chúng ta tới rồi du du cùng tiểu nhu chạy vào sau đó liền nhảy tới trên giường một bộ này động tác nước chảy mây trôi đem bạch tinh đỉnh đều nhìn sửng sốt hai cái tiểu gia hỏa hiện tại thật đúng là trưởng thành trước đó lên giường đều là chậm rãi leo lên leo xuống nhưng là hiện tại có thể dùng phương thức như vậy trực tiếp đi lên đồng thời còn không quá tốn sức phòng ngủ chính bên trong diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng nằm xuống đợi chút nữa buổi trưa đi trong tập đoàn nhìn xem các ngươi cũng không cần đi qua chờ đến lúc đó ta gọi âm kỳ mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi dạo chơi cửa hàng cái gì lần trước đến hàng châu không phải còn có một số địa phương không có đi sao lần này vừa vặn một mẹ hút gọn được rồi lao công ngươi cũng không cần quá vất vả công việc phương diện cũng không vất vả ngược lại là diệp thanh còn chưa nói hết bất quá bạch chỉ khê trên mặt đã mang theo đỏ hừng người xấu này cái này cái gì phá lộ cũng có thể lái xe hả thật sự là muốn đi lão công trong đầu nhìn xem bên trong đều trang một vài thứ có phải hay không đều là một chút không tốt lắm đồ vật thật là diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê biểu lộ ngươi nha đầu này nghĩ gì thế a ta ta không muốn cái gì a còn không có nghĩ gì thế nhìn ngươi cái kia đ o á n trách ta bộ dáng nơi nào có trong lúc nhất thời bạch chỉ khê cũng t r ộ t dạ bắt đầu một lúc sau trong con trà mấy cái tổng giám đốc không có nghỉ ngơi ngược lại là ở chỗ này ngồi uống trà chỉ bất quá cả đám đều n ế t nước trà cảm giác có chút k ẻ nhạt vô vị cha n à y diệp cùng giữa t r ư a uống kém có chút lớn a từng trải làm có nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây giữa t r ư a diệp thanh lá trà thật sự là quá tốt rồi để bọn hắn đều lưu l u y ế n quên về hiện tại cái này lá trà mặc dù cũng không tệ giá cả rất không rẻ nhưng là cùng buổi t r ư a quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản là không so được triệu đồng lý đồng chúng ta làm sao bây giờ ngay ở chỗ này hao tổn vẫn là về trước đi Vẫn là chúng là l à ta một cái gì đ n g á câu Cũng cái cái chủ tịch khác cũng cùng Đức Công của cần Ách. c không này đúng không? đến. Những người nhìn đồng Minh người. bọn hắn vẫn tương đối lớn. Vẫn là cần bọn hắn quyết định. thể hỏi tại trở Một triệu ty quyết đối làm là lấy mấy Lý xem Một đều hỏi ra triệu đồng mấy người cũng rơi vào trầm tư ta cảm giác chúng ta bây giờ trở về cũng không có ý gì chúng ta còn không bằng liền ở chỗ này chờ trước đó diệp đồng không phải cũng đã nói sao gần nhất bọn hắn khả năng liền muốn khai phát bố hội ta phát hiện diệp đồng nói lời này về sau lý lao trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc xem ra lý lão cũng mười phần chờ mong cái này buổi họp báo muốn nói nội dung dựa theo suy đoán của ta lần này buổi họp báo hẳn là sẽ kể một ít nặng cân tính tin tức khả năng chính là phong bế viên khu bên trong nghiên cứu kỹ thuật mới cho nên chúng ta có thể ở chỗ này chờ một đoạn thời gian chờ đến buổi họp báo về sau nhìn nhìn lại có đối sách gì hoặc là nói rằng một bước làm thế nào chương 414, khích lệ chính sách chương 414, khích lệ chính sách đám người nghe triệu đồng cũng là tương đối nhận đồng dù sao cái này thật sự chính là hiện tại thiên khải tập đoàn đều muốn khai phát bố hội khẳng định là muốn tuyên bố một chút nặng cân tin tức đa dạng này vậy bọn hắn liền ở chỗ này chờ đợi nhìn xem liền tốt nhìn xem thiên khải tập đoàn phong bế viên khu bên trong đến tột cùng có thể chơi đùa ra thứ gì có phải thật vậy hay không như cùng hắn nhóm chỗ biểu hiện ra lợi hại như vậy nếu là lần này thiên khải tập đoàn phong bế viên khu đồ vật bên trong không đủ rung động vậy coi như là thật hư t r ư ơ n g thanh thế đợi đến thời điểm mấy cái chủ tịch con mắt cũng dần dần phát sáng lên khi đó bọn hắn khả năng vẫn là có một chút cơ hội nhưng là cơ hội cũng không có lớn như vậy chỉ là một chút xíu lý minh đức nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng là minh bạch trong lòng bọn họ ý tứ bất quá hắn thấy trong lòng bọn họ ý nghĩ kia căn bản chính là không thể nào dù sao dựa theo diệp thanh khí chàng đến xem hắn khẳng định là gặp qua cảnh tượng hoành tráng đồng thời tại thiên khải trong tập đoàn thời gian dài như vậy cũng khẳng định biết cái gì là mấu chốt kỹ thuật cái gì là không phải mấu chốt kỹ thuật lui một vạn bước tới nói chính là diệp thanh không biết những thứ này bạch hưng phấn nhưng là đường hào khẳng định là biết đến lần này đường hào cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn không giống nói cách khác đường hào khẳng định là biết bọn hắn là đang nghiên cứu cái gì đồng thời rất có lòng tin bằng không cũng làm không được trình độ như vậy ai nghĩ tới đây lý minh đức chính là thở dài tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại lý minh đức cũng khoát tay áo Ta chúng ả m giác ta cũng nóng trở về đi nghỉ ngơi một cái đi tinh tinh chờ lấy buổi họp báo đi ta nhìn hôm nay diệp đồng cùng đường hào dáng vẻ cảm giác buổi họp báo sẽ không quá mượn triệu đồng nói cũng dẫn đầu đứng dậy sau đó nhìn một chút mọi người trong lòng cũng thở dài xem ra hắn bây giờ còn có thể dạng này xem như thủ vị cùng mọi người nói chuyện nhưng là đằng sau liền không nhất định về sau sợ là vị trí này liền muốn tặng cho diệp thanh sau đó bọn hắn liền tan tác như chim ông Buổi c h i ề u diệp thanh rời giường nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê chính chấp cặp mắt đào hoa nhìn xem hắn tình một hồi đúng thế Buổi c h i ề u cùng đi với ta tập đoàn Tốt. bạch chỉ khê ngược lại là không nghĩ tới diệp thanh sẽ mang nàng cùng đi bọn hắn buổi chiều không phải, phải có chuyện quan trọng sao vậy thì đi thôi lão bản nương thừa dịp hai cái tiểu g i a hỏa vẫn chưa rời giường nếu là rời giường ngươi khẳng định là chạy không thoát cái này ngược lại là hai cái tiểu g i a hỏa t ỉ n h về sau để chỉ lăng bọn hắn còn có âm kỳ bồi tiếp ra ngoài dạo phố đi chờ chúng ta trở về về sau trực tiếp đi tìm bọn họ được sau đó diệp thanh cùng bạch chỉ khê liền đi ra ngoài nhìn xem tình huống bên ngoài phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa vẫn chưa rời giường liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài cho đường hào gọi điện thoại đường hào an bài cỗ xe đã ở chỗ này chờ tại thời gian ngắn liền đến mang lên diệp thanh cùng bạch chỉ khê liền hướng phía thiên khải trong tập đoàn mà đi một lúc sau trên đường bạch chỉ khê cũng nhìn xem những thứ này nhà cao tầng ngược lại là nhìn rất đẹp cái này a ngươi ngược lại là có thể tìm kiếm tìm kiếm ừ m tìm kiếm cái gì bạch chỉ khê nghe diệp thanh có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhìn xem ngươi thích cái nào nhà lầu sau đó chúng ta có thể đến đằng sau phát triển trực tiếp mua lại hẳn là cũng không quý một cái văn phòng vài tỷ là đủ rồi diệp thanh nói trước mặt lái xe khỏe miệm giật một cái một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì diệp đồng mới vừa nói cái gì khá lắm vài tỷ còn không tính tao sao không quý một câu tại tâm tình của hắn in d ấ u xuống thật sâu ẩn ký khá lắm diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô ta cảm giác thiên khải tập đoàn cao ốc vẫn là rất tốt cái chỗ kia cũng tương đối tốt không kẹt xe cái này cũng thế ngược lại là có thể cái kia chung quanh tìm kiếm một chút nhìn xem mua lại mặt đất sau đó mình xây bất quá như thế chu kỳ liền sẽ tương đối g i i một điểm diệp thanh nói cũng đang suy tư bất quá ngược lại là không quan trọng hiện tại vẫn là trước chú ý kỹ thuật phát triển đi các loại đằng sau kỹ thuật mới tuyên bố ra về sau cái kia không riêng gì hàng châu cả nước toàn thế giới ánh mắt khả năng đều hội tụ tại thiên khải tập đoàn phía trên khi đó diệp thanh hử nhẹ một tiếng ký túc xá đây không phải là có là hiện tại trước hết không muốn những thứ kia phía trước đường hào đã dưới lầu chờ bên cạnh còn có tôn nghĩa tôn nghĩa đây cũng là lần thứ nhất rời đi phong bế viên khu thời gian dài như vậy lúc trước hắn một mực tại bên kia trông coi sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng là hôm nay diệp đồng muốn đi qua đường hào cũng cùng hắn nói để hắn tới diệp đồng mau tới sao ừng lái xe cùng ta nói là một hồi diệp đồng khẳng định phải đi phong bế viên khu bên trong nhìn xem người đi vào sao ta liền không tiến vào những cái k i a kỹ thuật ta cũng không hiểu tôn nghĩa nói chỉ bất quá câu nói này về sau đường hào liền nhìn hắn một cái ra hỏa này dù n g không hiểu kỹ thuật xem như lý do không đi vào vẫn là rất thông minh đến rồi đến rồi đường hào còn chuẩn bị cùng tôn nghĩa trêu chọc vài câu nhưng nhìn xe tới cũng tranh thủ thời gian thay đổi biểu lộ hướng phía cỗ xe mà đi xe dừng hẳn đường hào mở cửa xe nhìn xem bên trong hai người diệp đồng bạch tiểu thư diệp đồng bạch tiểu thư hai người nói cũng không nghĩ tới diệp thanh mang theo bạch chỉ khê đến đây ừ m đi thôi chúng ta cũng không vòng m è o con trực tiếp đi phong bế viên khu bên kia xem một chút đi thật đúng là có một đoạn thời gian không có tiến vào diệp thanh cảm khái đường hào cùng tôn nghĩa cũng mang theo hắn hướng phía phía trước m à đi đi tới phong bế viên khu trước đó tôn nghĩa cũng giới thiệu đem công việc của mình t r ư ớ c trách tình huống nói một lần diệp đồng chúng ta đoạn thời gian này đều không khác mấy cái này phòng hộ độ chưa từng sinh ra vấn đề gì ta nghe đường tổng thường xuyên nói qua làm không thể chờ phong bế viên khu hạng mục kết thúc cho các n g ư ờ i thêm tiền thưởng cùng đại gia hỏa đều nói một chút t ố t t ô n nghĩa nhẹ gật đầu đây cũng là đối bọn hắn một loại khích lệ chính sách chương bốn trăm mười lăm chúng tinh phục nguyện chương bốn trăm mười lăm chúng tinh phục nguyện đi vào bên này t ô n nghĩa cũng không có nói chuyện hắn cũng không có báo cáo công việc gì dù sao hắn biết diệp thanh lần này đến chính là nhìn phong bế viên khu mà không phải xem bọn hắn công tác dù sao so với phía ngoài công tác bảo an bên trong phong bế viên khu kỹ thuật nghiên cứu mới là trọng yếu nhất bọn hắn phía ngoài công tác bảo an cũng là vì bên trong nghiên cứu phục vụ tôi nghĩa nói sau đó chính là mang theo diệp thanh cùng đường hào thông qua được bảo an tôn nghĩa sau đó nhìn xem bạch chỉ khê chuẩn bị để nàng cũng đi vào nhưng là bạch chỉ khê lại k h o á t tay h á o lão công ta liền không tiến vào t ố t vậy ngươi ở bên ngoài diệp thanh nói cũng minh bạch bạch chỉ khê ý nghĩ đường hào vừa mới chuẩn bị gọi thư ký mang theo bạch chỉ khê ra ngoài dạo chơi còn không có nói ra miệng thư ký liền chủ động nói ra bạch tiểu thư ta mang theo ngài tại tập đoàn bên này đi dạo một vòng đi hoặc là mang ngài đi chủ tịch văn phòng một câu về sau đường hào cũng hướng phía nàng ném đi ánh mắt tán thưởng nha đ ầ này hiện tại là càng ngày càng bên trên nói vẫn là rất không tệ được rồi làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức ngài mời tới bên này thư ký mang theo bạch chỉ khê rời đi diệp thanh bọn hắn cũng tiến vào phong bế viên khu bên trong tiến vào bên trong nơi này chẳng nhưng không có cảm giác bị đè nén ngược lại là một loại động lực tràn đầy bộ dáng cái dạng này ngược lại là sinh cơ bừng bừng a diệp thanh nói một câu đường hào cũng nhẹ gật đầu dù sao mang tốt một cái đoàn đội mấu chốt chính là để cái đoàn đội này không ngừng lấy được thắng lợi đi vào độ cao mới hiện tại cái đoàn đội này chính là như vậy tại ngài dẫn dắt phía dưới bọn hắn kỹ thuật này phương diện lấy được đột phá mới cho nên đoàn đội cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc đồng thời cũng chờ mong tiến hành bước kế tiếp đột phá trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng học tập đến rất nhiều đường hào nói trong lòng của hắn cũng thở dài những lời này nói ra làm sao như vậy giống là lời nói khách sáo nhưng là sự thật chính là cái này bộ dáng hắn mặc dù không muốn nói như vậy nhưng là sự thật luôn luôn muốn trần thuật ta ừ n thật đúng là diệp thanh nhẹ gật đầu một lúc sau diệp thanh nhìn xem tình huống bên này một người kỹ thuật viên nhìn xem trần thanh sao hắn vừa mới vội vã qua đi sau đó chính là đồ trở về lần nữa nhìn thoáng qua diệp thanh diệp đồng một câu để không ít người đều nhìn lại diệp đồng thật đúng là diệp đồng diệp đồng ngày đã tới tất cả mọi người nói sau đó p h o n g b ế viên khu bên trong càng ngày càng nhiều người liền sang đây xem diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới mình lực hấp dẫn mạnh như vậy xem ra thành như đường hào vừa rồi nói a chúng ta trước triển khai cuộc họp đi nhìn xem mọi người thành quả thế nào được đường hào cũng đang có ý này sau đó liền triệu tập lại một lúc sau tin tức chính là chuyển bá ra ngoài đến từng cái tổ bên trong một lúc sau giáo sư nhìn xem chúng ta thành quả vẫn tương đối phong phú cũng coi là không cô phụ diệp đồng cho chúng ta an bài tốt như vậy đồ ăn còn có cho chúng ta tăng lương giáo sư nói nhưng trong lòng không phải như vậy nghĩ đến mặc dù đồ ăn cùng tăng lương rất tốt nhưng là hắn cảm kích nhất vẫn là ngày đầu tiên tiến vào phong bế viên khu về sau diệp t h a n h g i ả n giải g cái kia thuộc về là cái gì là thể hồ quán đình a nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách m ộ ư ơ i năm vào thời khắc ấy có thể nói là cụ tượng hóa cho nên phía sau bọn họ nghiêm túc như vậy cố gắng rất có một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả dung cảm giác tốt chúng ta trước đi qua đi cũng có thể cùng diệp đồng chức giao lưu trao đổi chương giáo sư cùng bên cạnh mấy người nói mọi người cũng ngẩng đầu đuỡn ngược hướng phía, phía trước m ặ đi dù sao bọn hắn cái này một bộ phận kỹ thuật đều xuất hiện lại xong hiệu quả cũng rất tốt có có thể cầm ra thành quả tự nhiên hùng dũng oai vệ khí phép h i ê n ngang chỉ bất quá trở đến phòng họp về sau diệp thanh đã bị bao vây t r ư ơ n g giáo sư đá người n nói các ngươi mẹ nó cũng quá nhanh đi trong nháy mắt t r ư ơ n g giáo sư cùng phía sau hắn nghiên cứu viên đều khỏe miệng co giật sắp chửi mẹ các ngươi những người này thật sự là quá phận bọn hắn cũng hướng phía phía trước mà đi đường hao nhìn thấy cũng tranh thủ thời gian giới thiệu hắn vừa rồi liền phát hiện không thích hợp dù sao nếu để cho một đoàn đội báo cáo thời gian quá dài chiếm dụng quá nhiều thời gian cái khác đoàn đội không chừng liền bất mãn cho nên hắn liền tiếp quản hiện trường trật tự bắt đầu giới thiệu diệp đồng t r ư ơ n g giáo sư bọn hắn tổ đến đây t r ư ơ n g giáo sư bọn hắn tới diệp thanh nói một câu nói mọi người cũng đem t r ư ơ n g giáo sư bọn hắn cho lộ ra phía trước hồi báo đoàn đội cũng biết thời gian của mình không sai bịt lắm sau đó liền thối lui đến một bên t r ư ơ n g giáo sư đáng người nhìn xem cái tràng diện này cũng là s ư ơ n g sở khá lắm nguyên lai、like、còn có thể dạng này lập tức bọn hắn lúc đầu cô đơn biểu lộ liền biến thành vui vẻ ra mặt diệp đồng đây là chúng ta thành quả ngài nhìn xem Đằng sau, chính là từng cái đoàn đội tới trước cùng diệp thanh đánh cái đối mặt dù sao thời gian dài như vậy thành quả nghiên cứu há lại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian có thể hồi báo xong tất tốt ta nhìn tất cả mọi người tới không sai bị lắm chúng ta trước hết ngồi xuống đi một hồi trước họ được mọi người nghe được về sau tìm được trước vị trí của mình ngồi xuống sau đó liền nhìn xem diệp thanh mọi người vất vả gần nhất mọi người tại phong bế viên khu bên trong đối với tập đoàn chính sách mới còn không hiểu rõ lắm để đường tổng cho các ngươi tuyên bố một chút diệp thanh nhìn một chút đường hào đường hào liền đọc bắt đầu mọi người nghe cũng là x ứ sở đây là mớn chia phòng con trong n g a y mắt trong lòng bọn họ cũng là kích động lên mặc dù bọn hắn đều là cao cấp phần tử trí thức nhưng là hàng c h â u giá phòng cũng không phải bình thường quý bọn hắn có rất nhiều cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mua không nổi tốt bao nhiêu phòng ở bây giờ còn có dạng này tốt chính sách đường hào nói xong sau đó chính là bắt đầu đem phòng ở cùng cư xá ảnh chụp đem thả tại trên màn hình lần này hiện trường có thể nói là sôi chảo nhìn xem cái này ảnh chụp từng cái con mắt đều phát sáng lên cái này cũng quá đẹp đi cái này từng cái đều là căn hộ cao cấp hai chương bốn trăm m ư ơ i sáu động lực trần đầy trong ư nháy mắt tất cả mọi người cảm giác điên cuồng rất có một loại kẻ sĩ chết vì c r i kỷ cảm giác diệp đồng lần này thủ bút lớn như vậy bọn hắn hiện tại cũng cảm giác trên thân động lực tràn đầy thậm chí có loại mất ăn mất ngủ cảm giác diệp thanh nhìn xem bọn hắn chuyện phong ốc chờ chúng ta phong bế viên khu sau khi giải trừ luận công hành thưởng lần này phong bế viên khu bên trong khẳng định có một số người không thể phân đến bất quá không có quan hệ chúng ta sẽ dùng tiền t h ư ở n g đến đ ề n b ủ đương nhiên nếu như mọi người phân đến nhưng là không lớn cũng có thể dựa theo tỷ lệ đến tiền mặt cũng có thể các ngươi có thể tự mình lựa chọn vây anh một câu như là bom bình thường nổ vang tại bọn hắn bên h a i để bọn hắn đều là từng đôi mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp đồng thủ búc này thật sự là quá lớn mấy cái tổ tổ trưởng nhìn xem dưới thanh bọn hắn biết bọn hắn khẳng định là có thể phân đến nhưng là lại kinh. Phải có chút thụ sùng ngược bọn i phải ế t đây cũng không phải là công lao của không là lao b hắn càng á i n y t h à h quả n h thể nói bọn hắn chỉ là đánh i nói việc ê n bọn n cứu, có vặt, là giống a y từ đầu bản vẽ, còn vẽ, có rằng ả i Diệp i đều Đồng cung là càng cấp. Bọn hắn g là học viên hiện tại có cao như vậy vinh dự bọn hắn nhìn xem Diệp t thanh ánh mắt bên trong đều mang ánh mắt cảm kích cái khác tuổi trẻ nghiên cứu viên cũng là mang trên mặt rung động mặc dù bọn hắn khả năng không được chia phòng ở nhưng là không có quan hệ có thể có một số lớn tiền thưởng cũng đầy đủ đồng thời diệp đồng ý tứ này đã rất rõ ràng về sau sẽ có cao hơn tiền lương đồng thời đằng sau còn có thể phấn đấu phân đến phòng ở chỉ cần phân đến liền có mấy ngàn vạn dựa vào đây cũng quá sướng rồi đi s i khí trong nháy mắt tăng g ọ n bắt đầu đem bên cạnh đường hào đều nhìn sửng sốt ách cái này cổ động nhân tâm phương diện vẫn là diệp động lợi hại a mấy câu nói đó nói chuyện tất cả mọi người ngao ngao kêu lên tốt chúng ta bắt đầu chính để đi mọi người đem nghiên cứu của mình tình huống đều nói một chút ta xem một chút hiện tại tiến triển sau đó mọi người chính là bắt đầu báo cáo diệp thanh nghe cũng không ngừng gật đầu trước đó đường hào đã đem tương quan đại khái tình huống đã nói với hắn hiện tại những thứ này giáo sư cùng đoàn đội nói đều là càng thêm tình huống cụ thể diệp thanh cũng thỉnh thoảng phê bình có đôi khi ngắn ngủi mấy câu liên đệ người phía dưới có thể hồ quán đỉnh cảm giác bên ngoài tôn nghĩa nhìn xem cái này phong bế viên khu diệp đồng bọn hắn đã tiến vào thời gian dài như vậy cũng không thấy ra nhìn xem diệp đồng hôm nay bộ dáng cái này phong bế viên khu hẳn là cũng sắp kết thúc ca tôn nghĩa nói trong lòng cũng thở dài một hơi dù sao bọn hắn những huynh đệ này mặc dù đều là tinh binh cường tướng nhưng là cái này cường độ vẫn tương đối lớn muốn thường xuyên cảnh giác một khác không thể buông lỏng đối với mọi người tinh thần lực khảo nghiệm vẫn tương đối lớn hắn cũng thường xuyên cổ động mọi người mới khiến cho mọi người một mực bảo trì mạnh như vậy độ nhưng là nếu là phong bế viên khu lại tiếp tục tốt một đoạn thời gian sợ là phải có người không kiên trì nổi các loại diệp đồng ra cùng hắn nói một chút chuyện này đi chủ tịch trong văn phòng bạch chỉ khê ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê sau đó liền tới đến bên cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài thư ký ở bên cạnh đi theo không có việc gì chính ta trong phòng liền tốt chờ bọn hắn ra ngươi nói cho ta một tiếng ta đi tìm bọn họ là được ngươi làm việc của ngươi không cần dạng này đi theo ta bên này được rồi bạch tiểu thư thư ký nghe được về sau cũng rời đi bạch chỉ khê nhìn xem chung quanh nơi này sau đó hỗ trợ diệp thanh sửa sang lại một chút văn kiện nàng gần nhất cũng lặng lẽ học tập thương nghiệp tri thức chỉ bất quá lao công không để cho nàng đi đ ó o tay nàng cũng nghe lấy an bài trước bất động hy vọng về sau có thể nhiều giúp đỡ lao công bạch chỉ khê nghĩ đến cũng thở dài tiếp lấy sửa sang lại tới trong biệt thự trên lầu hai cái tiểu g i a hỏa rời giường nhìn đồng hồ ai nha hiện tại đã bốn điểm các nàng bất chi bất giác đã ngủ thời gian dài như vậy ô du du lẩm bẩm lấy rủi mắt nhìn xem bên cạnh tiểu nhu còn có mô mô ông ngoại nàng cũng không có cái giày mình chạy ra ngoài sau đó liền d ó n d é n đi tới ba ba mụ mụ gian phòng trước đó chuẩn bị vào xem ba ba mụ mụ rời giường không có nhưng là vừa mới chuẩn bị động tác chính là bị một thân ảnh từ phía sau lưng ôm lấy người tiểu gia hòa này muốn làm gì nha thanh âm êm hãy vang lên du du liền biết là người nào tiểu di ta chính là muốn nhìn một chút ba ba mụ mụ tỉnh chưa hai người bọn họ đã s ớ m tỉnh đều đã đi tập đoàn bên kia a du du quay đầu nhìn xem bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu xác định một chút thôi ta vậy chúng ta đi cái nào nha người tiểu gia hòa này vừa mới tỉnh ngủ liền chuẩn bị đi ra ngoài chơi nha hh ắ c ắ c trong nhà nhàm chắn nha du du nói bạch chỉ lăng cũng muốn bắt đầu các ngươi ba ba mụ mụ đi làm việc chính sự đi khẳng định phải không ít thời điểm mới có thể trở về chúng ta có thể cùng các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ cùng đi ra dạo chơi cửa hàng vừa vặn ta cũng không có đi dạo qua hàng châu bên này cửa hàng ta một hồi cho các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ phát cái tin tức nói một chút chuyện này nhìn nàng một cái ý kiến gì chúng ta hiện tại liền h ả o h ả o chờ các người mộ mộ ông ngoại còn có tiểu nhu rời giường liền tốt được rồi du du nói sau đó liền nhìn xem tiểu đoàn tròn chậm rãi hướng phía một bên khác đi tiểu đoàn tròn du du kêu một tiếng tiểu đoàn tròn nghe được du du kêu gọi sau đó kêu một tiếng hướng phía nàng tới du du bị để xuống sau đó ôm lấy tiểu đoàn tròn tiểu di ta có thể mang theo tiểu đoàn tròn đi ra ngoài chơi sao có thể chứ nhưng là người bên ngoài vẫn là rất nhiều dạng này ôm ra ngoài tiểu đoàn tròn có thể hay không làm mất ta sẽ không ta sẽ hào hào ô n nó đồng thời tiểu đoàn tròn cũng rất ngoan sẽ không làm mất du du nói vậy được rồi bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu hai người ngồi xuống du du dựa vào bạch chỉ lăng ngồi bạch chỉ lăng chơi lấy điện thoại cũng cho thẩm âm kỳ phát đi tin tức một lúc sau thẩm âm kỳ hồi phục nói không có vấn đề các ngươi âm kỳ tỉ tỉ nhắc lại nàng một hồi liền hướng p h í a bên này chờ sau khi tới chúng ta liền ra ngoài d ạ phố vừa vặn nếu là tìm được ăn ngon cửa hàng có thể liền trực tiếp ở bên ngoài ăn cơm chương bốn trăm m ư ơ i bảy giống như có thể a chương bốn trăm m ư ơ i bảy giống như có thể a du du ô n tiểu đoàn tròn nghe bạch chỉ lăng ăn bài cũng nhẹ gật đầu sau đó ngựa đầu nhìn xem bạch chỉ lăng tiểu di cái kia ba ba mụ mụ lúc ăn cơm sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ sao cái này bạch chỉ lăng gãi gãi đầu ta giống như cũng không biết dù sao chuyện này muốn nhìn các ngươi ba ba mụ mụ có thể hay không làm xong chờ lúc ăn cơm có thể hay không đem tập đoàn sự tình đều xử lý xong nếu là đều xử lý xong tự nhiên là có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm nếu là xử lý không hết cũng không có cách nào cái kia tiểu di liền bồi ngươi ăn cơm có được hay không t ố t dù dù nói bạch chỉ lăng néo n é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm sao rồi tiểu di b ồ i tiếp ngươi ăn cơm ngươi còn không hài lòng à n h a n g ư ơ i cái này tiểu phôi xấu mới không phải tiểu phôi xấu hừ nói du du liền đem mặt hướng phía một bên khác lướt qua hắc tiểu ra h ỏ a này sinh khí à nha không có nha à nha bạch chỉ lăng nói cũng ô m du du ở trên ghế xa lo ngồi n một lúc sau bạch chỉ lăng nhìn xem trên lầu lại là một đạo thân ảnh nho nhỏ xuống lầu muội muội của ngươi tỉnh bạch chỉ lăng đối du du nói du du cũng hướng phía xuống lầu tiểu n u nhìn sang muội nơi này du du nói hấp dẫn tiểu nhu ánh mắt sau đó chính là hấp tấp chạy tới bạch trì lăng nhìn xem tiểu nhu chạy bộ tư thế hiện tại đã tương đối bình thường có thể là trưởng thành chân dài ra đi bất quá nói đến hai tiểu gia hỏa này thật đúng là đôi chân dài từ hiện tại liền có thể nhìn ra được về sau khẳng định là mỹ nữ chân dài đúng rồi các ngươi đ ợ i đến mười mấy tuổi thời điểm nhất định phải uống nhiều sữa đậu nành cùng sữa bò bạch trì lăng nói thiện ý nhắc nhở lấy phòng ngừa hai cái tiểu gia hỏa trong lỗ thai để các nàng ánh mắt bên trong cũng mang theo nghi hoặc đây là ý gì tại sao muốn uống nhiều sữa đậu nành cùng sữa bò cái này tiểu di ngươi mười mấy tuổi thời điểm uống nhiều sữa đậu nành cùng sữa tươi sao du du thiên chân vô tả hỏi đến phốc phốc một đau trực tiếp đâm vào bạch chỉ lăng tim trong nháy mắt bạch chỉ lăng liền cảm giác giống như muốn thổ huyết Á á á. đau nhức quá đau các ngươi tiểu di nếu là khi đó uống nhiều sữa đậu nành cùng sữa bò các ngươi sợ là hiện tại cũng không dễ phân biệt tiểu di cùng mụ mụ dù sao hai chúng ta tỉ mụi lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ này tiểu di ngươi tại sao không nói chuyện a、ừ. tiểu di ngươi làm sao rồi theo hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện trên lầu cũng chuyển tới thanh âm bạch tinh đình cùng vương ninh cũng rời giường nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa không ở giường bên trên liền tranh thủ thời gian xuống tới không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa đã ở phòng khách trên ghế s a lon đang ngồi đổi tiếp tiểu nữ nhi c h ỉ bất quá tiểu nữ nhi thế nào bị hai cái tiểu gia hỏa hỏi thăm cũng không nói gì c h ỉ lăng ngươi thế nào không thoải mái sao bạch tinh đình xuống lầu về sau liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa chính ghé vào bạch chỉ lăng bên người hỏi đến mà bạch chỉ lăng thì là một bộ sinh không thể luyến dán vẻ bộ dáng như vậy đem bạch tinh đình giật này mình dù sao hắn hiện tại mặc dù có hai cái tiểu ra hỏa nhưng là đối hai cái nữ nhi bảo bối yêu thương không chút nào giảm bạch chỉ lăng dựa vào phụ mẫu làm sao xuống tới cái này sự tình vừa rồi có thể ngàn vạn không thể để cho phụ mẫu biết vâng không muốn nói nàng dạy hư tiểu h ả i tử không có không có ta cái này có thể có chuyện gì các ngươi cái này vừa vặn cũng đi lên ta mới vừa rồi cùng du du nói chúng ta cùng đi hàng châu cửa hàng đi dạo chơi ta gọi âm kỳ tỉ tới xem ra lao tỉ cùng tỉ phu hẳn là còn cần một đoạn thời gian chúng ta trước hết không q u ấ y g i à y bọn hắn đi chờ bọn hắn giúp xong về sau khẳng định là sẽ liên hệ chúng ta đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại cùng nhau ăn cơm hoặc là cùng một chỗ dạo chơi bạch chỉ l a g nói bạch tinh đình cùng trên lầu xuống tới vương ninh cũng nhẹ gật đầu đúng ngươi nói không sai t ỷ t ỷ ngươi cùng t ỷ phu ngay tại bận b i ể u chính sự cũng không cần đi q u ấ y g i à y bọn hắn chúng ta ra ngoài dạo chơi liền tốt vừa vạn hàng châu chúng ta cũng không có đi dạo qua lần này liền xem như du lịch hai người nói liền tới đến phòng khách nghe được du du cùng tiểu n u muốn dẫn lấy tiểu đoàn tròn đi ra ngoài chơi cũng như, như mày cái kia muốn hay không làm cái dây thừng nắm tiểu đoàn tròn không cần mỗ mỗ tiểu đoàn tròn rất ngoan chỉ cần ta gọi nó một tiếng nó liền sẽ trở về Tốt một lúc sau t h ầ m âm kỳ cùng dì mị m mấy người cũng tới ở bên ngoài bọn hắn liền nhìn thấy cái này biệt thự lớn ông trời của ta như thế lớn như thế xa hoa cảm giác so với diệm đ ồ n g tại giang thành biệt thự đều phải lớn hơn không ít đường tổng trách không được có thể lên làm tổng giám đốc đâu tìm kiếm chỗ như vậy sợ cũng là phí hết tâm tư dì mị m nói t h ầ m âm kỳ nhẹ gật đầu đường tổng cũng không đơn giản loại này bản sự trong công tác cũng rất lợi hại ta trước đó còn nghe vu tổng nói qua đường tổng trong công tác cũng thuộc về là l i ề u mạng tam làng cái loại người này sự tình gì đều làm có trật tự dọn nước không lọt lợi hại a đi thôi chúng ta vào xem một chút đi chờ ngày mai đi hoặc là đằng sau chúng ta có thể hẹn bên trên những cái kia minh tinh nhìn xem cùng đi sân bãi nhìn xem sau đó ăn chút cơm thầm âm kỳ nói mang trên mặt nụ cười thật to bên cạnh d i mỹ nhìn xem nàng cái dạng này cũng cảm thấy không thích hợp nha đầu này làm sao vẻ mặt như thế mỗi một lần nàng nổi lên dạng này biểu lộ thời điểm khẳng định trong nội tâm đều không có chuyện tốt lành gì nói đi ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì lộ ra vẻ mặt như thế là lại đang nghĩ chuyện gì xấu sao một câu để t h ầ m âm kỳ cũng bắt đầu bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm có ý tứ gì cái gì gọi là suy nghĩ gì xấu sự tình nàng chính là người như vậy căn bản cũng không phải là có được hay không đó bất quá nàng vừa mới chuẩn bị giải thích một chút chính là bị gì mi nhìn thoáng qua đừng giải thích ta thế nhưng là hiểu rất rõ ngươi mỗi một lần ngươi có dạng này biểu lộ thời điểm trong nội tâm đều là đang nghĩ lấy chủ ý xấu nói đi ngươi mời những minh tinh này thời điểm muốn làm gì ta ta chính là nghĩ đến nếu là diệp ca có thời gian cũng có thể cùng một chỗ sau đó tú một đợt thực lực chờ đến lúc đó liền có thể hấp dẫn bọn hắn một chút dù sao bọn hắn đều là khác giải trí tập đoàn đến lúc đó đều đem bọn hắn đ à o tới mượn bọn hắn lưu lượng vô ưu chuyển thông lực ảnh hưởng liền sẽ lớn hơn t h ầ m âm kỳ nói bên cạnh mấy người ngược lại là s ư ơ n g sở cái này giống như có thể ai chương bốn trăm mười tám xin đ ộ c quyền chương bốn trăm mười tám xin đ ộ c quyền dị bị đám người nghe t h ầ m âm kỳ cũng là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm nếu là thật như vậy vậy khẳng định có thể kéo một nhóm người tới quá mạ dù sao hiện tại diệp đồng hoàn thủ nắm thiên khải tập đoàn thiên khải tập đoàn bây giờ tại hàng châu là tồn tại gì chính là một đầu sắp bay lên c ự long chính là hàng châu cao tân kỹ thuật sản nghiệp hiệp hội hội trưởng đều muốn đến sân bay tự mình nên đón diệp đồng có thể nói dựa theo diệp đồng thực lực vung tay lên chính là nhất hô bay tướng thế nào ta ý nghĩ này hẳn là cũng không tệ lắm phải không t h ầ m âm kỳ thì thào nói nói một mình kết quả vừa quay đầu lại chính là nhìn thấy d ì mì đám người ánh mắt lần này đem thẩm âm kỳ đều khiến cho không tự tin cái này tốt ta tốt ta ta vừa mới cũng chính là ý tưởng đột phát tùy tiện nói một chút chính là các người muốn chế rêu ta liền chế rêu ta đi t h ầ m âm kỳ từ bỏ rễ rủa mặc cho bọn hắn chất tâm dù sao ý nghĩ của mình giống như cũng xác thực không q u á đi dù sao diệp đồng bây giờ nói đều là mấy trăm ứ c làm ăn lớn điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi sợ là hấp dẫn không được diệp đồng chỉ bất quá sau đó dì bị đám người chính là m ở miệng ta cảm giác ngơi ư ý nghĩ này vẫn là rất không tệ rất tốt ta đúng a nếu là diệp đồng xuất thủ những người kia nhất định có thể kéo tới ta cảm giác cũng thế chính là nhìn có thể hay không đạt được diệp đồng đồng ý hả lần này ngược lại là đem thẩm âm kỳ lại khiến cho tự tin khá lắm có thể cái kia liền đằng sau áp dụng một chút tốt tốt chúng ta đừng nói trước đi trước nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa bọn hắn hẳn là c h ờ sốt u rồi đi t h ầ m âm kỳ nói mang theo đám người nhấn chống cửa sau đó b ạ c h chỉ lăng mang theo hai cái tiểu g i a hỏa liền tới mở ra âm kỳ tỉ tỉ các ngươi tới rồi tới rồi tới rồi t h ầ m âm kỳ nói cũng cùng dìm mi bọn hắn hướng phía bên trong mà đi sau đó nhìn xem bên trong bố trí không thể không nói cái này trang trí cũng không tệ mặc dù so ra kém diệp động tại giang thành biệt thự nhưng là cũng coi là đính cấp được rồi chúng ta thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi mừng hai cái tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu đem tiểu đoàn tròn bế lên bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn đồng hồ cảm giác lao tỉ cùng tỉ phu một lúc sau hẳn là cũng có thể rút xong không kém bao nhiêu đâu cái này đều muốn buổi tối cùng lúc đó p h o n g bế viên khu bên trong diệp thanh cũng phê bình một vòng đối với chỉnh thể tình huống có một cái càng rõ ràng hơn nắm giữ trước đó nghe đường hào hồi báo thời điểm diệp thanh liền nắm giữ tình huống hiện tại nắm giữ càng thêm cụ thể cũng không tệ lắm rất không tệ tiến độ này có thể nói là vượt ra khỏi diệp thanh dự đoán trong đó mấy hạng mấu chốt kỹ thuật đã tương đối thành thục đồng thời đã có thể ứng dụng vậy liền có thể xin độc quyền về phần còn lại kỹ thuật có những thứ này chống ra tổ hỗ trợ tin tưởng căn bản là không cần bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành những mấu chốt này kỹ thuật b ộ t phá còn lại chính là lớn mô hình sau đó giao phó người máy trí tuệ nhân tạo liền tốt chỉ bất quá vậy cần huấn luyện lớn mô hình bất quá thiên khải tập đoàn ngược lại là có tương quan lớn mô hình dùng tới cũng đầy đủ Tốt, đại khái tiến độ ta đều biết dạng này mấy người các người tổ đem kỹ thuật đều sửa sang một chút trước tiên đọc quyền xin độc quyền xin lời nói ta một hồi cùng lý hội trưởng nói một chút hẳn là sẽ tương đối nhanh các loại độc quyền xin kết thúc về sau các ngươi trước hết giúp đỡ cái khác tổ đem tương quan kỹ thuật đột phá một chút ta cảm giác cũng muốn không được bao dài thời gian chờ đến đều đột phá về sau phong bế viên khu liền có thể giải trừ đương nhiên về sau cái này viên khu cũng là chúng ta nghiên cứu khoa học chiến trường chính một trong chỉ bất quá tất cả mọi người có thể không cần suốt ngày ở chỗ này trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút mọi người gần nhất cũng đều vất vả bất quá khác ta không dám hứa chắc ta có thể bảo đảm là để mọi người nỗ lực đều có đầy đủ thu hoạch p h í trước đó hắn cũng chuẩn bị tại tập đoàn khởi xướng lang tính văn hóa nhưng là một mực không có thi hành bởi vì biết đàn sói từ lúc nào sức chiến đấu mạnh nhất tại biết có thị tan thời điểm trước đó thiên khải tập đoàn lực lượng không đủ để câu lên những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học phương diện này trái tim nhưng là hiện tại diệp đồng tới tình huống liền không đồng dạng diệp đồng lấy ra thế nhưng là vàng dòng mặt trắng nhìn xem mọi người sáng lên ánh mắt chính là đường hào đều cảm thấy kinh khủng ách một lúc sau diệp thanh chính là cùng đường hào từ phong bế viên khu bên trong ra phong bế viên khu bên trong mọi người vẫn như cũng là làm lửa nóng sau khi đi ra tôn nghĩa cũng đến đây diệp thanh nhìn xem tình huống bên ngoài các ngươi ở bên ngoài trông coi cũng vất vả diệp thanh một câu để tôn nghĩa trong lòng t h ở d à i cũng coi là có người hiểu được cũng không tệ lắm lại kiên trì mấy ngày hiện tại bên trong thành quả đã ra tới rất nhanh phong bế viên khu liền có thể giải trừ đến lúc đó các ngươi liền có thể nghỉ ngơi một chút ta vừa rồi tại bên trong hứa hẹn vàng dòng bạc trắng các ngươi cũng là lần này công thần kiên trì một chút nữa đến lúc đó các ngươi tiền thưởng gấp b ộ i diệp thanh nói tôn nghĩa cũng là s ư ơ n g sở khá lắm diệp đồng thật đúng là đại thủ của ta cái này trực tiếp liền tiền thưởng gấp b ộ i rồi lúc đầu bọn hắn cái này tương đối mọi mệnh nhưng là nếu là nghe được tin tức này về sau đám gia hỏa này khẳng định sẽ động lực bạo g i a được rồi diệp đồng đợi đến diệp thanh cùng đường hào đi xa về sau tôn nghĩa cũng không cùng đi lên mà là lần nữa dò xét một vòng cũng đem diệp thanh vừa rồi tin tức cho dẫn tới mọi người nghe được về sau cũng đều là nâng lên một hơi dáng người càng thêm thẳng tắp thường đôi mắt ư ơ n g cố sói xem tốt người đi cùng lý lão liên hệ đi đã muốn xin độc quyền như vậy những thứ này độc quyền liền không thể cùng lý lão che giấu có thể cho hắn biết dạng này hắn mới có thể tốt hơn trợ giúp chúng ta nhanh chóng xin bất quá buổi tối hôm nay đừng nói cho buổi sáng ngày mai đi nói cho về sau ngày mai buổi sáng liền muốn xử lý ra binh quý thần tốc rõ chưa d i ệ p thanh văn bài đường hào cũng biết chuyện này tầm quan trọng được rồi diệp bổng ta một hồi trước hết cùng lý lão liên lạc một chút chương bốn trăm mười chín lo lái xe đi chương bốn trăm mười chín lo lái xe đi được người trước liên hệ đi diệp thanh sau đó liền nhìn xem thư ký thư ký cũng minh bạch diệp thanh ý tứ diệp đồng bạch tiểu thư bây giờ tại chủ tịch văn phòng đợi ngài ừng diệp thanh nói cũng hướng phía chủ tịch văn phòng đi đến bên này đường hào cũng để ép ép kích động trong lòng trực tiếp bấm lý lao dây số sau đó tính tính trở lấy cùng lúc đó lý lao bên kia hắn đang ngồi ở trong văn phòng xử lý văn kiện thư ký tới cho hắn châm trả thế nào mấy cái kia chủ tịch đi rồi sao hẳn không có nếu là bọn hắn đi xử lý l ấ y phép vẫn là sẽ cùng ngài nói một tiếng nhưng là đến bây giờ còn chưa hề nói ta cảm giác có phải là bọn hắn hay không có thể muốn chờ lấy thiên khải tập đoàn mở xong buổi họp báo nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào lại rời đi thư ký nói lý lao cũng nhẹ gật đầu cũng đúng bất quá bọn hắn ngược lại là có thể ngồi được vững nhiều người như vậy cứ như vậy chờ lấy trong tập đoàn nhiều chuyện như vậy cũng không q a y về xử lý khả năng bọn hắn cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhìn xem thiên khải tập đoàn nghiên cứu ra được cái gì lý lao nghe thư ký lời nói nhẹ gật đầu đúng vậy a diệp thanh phong bế viên khu bên trong đến cùng nghiên cứu ra được cái gì ta cũng m u ố n biết tất cả mọi người m u ố n biết nhưng là không dùng dựa theo diệp thanh tính tình vậy khẳng định là các loại thật sự lấy ra thành quả về sau mới có thể t r ắ n g trận tên liên dương nhìn xem diệp thanh g á n g v ẻ ngược lại là nhanh nhưng là ai biết được bọn hắn nguyện ý chờ ngay tại hàng châu chờ lấy liền tốt ăn uống ngủ nghỉ còn có thể kéo động một cái hàng châu gdp một câu ngược lại để thư ký có chút bất đắc dĩ lý lao vẫn là sẽ nói đùa sau đó lý lao điện thoại liền văng lên hắn nhìn xem là đường hào điện thoại cái này muốn như vậy là muốn làm gì chẳng lẽ lại là trong nháy mắt lý lao chính là kích động thư ký nhìn thấy lý lao biểu lộ cũng hiểu chuyện đi ra ngoài sau đó khép cửa phòng lại lý lao uống một mục trà sau đó nhận nghe điện thoại đường hạo thế nào ồ thật lý lao nghe một lúc sau chính là trực tiếp đứng lên một đôi mắt đều kích động run rẩy lên t thậm chí không khỏi hít sâu một hơi khá lắm nhiều như vậy mấu chốt kỹ thuật thật đột phá tốt tốt tốt lý lao liên tiếp nói ba chữ tốt đủ để nhìn ra nội tâm của hắn kích động tốt người yên tâm khẳng định không có vấn đề cái này ta còn là có thể làm được lý lao nói miệng đầy đáp ứng một lát sau về sau liền cúp điện thoại hắn nhìn xem điện thoại cũng xứng sở một hồi sau đó mới chậm rãi ngồi xuống vừa lòng thoảng ý uống một hớp nước trà ha ha nước trà này cũng không phải diệp thanh cho ta cái kia nhưng là làm s a o uống so với diệp thanh cho ta c ự c phẩm đại hồng bảo còn tốt hơn uống thật đúng là quái tiểu từ này vừa đến đã làm lớn sự tình lý lao ngón tay chụp lấy cái b à n nhẹ nhàng k á hát sau đó chính là mấy điện thoại đánh ra ngoài đem sự tình đều an bài một chút một lúc sau bên ngoài thư ký chờ lấy nghe bên trong có vẻ giống như không có một thanh âm cũng không biết mình có nên hay không đi vào lý lão liền đi ra nhìn xem lý lao dáng vẻ thư ký cũng là s ứ n sở khá lắm cái này lý lao làm sao cảm giác biến hóa rất lớn a lúc này mới bao lâu thời gian lý lao chính là sắc mặt hồng luận khẽ hát một bộ vui vẻ tới cực điểm dáng vẻ ông trời ơi thư ký đều trận tròn mắt hắn bao lâu thời gian không có trông thấy lý lao dạng này trạng thái ban đêm hai người chúng ta ra ngoài ăn cơm ăn ngon một chút chúc mừng một chút được rồi hội trưởng thư ký nhìn xem hội trưởng cái dạng này trong lòng cũng có suy đoán xem ra là diệp đồng b ê n kia có tin tức đồng thời hội trưởng cũng đã nhận được tin tức xác thực như vậy bộ dáng xem ra là lấy được rất lớn đột phá a á c h lý lao xem ra đều như vậy niên kỷ còn có thể nhắc lại n h ắ c lên a hắn giống như cũng có thể nước lên thì thuyền lên cái này thuộc về là đưa tới cửa nghĩ đến thư ký trong lòng cũng kích động sau đó nhìn về phía thiên khải tập đoàn phương hướng đây hết thảy vẫn là phải cảm tạ diệp đồng a chủ tịch trong văn phòng diệp thanh tiến vào về sau nhìn xem bạch chỉ khê đang xem lấy bảng báo cáo cũng nhớ mày nhà mình lao bà hình như cũng đúng thương nghiệp tương đối cảm thấy hứng thú hắn lúc đầu coi là lão bà không có hứng thú cho nên cũng dạy dạy chỉ lăng nếu là lão bà cảm thấy hứng thú diệp thanh nghĩ nghĩ cũng cân nhắc một chút dù sao có nhiều thứ vẫn tương đối mạnh mọc ngược lại là hoàn toàn không cần thiết được rồi hắn cũng không chủ động nói ra nhìn xem lão bà làm thế nào chứ nếu là nàng muốn học tập diệp thanh sẽ dạy cho nàng diệp thanh nghĩ đến b ạ c h chỉ khê cũng trông thấy diệp thanh t i ế n đến đứng lên lao công rút xong làm xong a tiến triển rất không tệ đằng sau liền có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng ban đêm chúng ta ngược lại là có thể chúc mừng một chút diệp thanh nói bạch chỉ khê nghe cũng bắt đầu vui vẻ t ố t ban đêm hai người chúng ta chúc mừng vẫn là cùng tiểu gia hỏa bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng cùng một chỗ đi diệp thanh nói bạch chỉ khê nhìn một chút điện thoại bạch chỉ lăng phát tới tin tức bọn hắn mới vừa từ trong nhà xuất phát vừa vặn cái này còn nói sao chỉ lăng vừa mới tin cho ta hay tới bọn hắn đi nói x o t tim còn có âm kỷ bọn hắn cùng nhau lao công ngươi cái này cũng r ú t xong chúng ta một hồi liền trực tiếp đi qua đi được diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó mang theo bạch chỉ khê hướng phía bên ngoài đi đến bên này đường hào c h ờ ở bên ngoài sau đó nhìn xem diệp thanh bọn hắn đi ra mau tới trước diệp đồng ta vừa rồi đã cùng lý lao nói những chuyện này lý lao cảm giác thanh â m đều kích động run dày lên mặc dù đang cố gắng áp chế hắn nói không có vấn đề ta ngày mai cùng hắn đi công việc ừng phía sau ngươi theo vào liền tốt ta đi trước được rồi diệp đồng ta đưa ngài một lúc sau nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê rời đi đường hào đứng tại chỗ nhìn một chút phía sau thiên khải tập đoàn sau đó nhìn một chút bầu trời đây hết thảy giống như là giống như nằm mơ từ khi diệp đồng đi tới thiên khải tập đoàn về sau mặc kệ là thiên khải tập đoàn phát triển hay là hắn phát triển giống như là ngồi lên hóa tiễn siêu siêu hướng phía trên trời bay đi coi như không tệ trên xe diệp thanh mở ra cửa sổ gió nhẹ khép vớt câu lên bạch chỉ khê tóc ngược lại là càng lộ vẻ mấy phần vũ mị diệp thanh cũng m ư ợ n nhìn k i n h chiếu hậu thời cơ nhìn nhiều mấy lần ngược lại là bị bạch chỉ khê phát hiện lo lái xe đi chương bốn trăm hai mươi bắt mèo mèo mạo hiềm ký chương bốn trăm hai mươi bắt mèo mèo mạo hiềm ký bạch chỉ khê đối diệp thanh đoán trách một tiếng chỉ bất quá nét mặt của nàng vẫn tương đối đặc sắc nữ v ị duyệt kỷ giả dung nha ta tại lo lái xe đi a sẽ không cảm thấy là ta đang nhìn ngươi đi kỳ thật ta là đang nhìn k í n h chiếu hậu diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng chép miệng người xấu này thật sự là quá xấu rồi còn nói như vậy lao bà ngươi nhìn bên kia cao úc ngược lại là thật để mắt từ m ơ n bạch chỉ khê cũng hướng phía bên kia nhìn sang nhìn xem bên kia cao lầu kia là cái kia tập đoàn dạng n à y nhà lầu bình thường đều là ngân hàng viết kép chữ nhà lầu ngân hàng vẫn là có tiền sau đó diệp thanh chính là bắt đầu giới thiệu một chút tập đoàn hình thức các loại bên cạnh bạch chỉ khê nghe không điểm đứt lấy đầu trong mắt cũng lóe ra q u ả mang cùng l a o công cùng một chỗ còn có thể chướng không ít chi thức đâu cùng lúc đó một bên khác cửa hàng bãi đậu xe dưới đất lái xe dừng xe lại bạch tinh đỉnh đám người liền xuống xe thẩm âm kỳ nhìn xem cái này bãi đỗ xe cũng là nhẹ gật đầu không hổ là hàng c h â u lớn nhất cửa hàng chính là cái này bãi đỗ xe đều cảm giác thật sang trọng còn có tinh không đỉnh đâu không sai không sai thẩm âm kỳ nói bạch chỉ lăng còn có hai cái tiểu ra hỏa cũng hướng phía đỉnh đầu nhìn lại、Và hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem cũng không nhịn được miệng hà lớn một bộ thích dáng vẻ thật xinh đẹp nha tiểu di đúng vậy thật xinh đẹp nha bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu du du trong ngực tiểu đoàn tròn cũng nhìn xem không c h u n g sau đó một đạo hắc ảnh liền vọt ra ngoài sao tiểu đoàn tròn hai mắt thật to trong nháy mắt liền khóa chặt bóng đen kia đây là cái gì t h ầ m âm kỳ cũng nhìn thấy vừa rồi bóng đen là chim nhỏ làm sao nộ g nhập bãi đỗ xe cảm giác còn có chút thất kinh dáng vẻ thẩm âm kỳ nói sau đó chính là quay đầu nhìn thoáng qua hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt rơi vào du du trong ngực tiểu đoàn tròn trên thân lần này nàng làm sao cảm giác tiểu đoàn tròn khí chất giống như thay đổi nhìn xem không trung chim nhỏ thay đổi trước đó ngốc manh ngốc manh khí chất thật giống như đã thức tỉnh cái gì huyết mạch đồng dạng ánh mắt đều trở nên sắp bén khá lắm tiểu g i a h ỏ a này là đã thức tỉnh trong lòng đi săn chi hồn sao bất quá nàng ngược lại là không có để ý tiểu g i a h ỏ a này thật đúng là có thể bắt được con chim nhỏ này à không thể nào con chim nhỏ này thế nhưng là có thể bay đi thôi chúng ta đi lên cái này ga ra tầng ngầm mặc dù vẫn tương đối xinh đẹp nhưng là địa khố bình thường cũng là đôi u khói hội tụ địa phương ở chỗ này thời gian dài không tốt đi thôi t h ầ m âm kỳ vừa mới nói xong chuẩn bị mang theo mọi người đi lên sau đó tiểu đoàn tròn liền bắt đầu tại du du trong ngực g i ằ n g co a du du kêu một tiếng mọi người thấy du du nguyên lai、like、là du du một cái không có ông chặt tiểu đoàn tròn liền rơi xuống đất sau đó tiểu đoàn tròn liền nhìn xem chim nhỏ phương hướng chạy ra ngoài sao lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chính là du du đều là một đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này tiểu đoàn tròn vụ n trộm chạy mô mô ông ngoại tiểu đoàn tròn chạy đi chúng ta mo đuổi theo đi du du nói k h ắ p khuôn mặt là lo lắng nhưng là tiểu đoàn tròn giống như chơi tâm nổi lên chạy đến rất nhanh mấy cái lắc mình liền không thấy thân ảnh bạch tinh đình ngược lại là không nghĩ tới có biến cố như vậy tốt chúng ta đi tìm nhưng là hai người các ngươi tiểu gia hỏa không cho phép đơn độc tại cái này tìm kiếm trong ga ra đều là xe không được đụng đến các ngươi đi thôi bắt mèo mèo mạo hiểm ký bắt đầu rồi bên cạnh bạch chỉ đang nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ lo lắng cũng là mau nói lối ra một câu hấp dẫn hai cái tiểu g i a hòa ánh mắt bắt mèo mèo mạo hiểm ký đúng thế chúng ta cái này không phải liền là bắt mèo mèo mạo hiểm ký sao giống như là bịt mắt trốn tìm đầu dạng tiểu đoàn tròn khẳng định cũng cảm giác là cùng chúng ta chơi đồ đâu ha ha nhìn hai người các ngươi tiểu g i a hòa dáng vẻ gấp gáp như vậy làm gì cái này dưới đất bãi đỗ xe cứ như vậy lớn tiểu đoàn tròn còn có thể chạy mất không thành chúng ta còn có thể dạng này theo nó nó nghe được chúng ta tiếng tê không chừng cũng sẽ xuất hiện mạnh chỉ lăng sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu an ủi thật sao vậy khẳng định là thật bạch chỉ lăng nói sau đó thẩm âm kỳ liền tới đến bạch chỉ lăng bên cạnh chỉ lăng ngươi vừa rồi giống như nói không đúng cái này bãi đỗ xe cùng bình thường bãi đỗ xe không giống bình thường cửa hàng bãi đỗ xe liền như vậy điểm nhưng là cái này cửa hàng vẫn là rất lớn dù sao đây là hàng c h â u lớn nhất cửa hàng cho nên hạ bãi đỗ xe cũng rất lớn người bình thường ở bên trong đi tới cũng phải là đường bạch chỉ lăng tốt tốt tốt dạng này chơi đúng không nhưng là vừa rồi nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ráng vẻ nàng sao có thể không an ủi một chút bất quá bây giờ nhìn lại là có chút độ khó dù sao cái này trong bãi đậu xe còn có nhiều như vậy xe nếu là tiểu đoàn tròn trốn ở dưới xe mặt không ra các nàng cũng không có cái gì biện pháp được rồi không cần quan tâm nhiều đi trước tìm kiếm một cái đi một lúc sau mọi người liền bắt đầu tìm kiếm tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn du du cùng tiểu nhu nói tại bạch tinh đình đám người đồng hành cũng hướng phía phía trước đi tới thỉnh thoảng ngồi xuống nhìn xem gầm xe h ạ chỉ bất quá nhưng không có nhìn thấy tiểu đoàn tròn thân ảnh thời gian dần qua hai cái tiểu gia hỏa cũng có chút vội vàng sao động các nàng ngẩm đầu nhìn bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng cũng minh bạch trí của các nàng yên tâm đi nghe tiểu di tiểu di lúc nào lừa qua các ngươi đ ú n g hay không không đúng tiểu di trước đó gạt chúng ta đồ ăn và tan bạch chỉ lăng một câu ra bạch chỉ lăng cũng bất đắc di bắt đầu bên cạnh mấy người cũng hướng phía bạch chỉ lăng nhìn lại bạch chỉ lăng nhìn xem ánh mắt của mọi người cái này ta không phải gạt h à i t ử đồ ăn và tan người xấu a ta thật không phải a được rồi được rồi vẫn là tranh thủ thời gian tìm tiểu đoàn tròn đi lúc này diệp thanh bọn hắn cũng lái xe tới xuống đất trong bãi đậu xe cái này cửa hàng vẫn là rất lớn chính là cái này bãi đỗ xe cũng rất lớn a chật chật còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn bãi đậu xe dưới đất cái này nếu là sơ ý một chút sợ là thật muốn lạc đường a xem ra muốn tìm tới hai cái tiểu gia hỏa hội hợp phải cần một khoảng thời gian diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhìn xem điện thoại vừa rồi nàng liền liên hệ mội mội bọn hắn nhưng là bọn hắn giống như hiện tại có khác sự tình bạch chỉ khê nhìn xem điện thoại sau đó nhìn một chút diệp thanh lão công chúng ta giống như có hoạt i ể n chương bốn trăm hai mươi mốt gặp nhan chị quái chương bốn trăm hai mươi mốt gặp nhan chị quái hả diệp thanh nghe bạch chỉ khê cũng là s ư ơ sở đây là ý gì lúc đầu không phải liền l à c ó chuyện làm à? muốn đi tìm hai cái tiểu g i a hỏa còn có chỉ lăng cùng cha mẹ bọn hắn sau đó đi dạo siêu thị chẳng lẽ lại còn có thể có cái gì sống nhìn xem diệp thanh một mặt không hiểu hình tượng sau đó bạch chỉ khê nhìn một chút bên ngoài lớn như vậy bãi đỗ xe cũng là cảm giác có chút đau đầu lão công tiểu đoàn tròn tại cái này trong bãi đậu xe chạy mất hiện tại du du tiểu nhu các nàng ngay tại trong bãi đậu xe tìm kiếm tiểu đoàn tròn đâu một câu về sau chính là diệp thanh nhìn xem phía ngoài bãi đỗ xe cũng là bất đắc gì bắt đầu khá lắm cái này t h a n h như bạch chỉ khê nói lần này thật đúng là tới cái đại hoạn như thế lớn bãi đỗ xe mặc dù bọn hắn nhiều người nhưng là cái này tìm một đêm sợ là đều tìm không hết đồng thời còn có nhiều như vậy xe tuy tiện trốn ở gầm xe dưới liền thật không tốt tìm không có việc gì nhất định có thể tìm tới chúng ta hô hoán tiểu đoàn tròn là được tốt chúng ta dừng xe tranh thủ thời gian tìm đi dừng xe về sau d i ệ p thanh cùng bạch chỉ khê xuống xe liền bắt đầu tìm kiếm một lúc sau d i ệ p thanh cùng bạch chỉ k ê cũng kêu gọi bắt đầu bên này chi chi chim nhỏ rơi xuống đất nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm cũng cảm thấy bất an đằng sau một thân ảnh chậm dãi tới nhìn chằm chằm c h i m nhỏ cách đó không xa một người nữ sinh nhìn xem một màn này cũng là s ử sốt nữ sinh thân mang cao định sáo trang cảm giác trang nhà ung d u n g cảm giác cùng nhà giàu mới nổi có ngày đêm khác biệt trên lệch khí chất này t ự a n h ư là xuất thân quý tộc phối hợp bên trên cái này dung nhan rất có chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn cảm giác lúc này nàng đang xem lấy cách đó không xa hôm nay thật đúng là thấy được thú vị một màn một con mẹo con giống như tại đi săn cái này làm dạp động tác vẫn là rất tiêu chuẩn trong lúc nhất thời nàng cũng tới hứng thú đứng ở nơi đó nhìn xem một màn này chuẩn bị nhìn xem cuối cùng cái này mẹo con có thể thành công hay không cái này mẹo con cảm giác toàn thân rất sạch sẽ à cái này màu da cũng l o a ánh sáng xem ra là nhà ai nuôi chạy ra ngoài khẳng định là ham chơi nói nữ nhân cũng hít một tiếng khí nói lên cái này chính nàng cũng là chạy đến thật sự là chịu không được gia tộc kiềm chế không nghĩ tới hôm nay thấy cảnh này cái này mẹo con vậy mà cùng mình tao nộ có điểm giống là chịu không được trong nhà kiềm chế cho nên cũng chạy ra ngoài sao dương t u ế t nhìn xem bất quá nàng ngược lại là càng thêm quan tâm hiện tại kết quả một lúc sau tiểu đoàn tròn đ ố n g nhiên nhảy lên ra hướng phía chim nhỏ mà đi chỉ bất quá chim nhỏ đánh đòn phụ đầu hướng phía không chung bay đi sau đó mấy cái lắp mình liền rời đi tiểu đoàn tròn đứng trên mặt đất ngựa đầu nhìn xem không chung thằng đến không nhìn thấy chim nhỏ thân ảnh một đôi hai mắt thật to bên trong cũng mang theo thất lạc bất quá sau đó một đôi tay liền rơi vào trên đầu của nó đừng xem ngươi b ắ t không ngừng ngươi cái này m ẹ con trên lệch vẫn còn rất lớn dương tuyết nói cũng đem tiểu đoàn tròn bế lên tiểu đoàn tròn nhìn xem dương tuyết phát hiện đây là kẻ không quen biết sau đó hướng phía chung quanh nhìn một chút cũng rõ ràng cảm giác khuôn mặt nhỏ hoảng loạn thật giống như cùng trong nhà mặt người bị lạc tiểu hải tử một lúc sau tiểu đoàn tròn cũng bắt đầu rằng co ừ n làm sao rồi phát hiện mình làm mất à nha cái này ta nếu là bỏ mặc ngươi tại cái này bãi đỗ xe chạy tới chạy lui xe nhiều như vậy sợ đem ngươi để ép được rồi cho ngươi đặt ở sân khấu đi dương tuyết nói chuẩn bị đặt ở sân khấu dù sao nơi đó có thông báo đồng thời cái này mẹo con chủ nhân nếu là thực sự tìm không thấy cũng sẽ đi sân khấu hỏi tham a đi thôi nghèo nghèo trên đường đi tiểu đoàn tròn chính là đáng kê ư ánh mắt bên trong cũng là phạm sai lầm về sau thất lạc nó còn tại dãy rồi lấy nhưng là tại dương tuyết trong tay không có quá nhiều chỗ trống để né tránh một lúc sau cách đó không xa một thanh âm chính là văng lên tiểu đoàn tròn ngươi ở đâu r u n tiểu đoàn tròn lỗ thay lập tức r u n một cái sau đó liền lớn tiếng kêu lên nghèo con mắt cũng hướng phía bên kia nhìn sang thân thể dãy rủa càng thêm dùng sức bắt đầu sao dương tuyết nhìn xem tiểu đoàn tròn sau đó cũng nghe đến thanh âm hướng phía bên kia đi qua bộ dạng này là trong nhà người đi tìm tới h ắ c xem ra cái này mẹo con tình huống giống như cùng nàng còn không giống cái này tiểu p h ô i đản nhìn chính là ham chơi chạy đến căn bản không phải nàng trước đó nghĩ đ ẻ nén không được chạy đến đi thôi mang theo ngươi đi qua tìm ngươi chủ nhân dương tuyết nói như thế b ấ t đi chuyện của nàng bên này diệp thanh cũng là dừng bước bạch chỉ khê ở phía trước còn tại hô hào b u a y đầu trông thấy lao công đầu ở c h ỗ đó cũng là n g h i hoặc thế nào lao công ngươi nghe diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nghe bắt đầu liền nghe được mẹo con tiếng tê ờ đúng vậy là tiểu đoàn tròn tiếng kê ơ liền tại phụ cận hai người thuận thanh n â m qua đi một lúc sau liền nhìn thấy bị người ôm tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn trông thấy bạch chỉ khê cùng diệp thanh cũng càng thêm rằng co dương tuyết nhìn xem liền muốn k h ô n g chế không nổi lập tức ngồi sùng xuống, xuống đem nó nhẹ nhàng để dưới đất bị buông xuống tiểu đoàn tròn thật giống như ngựa hoang mắt c ư ơ n g hướng phía diệp thanh cùng bạch chỉ khê vào tới trực tiếp nào vào diệp thanh trong l ự c neo neo kêu đồng thời còn cần tròn vo đầu cọ lấy diệp thanh người tiểu ra hỏa này chạy mất đi đằng sau có phải hay không biết sợ hãi diệp thanh nói tiểu đoàn tròn sau đó nhìn một chút trước mặt dương tuyết nhìn một chút trang phục cũng là xương sở người này nhìn không tầm tường h a bộ dạng này nhìn chính là đại gia tộc tử lệ diệp thanh cũng đi tới cùng lúc đó dương tuyết nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê đều là xương sở cái này nhất là nhìn thấy bạch chỉ khê thời điểm dương tuyết đều chấn động trong lòng nữ sinh này cũng quá đẹp đi vóc người này cũng quá tốt đi đồng thời khí chất này cũng không phải bình thường người chính nàng vốn là không kém cái này dung mạo dáng người tăng thêm ra thế có thể nói là tuyệt đại mỹ nhân nhưng là trước mặt cái này một vị so với nàng đến càng hơn một bậc thật đúng là gặp mỹ nữ dương tuyết trong lòng cũng không có cách nào cười cười gặp đỉnh cấp mỹ nữ sau đó nàng liền đem ánh mắt đặt ở diệp thanh trên thân cũng là nhẹ gật đầu cái này một vị x o á i ca khí chất này cũng không tệ đồng thời cái này nhan t r ị có thể nói là tuyệt tối thiểu nhất nàng chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy còn có vóc người này cảm giác là loại kia mặc quần áo hiện gầy thoát y có thịt hôm nay cái này thật đúng là mở rộng tầm mắt gặp dạng này một đôi nhan chị quái chương bốn m ừ n g rỡ kỳ thành chương bốn mừng rỡ kỳ, kỳ thành cùng kim đồng ngọc nữ đồng dạng đồng thời cái này thoạt nhìn cũng chỉ là vừa vặn lên đại học đi bên này diệp thanh nhìn xem dương t u y ế t ngươi tốt cảm ơn ngươi chiếu cố nhà ta mẹo con nó bị mất ta vốn đang cho là ngươi nhà mẹo con là rời nhà ra đi kết quả về sau ta nghĩ nghĩ phát hiện tiểu g i a hỏa này chính là hàm chơi chạy ra ngoài ta phát hiện nó thời điểm nó đang chuẩn bị bắt chim nhỏ kết quả còn không có bắt được liền bị ta bế lên dương t u y ế t đem sự tình vừa rồi nói một lần ta gọi dương t u y ế t ta gọi diệp thanh đây là lao bà của ta bạch chỉ khê hả một câu để dương t u y ế t đều là x ư sở ta dựa vào người tuổi trẻ bây giờ k ế t hôn đều như đều vậy sớm s a o các n g ư i nháy ì n dạng n bộ mắt dương tuyết cũng cảm giác mình muốn hỏng mất niên kỷ nhỏ như vậy liền kết hôn cái kia n à n g đâu có phải hay không đã thuộc về lớn tuổi chưa lập gia đình nữ cái này thê tâm tính đã nổ bên cạnh bạch chỉ khê c ũ n g ô m tiểu đoàn tròn đi tới biểu đạt c ả m tạ ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi diệp thanh nói dương tuyết cũng khoát tay á o cái này tiện tay việc nhỏ chỗ nào còn cần một bữa cơm đến càm t ạ đi rồi ta bên kia còn có chuyện tốt cảm ơn khách khí cái gì dương tuyết quay người hướng phía một bên khác đi đến một lúc sau liền lên mình rồi lần giỏi sơ khởi động về sau hướng phía bên ngoài đi đến ai muốn hay không về nhà được rồi vẫn là lại tại hàng châu đợi mấy ngày lại trở về thiên kinh đi dương tuyết sau khi đi diệp thanh cũng nhìn xem tiểu đoàn tròn đi thôi đi tìm hai cái tiểu ra hỏi đi ngươi cái này chạy đi về sau tất cả mọi người đang tìm ngươi hẳn là đều lo lắng tiểu đoàn tròn nghe diệp thanh giống như minh bạch diệp thanh đang trách cứ nó cũng mau đem đầu vùi vào hăn ngực một bộ bị kinh sợ đà điệu bộ dáng ha ha người tiểu gia hỏa này bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem tiểu đoàn tròn cái dạng này cũng không nhịn được nợ nụ cười tiểu gia hỏa này vẫn là quá đáng yêu nàng vẫn là tranh thủ thời gian cùng chỉ lăng nói một tiếng đi hiện tại hai cái tiểu gia hỏa hẳn là còn ở liệu mạng tìm kiếm tiểu đoàn tròn đâu đừng cho các nàng sốt ruột một bên khác du du tìm thời gian rất lâu đều không có tìm được tiểu đoàn tròn cũng bắt đầu tự trách bắt đầu đều là ta không có ô m thật nhỏ đoàn viên cho nên mới để tiểu đoàn tròn bị mất nếu là không tìm về được du du nói mắt to đã bắt đầu ngập nước được bên cạnh tiểu n u trông thấy tỉ tỉ cái dạng này Thâm à. bạch tinh đình cũng nhìn một chút hai cái tiểu ra hỏa trong lòng còn cảm động bắt đầu dù sao chỉ lăng cùng chị khê khi còn bé còn giống như thật sự là không có hai tiểu g i a hỏa này dạng này bằng kết có thể là bởi vì chỉ khê so chỉ lăng lớn hai tuổi nguyên nhân đi không phải đi ra sinh nói hắn cũng nhìn thoáng qua bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng cảm nhận được lao cha ánh mắt cũng là có chút tê đây là ánh mắt gì đây là thế nào muốn nói rõ cái gì lao cha ngươi liếc lấy ta một cái là có ý gì bạch chỉ lăng nói bạch tinh đình khoát tay áo không có ý gì không có ý gì khẳng định có thâm ý ngươi vừa rồi ánh mắt kia bên trong tuyệt đối có thâm ý bạch chỉ lăng cùng bạch tinh đình nói sau đó điện thoại di động của nàng liền văng lên bạch chỉ lăng nhìn cũng là s ứ n g sở tiểu đ o a n tròn tìm được hả một câu để tất cả mọi người là xứng sở du du cùng tiểu nhu cũng nhìn lại một mặt t r ờ mong t i ể u di tiểu đoàn tròn đã tìm được chưa đúng vậy các ngươi nhìn đây là các ngươi mụ mụ vừa rồi phát tới hình ảnh bọn hắn tìm được tiểu đoàn tròn bạch chỉ lăng nói cũng đem ảnh chụp cho du du tiểu nhu nhìn một chút thật sự chính là ba ba mụ mụ thật là lợi hại nha hai cái tiểu ra hỏa trong nháy mắt liền hoạt bắt bắt đầu không phải vừa rồi cái k i a một bộ lau nước mắt dáng vẻ bạch chỉ lăng ở bên cạnh nhìn xem cũng cảm khái một tiếng đến cùng là tiểu hải tử tình này tự chuyển biến cũng quá nhanh đi thôi đi tìm các ngươi ba ba mụ mụ tụ hợp đi t u t du du cùng tiểu nhu lanh lợi bắt đầu hướng phía bên kia đi đến một lúc sau liền tới đến một bên khác hai bên người gặp tiểu đoàn tròn nhìn xem du du cùng tiểu đu cũng từ diệp thanh trong ngực nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất sau đó hướng phía hai cái tiểu gia gia cũng tới. Hai cái tiểu tiểu hỏa hỏa chạy nhìn xem tiểu đoàn tròn hấp tấp chạy trước cùng tiểu đoàn tròn ôm ở cùng một chỗ b ạ c h chỉ lăng nhìn xem láo tỷ cùng tỷ phu tỷ phu các ngươi không biết từ khi tiểu đoàn tròn bị mất về sau hai cái tiểu gia hỏa có thể gấp mạnh chỉ lăng nói trước đó làm mất tình huống tiểu gia hỏa này cũng không tính là chúng ta tìm tới là một người nữ sinh tìm tới nàng lúc đầu chuẩn bị đưa đến sân khấu đi nhìn xem ai đi nhận lãnh nhưng là không nghĩ tới nửa đường gặp chúng ta vừa vặn b ấ t đi sự tình diệp thanh nói xong bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này a vẫn là rất xảo rất tốt nàng vốn đang dự định muốn tìm một buổi tối thậm chí xấu nhất tình huống đều nghĩ kỹ nhưng là sự tình hoàn mỹ hóa giải vừa vặn cũng vận động hiện tại bụng có chút đói bụng nghe âm kỳ tỉ tỉ nói cái này trong thương trường thế nhưng là có không ít tá ngon ban đêm có thể hảo hảo ăn một bữa tất chúng ta lên đi dạo chơi cửa hàng một lúc sau bọn hắn liền đi lên diệp thanh bọn hắn nhìn xem cái này cửa hàng khá lắm phía trên ngược lại là lộ ra rất lớn chỉ bất quá khách hàng thật không có trong tưởng tượng nhiều như vậy như thế có chút kỳ quái t h ầ m âm kỳ nghe được diệp thanh nghi hoặc về sau cũng đã nói bắt đầu cái này cửa hàng vẫn tương đối cấp cao ngươi nhìn những thứ này nhãn hiệu liền biết cho nên nơi này tiêu phí cũng là tương đối cao bình thường sinh viên đại học ngược lại là không có bao nhiêu đến đi dạo đều là một chút nhân sĩ thành công hoặc là đô thị bạch linh tới thẩm âm kỳ nói diệp thanh cũng coi là biết đi thôi chúng ta trước dạo chơi vừa đi vừa nhìn buổi tối hôm nay ta mời khách được diệp thanh ngược lại là không có đi đoạn đã thẩm âm k ỳ n g u y ệ n ý mình cũng vui vẻ đến kỳ thành mọi người cũng vừa đi vừa nhìn lại bạch chỉ lăng nhìn xem cái này cửa hàng sau đó nhìn xem giá cả chật chật thật đúng là không rẻ đâu